chương ba trăm tám mươi sáu thế giới thụ gia huyết chiến hồng quân hai chương ba trăm tám mươi sáu thế giới thụ gia huyết chiến hồng quân hai chỉ thấy mấy ngàn k h ỏ a mờ mịt quang đoàn treo ở thế giới thụ trên cành cây mỗi cái quang đoàn bên trong đều có một cái linh hai ngay tại như tâm t ạ m như thế chậm chạp n h ẹ lên dường như tại cùng tần sinh thiên đạo cầm minh trong đó sáng ngời nhất mười mấy quang đoàn đ ã hóa thành quan kén mặt ngoài hiện ra cùng vẫn là kim bằng khương tư bọn người tương tự đạo vận đường vân sư h i n h kia là vọng thư cũng có chút kích động không tệ kia là kim bằng bọn hắn chân linh biến h à n h bọn hắn sẽ theo này phương hỗn độn thế giới thiên địa hoàn thiện mà lại xuất hiện t h ế thiên hai t r ò n g mắt đỏ ngầu nổi lên một tia chấn động cũng không nói ra khả năng trí nhớ k i ế p t r ư ớ c không còn sự tình quá tốt rồi v õ n g thư thôn viên cùng khổng tuyên ba người vui mừng trước đó bởi vì không có bảo vệ đám người hay n ấ y đều tiêu tán hơn phân nửa lúc này t h ế thiên bỗng nhiên mở miệng nói các ngươi trước tiến vào h ô n độ châu ta muốn đi tìm hồng quân tính sổ sách nghe vậy v õ n g thư sắc mặt đột biến mắt lộ ra lo lắng sư h i n h k i a hồng quân bây giờ đã đến trí thánh đình phong chỉ kém một đường liền sẽ đột phá nửa bước đại đạo cảnh giới ngươi bây giờ đi quá nguy hiểm vẫn là chờ ngươi lực chi pháp tắc tiến thêm một bước đạt tới chi thánh hậu kỳ thời điểm lại đi a đúng vậy a sư tôn quân tử báo thủ mười năm không m u ộ n sư tôn nghĩ lại tôn viên cùng khổng tiên cũng là khuyên giải mặc dù bọn hắn biết nhà mình sư tôn thực lực rất mạnh nhưng đây chính là hồng quân a hồng hoang thiên đạo đại ngôn nhân toàn bộ hôn đ ộ n người mạnh nhất nhà mình sư tôn hiện tại chính thức cảnh giới còn chưa đạt tới chi thánh coi như lực chi pháp tắc mạnh hơn hiện tại đoán chừng cũng không phải hồng quân đối thủ hiện tại đi tìm báo thủ thật rất có thể sẽ bị hồng quân chấn áp thậm chí đánh giết không cần phải nói trong lòng ta biết rõ thế thiên lắc đầu không có nói tỉ mỉ mà là nói sang c hồng u y hoàng u thế giới một đạo khe nước to lớn bỗng nhiên xuất hiện hỗn độn khí tức như là thác nước chút xuống thế thiên thân ảnh theo khe hở bên trong đi ra quanh thân lực chi pháp tắc tràn ngập có thể so với trí thánh hậu kỳ khí tức cường đại không che giấu chút nào lan tràn ra tất cả hồng hoang thế giới c h u ẩ n thánh trở lên cường giả đồng thời sinh lòng cảm ứng khiếp sợ nhìn về phía thiên tế minh giới luân hồi đạo cung bên trong cái gì bình tâm sắc mặt cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh đ ỗ n g nhiên biến sắc cảm ứng đến tể thiên khí tức trên thân mắt lộ ra kinh hãi thế nào đ ỗ n g nhiên biến mạnh như vậy này khí tức so ta cái này trí thánh hậu kỳ đều không hề yếu nói xong lời cuối cùng trong giọng nói thậm chí mang theo chút tức hồn hển chuyện này đối với nàng tiếp súng lưu đồ càng thêm bất lợi nhưng nàng bây giờ lại cái gì cũng không làm được đáng chết bình tâm chấn động lại càng không cần phải nói những người khác tam thanh trờ thánh nhân chư thiên đại năng tất cả đều bị tề thiên khí tức kinh hai tới thật là khủng khiếp tề thiên thánh nhân c ư nhưng đã cường đại như thế tại sao ta cảm giác so đạo tổ còn kinh khủng hơn thật mạnh s ắ c ý đây là muốn chuẩn bị vì hắn hoa quả sơn đệ tử báo thù sao đạo tổ có phiền thoái vô c h i tề thiên mạnh hơn cũng không bằng đạo tổ đạo tổ giết hắn như nghiền chết sâu kiến không tệ đạo tổ mới là mạnh nhất mọi người ở đây nghị luận ẩm ý thời điểm tề thiên đã đạp phá hỗn độn hoàn toàn g á n g lâm hồng hoang hồng quân tề thiên thanh âm như ước vạn lôi đình nổ vàng chấn động toàn bộ hồng hoàng thế giới lan ra đây nhận lấy cái chết ông theo tề thiên thanh em rơi xuống mà không thay đổi hồng quân im hơi lặng tiếng ở giữa t ử thiên không trong hư không đi ra một bước phóng ra liền đến cựu thiên phía trên tề thiên trước mặt tề thiên n g ư ơ i lịch thiên mà đi hoa quả sơn đã vì vậy mà bị thiên đạo gạt bỏ hiện tại đã ngươi tới kia sẽ đến lượt ngươi tất cả thiên đạo dị số đều phải chết hồng quân thanh em đạo mạc đỉnh đầu tạo hóa ngọc điệp xoay c h ậ m chậm thiên đạo chi lực ra thân khiến cho hắn nhìn như là quy tắc hóa thân thiên đạo tề thiên giận quá thành cười hồng quân ngươi thật là đủ vô xỉ tìm không được ta liền lấy lớn hiếp nhỏ diện sát đệ tử ta cho hà giận hiện tại còn đem tất cả giao cho thiên đạo thiên đạo vô ý thức mọi thứ đều bất quá là người bản thân tư dục mà thôi ở trước mặt ta người trang cái rắm dứt lời tề thiên liền không còn nói nhảm lực chi pháp tác r a chỉ kim cô b n g phía trên một gậy đánh xuống một gậy này ẩn chứa lực chi đại đạo chân lý những nơi đi qua không gian từng khúc t r ô n vùi cuối cùng mạnh mẽ đánh vào tạo hóa ngọc điệp rủ xuống ư ớ c vạn đạo thì phía trên vây anh tạo hóa ngọc điệp ức vạn đạo thì bị đánh nát gần một nửa sinh ra sóng xung kích đem hồng hoang tiên không mấy vạn ước trượng t r o n vùi hỗn độn cương phong t ứ n g ư ợ c toàn bộ hồng hoang đều rung động bắt đầu chuyển động nhưng rất nhanh lại bị thiên đạo chi lực chấn áp vớt lên bảy thành lực chi pháp tắc hồng quân ánh mắt hơi co lại lúc trước hắn mặc dù cảm ứng được tề thiên lực chi pháp tắc khí tức so trước đó lại trở nên mạnh mẽ nhưng không nghĩ tới thế mà lại tăng lên nhiều như vậy theo sáu thành trực tiếp tăng lên tới bảy thành đủ để sánh vai trí thánh hậu kỳ thực lực lại thêm kia hỗn độn trí bảo đồng dạng trí thánh hậu kỳ đều hoàn toàn không phải đối thủ mặc dù vẫn như cũ đối với hắn không tạo được đại uy hiếp nhưng cái này lực chi pháp tắc tăng lên tốc độ quá kinh khủng hôm nay tuyệt không thể nhường hắn vào thoát hồng quân trong mắt hàn quang tăng vọt đỉnh đầu tạo hóa ngọc điệp đống nhiên toát ra vô lượng thanh quang ba ngàn l ớ n đạo pháp tắc như xiềng xích giống như rủ xuống đem chung quanh nước vạn dặm thiên khung hóa thành thiên đạo lồng giam để tránh t ề thiên chạy trốn thiên đạo c h ấ n sát hồng quân sát tâm đã lên căn bản không có cùng t ề thiên dây d ư a c h i tâm thẳng tiếp nhận sát thủ tạo hóa ngọc điệp dẫn động hồng hoang lực lượng phát tắc một đạo ngang qua cổ kim tương lai thiên đạo thần luân tại sao l ư n g h i ệ t hiện thần luân chuyển động ở giữa vô số thế giới sinh diện cảnh tượng ở trong đó diễn hóa đây là thiên đạo quyền bính cụ hiện hóa đại biểu cho hóa v tạch tạch một thiên gậy oanh t h ra càng h ầ m đem thiên đạo thần luân đánh cho kịch liệt rung động nhưng sau một khắc một đạo sáng trói thanh quang theo tạo hóa ngọc điệp bắn ra không có vào thiên đạo thần luân Bá. xuyên đạo mang, một xuyên hận kinh khủng hủy diệt h xuyên Xuy. Xuy. Xuy. không chờ tề thiên kịp phản ứng thiên đạo kiếm mang trong nháy mắt liền sẽ xuất hiện tại trước người hắn như vạn tiễn xuyên thân giống như xuyên qua mà qua hôn đ ộ n châu trí bảo tri lực cùng đại đạo công đức kim thân đều không thể ngăn trở đầy trời kim sắc thần huyết vẩy xuống tiên cung tấu chương xong chương ba trăm tám mươi bảy nửa bức khung xương trí thánh tể xuất một chương ba trăm tám mươi bảy nửa bức khung xương trí thánh tể xuất một tề r ư n g bức ơ thiên r t á n h Phúc. h tế xuất.、Phúc. Tế t trong miệng máu tươi c u ầ n vốn thân thể cũng bị lực lượng kinh khủng mang lạo đ ả o lui lại mấy ngàn vạn trượng tại hư không lưu lại một cái cái cự đại huyết sắc dấu chân hư không chịu nổi một k í c hồng h quân lạnh hừ một tiếng t ế thiên coi như ngươi lực chi pháp tắc b ả y thành lại như thế nào tại bản tọa trong mắt ngươi vẫn như c ũ là một con r u n g dế phi t ế thiên không để ý đến hồng quân vận chuyển lực chi pháp tắc đem trên thân vô số lỗ kiếm tổn thương bên trên thiên đạo chi lực khu trừ đại đạo công đức kim thân thương thế trong nháy mắt khôi phục sau đó lực chi pháp tác r a chỉ kim cô đồng phía trên bước ra một bước lần nữa phóng tới thiên đạo thần luân lực phá và quân bạo hống một tiếng kim cô đồng trong nháy mắt huyễn hóa ra vô số kim cô đồng hư ảnh hướng về thiên đạo thần luân mạnh mẽ nệ xuống tiếp xúc trong nháy mắt t i a lit nha lit nít kim cô đồng hư ảnh đ ỗ n g nhiên từ hư hỏa thực vê anh vênh phanh thiên đạo thần luân lập tức rung động kịch liệt lên nhưng lại từ đầu đến cuối không có vỡ vụ n chi ý vùng vẫy dây chết tiên hồng quân k i n h thường cười lạnh tâm niệm vỡ động thiên đạo thần luân lần nữa thần quan tăng vọt đại lượng huyết vụ tổng thần vòng tràn ra tại trên đó phương dần dần ngưng tụ thành một cái cự đại huyết hồng sắc tiên chữ đ ạ o văn dường như muốn chảy máu mặc dù còn chưa hoàn toàn thành hình nhưng tản ra kinh khủng sát khí liền n h ư ờ n g tề thiên tâm thần đại hàn không thể để cho nó thành hình ta ngăn không được tề thiên đáy mắt hàn quang loại lên một sợi hỗn độn trâu bên trong thế giới chi lực im hơi lặng tiếng dung nhập kim cô đ b n g bên trong sau đó nổi gân xanh một gậy mạnh mẽ lần nữa nệ xuống phá cho ta bịch n ổ i dung trời bên trong thiên đạo thần luân bỗng nhiên phát ra răng rắc tiếng tạch tạch vang sau đó từng đạo cái khe to lớn lan tràn ra ẩm vang sụp đổ mà những cái kia đang đang ngưng tụ tiên chữ đạo văn cũng đã mất đi bản nguyên một lần nữa biến thành hư vô cái gì hồng quân con n g ư ơ i co r ụ t lại lần thứ nhất lộ ra chấn kinh chi sắc hắn là thật không nghĩ tới tề thiên thế mà có thể cứng đối cứng phá hắn một chiêu này phải biết cái này t i ê n đạo thần luân thật là có thể phát huy ra trí thánh đỉnh phong c h i lực nếu không vừa rồi cũng sẽ không một kích liền đả thương tề thiên đại đạo công đức kim thân hơn nữa độ cứng mặc dù so ra kém hôn độn trí bảo nhưng cũng không kém bao nhiêu coi như tề thiên nắm giữ lực chi phát tắc trong tay cũng là hôn đồn trí bảo nhưng cũng không thể một kích sụp đổ thần luân Thế Thiên tất nhiên còn có ẩn giấu thủ nhiên Hôn còn ẩn đoạn. độn dấu có châu? không Cho châu, c hôn dù là độn n ũ gì hơn cái này hồng quân còn thủ đoạn nào nữa liền xử xuất tới đi tề thiên mặc dù trên mặt chiến ý ngốc trời nhưng trong lòng là cực kỳ ngưng trọng hỗn độn chi bảo bảy thành lực chi p h á p tắc lại thêm hỗn độn châu bên trong thế giới chi lực mới miễn cưỡng phá vỡ hồng quân vừa rồi một chiều kia trận chiến này mong muốn thắng cơ bản không có khả năng bất quá hắn vốn là không nghĩ tới trận chiến này muốn thắng cũng không có nắm chắc thắng lợi hắn chỉ là không muốn một ít người đợi thêm nữa thế thiên ngươi cho rằng phá ta một chiêu liền có thể thắng ta hồng quân trong mắt hàn quang lấp lóe thiên đạo chi lực tại quanh người hắn hội tụ cùng tự thân tiên chi pháp tắc quân quanh hóa thành vô tận trật tự thần liên thiên đạo phía dưới đều là r u dế lời còn chưa dứt hồng quân tay h á o vung lên ước vạn đạo trật tự thần liên mang theo chi thánh đỉnh phong chi huy. như là mũi tên phô thiên cái địa bắn về phía tề thiên đến hay lắm tề thiên quát lên một tiếng lớn kim bô đồng quét ngang mà ra lực chi pháp tắc thôi động đến cực h ạ n bóng gậy những nơi đi qua hư không từng khúc sụp đổ vô số trật tự thần liên bị mạnh mẽ đập nát nhưng mà kia ước vạn đạo trật tự thần liên dường như vô cùng vô tận vỡ vụn trong nháy mắt lại lại lần nữa ngưng tụ trong nháy mắt tựa như thiên la địa vong giống như đem hắn hoàn toàn báo phủ suy một cây xiềng xích xuyên thủng tề thiên bà vai mau tươi bắn tung tóe ngay sau đó cái thứ hai cái thứ ba thiên đạo cùng tiên đạo chi lực điên cuồng ăn mòn phá hư nhục thể của h n hồng ư người người, ờ n trên hắn khí tức trong nháy mắt đại giảm. Là cùng bản nghịch g giảm. tức mắt tọa tất chết. đại đối phải khí Pham h cả đều là quân lập tại thiên không tri đ ỉ n h lạnh lùng nhìn xuống tề thiên hôm nay liền để ngươi hình thần câu diện a hồng quân ngươi thật sự cho rằng an chắc ta tề thiên c ư ờ i nhạo như ngôi sao to lớn thân ảnh tại ước vạn trật tự thần liên bên trong lộ ra phá lệ nhỏ bé nhưng ánh mắt lại sắc bén c h i cực nguyên thần điều khiển hỗn độn châu thiên đạo khí linh nhường tại trong nguyên thần điên cùng thôn vệ những cái kia xuyên thủng chính mình trật tự thần liên bên trong thiên đạo tri lực sau đó trả lại hỗn độn thế giới cái gì hồng quân con ngươi đột nhiên co lại hắn cảm giác được chính mình trưởng không thiên đạo chi lực đang đang nhanh trong s ó i mòn những cái kia xuyên qua t ề thiên thân thể xiềng xích lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến trong suốt không chờ hồng quân kịp phản ứng g i a n g d c g i a n g d c g i a n g d á c lit nha lit nít h đứt gãy tiếng vang lên theo thiên đạo chi lực s ó i mòn chỉ còn lại thuần túy thiên đạo chi lực trật tự thần liên không chỉ có uy lực lớn hàng cũng bắt đầu không ngừng xuất hiện v ớ i dạng mở cho ta phát giác được điểm này t ề thiên đột nhiên ngửa mặt lên trời gà vét lực chi pháp tác g a chỉ đại đạo công đức kim thân nhục thân buộc phát ra lực lượng kinh khủng trực tiếp đem vô số xuyên thủng tự thân trật tự tỏa liên kéo đ ầm ầm cả mảnh trời không đều tại rung động đến lúc cuối cùng một đạo trật tự thần liên bị bạo lực kéo đứt lúc tề thiên vỡ vụn nục thân bỗng nhiên toát ra huyền hoàng công đức kỳ quang những cái kia bị xuyên thủng ra vết thương qua trong dây lắt liền khép lại như lúc ban đầu ngươi thế mà có thể thôn vệ thiên đạo c h i lực hồng quân rốt cục biến sắc mặt mũi tràn đầy kinh nghi bất định liền xem như thánh nhân cũng chỉ có thể mượn nhờ thiên đạo c h i lực mà không thể thôn vệ hơn nữa những cái kia mượn nhờ thiên đạo tri lực mặc kệ là dùng đến gia trì tự thân vẫn là thi triển thần thống hay là hắn dùng nhưng cuối cùng đều sẽ lần nữa trở về thiên đ i ệ liền xem như hắn cái này thiên đạo đại ngôn nhân cũng giống vậy nếu không thiên đạo c h i lực muốn là dùng liền biến mất kia hồng hoang thế giới sớm liền xong rồi nhưng là vừa rồi những cái kia thiên đạo c h i lực hắn có thể cảm ứng được đúng là bị tề thiên t h ô n vệ sau đó hoàn toàn biến mất cũng không có lần nữa trở về thiên điện loại này quỷ dị thủ đoạn n h ư n g hắn đều cảm thấy một hồi kinh hãi sau một khắc lại đột nhiên hóa thành sát ý n g ậ p trời tề thiên phải chết không chỉ là bởi vì lực chi pháp tắc tấn thăng nhanh hơn mà là cái này thôn vệ thiên đạo tri lực năng lực tuyệt không thể tồn tại ở thế gian nếu không tề thiên nếu là có tâm hắn toàn bộ hồng hoang đều sẽ bị n u ố t mất nghĩ đến cái này hồng quân trong mắt hàn mang tăng g ọ n quanh thân tiên đạo pháp tắc đ ố n g nhiên sôi trào đã không còn mảy may giữ lại thiên tri lực tịch diện h o à n vũ trong chốc lát làm phiến hư không dường như bị bàn tay vô hình xe rách vô số sáng chói tiên đạo phủ văn tự hồng quân thể nội bắn ra hóa thành chín đầu ngang qua tinh hà tiên đạo chi kiếm hướng về tề thiên đâm xuống chết mỗi một chôi tiên kiếm bên trên đều tản ra đủ để chôn vùi lại thiên thế giới khí tức khủng bố những nơi đi qua thiên không hư không từng khúc t r ô n vùi chương ba trăm tám mươi bảy nửa bức khung sương trí thánh tề xuất hai chương ba trăm tám mươi bảy nửa bức khung xương trí thánh tể xuất hai cái này là hoàn toàn từ tiên đạo bản nguyên ngưng tụ sát phạt chi thuật không chứa nửa điểm t i ê n đạo chi lực hiện nhiên hồng quân là sợ lần nữa bị tề thiên thôn vệ thiên đạo chi lực mà phá giải tề thiên con người đột nhiên co lại toàn thân lông tơ đ ứ n g đấy mỗi một tấc máu thịt đều tại rít gào lên nhưng hắn cũng không thối lui mà là đem hỗn độn châu bên trong không gian cùng nhanh chi pháp tác r a chỉ dưới chân đạp thiên cử bộ lấy quỷ dị h ề ảo cực tốc vòng qua chín chôi tiên kiếm xuất hiện tại hồng quân trên không kim cô bổng mang theo lực chi pháp tác cùng hỗn độn châu thế giới chi lực mạnh mẽ đánh tới hướng hồng quân、ừ. hồng quân lạnh hư một tiếng đỉnh đầu tạo hóa ngọc điệp vạn đạo lực lượng pháp tắc rủ xuống keng kim cô bổng bị ngắt lại hồng quân không có có nhận đến tổn thương chút nào nhưng dưới chân hư không ẩm van sụp đổ ức và g i ả m may mắn trước đó hắn đã dùng thiên đạo phong cấm chi lực phong tỏa chung quanh thiên khùng nếu không hồng h o a n g thế giới sợ là tại cái này kinh khủng dư ba hạ bị trắng trợn phá hư、và、anh đúng lúc này hồng quân trước đó cô đ ộ n g tiên kiếm cũng đuổi kịp tề thiên trung điệp đánh vào phía sau lưng của hàn phía trên một thanh hai thanh ba thanh tề thiên trực tiếp bị đâm mục đích tiên quang trong b i nơi ở cũng vỡ vụn thành hư vô c h ọ n vẹn n ử a khắp đồng hồ thiên quang mới tán đi khu cụ theo một tiếng hư nhược khó k h a n một bộ không có nửa điểm huyết nhục khung xương theo trong hư vô leo ra chính là tề thiên vừa rồi hắn lợi dụng hôn độn châu phòng ngự mới chống đỡ tia tiên đạo chính kiếm nhưng uy lực khủng bố vẫn là để hắn huyết nhục toàn bộ tiêu tán ngay cả kim sắc khung xương bên trên đều hiện đầy lít nha lít nhít với dạng khí tức k h ỏ v ả i c h i cực ân thế mà không chết hông quân ánh mắt ngưng tụ t r ậ sát cơ lần nữa ẩm vang tăng vọt t trường n đ á h xuống t r o n ngáy g m ắ tề t thiên sức l gầm, gầm thét thanh nhâm n vang vọng hoàng vũ một cố minh mông vô song khí tức tự kiểu u phía dưới phóng lên tật trời sau đó một cái vô cùng lớn côn bằng hư ảnh xuất hiện đem toàn bộ u minh vác tại trên lưng tiếp theo một cái trước mắt không gian ba động chỉ thấy vẻ mặt lạnh lùng bình tâm đạp không mà ra hồng quân ngươi qua dứt lời làm vung tay lên vô tận luân hồi chi lực hóa thành thao thiên cự lãng mạnh mẽ đâm vào hồng quân bày ra thiên đạo giam cầm phía trên vê anh thiên đạo giam cầm trực tiếp tầm vang nổ tung hồng quân sắc mặt lạnh lẽo nhưng cũng không lộ ra vẻ ngoài ý mớn ngừng muốn đánh giết tề thiên động tác nhìn qua bình tâm lạnh giọng nói đã sớm biết ngươi có nghịch thiên tri tâm quả nhiên bình tâm hoặc là nói luân hồi ta đã đợi ngươi đã lâu hiện tại ngươi đã tới vậy thì cùng một chỗ lưu lại đi diễn sát các ngươi hồng hoa mới có thể một lần nữa đưa về quỹ đạo nghe thấy lời ấy bình tâm con người co r ụ t lại nàng không nghĩ tới hồng quân thế mà đã sớm phòng bị nàng nàng nhu đồ thật là chỉ cùng tề thiên cùng nhân quả nói qua nhưng hai người này có đại đạo thế n g u y ệ n ư ớ c thúc chắc chắn sẽ không cáo chi hồng quân vậy cái này hồng quân đến cùng từ chỗ nào biết được bình tâm không hiểu ngạc nhiên nghi ngờ nhưng rất nhanh lại biến thành bình tĩnh như là đã ra tay vậy liền không có đường lui hôm nay không phải hồng quân chết chính là nàng bị diệt hồng quân ngươi là thiên đạo đại ngôn nhân lại tổn hại thiên đạo đại thế đầu tiên là vô duyên vô cớ diệt sát hoa quả sơn một đám sinh linh nay lại vì người mang oán đối thiên đạo thánh nhân ra tay n g ư ơ i đã thất thần trí bản tôn chính là địa đạo c h i chủ tự nhiên chấn áp với ngươi còn hồng h o a n g an bình một phen nghĩa chính ngôn từ sau bình tâm trực tiếp hai tay kết ấ n vô tận luân hồi pháp tác hóa thành nước vạn đạo màu đen phụ văn như thiên vong giống như bao trùm thương c u n g địa đạo hiền hóa ẩm ẩm toàn bộ hồng h o a n g phía dưới mặt đất rung động vô tận địa đạo ưu minh c h i lực bộc phát lại mạnh mẽ đem thiên đạo c h i lực ráp chế xuống hồng quân hơi b i ế n sát mặt mặc dù hắn cùng thiên đạo liên hệ cũng không yếu bớt nhưng lại không cách nào lại điều động thiên đạo tri lực bình tâm ngươi cho rằng chỉ dựa vào dạng này liền có thể làm gì bàn tọa hồng quân lệnh hừ một tiếng không có thiên đạo c h i lực bản tọa làm theo nhẹ nhóm diệt g i ế t các ngươi như lại thêm ta đây đúng lúc này một đạo mở miệng c h i âm vang lên một cái khô gầy đạo nhân tự trong hư vô đi ra cầm trong tay một mặt cổ phát gương đồng mặt kính lưu chuyển hỗn độn c h i quang chiếu dọi trừ thiên nhân quả chính là nhân quả ma thần nhìn xem hơi biên sắc mặt hồng quân nhân quả khỏe miệng g á n n ế t đầu ngón tay điểm nhẹ mặt kính hồng quân ngươi tính toán v à t cổ có thể từng tính tới hôm nay tri cục nói xong không chờ hồng quân mở miệng nhân quả đột nhiên hết lớn nhân quả n g chuyển hỗn độn đổi thành hoa nhân quả trong tay hỗn độn trí bảo nhân quả kính bỗng nhiên b ộ c phát ra vô tận chuỗi nhân quả đem chúng quanh hư không báo phủ ông theo một hồi không gian ba động hồng quân bình tâm tề thiên bao quát nhân quả chính mình toàn đều biến mất tại hồng hoang bên trong một màn này nhường hồng hoang vô tận sinh linh tất cả đều kinh nghi bất định này làm sao không thấy hẳn là đi hỗn độn bên trong hô một mảnh hơi thở tiếng vang lên hồng hoang chúng sinh linh tất cả đều như chút được gánh nặng trước đó tề thiên thánh nhân cùng hồng quân đạo tổ đại chiến bọn hắn tất cả đều xem ở trong mắt mặc dù hai người giao thủ dư ba giống như bị đạo tổ phong cách tại thiên không phía trên không có lan đến gần hồng hoàng cái khác chi điểm nhưng tất cả mọi người vẫn như cũng một hồi kinh hồn b ạ à vía sợ sau một khắc phong cấm phá hủy dư ba xuống tới đem bọn hắn hóa thành cho bụi nhất là bình tâm đạo tôn còn có kia thần bí đạo nhân xuất hiện hồng hoang chúng thánh càng là tim nhảy tới cổ rồi nghe những cái kia đối thoại hiển nhiên đều là cùng đạo tổ hồng quân cùng cấp độ cường giả cái này muốn tại hồng hoàng đánh nhau bọn hắn liền thật nguy hiểm đạo tổ có thể không nhất định có thể tiếp tục cách trở chiến đấu dư ba hiện tại tốt đi hỗn độn bên trong mặc kệ đánh thành cái g i ặ gì cũng sẽ không lan đến gần bọn hắn bất quá nguy cơ không có về sau rất nhanh liền có không ít đại năng lên tâm tư đây chính là so thánh nhân còn cường đại hơn t r í thánh ở giữa chiến đấu a vô lượng lượng kiếp đều không nhất định gặp gặp một lần cái này nếu có thể con chiến từ đó có l i n h mộ tuyệt đối có thể để bọn hắn được ích lợi không nhỏ thậm chí tiến thêm một bước nghĩ đến cái này đông đảo đại năng lập tức ngồi không yên nhao nhao hóa quang hướng về hỗn độn bên trong phòng đi ngay cả thái thượng nguyên thủy thông thiên nữ o a chờ thánh nhân cũng không ngoại lệ bọn hắn tu vi cao hơn chí thánh ở giữa chiến đấu bọn hắn có thể nhìn thấy xem hiểu thể nộ càng nhiều có lẽ từ đây trong chiến đấu có thể nhìn trộm tới trí thánh huyền bí từ đó đánh vỡ bình cảnh tấn thăng trí thánh một bên khác chỉ còn lại nửa bức khung sương tề thiên chỉ cảm thấy hoa mắt trời đất quay cuồng thời không dối loạn chờ hoàn hồn lúc không ngờ xuất hiện tại vô tận hỗn độn bên trong không chỉ có hắn hồng quân bình tâm nhân quả cũng đều xuất hiện ở đây đang đang đối đầu không đúng còn có một người tề thiên nguyên thần đột nhiên xích chặt hắn cảm giác được mình bị một đạo tràn ngập sắc bén sát ý cùng ánh mắt cửu hận gắt gao khóa chặt tấu chương xong chứ ba trăm tám mươi tám bốn thánh vây công nguy cơ sinh tử một chương ba trăm tám mươi tám bốn thánh vây công nguy cơ sinh tử một chương ba trăm tám mươi tám bốn thánh vây công nguy cơ sinh tử lần theo ánh mắt thế thiên nhìn thấy một cái mặt mũi tràn đầy âm độc đạo nhân chính mục lộ á n độc nhìn lấy mình la hầu thế thiên trong lòng nhảy một cái hắn không nghĩ tới la hầu thế mà lại xuất hiện ở đây bất quá lập tức liền kịp phản ứng đây cũng là bình tâm tìm đến cùng hắn nhân quả như thế đều là bình tâm tìm đến cùng một chỗ đối phó hồng quân chỉ là lúc này la hầu đối với mình có chút không có hảo ý hiện nhiên là tại ghi hận trước đó bị hắn chiếm thiên ma r ư i mối thủ đối với cái này tề thiên cũng là lý giải dù sao đổi lại là hắn đoán trường sớm liền trực tiếp đ ộ n g thủ hơn nữa nhường tề thiên hơi kinh ngạc chính là la hầu giờ phút này không chỉ có nhục thân lần nữa khôi phục ngay cả tu vi cũng tăng lên tới trí thánh hậu kỳ cái này khiến hắn rất là giật mình chỉ còn lại bên phải khung xương khô lâu mắt phải t r u n g kim quang lóe lên la hầu nhục thân theo trong mắt của hắn biến mất hiện lộ ra tối đen như mực như mực hát vụ bên trên tán phát lấy nồng đậm bản viện khí tức ma chi pháp tắc bản nguyên tề thiên trong lòng chấn động đồng thời cũng hơi xúc động la hầu vận khí tốt ma đạo chi tranh lúc tự bạo hủy nhục thần về sau tìm được cùng mình bản nguyên giống nhau thiên ma giới khôi phục nhục thân cùng thực lực hiện tại mới bị hắn chiếm thiên ma giới nhục thân không bao lâu lại tìm được ma chi pháp tắc bản nguyên c h ắ c không được không chỉ có nhục thân khôi phục tu vi còn tăng lên nhất dài vận khí này cũng quá người thiên thề thiên đúng lúc này la hầu quanh thân bỗng nhiên ma khí quần quận trong mắt sát ý cơ hầu ngưng tụ thành thực chất hôm nay bản tọa liền cùng người thanh toán nợ cũ nói một cây tản g a vô tận sát phạt chi khí đen nhánh trường thương xuất hiện tại trong tay đang là trước kia bị tề thiên dùng kim cô bồng nổ nát thi thần thường chẳng biết lúc nào bị la hầu tìm về phục hồi như cũ h ừ la hầu xem ra lần trước giáo h ấ n còn chưa đủ a tê thiên lạnh h ừ một tiếng nguyên thần bên trong một sợi đại đạo công đức không tận xương cách bên trong không trọn vẹn khung xương bỗng nhiên toát ra sáng chói huyền hoàng kim quan g huyết nục lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trọng sinh trong chớp mắt liền khôi phục như lúc ban đầu ngay cả pháp lực cùng khí tức cũng giống nhau khôi phục tay cầm kim c ô đồng lực chi pháp tắc tại quanh thân lưu chuyển muốn tìm cái chết cứ tới g i n g tay ngay tại hai người dương cung bạn kiếm lúc bình tâm bỗng nhiên cản ở giữa luân hồi chi lực hóa thành bình c h ư ớ đem hai người ngăn cách tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt ân đoán cá nhân tạm thời bông u xuống nhân quả cũng trầm giọng nói không tệ các ngươi như muốn đánh nhau chết sống chờ trước giải quyết hồng quân lại nói la hầu trong mắt ma quang lấp lóe cuối cùng l ệ n h hừ một tiếng t ố t chờ giải quyết hồng quân lại cùng ngươi tính sổ sách thế thiên mặt lộ vẻ khinh thường tùy thời phục bồi a nói đủ chưa đúng lúc này một mực thờ ơ lệnh nhạc hồng quân đ ố n g nhiên cười lệnh một bầy kiến hôi cũng vọng muốn n g ư thiên hôm nay các ngươi đều phải chết này phương hỗn độn tiên đạo vi tôn vừa dứt lời đỉnh đầu tạo hóa ngọc điệp bỗng nhiên biên lớn ba ngàn lứao pháp tắc như là thác nước rủ、xuống. hôn đồn hư không trong nháy mắt bị xé nước vô tận lực lượng pháp tác hóa thành nước vạn đạo kiếm q u a n g đồng thời hai tay nhất trả sát kéo một phát một thanh tử vô tận tiên tri pháp t ắ c ngưng tụ to lớn tiên kiếm xuất hiện trong tay lâm minh đấu giả ra i trận liệt tiền hành tiên kiếm đạo kiếp đại trận theo hồng quân âm thanh c h ấ n hôn đồn hét lớn trong tay tiên kiếm lập tức buộc phát ra lóa mắt bạch mang đỉnh đầu kia vô tận lực lượng pháp tác hóa thành nước vạn đạo kiếm bang phảng phất nhận triệu hoàn giống như tất cả đều vây quanh tiên kiếm không ngừng xoay tròn hợp thành một cái tuyệt thế kiếm trận ông đạo kiếp đại trận đột nhiên biến mất lại xuất hiện lúc đã đem thể thiên, bình tâm, nhân quả. là nguyên bản cái này lục đạo luân hồi bản là cùng minh giới tư n g dùng gánh chịu lấy minh giới nằm trong tay minh giới lục đạo luân hồi là không cách nào bị rút ra nếu không minh giới luân hồi tất nhiên đại loạn thậm chí sụp đổ đến lúc đó bình tâm cũng biết bị hồng hoang thiên địa phản vệ coi như không vấn lạc cũng biết mất đi địa đạo đại nôn nhân thân phận hiện tại minh giới sở dĩ không có việc gì là bởi vì bình tâm đã sớm c o bố trí nhường côn bằng thay thế tạm thời gánh chịu minh giới sau đó lại làm cho nàng luân hồi phân thân mạnh bà tạm thay nàng chấp trưởng luân hồi trật tự như thế bình tâm hiện tại mới có thể yên tâm vận dụng lục đạo luân hồi bàn dù sao nếu là không có lục đạo luân hồi bàn bình tâm thực lực sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống mặc dù lục đạo luân hồi bàn không phải hỗn độn trí bảo nhưng xem như minh giới hạch tâm trí bảo mặc kệ là tính chất vẫn là uy lực đều không hề yếu hỗn độn trí bảo hơn nữa bởi vì là luân hồi trí bảo bản nguyên giống nhau đối bình tâm thực lực tăng phúc so cái khác hỗn độn trí bảo còn mạnh hơn tựa như vừa mới lục đạo luân hồi bản ngưng tụ sáu đầu thái cổ cự long trực tiếp đem hồng quân đạo kiếp đại trận vô số kiếp khí chi kiếm thối vệ hủy diệt bất quá cái này tiên kiếm đạo kiếp đại trận kiếp khí chi kiếm liên tục không ngừng cũng bị d i ệ t mới lập tức diễn sinh sáu đầu thái cổ cự long dần dần bị làm hao mòn đến càng lúc càng mờ nhạt đúng lúc này nhân quả bỗng nhiên cầm trong tay nhân quả kính ném ra ngoài lit nha lit nhít chuỗi nhân quả xuất hiện nhưng lại cũng không chính diện chống đỡ mà là một đầu không có và hỗn độn sâu trong hư không một đầu quấn quanh hướng kiếp khí chi、kiếm. đem vô số kiếp khí chi kiếm dẫn dắt sau đó trục xuất tại hỗn độn sâu trong hư không hồng quân ngày xưa mối thủ hôm nay liền để ngươi hoàn lại la hầu nổi giận gầm lên một tiếng thân thể bỗng nhiên tăng vọt toàn thân ma khí n g ọ p trời ma chi pháp t ắ c r a chỉ thí thần t h ư ơ n g trong hư không vạch ra đen n h á n h quy tích ma khí cùng kiếm khí va chạm phát ra chói thai âm thanh oanh minh thế thiên cũng không có sống chết mà bây hiện ra đại đạo công đ ứ c kim thân đem ngưng tụ lực chi pháp tắc kim cô đồng múa thành màn ánh sáng màu vàng đem đánh tới kiếp khí chi kiếm đánh thành phân vụ nhưng mà cái này tiên kiếm đạo kiếp đại trận quá mức kinh khủng bốn người công kích căn bản rung động không động được đại trận hôn đ ộ n hư không tại hồng quân tiên kiếm đạo kiếp bên dưới đại trận đều là rung động không thôi ước vạn đạo kiếp khí chi kiếm như như mưa to chút xuống không ngừng mà công hướng bốn người khiến cho bọn hắn dần dần từ công biến thủ tiếp tục như vậy không phải biện pháp bình tâm sau lưng lục đạo luân hồi bản không ngừng rung động sáu đầu thái cổ cự long hư ảnh càng phát ra ảm đạm khoe miệng cũng tràn ra một tia kim sắc hết u y dịch kia là bản nguyên bị hao tổn dấu hiệu ta có thể tìm ra kiếm trận sơ hở các ngươi trước chống đỡ điểm đông nhiên nhân quả thanh em tại tề thiên ba người trong nguyên thần vang lên sau đó tr vô số chuỗi nhân quả chẳng biết lúc nào đã quấn quanh ở tiên kiếm cùng chung quanh xoay tròn không mấy ước vạn kiếm trên ánh sáng nhân quả kính lơ lửng đỉnh đầu mặt kính chiếu dọi ra không phải lập tức cảnh tượng mà là vô số khả năng phát sinh tương lai đ o ạ n ngắn thấy một màn này tề thiên ba người l i ế t nhau ăn ý đem nhân quả vây vào giữa thay hắn đỡ được đánh tới kiếp khí chi kiếm số cái hô hấp sau nhân quả dường như bị phản vệ sắc mặt trắng bệnh phun ra một n g ụ m máu tươi khí tức trong nháy mắt để lại nhưng lại nguyên thần truyền thông nói càn vị thứ ba vạn sáu n g à n sáu trăm đạo k i ế m khí đồng loạt ra tay bình tâm không chút do dự cắn c h ố t lưỡi một ngụm tinh huyết phun tại lục đạo luân hồi bàn bên trên lục đạo luân hồi tự diện luân hồi bàn lập tức máu quang đại tác sáu đầu cự long hợp lại là một hóa thành một đầu n g a n g qua hỗn độn huyết sắc cự long gầm t h é t phóng tới nhân quả nói tới chi điểm vạn ma phệ tiên la hầu đột nhiên cuồng hống vô số ma ảnh theo la hầu thể nội xung ra, không ngừng phóng tới kiếp khí chi kiếm đem nó thôn p ệ muốn lăn lộn đồ ăn hồng quân lực chú ý vùng vây d â chết ngoài trận hồng quân lạnh hừ một tiếng tâm niệm vừa động chỉ thấy vô số thôn vệ kiếp khí chi kiếm ma ảnh bỗng nhiên phát ra kêu thê lương t h ẳ n g thiết sau đó ẩm vang nổ thành hư vô mà theo ma ảnh tiêu tán la hầu biến lớn bản thể cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ h i ệ n nhiên ma ảnh vẫn diện đối với hắn hao tổn cực lớn hôn trướng một màn này nhường la hầu không khỏi hồi tưởng lại ma đạo chi chiến hỏng bét kinh nghiệm có chút tức hồn hẹn nhưng lại không thể làm gì chỉ có thể không ngừng cơ t h í thần thương đánh nát công tới kiếp khí chi kiếm nhưng trong lòng thì âm thầm chờ mong những người khác có thể đ ắ thủ hôn nội ma viên ra tề thiên nổi giận gầm lên một tiếng toàn thân xương cốt vang lên tiếng sấm nổ giống như bạo hưởng thân hình tăng vọt bộ lông màu vàng nóng bao trùm toàn thân phía sau hiện ra một tôn đỉnh thiên lập địa ma viên hư ảnh kim cô đ ồ n g xuất hiện tại ma viên hư ảnh trong tay mang theo lực chi pháp tắc cực hạ n lực lượng cùng bình tâm huyết long một trước một sau đánh vào nhân quả nói tới sơ hở chỗ vê anh ẩm ẩm theo hai tiếng chấn động hỗn độn tiếng vang hồng quân bày ra tiên kiếm đạo kiếp đại trận đột nhiên run dày dữ dội sau một khắc bình đầu tiên là chung quanh nước vạn kiếm quang ẩm vang nổ tùng ngay sau đó là trung ương nhất tiên kiếm đạo đạo vết dạng làm tràn sau đó ẩm vang bạo vỡ đi ra hừ, hừ. hồng quân kêu lên một tiếng đau đớn thân thể rung động liền lùi lại hơn trăm t r ư ợ n g thấy một màn này tề thiên cùng bình tâm la hầu nhân quả bốn người thần sắc k h ẽ động n h a u n h a u thi triển bộ pháp trực tiếp xuất hiện tại hồng quân bốn phía luân hồi v ạ n cổ ma huyết lục sinh nhân quả câu diện lực bốn người bạo phát ra riêng phần mình cường đại nhất thần t h ô n g cùng nhau công hướng hồng quân năng lượng kinh khủng trực tiếp đem chung quanh nhức vạn lực hôn độn trôn vùi thành hư vô k i ế n càng l â y cây hồng quân mắt lạnh nhìn bốn người bộ phát m ặ không đổi sắc đỉnh đầu tạo hóa ngọc điệp nhẹ nhàng nhất chuyển Giang giác. Giang giác. tạo hóa ngọc điệp đ ố n g nhiên chia ra thành vô số mảnh vỡ mỗi một phiến đều đại biểu một loại lớn đạo p h á p tắc kim m ộ t thủy h ỏ a thổ â m dương thời không vận mệnh tạo hóa ngoại trừ lực chi p h á p tắc bên ngoài tất cả p h á p tắc tại thời khắc này hoàn mỹ d u n g hợp hóa thành một đạo thuần túy bạch mang p h á p tắc bản nguyên chi quang p h á p tắc thẩm phán theo hồng quân quắc nhẹ bạch mang trong nháy mắt hướng về bốn phía đảo qua những nơi đi qua hôn độn dường như trực tiếp bị chia làm hai nửa tề thiên bốn người nhất thời sắc mặt của biến cảm thụ được kia cực hạn nguy cơ sinh tử vội vàng n h o nhao thi triển thần thông ngăn cản nhưng mà đối mặt kia kinh khủng b bốn người phòng ngự trực tiếp bị xe ư ớ c bị hung hăng đánh trúng v â n h phúc bốn người đồng thời phun máu bay ngược tề thiên hỗn độn ma viên hư ảnh như bị xét đánh trong nháy mắt tiêu tán bản thể n g ư c sụp đổ kim sát xương cốt trần trùi bên ngoài bình tâm lục đạo luân hồi bàn phía trên đều xuất hiện một vết nứt la hầu ma thân bị bạch quang ăn mòn t h ủ n g trăm ngàn lỗ nhân quả đạo nhân cánh tay trái sóng vai biến mất chỗ nhân quả hỗn loạn c u ố n quanh ở trên thân bản tọa nói qua hôm nay các ngươi tất cả đều phải chết hồng quân mặt lộ vẻ vô thượng sắc cơ chân đạp hư không chậm rãi đi tới mỗi một bước đều để hỗn độn rung đưa tay ở giữa kinh khủng bạch mang lại xuất hiện liền phải đem bốn người chém giết nhưng mà ngay tại cái này sinh tử con đầu tề thiên đột nhiên nết miệng cười một tiếng lực chi pháp tắc cùng hỗn độn thế giới bản nguyên chi lực quán chu kim c ô đồng đột nhiên đem kim c ô đồng mạnh mẽ ném ra bất quá lại không phải công hướng hồng quân mà là đâm vào hỗn độn c h ỗ sâu cái này khiến hồng quân vẻ mặt khe giật mình đúng lúc này tề thiên đột nhiên bạo hứng một tiếng nhân quả ngay tại lúc này ông sau một khắc cảnh tượng khó tin đã xảy ra kim cố đồng lựa phần trước bỗng nhiên biến mất không còn t ă n hơi cùng lúc đó hồng quân sau lưng lại là xuất hiện một chút kim quang một nửa biến mất kim cô đ ồ n g trực tiếp theo hồng quân hậu tâm đột ngột xuất hiện đang là nhân quả lợi dụng chuỗi nhân quả đem kim cô đ ồ n g cùng hỗn độn không gian khóa lại nhân quả không nhìn không gian thời gian hạn chế nhường kim cô đ ồ n g trực tiếp gián g lâm sau đó không chờ hồng quân kịp phản ứng kim cô đ ồ n g liền mạnh mẽ đánh vào nó hậu tâm vê anh a hồng quân kêu đau một tiếng lồng ngực huyết quang nổ t u n g lộ ra một cái trước sau thông thấu lô máu có thể nhìn thấy bên trong trái tim đều trực tiếp biến thành bột m i n thân thể bị lực lượng khổng lộ mang bay dùng tạo hóa ngọc điệp ngưng tụ bạch quang cũng trực tiếp tiêu、tán. Một l ầ nhưng nữa b mà không tạo h c đợi la hầu tiếng cười rơi xuống một đầu pháp tắc tỏa liên theo trong hư vô dối ra trực tiếp đem vội vàng không kịp chuẩn bị la hầu xuyên thủng sau đó vây siêu siêu siêu. n tất cả, tất cả, tất cả một s khắc hư không dao động tóc hai bụi xù hồng quân theo trong hư vô chật vật đi ra trên lồng ngực lỗ máu đã biến mất không thấy gì nữa nhìn qua bị trói trói bốn người trên mặt lộ ra một vệ dữ tợn bản tọa ngực là coi thường các ngươi thế mà có thể thương tổn được ta bất quá hiện tại bản tọa phải nghiêm túc các ngươi đều đi chết đi nói trói buộc bốn người pháp tác tỏa liên bỗng nhiên thích chặt kinh khủng đè ép chi lực nhường bốn người xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng ken két tâm thanh đồng thời còn có một cố cường đại thôn v ệ chi lực theo pháp tác tỏa liên bên trong chuyên gia nhanh chóng thôn v ệ lấy sinh cơ bốn thân thể người nhanh chóng biến khô cạn khuôn mặt cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được già yếu hô hấp ở giữa sinh cơ liền biến mất hơn phân nửa tề thiên lập tức hoàng hốt tâm thần khai thông hỗn độn châu thiên đạo khí linh đem hỗn độn trong thế giới thế giới thụ vài gốc cắm rễ chính mình trái tim cung cấp sinh cơ lúc này mới chống cự lại tự thân sinh cơ trôi qua nếu không tiếp theo một cái trước mắt hắn liền sẽ bị triệt để thôn vệ sinh cơ mà v ẫ n lạc mà bình tâm nhân quả la hầu bốn người cũng riêng phần mình xử xuất chính mình thủ đoạn cùng át chủ bài chặn tự thân sinh cơ suy yếu ngược lại có chút thủ đoạn bất quá các ngươi vẫn là phải chết hồng quân cười lạnh đi đến không cách nào động đậy tề thiên bên cạnh ông trên bàn tay pháp t ắ c bản nguyên bạch mang lan tràn đối với tề thiên lông m ả y tâm hung h ă n g vô xuống tấu trương xong theo ờ n g c ú chúa chúa a tể Trường bất tể Trường bất tể chết t giáng ngờ giáng ngờ giáng biến đổi bất ngờ chúa tể giáng lâm, một, 389, biến đổi Đi đi. lâm. lâm. lâm. 389, 389, h hồng quân tay trưởng v ỗ xuống tề thiên con người điên c u ầ n co vào trong lòng dâng lên mãnh liệt nguy cơ tử vong ngay tại tề thiên không có ý định lại ẩn dấu mong muốn điều động hỗn độn châu bên trong hỗn độn thế giới trí lực tránh thoát pháp tắc tỏa liên trôn tránh thời điểm đột nhiên xảy ra d ị biến một khe hở không gian vô thanh vô tức xuất hiện tại hồng quân phía sau sau đó một cây xanh biếc cảnh liễu đột nhiên đâm ra、Suy. theo r ự c tiếp quán xuyên ồ một, một, một tiếng vang h thật lớn hồng quân cùng dương mi cùng nhau bay ngược một màn này nhường đang chuẩn bị vận dụng hỗn độn thế giới chi lực tề thiên dừng động tắt lại lựa chọn lại quan sát quan sát hiện tại tránh thoát chỉ sẽ khiến chú ý của những người khác、Flank. lui mấy vạn trượng hồng quân đột nhiên một c ư ớ c g i ấ m b ả o hỗn độn đã ngừng lại thân hình không qua khí tức lại là biến càng thêm hỗn loạn mà đối diện dương mi chỉ lui ngàn trượng t ả hữu liền đứng vững hồng quân ngươi cũng có hôm nay nhìn qua chật vật không chịu nổi hồng quân dương mi mặt lộ vẻ cười n ạ o bất quá âm thầm lại là vận chuyển pháp lực đem dấu ở tay áo bên trong vạn b ẹ o biến hình tay phải khôi phục trong lòng cũng âm thầm trần kinh hắn không nghĩ tới đầu tiên là bị chính mình bản thể kích thương lại vội vàng không kịp chuẩn bị cùng mình đối bính môi trường thế mà còn có thể ngược lại đem bản thể hắn bàn tay đập gãy thực lực này so với một lần trước hai người đại chiến lại tăng lên không ít cái này khiến dương mi trong lòng không khỏi dâng lên một vệ ghen ghét chi ý mà đối diện ổn định khí tức hồng quân lúc này nổi giận c h i cực dương mi người muốn chết hắn không nghĩ tới bị hắn cùng bình tâm trục xuất trong hư vô dương mi thế mà nhanh như vậy liền trốn thoát hơn nữa còn thừa cơ tập kích bất ngờ với hắn trước đó hắn bị tề thiên bọn hắn hợp lực một kích đánh nát trái tim thương thế còn chưa hoàn toàn khôi phục hiện t ạ i lại thụ dương mi một kích l ụ c thân cùng sinh cơ đều hứng chịu tới tổn thương mặc dù không bị thương cùng căn bản lại cũng không nhẹ bất quá mặc dù thụ thương nhưng hồng quân nhưng lại không có rút đi chi ý ngược lại sát cơ càng thêm n ồ n g đậm liền xem như thủ thương hắn cũng có đầy đủ lòng tin đánh bại dương mi trước đó hồng hoang tiên địa thành công t ấ n cấp hắn cũng thu được không ít trả lại thực lực tiến thêm một bước khoảng cách nửa bước đại đạo cảnh giới chỉ kém một đường chi cách bất d i ệ t c h ấ n hồng quân g i ậ n quát một tiếng đem tạo hóa ngọc điệp bên trong một sởi tiên tri bản nguyên dẫn nhập thể nội đem tự thân thương thế chấn áp sau đó trực tiếp thẳng hướng dương mi hôm nay hắn không chỉ có đánh bại dương mi như có cơ hội hắn sẽ còn đem nó diệt sát còn có thể thiên bình tâm mọi người lần này hắn muốn duy nhất một lần giải quyết này phương hỗn độn thế giới dị số cùng thai hoàng ẩm sau đó tụ toàn bộ hỗn độn khí vận t ạ i bản thân đột phá nửa bước đại đạo cảnh giới đến lúc đó hắn liền có thể tiến hành bước kế tiếp nhu đồ nếu là công thành chỗ t ể cảnh giới cũng không phải là không thể đến lúc đó hỗn độn bên ngoài bản nguyên thế giới đều đem có một chỗ của hắn trước đó dương mi khuyên hắn đi bản nguyên thế giới hắn cũng không phải là như là chính mình nói không muốn đi mà là hắn muốn đợi tới chính mình có đủ thực lực lại đi đặt chân bất luận tại chỗ nào hắn hồng quân đều không được chính mình trở thành vật làm nền dương mi thấy hồng quân đánh tới cũng đẻ xuống kinh dị trong lòng, nên đón đẻ tiếp dị lấy. m ặ c ẩm hồng quân h cùng lực có t dương my đều là trí thánh đình phong chiến đấu dư ba cực kỳ tinh khủng s o trước đó tề thiên bốn người vây công hồng quân còn muốn càng lớn toàn bộ hỗn độn đều xuất hiện kịch liệt rung động đạo đạo hư vô khe hở hướng về bốn phương tám hướng lan tràn phát ra làm người ta sợ hãi xé rách âm thanh giống như là không chịu nổi gánh nặng gào ghét hồng quân đạo tổ tóc trắng của vũ trước ngực bị cảnh liêu xuyên qua vết thương bắn ra sáng chói tiên quang mỗi một giọt vẩy xuống kim huyết đều trong hư không hóa thành thiêu đốt sao trời ngươi cho rằng tập kích bất ngờ đắc thủ liền có thể thắng ta xóa đi k h ỏ miệm đạo huyết hồng quân giới chân hiện hiện tạo hóa ngọc điệp đống nhiên phân giải thành ba ngàn cái ngọc giản, mỗi cái ngọc giản đều tại hỗn độn bên trong sen lẫn thành tre khuất bầu trời pháp tắt lưới dương mi xanh biết ống tay háo không gió mà bay sau lưng hiện ra ngang qua hỗn độn dương liếu hư ảnh ngươi nói vẫn là như vậy không thú vị đầu ngón tay điểm nhẹ bị lưới bao phủ hư không đ ố n g nhiên giống tấm gương giống như vỡ vụn vô số không gian mảnh vỡ hóa thành lưới giao phóng tới bốn phương tạm hướng xé rách vô tận hỗn độn chấn hồng quân hét lớn đỉnh đầu tạo hóa ngọc điệp ba ngàn l ớ n đạo phủ văn như ngân hà rủ xuống một cỗ kinh khủng chấn áp chi lực tản mã ra đem chung quanh vô tận không gian chấn áp ngay cả dương mi không gian tốc độ đều hứng chịu tới c hồng quân trực tiếp xông lên cùng dương my triển khai cận thân chém giết hỗn độn biến càng thêm dung chuyển một màn này nhường nơi xa bị nhốt trói tề thiên con người đột nhiên co lại trí thánh hậu kỳ cùng trí thánh đỉnh phong tranh lệnh cư to lớn như thế thế thiên có chút t i m đập nhanh liên hiện tại hồng quân hiện hiện thủ đoạn hắn không có nắm chắc ngăn lại b à chiêu hiển nhiên trước đó cùng bọn hắn chiến đấu thời điểm hồng quân cũng không vận dụng toàn lực cho nên mới có thể bị hắn gây thương tích giờ phút này cùng dương my chém giết mới là hồng quân chân chính toàn lực hồng hoa ra chiến đấu bên trong hồng quân đột nhiên một tiếng s á c lệnh lập tức một cái cự đại hồng h o a n g thiên địa hư ảnh tại hỗn đ ộ t bên trong triển khai đem dương mi bao phủ trong đó nói vẫn hồng quân mi tâm hiện ra huyền ảo đạo văn toàn bộ hồng h o a n g thiên địa hư ảnh bắt đầu hướng dương mi vị trí đổ s ụ p á p xúc muốn dùng cái này phương thiên địa hư ảnh là hỏa lò luyện hóa dương mi vị này không gian ma thần ngươi lại còn có thể triệu hoán hồng h o a n g thiên địa chi lực dương mi biến sắc không kịp nghĩ nhiều trực tiếp hiện ra chân thân một gốc ngang quà cổ kim dương liễu ước vạn vạn đầu phỉ túy cánh liễu mang theo kinh khủng không gian chi lực quật hướng tư phương vâng. Vâng. k đó. Đó ông đúng lúc này tề thiên cảm giác thân thể buông lỏng chung quanh hồng quân trói buộc hắn pháp tắt tọa liên trực tiếp tiêu tán nhưng hắn căn bản không kịp cao hứng lập tức điều động hỗn độn châu bên trong thế giới chi lực tại tự thân chu vi bố trí xuống một đạo phòng ngự che đậy sau một khắc chương ba trăm tám mươi chín biến đổi bất ngờ chúa tể gián lâm hai chương ba trăm tám mươi chín biến đổi bất ngờ chúa tể giáng lâm hai năng lượng kinh khủng liền mánh liệt mà tới đem hắn bao phủ cách đó không xa thụ thương bình tâm nhân quả là hầu ba người cũng không thể đào thoát giống nhau bị cuốn vào trong đó thật lâu năng lượng chậm rãi khôi phục hỗn độn bên trong xuất hiện một mảnh nước vạn vạn bên trong tuyệt đối hư vô hình tròn lĩnh vực không đúng không là tuyệt đối hư vô còn có sáu thân ảnh nằm ở trong hư vô chính là hồng quân dương mi thế thiên bình tâm b ọ i người chỉ là giờ phút này tất cả mọi người tình trạng đều không tốt bản thân bị trọng thương khí tức bệ mại nhất là ở vào trung tâm vụ nổ hồng quân cùng dương mi thảm trọng nhất hồng quân nửa người hóa thành cho bụi dương mi dương liễu bản thể chỉ còn cháy đen trụ cột vô tận lá liêu nhánh cây đều bị hủy quanh thân nói v ậ n như nến tàn trong gió sáng tối chập trờn khí tức cũng là giảm nhiều rơi rơi xuống trí thanh phía dưới chân chính lưỡng bại câu thương phát giác được một màn này thế thiên đ ấ y mắt hiện lên một vệ h u n g quang hắn mặc dù trước đó bị hồng quân trọng thương sau lại bị bạo tạc dư ba tác động đến nhưng hắn nguyên thần bên trong còn có đại đạo công đức đủ nhường hắn khỏi hẳn thương thế lấy hắn toàn thị thực lực diễn sát giờ phút này trọng thương hồng quân tuyệt đối không có chút nào lo lắng nhưng là còn chưa chờ tề thi cách đó không xa nổi lên b i ê n cố soạn trọng thương bình tâm đột giống như là thủy tinh giống như biến thành mạnh vỡ sau đó bị hỗn độn chi khí biến thành hư vô thế thiên ánh mắt n g ư n g tụ vỡ lạc hồng quân dương mi nhân quả la hầu cũng đều run lên bất quá không có mấy người kịp phản ứng kia có chút tàn phá lục đạo luân hồi bàn đ ô n g nhiên dùng động đ ộ n g bá sau một khắc một đạo tinh tế thân ảnh theo lục đạo luân hồi bàn bên trong chậm rãi b ư ớ c ra tay áo đ ồ n g b ề n quanh thân còn quấn lục sắc luân hồi thần quang trên mặt mang theo một loại làm người sợ hãi bình tĩnh sau ngày hôm nay hỗn độn làm ta là tối cao bình tâm thanh n m im dịu lại như là băng truy đâm vào đám người t h ầ n hồn thế thiên con người đột nhiên co lại hãn phương mới rõ ràng trông thấy bình tâm hóa thành mảnh vỡ tiêu tán giờ phút này lại lông tóc không tổn hao gì tái hiện càng làm hắn hơn kinh hai chính là bình tâm giờ phút này khí tức lại so lúc trước cường thịnh mấy lần so với hồng quân cùng dương m i không bị tổn thương trước đó đều không kém bao nhiêu luân hồi pháp tắc tại nàng quanh thân ngưng tụ thành thực chất vòng ánh sáng luân hồi huyết tượng hồng quân sắc mặt cực kỳ khó coi tâm tư ngươi cơ cư n h i n như thế sâu một mực dùng khôi lỗi giả thân lừa qua tất cả chúng ta cái này gọi ngự kế bình tâm ánh mắt quét quá trọng thương đám người hồng con nửa bên thân thể chốt vùi dương mi bản thể chỉ còn cháy đen trụ cột la hầu ma thân che kín vết rách nhân quả kim tuyến ảm đạm vô quang thể thiên cũng là lồng ngực sụp đổ khí tức v ề v g i khoe miệng khẽ nhếch i ệ n tại nụ cười đột nhiên thu hồi trầm giọng nói giao ra chân linh ăn ký thần phục với ta dứt lời đỉnh đầu lục đạo luân hồi bản không ngừng xoay tròn tản mát ra vô song sát ý khóa chặt đám người đây là các ngươi cơ hội cuối cùng không thần phục người chết lời này vừa nói ra thể thiên sắc mặt lập tức âm trầm xuống lúc trước hắn liền suy đoán bình tâm mục tiêu khả năng không chỉ là thiên đạo đại ngôn nhân khẳng định còn có cái khác mưu như đồ nhưng hắn không nghĩ tới tâm cư to lớn như thế mong muốn để bọn hắn thần phục tôn nàng làm chủ cái này khiến tề thiên bỗng nhiên nhớ tới trước đó nhân quả cùng lời hắn nói h ô n độn thời đại luân hồi ma thần đối cái khác ma thần ra tay muốn làm chúng thần c h i chủ chỉ là cuối cùng bị vận mệnh cho phong ấn hiện tại luân hồi chuyển thế thân bình tâm thế mà muốn lần nữa trọng thao cựu nghiệp đặc biệt là còn muốn đánh sở hữu cái này đồng minh chủ ý t h thiên hận đến có chút nghĩ rằng đã sớm biết cô gái này đối ta không có hảo ý lại là muốn làm ta chủ nhân phi kỳ thật không chỉ có là hắn ngay cả hồng quân dương mi nhân quả la hầu cũng là sắc mà kém chỉ bằng ngươi cũng dám mưu toàn chúa tể hỗn độn bình tâm xem ra ngươi là quên hỗn độn thời điểm giáo hấn thế mà muốn cho chúng ta thần phục thật là muốn chết ngươi còn chưa xứng nhường bản ma tổ thần phục hồng quân dập nát thân thể bộc phát ra trói mắt tiên quang tạo hóa ngọc điệp dung nhập tự thân đem t à n phá nửa người gây d ự n g lại dương mi cháy đen trụ cột cũng là bỗng nhiên bắn ra xanh biếp sinh cơ vô số trồi non lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trường la hầu ma thân bỗng nhiên n ộ tùng hóa thành đầy trời hắc viêm sau đó lần nữa gây dựng lại chỉ có điều ba người mặc dù khỏi hẳn thương thế nhưng khí tức nhưng lại chưa khôi phục nhân quả ma thần không nói gì nhưng ước vạn nhân quả kia bỗng nhiên t h ẳ n g băng chỉ hướng bình tâm bình tâm ngươi qua minh n g oan bất linh bình tâm sắc mặt phát l ạ n h hiện tại đã không phải hỗn độn thời đại dứt lời luân hồi vòng ánh sáng đ ỗ n g nhiên quyết trương lục đạo luân hồi bàn đ ỗ n g nhiên bắn ra sáu đạo thần quang không có vào nhân quả thể nội nhân quả thân thể run lên hãn cảm giác được kia sáu đạo thần quang thế mà đem chính mình chân linh cho khóa lại sau đó hướng về bên ngoài cơ thể lôi kéo cái này khiến nhân quả linh hồn đều b ư ớ lên nếu như chân linh bị thu đi cái kia sau sinh tử của hắn đem tất cả luân hồi một ý niệm nghĩ đến cái này nhân quả lập tức không còn ẩn nhẫn tốt tốt tốt đã ngươi muốn chơi vậy bản tọa liền b ồ i ngươi hy vọng ngươi đừng hối hận nhân quả đ ỗ n g nhiên lộ ra q u ỷ dị mỉm cười nhân quả kính bên trong b ộ c phát ra vô tận chuỗi nhân quả nhưng lại không phải công hướng bình tâm mà là trực tiếp bắn về phía bên cạnh la hầu anh ta la hầu phát ra không dám tin k ê u thảm hắn hoàn toàn không ngờ tới nhân quả sẽ không có dấu hiệu nào ra tay với hắn bất ngờ không để phòng liền bị vô tận chuỗi nhân quả bắn thành tài sản nhân quả mắt lộ ra hôm quang Tâm thần khẽ đúng lúc này nhân quả vung tay lên vô tận chuỗi nhân quả trực tiếp cắm vào la hầu biến thành bản nguyên ma khí bên trong sau đó chuỗi nhân quả hóa thành từng đoàn từng đoàn pháp tắc t h í hỏa đem bản nguyên ma khí luyện hóa thành nguyên một đám huyết sắc phù văn trong hư không phát họa ra một đạo cổ l a o mà vừa thần bí môn hộ nhân quả làm dẫn ma thần làm thế Theo nhưng vào lúc này cánh cửa kia bỗng nhiên nổi lên chấn động một cái trắng đoán như lưu ly tinh tế bàn tay theo môn hộ chậm rãi dò ra mặt ngoài lưu chuyển lên siêu việt hỗn độn pháp tắc đường vân vẹn vẹn nhìn chăm chú liền để bọn hắn hai mắt nhói nhói máu chảy tán phát huy áp cũng làm cho đám người một hồi sợn hết cả gai úc chúa tể kia là bản nguyên thế giới chúa tể khí thức bỗng nhiên dương mi c u ồ n g loạn hét dầm lên thanh n m bên trong tràn đầy tức hồn hển nhân quả người đ i ê n rồi sao người sao dám t r i ệ u hoán chúa tể c h i vật tranh thủ thời gian dừng tay nếu không chúng ta tất cả đều phải chết ngay cả này phương hỗn đ ộ t đều sẽ hủy diệt nhưng mà nhân quả lại là căn bản không có để ý tới dương mi gào thét mà là lăng không quỷ sát cùng nên chúa tể nói quanh thân chuỗi nhân quả đ i ê n c u ồ n g đâm vào chính mình thân thể máu tơi ư hóa thành phù văn màu vàng tràn vào bàn tay trắng mất bàn tay bỗng nhiên buộc phát ra thôn vệ thiên địa hát quang bỗng nhiên xông ra cửa hộ giáng lâm tới hỗn độn tấu chương xong chương ba trăm chín mươi tử vong chi thủ vĩnh hằng thế giới một chương ba trăm chín mươi tử vong chi thủ vĩnh hằng thế giới một chương ba trăm chín mươi tử vong chi thủ vĩnh hằng thế giới một cánh tay bất quá đó cũng không phải hoàn chỉnh cánh tay chỉ là gần nửa đoạn trong suốt như ngọc xương cánh tay không có chút nào hết u y đ ụ c tản ra so hỗn độn còn muốn khí tức cổ xưa tề thiên nhìn thấy hư không tại xương ngón tay chung quanh vạn m è o sụp đổ ba ngàn l ớ n đạo pháp tắc như thần tử giống như túi đầu rung động ngay cả trong cơ thể hán lực chi pháp tắc đều đang không ngừng rung động hơn nữa ý thức mặc dù còn tại vận chuyển nhưng lại liền một ngón tay đều không thể động đậy bị tuyệt đối áp chế không chỉ có hắn ngay cả hồng quân bọn người cũng là như thế lúc này trong lòng bọn họ cũng là tràn đầy vẻ kinh ngạc đương nhiên còn có khát vọng khát vọng loại này lực lượng vô địch so với lúc trước bản cổ cho áp lực của bọn hắn còn kinh khủng hơn vô số lần gian g i ắ c kích kết đúng lúc này theo gần nửa đoạn chúa tể chi thủ giáng lâm toàn bộ hỗn độn bỗng nhiên lâm vào quỷ dị ngưng trệ sau đó bỗng nhiên vỡ ra ức vạn đạo vết rách giống như bị xé nước phát ra gà thét ông bỗng nhiên một đạo hùng vĩ tri cực đại đạo chi lực chống rông xuất hiện không có vào chúa tể chi trong tay kia kinh khủng y áp lập tức bị áp chế xuống hiển nhiên là này phương hỗn độn đại đạo cảm ứng nguy cơ chọn ra bản năng hạn chế đồng thời tề thiên bọn người trên thân cũng là b ư n g lỏng vậy tuyệt đối áp chế tiêu tán theo quả nhiên hỗn độn đại đạo không được siêu việt tự thân tồn tại giáng lâm bất quá không sao cả nhân quả ma thần ho khan máu cười to đông nhiên hóa thành lưu quăng nhào về phía kia chúa tể chi thủ bằng vào ta chi t h ầ n tan dừng tay bình tâm trong lòng nhảy một cái q u á t trói hai bên trong lục đạo luân hồi bản t ẩ m vang rơi đập có thể chậm một bước nhân quả ma thần thân thể cùng chúa tể chi thủ tiếp xúc trong n á y mắt trực tiếp hòa là một sau đó một cố khí tức kinh khủng giống như thủy chiều phun trào hơn nữa nhân quả ma thần khí tức cũng thay đổi biến trí cao vô thượng bao trùm miệt thị tất cả khí tức v anh, vẹn vẹn tùy ý vung lên lục đạo luân hồi b à n liền bị đánh bay sau đó nện ở bình tâm trên thân phúc bình tâm được sụp đổ phun ra trong huyết vụ lại sen lẫn luân hồi p h á p tắc m ạ n h vỡ trực tiếp trọng thương về mãi hơn nữa bình tâm còn phát hiện mình cùng luân hồi b à n liên hệ đang bị một loại nào đó địa vị càng cao hơn lực lượng xóa đi cái này khiến nàng hãi nhiên không thôi bất quá không đợi bình tâm làm cái gì cố lực lượng kiều bỗng nhiên biến mất gian g g i á c gian g g i á c cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng vỡ vụn bình tâm không khỏi nhìn lại chỉ thấy vậy sẽ nàng trọng thương nhân quả thân thể giống vỡ vụn đồ s ứ giống như che kín vết rách vết rách bên trong không ngừng bắn ra nói đạo hát mang cô thân thể này quá yếu nhân quả không hiện tại hẳn là vị kia tử vong chúa tể ý thức nắm trong tay nhân quả thân thể phát giác được lúc nào cũng có thể sẽ vỡ nát thân thể ánh mắt đột nhiên nhìn về phía những người khác bình tâm hồng quân dương mi đều k h ẽ quét mà qua cuối cùng dừng lại tại tể thiên trên thân lộ ra vẻ hài lòng đại đạo công đức kim thân miễn cưỡng có tư cách thành vì bản tọa dáng lâm vật chứa、ân. nói đến đây dường như phát hiện gì rồi trong mắt một đạo hưu mang hiện lên trật liền lộ ra vẻ tham lam lực chi phát tắc ngươi thế mà chủ tu lực chi phát tắc rất tốt đem nhục thể của ngươi hiến cho b ả n chúa tề a dứt lời vừa rồi cùng nhân quả tương dung cánh tay xương đ ỗ n g nhiên theo nhân quả thể nội nổi lên sau đó hướng về tề thiên vào tới nam thảo tề thiên lập tức toàn thân lông tóc dựng đứng trong lòng dâng lên đại khủng bố lập tức điều động đại đạo công đức chi lực đem tự thân thương thế chữa trị hôn đ ộ châu bên trong tốc độ cùng không gian còn có cái khác chỉ cần là lợi cho gia tốc tất cả đều ra chỉ tại tự trên khuôn mặt đạo thiên cựu bộ vận chuyển tới cực h ạ n điên cùng trốn tránh nhưng mà cái này chúa tể chi thủ tốc độ quá nhanh coi như t ể thiên đã dùng hết thủ đoạn tốc độ tăng lên tới cực hạng i ữ a hai bên khoảng cách như cũ càng ngày càng gần cái này khiến t ể thiên đắp tuyệt không thể nhường cái này chúa tể chi thủ phụ thân nếu không ý thức của hắn sợ là đều sẽ bị đối phương t h ô n p h ệ kết quả tuyệt đối sẽ rất thê thảm cho nên thế thiên giới chân trốn tránh không ngừng trong miệng đột nhiên gầm thét hồng quân dương mi bình tâm các ngươi còn không xuất thủ ta bị đoạt xá kết quả của các ngươi cũng đừng hỏng tốt hơn hồng quân dương mi bình tâm ba người n g h e vậy vẻ mặt đều là run lên bọn hắn tự nhiên tin tưởng tề thiên lợi nói không hoa kêu đoạn chúa tề chi thủ vốn là kinh khủng n h ư lại để cho ý nghĩa biết chiếm cứ tề thiên m ộ c thân lấy lực chi pháp tắc kinh khủng tiềm lực lại thêm đại đạo công đức kim thân gánh chịu năng lực hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi đến lúc đó bọn hắn cũng đều trốn không thoát ra tay hồng quân quát lạnh một tiếng một cỗ thiên đạo bản nguyên chi lực theo tạo hóa ngọc điệp bên trong sông ra không có vào trong cơ thể của hắn sau một khắc khỏi hẳn t ư ơ n g thế trí thánh đỉnh phong chi lực lại xuất hiện tiên đạo chi lực quán chú tạo hóa ngọc điệp vô tận pháp tắc chi liên tốn ra như l o n g xà giống như quấn quanh hướng kia đoạn càng tay cùng lúc đó tạo hóa ngọc điệp đ ố n g nhiên biến mất không có dấu hiệu nào xuất hiện ở đằng kia chúa tể chi thủ phía trên vô tận đạo vận rủ xuống ý đồ chỉ hoãn c ẳ n g tay tốc độ thấy hồng quân thương thế khôi phục bên cạnh dương mi ánh mắt một hồi lấp lóe bất quá cũng không nói cái gì mà là lật tay lấy ra một tản gia vô tận sinh cơ lục đoàn nuốt vào trong bụng ông sau một khắc thu vi giống nhau khôi phục định phong tay áo mở ra vô tận không gian chi lực p h o n trào tần tâng lớp, lớp hư không bình chướng tại tề thiên trước người hiện hiện ý đồ cách chở càng tay truy k đồng thời ước vạn dương liếu chi đầu như trật tự thần liên quất hướng kia đoạn càng tay một màn này nhường bị chúa tể chi thủ trọng thương bình tâm sắc mặt biến âm tình bất định đồng thời còn có hậu sợ nàng thật không nghĩ tới hồng quân cùng dương mi thế mà còn có như thế trong nháy mắt khôi phục thương thế cùng tu v i thủ đoạn vừa rồi nàng nếu là lựa chọn đối hai người này ra tay kết quả có thể nghĩ nghĩ đến cái này bình tâm không khỏi tâm thần t h ầ m r u n xem ra không chỉ có chính nàng những người khác các có át chủ bài a ngay cả nàng cảm thấy dễ dàng nhất đối phó tề t i ề n cũng không biết dùng phương pháp gì theo trọng thương biến nhảy nhót tư mừng ngoại trừ la hầu bị nhân quả cho h i h n t ế nghĩ đến cái này bình tâm nhất thời có chút không muốn ra tay tốt nhất kia chúa tể chi thủ diệt hồng quân mấy người bất quá ý tưởng này chỉ là xuất hiện một cái c h ư ớ c mắt liền bị nàng bắt bỏ bởi vì nàng không có n ắ m chắc một người đối phó kia chúa tể chi thủ ông điều động địa đạo bản nguyên chi lực đem thương thế khôi phục lục đạo luân hồi bàn lại lần nữa thế ra luân hồi chi lực hóa thành vòng xoáy muốn đem chúa tể chi thủ thôn p h ệ chuyển thành phạm xương ba đại trí cao tồn tại liên thủ uy thế kinh thiên động điện h ư n g mà kia chúa tể chi thủ vẹn vẹn k ẽ r u lên liền làm vỡ nát hồng quân tam thiên pháp tắc xiên xích xuyên thủng dương mi không gian bình t h ư ớ n g thậm chí liền bình tâm luân hồi vòng xoáy cũng bị xuyên qua chưa thể ngăn cản mảy may làm sao có thể hồng quân con người đột nhiên c o a lại trong lòng hãi nhiên ba người bọn họ liên thủ mà ngay cả một cái chớp mắt đều ngăn không được cái này chúa tể chi thủ cấp độ viễn siêu chúng ta tưởng tượng hồng quân sắc mặt tâm trầm trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác bất lực lần đầu cảm thấy chính mình nhỏ yếu loại cảm giác này nhường hắn vô cùng khó chịu ta một nhất định phải trở thành chúa tể bình tâm cũng là sắc mặt tâm trầm nhưng không làm gì được cái này chúa tể chi thủ nàng làm sao có thể ngồi trúng thần chi chủ chương 390, tử vong chi thủ vĩnh hằng thế giới hai chương 390, tử vong chi thủ vĩnh hằng thế giới hai thậm chí chính nàng sẽ còn phản b i n ô dịch hồng quân hồng hoang bên kia địa đạo chi lực ta đã triệt hồi điều động thiên đạo địa đạo chi lực toàn lực ra tay thử một chút có thể hay không đánh nát nó bình tâm đối với hồng quân h é t lớn sau đó không tiếp tục cần giấu điều động toàn thân pháp lực phát tác còn có không lại áp chế thiên đạo địa đạo chi lực ngưng tụ tự thân sở hữu tất cả toàn bộ quán chú lục đạo luân hồi bàn bên trong mạnh mẽ oanh ra hồng quân không nói gì Trực tiếp điều đ ông thiên chúa i lực g tể chi thủ đột i h nhiên g c ú a tể c h thủ. h dừng lại không còn truy đuổi tể thiên trên đó ưu quan g bộc phát đột nhiên tăng vọt đến ức vạn t r ư ờ n g lớn nhỏ thử vong khí tức tràn ngập năm cây xương ngón tay thành trào trực tiếp nên đón ba kiện hỗn độn trí bảo b tới t Vâng anh. theo một thanh âm vang lên triệt vạn giới tiếng vang chúa tể c h i thủ cùng ba kiện hỗn độn trí bảo đánh vào nhau ước vạn vạn bên trong hỗn độn nổ tung phá hủy ngay cả tề thiên đều bị kia năng lượng kinh khủng sông đánh ra ngoài hỗn độn châu phòng ngự đều không thể hoàn toàn ngăn lại trong miệng máu tươi c u ầ n phún toàn thân huyết đ ụ c bị một cô tà ý cường đại tử v o n g c h i lực ăn mòn không còn nếu không phải tối hậu quan đầu hỗn độn trong thế giới thế giới thụ rót vào đại lượng sinh trí lực sợ là sẽ phải trực tiếp v ấ lạc bất quá cũng bởi vì là hai lần cung cấp sinh trí lực thế giới thụ đều biến khô héo lên tây đỉnh mười ba viên to lớn vô cùng hồng mông tử khí biến thành thế giới đạo quả đều thu thọ thành to bằng t r ứ n g n g n g ngay cả hỗn độn thế giới đều xuất hiện một k i a yếu ớt đại phá diệt khí tức nhưng mà tề thiên giờ phút này căn bản không để ý tới đau lòng phá vọng kim mâu nhìn t r ọ n g t r ọ c vào trung tâm vụ nổ làm quan g mang tàn đi tề thiên con người bỗng nhiên thích chặt lộ ra vô tận hãi nhiên chỉ thấy k i a chúa tể c h i thủ thế mà không tổn thương chút nào trên đó một k i a vết dạn đều không có mà tạo hóa ngọc điệp cùng lục đạo luân hồi bàn còn có không gian tri tâm lại là vết dạn trải rộng bà quang ảm đạm tri cực tạo hóa ngọc điệp đột nhiên nổ tung vỡ thành trí khối biến mất tại hỗn độn bên trong gian g g i á c ngay sau đó là lục đạo luân hồi bản cũng là phá vỡ đi ra sáu cái luân hồi thông đạo biến thành đơn độc tồn tại bị vẻ mặt thịt đau bình tâm thu về về phần không gian c h i tâm bởi vì không có thiên đạo địa đạo c h i lực gia trì trực tiếp bị đánh nát biến thành một đoàn không gian bản nguyên c h i khí rút về dương mi thể nội p h ú c trí bảo bị hủy hồng quân ba người cũng nhận phạt vệ miệng nói máu cất cốt khí tức lần nữa về p ả i ha ha một bên bị tác động đến cũng t h u c h ú t tổn thương nhân quả k i n h thường cười to thật sự là vô c h i thế mà muốn hủy đi chúa tể c h i thủ thật sự là ý nghĩ h a o huyền bản tọa khuyên các ngươi vẫn là lựa chọn thần phục như thế chúa tể đại nhân còn có thể sẽ giữ lại các ngươi một mạng để các ngươi làm người hầu ngay vậy t ế thiên sắc mặt tâm trầm nhưng trong lòng thì có đôi chút hốt hoảng tam đại trí thánh đ ỉ n h phong tụ tập thiên đạo địa đạo c h i l ự c ba kiện hỗn độn chi bảo thế mà đều không thể làm sao kia chúa tể c h i thủ hắn càng thêm không ngăn được cho nên t ế thiên trực tiếp điều động một sợi đại đạo công công đức tri l ư c khôi phục t ư ơ n g thế sau đó quay đầu liền chạy t r ớ c mắt liền biến mất ở hỗn độn bên trong siêu ngay tại tề thiên biến mất sana, chúa tể c h i thủ cũng không hề động hồng quân ba người đọc thủ mà là trực tiếp truy hướng về phía tề thiên thấy một màn này hồng quân dương mi bình tâm lập tức nhẹ nhàng thở ra liếc nhau không tiếp tục ra tay vừa rồi bọn hắn không có chút nào giữ lại nhưng lại không gây thương tổn được kia chúa tể c h i thủ mảy may tiếp tục công kích cũng là p h í công lúc này bọn hắn nghĩ nhiều nhất là kế tiếp nên làm như thế nào khả năng miễn bị kế tiếp chúa tể c h i thủ đọc thủ về phần tề thiên kết quả không cần nghĩ cũng có thể đoán được nghĩ đến cái này hồng quân ba người nao nhau, nhau lắc đầu sau đó lại đột nhiên đem ánh mắt chuyển đến bên cạnh nhân quả t r ê thân trong mắt có sát ý vô tận đã kia chúa tể chi thủ tạm thời rời đi kia tạo thành đây hết thảy để bọn hắn hôn độn t r í bảo đều tổn thương kẻ đầu tư ê bọn hắn đến phải thật tốt tính sổ nhân quả trong lòng mạnh mẽ nhảy một cái thấy ba người mắt lộ ra hùng quang xúm lại mà đến lập tức lộ ra giữ t ậ n điên c u ồ n g chi sắc các ngươi đừng ép ta nếu không ta đem chính mình hiến tế lần nữa triệu hoàn chúa tể chi thân giáng lâm kéo các ngươi cùng một chỗ c h n cùng lời này vừa nói ra hồng quân ba người bước chân dừng lại lộ ra vẻ kia rẻ nhất thời không dám tiếp tục ra tay bọn hắn không hoài nghi chút nào dưới tuyệt cảnh nhân quả sẽ không thèm đếm sỉa một cái chúa tể c h i thủ liền để bọn hắn không thể làm gì lại đến một cái kia thật là không có chút nào hy vọng nhưng cứ như thế mà bông t h a nhân quả bọn hắn cũng không cam chịu đem hắn trục xuất không có không gian p h á p tắc nhìn hắn như thế nào trốn tới dương mi bỗng nhiên lộ ra một vệ nghe giang cười hồng quân cùng bình tâm cũng biết t â m gật đầu sau đó tại nhân quả phất hận b i ệ t khuất ánh mắt hạ ba người hợp lực ra tiếp nhận trực tiếp đem nhân quả trục xuất cùng trong hư vô làm xong đây hết thảy ba người cũng không có tâm tư nói cái gì trực tiếp tách ra biến mất tại hỗn độn bên trong đến là tiếp số nguy cơ làm chuẩn bị bọn hắn sẽ không ngồi chờ chết hỗn độ loạn lưu bên trong tề thiên đem đạp thiên cựu bộ thôi động đến cực hạn bước ra một bước chính là khoảng cách vô tận hắn cũng không trốn về hồng hoang bởi vì hồng hoang quá nhỏ mấy bước liền có thể xuyên việt đối với tránh né chúa tể chi thủ căn bản không hề có tác dụng chỉ là coi như thực sự hỗn độ loạn lưu bên trong sau l ư n g tia chúa tể chi thủ từ đầu đến cuối như bóng với hình từ đầu đến cuối không cách nào vùng thoát khỏi hơn nữa khoảng cách còn đang nhanh chóng rút ngắn âm hồn bất tán tề thiên hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng lại có chút biện pháp liều hắn sợ chính mình một chiêu đều nhịn không được ngay tại tề thiên nóng đều hỗn độn châu khí linh bỗng nhiên tại trong thức hải của hắn hấp tân nói chủ nhân hỗn độn thế giới bản nguyên ngay tại cấp tốc tiêu hao tiếp tục như vậy nữa không r i a n lửa này toàn bộ thế giới liền sẽ sụp đổ tề thiên chấn động trong lòng cắn răng hỏi ngươi có thể có biện pháp có thể chấn áp đằng sau kia chúa tể chi thủ khí linh trầm mặc một cái c h ư ớ c mắt trừ phi hỗn độn thế giới có thể lần nữa tấn cấp trở thành vĩnh hằng thế giới ta khả năng mượn thế giới chi lực chấn áp cái này đoạn chúa tể chi thủ kia chúa tể chi thủ lực lượng đã vượt ra khỏi phương này hỗn độn quy tắc vĩnh hằng thế giới là dương mi nói bản nguyên thế giới sao không phải so bản nguyên thế giới muốn thấp một bậc nhưng lại so h ô n độn thế giới cường đại hơn nhiều đủ để phong cầm cái này chúa tể chi thủ nghe được cái này tề h thiên không khỏi nhũng mày đối với thế giới tăng lên gian nan hắn nhưng là thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ lúc trước đem h ô n độn châu tấn thăng đến h ô n độn thế giới hắn hao tốn vô số tâm tư nhu đổ gần hai ngàn tiểu thiên thế giới còn tranh đoạt hai cái đại thiên thế giới mới lấy tấn thăng hiện tại lại để cho h ô n độn thế giới tấn cấp chờ một chút đ ỗ n g nhiên tề thiên trong mắt tinh quang l o ạ lên một cái to gan ý nghĩ tự nhiên sinh ra tấu chương xong chứ ba trăm chín mươi mốt Quy nhưng một khi dung hợp ta đem cùng hồng hoang thiên đạo hợp hai là một hóa thành thế giới mới ý chí đến lúc đó hỗn độn châu sẽ trở thành thế giới mới một bộ phận không hề bị chủ nhân t r ừ n g khống ngài đến lúc đó liền sẽ mất đi một cái trí bảo khí linh tựa hồ đối với sinh tử của mình không thèm để ý chút nào còn đang vì tề thiên cái chủ nhân này suy nghĩ người sẽ biến mất tề thiên nghe vậy trong mắt l ó e lên một tia trần trờ nói thật mất đi hỗn độn châu món trí bảo này hắn cũng không hề cái gì không bỏ chủ yếu khí linh theo hắn nhiều năm bây giờ nghe muốn biến mất nhất thời tâm tình có chút phức tạp nói không nên lời là thất lạc vẫn là cái khác dường như cảm ứng được tề thiên ý nghĩ khí linh thanh âm mang theo kiên quyết chủ nhân đây là sinh cơ duy nhất nếu không chờ hôn độn thế giới sụp đổ chúng ta đều đem trôn vùi vào chúa tể chi thủ hạn g a y vậy t h ế thiên thân thể rung động cảm thụ được sau lưng nồng đậm tử vong khí t ứ c cùng k i a khóa chặt hắn thần hồn phản phất muốn đem hắn hoàn toàn thôn vệ ẹ ý chí trong mắt lộ ra quả quyết c h i s á c t ố t ngươi chuẩn bị sẵn sàng nói xong t h ế thiên đột nhiên thay đổi phương hướng hướng phía hồng hoang thế giới phương vị mau chóng đuổi theo cùng nó ngồi chờ chết không bằng đọ sức một chút hy vọng sống hồng hoang trung sinh hôm nay ta đưa các ngươi một trận tạo hóa vì tranh thủ thời gian Thế t sau nửa cách giờ tề thiên thân ảnh như lưu tinh truy nhập hồng hoang thế giới nguyên thần trong nháy mắt câu thông t i ê n nói hùng vĩ thanh âm vang vọng toàn bộ hồng hoang thiên đạo ở trên ta chính là tề thiên hôm nay lấy hỗn độn châu bên trong hỗn độn thế giới làm dẫn cùng hồng hoang lượng giới từng dùng tấn thăng vĩnh hằng vừa dứt lời hồng hoang thế giới đột nhiên chấn động kịch liệt một cố ý mừng rỡ theo giữa thiên địa dâng lên đồng thời một cái tử kim sắc quang đoàn t ử tiên h không hiện hiện chính là hồng h o a n g thế giới thiên đạo bản thể thấy thế t ế thiên cũng là đại hỷ không dám trì hoãn bởi vì chúa tể c h i thủ tùy thời liền sẽ giáng lâm vội vàng tế ra hôn độn châu vê anh hôn độn châu vừa xuất hiện trực tiếp buộc phát ra ước vạn kỳ quang trong đó hôn độn thế giới trong nháy mắt mở rộng tới cùng hôn độn thế giới không sai biệt lắm sau một khắc k h í linh thân ảnh xuất hiện nhìn thật sâu mắt t ế thiên nói khẽ chủ nhân bảo trọng tề thiên ánh mắt khẽ nhúc đích thấp giọng nói đa tạ khí linh trong mắt lập tức hiện lên một vệ h à o quang sau đó vọt thẳng nhập từ kim sắc quang đoàn bên trong ẩm ẩm trong chốc lát toàn bộ hồng hoang kịch liệt rung động sơn hà lệch vị trí tứ hải treo ngược vô số sinh linh hoảng sợ ngầm đầu chỉ thấy thiên ngoại hỗn độn chi khí cùng hồng hoang thanh linh khí xen lẫn lại bắt đầu chậm rãi rung hợp thế thiên người điên rồi đúng lúc này hồng quân g ầ m thét theo hỗn độn bên trong chuyển đến hắn vừa trở về hồng hoang liền nhìn thấy cái này dọa người một màn hắn không nghĩ tới tề thiên thế mà tại hỗn độn châu bên trong mở ra một cái cùng hồng hoang thế giới đồng cấp hỗn độn thế giới hơn nữa hiện tại còn dự định đường lượng giới t Kể từ、đó. thế t đó, giới â nhưng cấp, t i n nhân thân phận liền sẽ mà n tất o à n tán. tiêu Trước t đó cả mưu đã vô pháp chậm hôn đồn châu khí linh thanh nhâm ở trong thiên địa quanh quẩn Bản nguyên n hợp h ấ trong thiên t vĩnh hẳng. địa chốc lát lúc đầu song trọng hỗn độn thế giới cùng hồng hoang thế giới trực tiếp hòa là một hồng hoang biên giới bắt đầu đem nguyên bản hỗn độn chuyển hóa làm hồng hoang chi địa đồng thời không có chút nào dừng lại điên cồn g quyết trường hình như có muốn phản n u ố t hỗn độn c h i ý cùng lúc đó mới đại lục tại trong hư vô sinh ra hồng hoang thiên không phía trên kia hỗn độn châu khí linh cùng hồng hoang thiên đạo tương dung t r ù m sáng buộc phát ra hồng mông quan mang một cỗ trước nay chưa từng có m i n mông ý chí chậm dại sinh ra sau đó hướng về tề thiên lúc đến phương hướng dung manh lao tới hỗn độn bên trong kêu đoạn truy kích mà tới chúa tể chi thủ đột nhiên đình trệ tử vong chúa tể hừ lạnh vượt qua thời không chuyển đến chỉ là vĩnh hằng tân sinh thiên đạo cũng dám ngăn nhưng mà không chờ hắn dứt lời nơi ở hỗn độn đã bị hồng hoang thế giới chiếm đoạt trên trời cao đột nhiên mở ra một cái to lớn hồng mông tử kim dựng thẳng đồng một đạo đan sen hỗn độn cùng hồng hoang bản nguyên cổ sáng ẩm vang rơi xuống đem chúa tể c h i thủ báo phủ trong chốc lát cẳng tay vang lên liên tiếp răng rắp răng rắp tiếng vỡ vụ v a n g mặt ngoài lập tức hiện hiện vô số vết d ạ tử vong hắc khí như tuyết gặp liệt giường điên cồn tan giã không có khả năng tử vong chúa tể kinh sợ tiếng vang chết hỗn độn càng tay kịch liệt dãy r u ộ n lại không cách nào tránh thoát cổ sáng c h â n áp cuối cùng ẩm vang nổ t u n g hóa thành một đoàn tử vong chi khí nhưng mà cái này đoàn tử vong chi khí lại là cực kỳ cứng cỏi căn bản là không có cách bị phá hủy vĩnh hằng phong cấm đ n g nhiên một đạo cùng hôn độn châu khí linh có bảy tám phần tương tự âm thanh âm vang lên ngay sau đó một đạo tản ra vĩnh hằng khí tức pháp t á c cấm chế ẩm vang rơi xuống đoàn kia tử vong chi khí trực tiếp bị mạnh mẽ kéo vào h ồ n hoàng chỗ sâu trong lòng đất hóa thành một tòa đen nhánh q u ố sơn sơn mặt ngoài thân thể quấn quanh lấy hồng ngông tử kim xích kim xi nhìn qua chúa tể chi thủ bị triệt để phong cấm tề thiên lập tức nhẹ nhàng thở ra chủ nhân đúng lúc này k i a cùng hôn độn châu khí linh có bảy tám phần tương tự thanh nhâm bỗng nhiên tại tề thiên trong nguyên thần v a n g lên ý thức của ta sắp cùng hồng hoang thiên đạo hoàn toàn tự d u n g tái tạo vĩnh hằng thiên đạo mà này phương thế giới thiên địa quy tắc cũng biết c h ọ c lập đến lúc đó sẽ có quy khư lượng kiếp dáng lâm lượng kiếp phía dưới toàn bộ sinh linh đều đem rơi vào trạng thái ngủ say không chỉ có như thế tất cả lĩnh ngộ pháp tắc sinh linh cũng đều làm mất đi vốn có cả ngộ cần một lần nữa lĩnh hội thiên điệm ớ i phát tác mới có thể lại trường nói đến đây khí linh thanh â m im bặt mà rừng Thế、thiên ế t h cũng cảm giác được hắn trong nguyên thần cùng hôn đ ộ n châu liên hệ hoàn toàn đứt gãy lại không một tia cảm ứng thế thiên bỗng nhiên cảm giác trong lòng có chút thất lạc nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa hắn cũng không phải là đa sầu đa cảm không quả quyết tính cách hiện tại hắn chú ý là vừa rồi khí linh cuối cùng k i a m ộ t phen thiên đạo tái tạo quy tắc tâm lập pháp tác cảng m ộ mất hết điều này đại biểu lấy tất cả hồng hoang sinh linh mặc kệ là trí thánh vẫn là thánh nhân hoặc là t r u y n thánh đại la kim tiên tất cả đều làm mất đi pháp tác cảng ộ chương ba trăm chín mươi mốt quy khư lượng tiếp tứ đại chúa tể hai chương ba trăm chín mươi mốt q uy khư lượng kiếp tứ đại chúa tể hai kể từ đó chờ mới vĩnh hằng thế giới tấn thăng hoàn tất tu vi của hắn liền sẽ rơi xuống đến thái ớt kim tiên thế thiên sắc mặt không khỏi có chút khó coi hắn lực chi pháp tắc thật là rất khó lĩnh n g ộ bây giờ thế mà muốn một khi mất hết trong lòng làm sao lại bình tĩnh bất quá cũng không tất cả đều là xấu sự t ì n h thế thiên trong lòng thì thảo nếu là tất cả đều rơi xuống thái ớt kim tiên vậy ta nguy cơ liền sẽ hoàn toàn biến mất mặc kệ là hồng q â n vẫn là dương mi hoặc là bình tâm cùng một cảnh giới ta tể thiên không sợ bất luận kẻ nào chờ ta một lần nữa linh hội lực chi pháp tắc thế giới mới đem không có người nào là đối thủ của ta nghĩ đến cái này thế thiên tâm tình đột nhiên lại tốt hơn nữa có hiện tại lực chi pháp tắc c ả n g lộ một lần nữa bắt đầu tìm hiểu đến hẳn là cũng sẽ nhanh rất nhiều ông đúng lúc này một cỗ hạo chấn động lớn đánh thức t h ế thiên không khỏi ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy lưỡng giới hàng rào dần dần tan rã thiên địa chấn động vạn vật chúng sinh đều có cảm giác không biết đến cùng xảy ra chuyện gì tất cả đều hoảng loạn sau một k h ắ c hôn độn châu ẩm v a n vỡ vụn vô tận hôn độn chi khí cùng hồng hoang tiên đạo hoàn toàn tự dùng lưỡng giới hợp nhất sau đó nguyên bản cực tốc huyết trương tốc độ lần nữa bạo tăng trong nháy mắt liền đem toàn bộ hỗn độn tất cả đều phản ư ớ t đến tận đây hồng hoang thế giới hỗn độn thế giới còn có hỗn độn tất cả đều hợp lại là một một cỗ hoàn toàn mới thế giới chi lực sinh ra cấp độ trong nháy mắt nảy lên mê ngông vô biên uy áp quét sạch k ê u bị phong cấm chúa tể chi thủ tại thế giới mới c h â n áp xuống rốt c ụ c đình chỉ dãy ruộng bị vô tận pháp tác tỏa liên hoàn toàn giam cẩm chìm vào thế giới hạch tâm c h ố sâu thử vong chúa tể ý thức phát ra gầm lên giận dữ dám phong cấm bản chúa tể chờ ta bản thể gián lâm muốn nảy phương thế giới h lời còn chưa dứt l i ề n bị mới thế giới chi lực n g biến n á t tiêu tán thành vô hình sau đó cỗ này thế giới chi lực trong nháy mắt đảo qua toàn bộ mới hồng hoang thế giới sau một khắc tất cả đại la kim tiên trở lên cường giả đồng thời rơi xuống cảnh giới p h á p tác cảm giác đều theo trong nguyên thần biến mất không thấy gì nữa cái này khiến tất cả cường giả tất cả đều hoảng sợ c h i cực không biết rõ xảy ra chuyện gì trong biển máu vừa mới tìm hiểu thành thánh cơ duyên chuẩn bị tìm cơ hội chứng đạo trở thành minh giới thánh nhân minh hà lao tổ bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi trơ mắt nhìn tất cả thành thánh, thánh cẳng ngộ tiêu tán lập tức phát ra một tiếng bi p ẫ n đến cực điểm tuyệt vọng sau đó liền đã mất đi ý thức không chỉ có minh hà ngay cả tề thiên tam thanh nữ hoa tiếp dẫn chuẩn đề hồng vân cũng đều rất xuống thánh vị tất cả pháp tắc cảm ngộ tiêu tán ý thức cũng lâm vào ngủ say còn có cái khác hồng hoang sinh linh đều đã mất đi ý thức tề thiên chỗ hỗn độn bên ngoài là mê ngông vô tận bản nguyên thế giới kỳ thật nói là thế giới nhưng là từ vô số thế giới tạo thành một cái thế giới cùng một cái thế giới khác chặt chẽ đụng vào nhau ở giữa bị một cỗ lớn lao thiên địa quy tắc ngăn cách những thế giới này thấp nhất đều là hỗn độn cấp bậc thế giới liền một cái đại thiên thế giới đều không có chớ đừng nói chi là tiểu thiên thế giới hơn nữa những n à y hỗn độn thế giới đều là trình viên hình sắp xếp một vòng một vòng càng là hướng ở giữa thế giới số lượng liền càng ít nhưng là thế giới tán phát khí tức lại là càng thêm cường đại nhất dựa vào bên trong một vòng là bốn mươi chín ngồi bàng đại thế giới mỗi một cái đều tản ra vĩnh hằng khí tức hiện nhiên đều là vĩnh hằng thế giới mà tại những n à y vĩnh hằng thế giới quay chung quanh trung ương còn có tồn tại bất quá lại không phải thế giới mà là bốn khối so thế giới khác lớn vô số lần hình vương đại lục tản ra cổ lão mà thật lớn bản nguyên khí tức phản phất một mực tuyên cổ trường tồn mà tại cái này bốn khối đại lục trung tâm nhất giao giới trung tâm còn có một mảnh thổ điện một mảnh hoang vu không có có sinh cơ phế thổ tràn đầy màu xám phong cách hoang vu tĩnh mịch mà liên tại hồng hoang thế giới cùng hỗn độn thế giới d u n g hợp phản n u ố t hỗn độn hoàn toàn tấn cấp làm vĩnh hằng thế giới thời điểm mảnh này trung tâm nhất phế thổ đ ỗ n g nhiên b ộ c phát ra một cỗ nồng đậm chi cực sinh cơ nguyên bản màu xám bị xanh biếc thay thế ngay sau đó trói mắt t ử kim quang mang nói lên mảnh này phế thổ không có dấu hiệu nào biến mất không thấy gì nữa ông ngay tại phế thổ biến mất s ắ na chung quanh bốn mảnh cổ lão đại lục phía trên phân biệt dâng lên một đạo cổ l sau đó tại nguyên bản phế thổ phía trên ngưng tụ thành bốn đạo cự đại hư ảnh mỗi một thân ảnh đều tản ra vững hẳn tuyên cổ khí tức mênh mông vô tận nhưng trên mặt đều bị một tầng mê vụ bao phủ thấy không rõ khuôn mặt nhìn qua k i ê u biến mất phế thổ bốn vị tồn tại nhất thời rơi vào trầm mặc thật lâu mới có một cái toàn thân tản ra vô tận bạch mang tồn tại trước tiên mở miệng k i ê u bị vứt bỏ vô tận thuế n g u y ệ t phế thổ thế mà biến mất thú vị thật thú vị theo lời này rơi xuống một cái khác còn quân tử kim quan mang tồn tại hiếu kỳ nói số mệnh ngươi phát hiện gì rồi chẳng lẽ t i ê di khí chi địa xuất hiện biến cố gì được xưng số mệnh tồn tại lắc đầu không tính được tới thấy không rõ a thế mà còn có ngươi số mệnh không tính được tới có ý tứ kiệp h ế thổ vốn là bản nguyên thế giới cổ xưa nhất thần bí tri địa chúng ta những n à y chúa tể đều không thể chân thân g á n g lâm không tính được tới có cái gì k ỳ quái hồng nông ngươi không phải danh xưng bản nguyên thế giới mạnh nhất sao chẳng lẽ ngươi liền không có phát hiện nhưng mà không chờ kia hồng nông chúa tể đáp lời một bên toàn thân tản ra tử vong khí tức chúa tể bỗng nhiên lạnh hừ một tiếng mạnh nhất rõ rạc bản nguyên thứ nhất cũng không phải tự p o n g nói xong nhìn thật sâu mắt phế thổ biến mất c h i địa sau đó liền lặng yên không một tiếng động biến mất không thấy gì nữa không chỉ có một thân mùi thối tính tình cũng thối sớm tôi muốn giết chết hắn nhường hắn người cũng như tên hồng mông chúa tể có chút nghiến răng n g h i ế n lợi sau đó quay đầu nhìn về phía một mực không nói chuyện toàn thân lộ ra màu xanh s ấ m khí tức tồn tại do hỏi sáng thế phế thổ biến mất ngươi thấy thế nào ngay vậy t ú c mệnh chúa tể ánh mắt cũng nhìn lại dường như cực kỳ trọng thị dáng vẻ sáng thế chúa tể cũng không lập tức nói chuyện mà là nhìn chằm chằm vào kia phế thổ biến mất tri địa hai đạo trong ánh mắt dường như đang diễn dịch khởi nguyên cùng từ đầu đến cuối. Thật lâu. ánh mắt thu hồi sáng thế chúa tể lạnh nhà tâm thanh â m vang lên bản thân trục xuất bất hủ ân có ý tứ gì hồng ngông cùng túc mệnh chúa tể lập tức biến có chút kinh nghi bất định ngoại trừ chúng ta bốn người bên ngoài còn có cái khác bất hủ chúa tể bản thân trục xuất là ai nghe vậy sáng thế chúa tể trầm m ặ t một lát mới c h ầ m dãi phun ra một chữ bản bản hồng ngông cùng túc mệnh chúa tể lặp lại một lần trong óc lại là không có nửa điểm ấn tượng làm sao chúng ta chưa từng nghe nói qua cái danh hiệu này chưa từng nghe qua mới bình thường sáng thế chúa tể thanh em yêu ớt bởi vì hắn so tất cả chúng ta đều còn cổ lão hơn ngay cả phương này bản nguyên thế giới đều là hắn mở hắn là tất cả mở ra bắt đầu là chỗ có sinh mệnh tạo vật tri chủ lời này một chỗ hồng m ô n g cùng số mệnh lập tức ngây ngẩn cả người liếc nhau đều nhìn ra đối phương trong mắt vẻ chấn động bọn hắn thế nào cũng không nghĩ tới thế mà có thể theo sáng thế trong miệng nghe được lần này bí mật cho tới nay bọn hắn đều là đem phương này bản nguyên thế giới coi như là quy tắc c h i lực tự nhiên thay ngén không có nghĩ rằng lại là một cái vĩ đại cổ lão tồn tại mở cái này kém chút lật đổ bọn hắn nhận biết tấu chương xong chương ba trăm chín mươi hai Tam tam tam lâm, lâm, lâm. giới dung hợp chúng ráng chương 392, tam giới dung hợp chúng ráng chương 392, tam giới dung hợp chúng ráng sinh sinh sinh hợp hợp hợp đối với sáng thế lời nói hồng m ô n g cùng túc mệnh chúa tể cũng không có hoài nghi tới bọn hắn loại cảnh giới này căn bản cũng không có nói dối tất yếu hơn nữa bọn hắn cũng có thể phát giác ra được còn có một cái cái k i a chính là sáng thế chúa tể so với bọn hắn còn cổ lão hơn cũng là cái thứ nhất tấn thăng chúa tể người thậm chí ban đầu bọn hắn có một đoạn thời gian còn đem sáng thế chúa tể xem như này phương bản nguyên thế giới sáng thế thần cho rằng là hắn sáng tạo ra phương thế giới này chỉ là về sau bọn hắn trở thành chúa tể cùng sáng thế chúa tể chứng thực đối phương phủ nhận hiện tại đông nhiên nghe được như thế một tin tức bọn hắn làm sao có thể không khiếp sợ chẳng lẽ d u n g động qua đi số mệnh như có điều suy nghĩ kia phiến biến mất phế thổ chính là cái kia bàn bản thân trục xuất chi địa không tệ nghe được sáng thế chúa tể thừa nhận hồng ngông chúa tể trong mắt lập tức tinh quang tăng vọt đã như vậy vậy thì nhất định phải muốn tìm tới kia phiến phế thổ dù sao nhưng mà không chờ hồng ngông chúa tể nói xong sáng thế chúa tể liền cắt nang hắn nếu là không muốn v ấ lạc ta khuyên các ngươi vẫn là đ ư n g quá mức h ế u kỳ bạn chỉ là bản thân trục xuất không phải v ỡ lạc tự giải quyết cho tốt nói xong sáng thế chúa tể liền thu hồi ý thức cái này hồng nông chúa tể lập tức sửng sốt một chút vô ý thức nhìn về phía t ú c mệnh chúa tể t ú c mệnh chúa tể trầm ngâm một lát sau đó trịnh trọng nói hồng nông ta cảm thấy sáng thế là tại nói chuyện g i t g ầ n mong muốn hụ dọa chúng ta cho nên ta cảm thấy ngươi rất có cần phải đi đem kia phế thổ t ì m tới giải khai bí ẩn trong đó sau đó đánh sáng thế mặt đến lúc đó ngươi chính là có tiếng mà không có miếng bản nguyên thứ nhất hồng nông chúa tể ánh mắt chấp lên ngươi đây cùng một chỗ khô khụ t ú c mệnh chúa tể vội ho một tiếng nói ta cũng nghĩ nhưng bây giờ không được ta gần nhất có chút c ả n g ngộ cần bế quan chờ xuất quan ta lại đi giúp ngươi nói xong trực tiếp tán đi ý thức h ư ảnh hồng nông chúa tể m í m ắ t hung ác dạo dựng chật có chút tức hổn hển tốt ngươi số mệnh thế mà khuyến khích ta s o kia toàn thân xú h ố n g h ố n g tử vong còn âm hiểm thứ gì phi mãng một phen hồng nông hầm hực tán đi ý thức h ư ảnh h ắ n cũng không đốc coi như thật có ý nghĩ gì cũng phải muốn sớm làm rõ ràng đầu đôi sự tình càng la cơn giả lại càng tăng cần phải cẩn thận ngay tại ba người biến mất về sau thư không đông nhiên một cơn chấn động trước hết nhất rút đi t ử v o n g chúa tể ý thức đông nhiên xuất hiện lần nữa nhìn qua kia nguyên bản biến mất phế thổ chi địa trong mắt lộ ra vô tận ngạc nhiên nghi ngờ phế thổ bản vừa rồi hắn cũng không chân chính rút đi mà là nút ở âm thầm đang chống nghe đương nhiên hắn cũng biết mình hành t u n g căn bản liền chạy không thoát cái khác tam đại chúa tể cảm ứng nhưng hắn nhưng căn bản không quan tâm chỉ cần hắn nhận vì những thứ khác người không thấy mình cái kia chính là không thấy mình hắn chính là một cái duy ta người hiện tại hắn đối với kia c o lại hứng thú thật lớn lại thêm trước đó hắn thông qua hiến tế chi pháp giáng lâm kia di khí chi địa một s ở ý thức đỗng nhiên đã mất đi cảm ứ n g đây càng thêm nhường hắn lên lòng hiếu kỳ nhất định phải tìm tới phế thổ biết rõ ràng ta điểm ý thức được đấy xảy ra chuyện gì nếu thật là kia cái gì b ả n có lẽ tại ta mà nói là đại cơ duyên ba người bọn hắn chúa tể quá mức sợ đầu sợ đ u ô i thân làm bản nguyên cường đại nhất tồn tại không có người nào có thể để cho ta kiên kỵ liền xem như tạo vật chi chủ lại như thế nào bản thân trục suốt người đã mất lòng cường giả cường đại tới đâu cũng đã thành quá khứ không bằng thành quật a kiệt kiệt nụ cười quỷ quyết bên trong thử vong chúa tể cũng chậm rãi biến mất bản nguyên thế giới cực kỳ minh ông nhất gần bên trong một vòng bốn mươi chín vĩnh hằng thế giới đa số đều đã tồn tại vô tận tưới n g u y ệ t trong đó thai ngén sinh linh vô số chỉ có một cái phảng phất là vừa mới mở không bao lâu trong đó mặc dù sông n g u y ệ t sông núi đều đủ nhưng không có bất kỳ sinh linh ông đúng lúc này cái này vừa đản sinh vĩnh hằng thế giới phía trên hư không đống nhiên nổi lên một cỗ chấn động một cái cự đại thế giới chống rông xuất hiện chính là tấn thăng làm vĩnh hằng hồng hoang thế giới chẳng biết tại sao xuất hiện ở nơi đây sau đó hồng hoang thế giới l o a lên trực tiếp xuất hiện ở đằng kia vừa mở vĩnh hằng thế giới bên trong ầm ầm thiên địa chấn động pháp tác xôi trào hồng hoang thế giới bản nguyên trực tiếp hướng về này phương vĩnh hằng thế giới bản nguyên dung hợp mà đi ông đông nhiên một đạo khổng lồ ý thức theo vĩnh hằng thế giới bản nguyên bên trong dâng lên mang theo vô tận tức giận cùng sắc cơ ai dám ở ta cổ đạo thế giới làm càn không muốn sống vê anh nhưng mà không chờ gọi là cổ đạo tồn đang nói xong hồng hoang thế giới bản nguyên liền đã ẩm vang rơi xuống cái gì thế nào có chúa tể khí tức l à vị nào chúa tể đại nhân hàng a theo một tiếng thê lương tuyệt vọng kêu thảm kia tự xưng cổ đạo bảng đại ý thức cầm vang vỡ vụn sau một khắc hồng hoang thế giới cùng vĩnh hằng thế giới nhanh chóng d u n g hợp hô hấp ở giữa liền hợp lại là một sau một khắc hợp hai là một vĩnh hằng thế giới tán phát khí tức đẫu nhiên một hồi tăng vọt nguyên bản so với cái khác bốn mươi tám tòa vĩnh hằng thế giới yếu một bậc khí tức trực tiếp cân bằng biến hóa này trực tiếp kinh động đến kia bốn mươi tám tòa vĩnh hằng thế giới bên trong cường đại tồn tại từng đạo b ằ n g đại ý thức tại hư không bắt đầu giao lưu kia cổ đạo lại trở nên mạnh mẽ t không hổ là n h ư ờ n chúa tể đều xem trọng anh kiệt này thiên phú quá mạnh đúng vậy a chúa tể đều nói hắn rất có thể sẽ thành làm bản nguyên thế giới vị thứ năm chúa theo cuối cùng một đạo thở dài nghị luận ầm ĩ ý, ý thức tất cả đều chầm mặc sau đó chậm rãi thối lui không một tiếng động cũng không có ai đi nhìn trộm cổ đạo thế giới làm như vậy chỉ có thể cùng đối phương kết thủ kết toán trước kia còn không có gì hiện tại đối phương lần nữa đột phá đã không so với bọn hắn yếu đi không ai bằng lòng vô duyên vô cơ trêu chọc một cái cường địch hơn nữa còn là bị chúa tể nhìn thiên phú tốt tuyệt hảo tồn tại đông đảo nửa bước đại đạo cảnh giới tồn tại ý thức thối lui k i a cổ đạo mở vĩnh hằng thế giới nội bộ giờ phút này cũng đang tại kịch liệt biến hóa nguyên bản sông núi non sông tất cả đều bị một cỗ lực lượng khổng lồ x ó a đi sau đó lại lần nữa diễn sinh diễn biến hơn nữa cái này cùng hồng hoang thế giới d u n g hợp sau vĩnh hằng thế giới diễn biến vô cùng nhìn quen mắt nếu như giờ phút này tể thiên còn có ý thức vậy liền sẽ phát hiện mới vĩnh hằng thế giới đang tiến hành thiên đ i ệ diễn biến là lấy phong thần lượng tiếp về sau hồng hoang thế giới làm bạc gốc hỗn bốn đại bộ p h â n châu cùng t ứ hải còn có hải ngoại chi địa chờ một chút tất cả mọi thứ đều hoàn toàn tương tự chỉ là lại so nguyên bản làm lớn ra hàng ngàn hàng và lần đương nhiên cũng có địa phương không giống này phương thế giới mới trung ương nhất có một quả thông tin ê triệt địa đại tụ h bộ r ễ đâm m i n h giới thân cây xuyên qua địa tiên giới thiên giới cắm thẳng vào hỗn độn tăng cây tại hỗn độn bên trong trải rộng ra một cái mới hồng hoang thế giới bất quá cái này mới hồng hoang thế giới vẫn không có sinh linh chương ba trăm chín mươi hai tam giới dung hợp chúng sinh g á n g lâm hai chương ba trăm chín mươi hai tam giới dung hợp chúng sinh g á n g lâm hai mà tề thiên những n à y xuyên v i ệ tới t thuộc về nguyên bản hồng hoang thế giới sinh linh bởi vì từ nơi sâu xa thiên địa pháp tắc nguyên nhân cũng không trực tiếp xuất hiện tại cái này thế giới mới bên trong mà là tất cả đều bị lực lượng pháp tắc bao phủ ngủ say tại hỗn độn bên trong không có hiện hiện d i ễ n hóa không tuyến nguyệt bản nguyên không nhớ năm theo thời gian trôi qua thế giới mới thiên địa quy tắc dần dần hoàn thiện mới thiên đạo cũng dần dần thành hình bất quá này phương thế giới tương đương với ba cái thiên đạo hợp nhất cho nên lần này hình thành thiên đạo vùng đất bản nguyên bên trong có chừng m ư ơ i tám đạo hồng mông từ khí đương nhiên, Đại đạo phía dưới, thế gian vạn vật đều vạn dưới, gian phía thế vật có một chút hy vọng sống, mươi u cái, cái, cái nguyên hội sau cái này mới hồng hoang thế giới bắt đầu sinh ra sinh linh nhưng là cũng không có khai linh trí thế giới vẫn như cũng là hoàn toàn tích mịch thế thiên bọn người vẫn như cũng ngủ say tại hỗn độn bên trong không được mà ra không biết nhiều ít nguyên hội về sau nhóm đầu tiên sinh linh dần dần khai linh trí đồng thời đi lên con đường tu luyện ba cái tự xưng bởi vậy phương thế giới sáng thế thần nguyên thần biến thành đại năng xuất hiện sương hiệu cổ linh thần huyền linh thần nguyên linh thần sau đó lại có thập nhị tổ vu xuất thế không bao lâu thái dương tinh bên trên cũng xuất hiện hai cái tám túc kim ô. có thể là cái này thế giới mới bởi vì dung hợp nguyên hồng hoang thế giới từ nơi sâu xa nhận lấy một chút ảnh hưởng cho nên không chỉ là thiên địa ngay cả sinh linh cũng có rất nhiều tương tự đương nhiên cũng không phải hoàn toàn còn có rất nhiều khác biệt tỷ như lúc trước hồng hoang thế giới hông thú lòng phượng kỳ lân trở liền chưa từng xuất hiện mấy trăm nguyên hội đi qua toàn bộ hồng hoang thế giới đã một mảnh sinh cơ vô số sinh linh khai linh trí biến hóa bước lên con đường tu hành nhưng là t u v i cao nhất cũng chính là thái ất kim tiên t r i cảnh không có một cái nào sinh linh lĩnh hội lực lượng phát tắc cũng không phải những sinh linh này thiên phú không được tương phản phương này mới hồng hoang thế giới đ à n sinh bản thổ sinh linh thiên phú cực mạnh so với tề thiên những này nguyên hồng hoang thế giới sinh linh theo hầu cũng mạnh hơn một tuyến sở dĩ lâu như vậy đều không có người lĩnh mộ phát tắc là bởi vì cái này mới hồng hoang thế giới lực lượng phát tắc chẳng biết tại sao không có chút nào lộ ra tại thế sinh linh căn bản không thể nào đi lĩnh mộ Lại là mấy c hiện hiện, hiện, hiện, hơn nữa loại tình huống này rất nhiều mặc kệ là minh giới vẫn là địa tiên giới hoặc là tiên giới tất cả đều là như thế vô số hư ảnh tại mơ hồ thoáng hiện cái này khiến mới hồng hoang thế giới bản thổ các sinh linh một hồi kinh nghi bất định bọn hắn không biết rõ những ngày hư ảnh đến cùng là cái gì nhưng trong lòng là bản năng mơ hồ dâng lên một cỗ bà tan kỳ thật những này bản thổ sinh linh cũng xác thực không có cảm ứng sai những này hư ảnh đối bọn hắn mà nói thật đúng là không thể nói đến cùng là tốt hay xấu bởi vì những này hư ảnh không phải thứ gì mà là t ề thiên những này nguyên hồng hoang thế giới sinh linh bởi vì vì thiên địa hoàn thiện đại đạo quy tắc vận chuyển phía dưới bao k h ỏ a t ề thiên bọn hắn hỗn độn chi khí ngay tại dần dần tiêu tán làm đến bọn hắn sắp một lần nữa r á n g lâm cái này mới hồng hoang thế giới đến lúc đó những cái kia mới đạn sinh bản thổ sinh linh cùng t ề thiên nhóm này hồng hoang sinh linh là sống trung hòa bình vẫn là sẽ xảy ra xung đột đại chiến vậy thì không được biết rồi lại là hơn trăm nguyên hội đi qua Soạn. theo một tiếng truyền khắp toàn bộ hồng hoang thế giới vỡ vụn tiếng vang những cái k i a dường như tại một cái khác chiều không gian không gian bỗng nhiên vỡ vụn ngay sau đó thiên địa lại biến vô số thuộc về nguyên bản hồng hoang thế giới sinh linh trống rỗng xuất hiện tại mới hồng hoang thế giới bên trong không chỉ có như thế đồng thời xuất hiện còn có một số nguyên bản hồng hoang thế giới đặc thù chi điện minh giới lục đ ạ o luân hồi ẩm vang xuất hiện còn có đô diêm la điện nại hà t i ề u hoàng t u y ê n lộ chờ một chút nương theo lấy đại lượng quỷ tu cùng nhau như thế địa tiên giới đại lượng phong l ú đường đi thành thị quốc gia ẩm vang rơi vào đồng phương chi đ i ệ kèm theo còn có vô tận n h â n tộc phản phất chỉ là bình thường ngủ m ộ giấc đôi thế giới biến hóa không có chút nào phát giác toàn bộ n h â n tộc một lần nữa trở về tới nguyên bản trạng thái bình thường tứ hải bên trong cũng là long n â m quốc trời vô số hồng hoang thế giới long tộc mang theo vô số thủy tộc xuất hiện hồng hoang huyết hải bên trong vô tận sóng máu g à o thét minh hà lao tổ cùng sáng lập a tu la nhất tộc đống nhiên hiện hiện thiên giới tam thập tam trọng thiên đình đ ố n g nhiên xuất hiện hạo thiên giao chỉ chờ một đám thiên đình tiên thần chậm dại thất tỉnh tại hồng hoang thế giới tấn cấp cùng lĩnh hằng thế giới dung hợp diễn hóa hơn ngàn nguyên hội bên trong nguyên hồng hoang thế giới sinh linh nhưng lại không có cảm giác được dài bọn hắn có cảm giác chính mình chỉ là ngủ một giấc mà có chỉ là ý thức có chút hoảng hốt trong nháy mắt liền lại thanh t ỉ n h nhưng mà bình thường sinh linh không có phát giác cái gì nhưng là những cái kia tu vi trong người người tu hành lại phát giác toàn bộ thế giới đại biến dạng không chỉ có địa vực lớn vô số lần ngay cả linh khí trong thiên địa đều biến thành nồng đậm chi cực tiên tiên linh khí vô số tu sĩ sinh linh nao nhao đột phá cảnh giới theo hồng hoang thế giới chúng sinh linh bỗng nhiên hiện thế mới hồng hoang thế giới lập tức biến ổn nào náo động lộn xộn náo nhiệt lên to to nhỏ nhỏ không ngừng xung đột bộc phát đây hết thể nhường m ớ i hồng hoang thế giới bản thổ một đám thái ớt kim tiên đại năng đã rung động lại mê mang căn bản không biết rõ xảy ra chuyện gì chỉ có thể trợn mắt hốc m ồ m nhìn xem hồng hoang thế giới đại biến nhưng cũng không dám tùy ý nhúng tay ngăn cản hoặc là làm cái gì bởi vì những cái kia bỗng nhiên xuất hiện lạ lâm sinh linh bên trong giống như bọn hắn thái ớt kim tiên rất rất nhiều không thể đếm hết lúc đầu đứng tại hồng hoang thế giới đỉnh phong bọn hắn đ ỗ n g nhiên có một loại lưu lạc bình thường đại chúng hoang đường cảm giác cái này để bọn hắn cực kỳ khó chịu còn có chút khủng hoảng bất quá cũng có chút để bọn hắn rất nhiều người mơ hồ có chút cảm nộ bá hồng hoang thế giới nơi nào đó hư không hồng quân đột nhiên mở hai mắt ra trong mắt mang theo một vệ mờ mịt lúc này cảm thụ được chung quanh k i a n đồng đậm c h i cực tiên thiên linh khí cùng hoàn toàn khác biệt thiên địa quy tắc hồng quân biết hồng hoang thế giới đã tân cấp hoàn thành về phần cụ thể có nào biến hóa hắn cũng không rõ ràng bởi vì hiện tại hắn không chỉ mất đi thiên đạo đại n ô n nhân thân phận ngay cả liên quan tới pháp tắc cảm nộ cũng toàn cũng bị mất hôn chướng tề tiên hồng quân đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng toàn thân xuyên suốt ra vô tận nghẹn vẫn cùng sắc ý đây đã là lần thứ hai lúc trước hắn là hôn nguyên vô cực đại l à kim tiên đ ỉ n h phong hỗn độn ma thần bởi vì bản cổ khai thiên tích địa khai thiên lượng kiếp giáng lâm hắn lục thân bị bản cổ hoàn toàn diệt s á t chỉ có thần hồn trốn thoát tu vi mất hết t chương chương mặc dù đã mất đi tu vi chỉ trốn ra thần hồn nhưng hồng quân mượn bản cổ mở hồng hoàng thế giới trải qua vô số mưu đồ cùng tính toán lần nữa khôi phục tu vi đồng thời tiến thêm một bước nửa bước đại đạo cảnh giới đều dễ như chờ bàn tay thậm chí còn có hy vọng chúa tể chi cảnh nhưng mà ngay tại hắn sắp công thành lúc hắn lại gặp thật là thiên đào tể thiên lưỡng giới tư ơ n g dung thiên địa đại biến hắn hồng quân tu vi lại từ trí thánh đ ỉ n h phong bị mạnh mẽ đánh rơi xuống thái ớt kim tiên đ ỉ n h phong đáng chết tể thiên lần nữa oán hận mắng một câu hồng quân đệ xuống trong lòng phẫn nộ bắt đầu tính toán việc đã đến nước này vô năng sửa loạn vô dụng hơn nữa hắn hiện tại cũng không muốn đi tìm tể thiên phiền thoái bởi vì thiên địa quy tắc có hạn đại gia hiện tại cùng chỗ thái ớt kim tiên chi cảnh hắn thật đúng là không có năm chắc đánh bại tể thiên hiện tại khẩ sau đó tìm về tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ hồng quân trong miệng thì thảo trước đó hắn tạo hóa ngọc điệp tại cùng chúa tể chi thủ lớn trong chiến đấu vỡ vụn hắn phải đem những cái kia mảnh vỡ tìm về thú vị đông nhiên hồng quân lông mảy k h ẽ nhúc ních đầu ngón tay s ẹ t qua hư không mang theo một chuỗi quỹ tích l i ệ t n ả o kia quỹ tích thoáng qua liền mất lại trong mắt hắn chiếu rọi ra ngàn vạn biến hóa phương tiên địa này b ả n nguyên so hồng hoang thế giới còn muốn nồng đậm hơn nữa pháp tắc mặc dù mịt mờ khó ngộ nhưng so trước kia tại hồng hoang thời điểm càng thơm ảo hơn cứ như vậy chờ một lần nữa lĩnh mộ pháp tắc thực lực kia nghĩ đến cái này hồng quân đ ố n g nhiên lộ ra một vệ khoái dị nụ cười không tệ đây cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt về phần tu vi ta hồng quân đã có thể trùng tu một lần kia một lần nữa lại có gì khó còn có thiên đạo đại ngôn nhân chắc hẳn hồng hoang thế giới những người kia cũng muốn c ư ớ p t a bất quá nó chỉ có thể là ta ai dám đ o ạ n vậy cũng đừng trách bản tọa tâm ngoan thủ lạc cười lạnh hồng quân thân hình loay lên trực tiếp biến mất không thấy gì nữa trước tiên cần phải đi bế quan lĩnh hội p h á p tắc sau đó đi tìm tạo hóa ngọc điệp mạnh vỡ kia không chỉ quan hệ đại đạo của hắn con đường bởi vì thế giới này thiên đạo cũng có hồng hoang thế giới thiên đạo c ạ c bóng bởi vì thế giới chưa biến trước đó hắn vừa mới tham lộ đầy đủ theo đạo tôn nơi đó đạt được hồng mông từ khí mắt thấy liền có thể trở thành thành nhân lại bị một cước đạp trở về thậm chí thảm hại hơn liền pháp tắc cũng không có đương nhiên phẫn nộ qua đi lại biến thành hưng phấn bởi vì đây là một cái thế giới mới mà lại là sơ khai thế giới thiên đạo đại ngôn nhân đều không có xác lập kể từ đó vậy hắn coi như t r ư ớ n g mắt chỉ là thánh nhân chi vị đây mới là bản lão tổ mong đợi đại thế thiên đạo đại ngôn nhân bản lão tổ nhất định phải được mặc dù minh hà biết đánh thiên đạo đại ngôn nhân chủ ý cường giả sẽ phi thường nhiều hồng quân dương mi bình tâm thế tiên h tam thanh chờ một chút nhưng hắn không sợ bây giờ tất cả mọi người là cùng một cảnh giới hắn tự tin chính mình không thua bất luận kẻ nào k h c khạ công c bằng cạnh tranh lại chờ xem tu hành không tuyến nguyện thời gian đang trôi qua mấy cái nguyên hội thời gian trôi qua nguyên bản hồng hoang thế giới sinh linh du nhập g n thế giới mới mà mới bản thổ sinh linh cũng thích hướng hồng hoang thế giới sinh linh tồn tại song phương dần dần có giao lưu qua lại cũng bởi vì này hai thế giới sinh linh đối lẫn nhau có hiểu rõ nhất là thế giới mới sinh linh nhận ảnh hưởng lớn nhất lúc đầu bọn hắn mạnh nhất một đợt người tu luyện đến thái ớt kim tiên cảnh giới đối với tiếp xuống cảnh giới tu luyện cùng phương hướng đều không hiểu rõ còn đang không ngừng tìm tòi hiện tại nguyên bản hồng hoang thế giới sinh linh g á n g lâm để bọn hắn minh bạch phương hướng hơn nữa cũng biết nguyên bản hồng hoang thế giới rất nhiều tin tức có quan hệ với đường hướng tu luyện cùng cảnh giới có quan hệ với lượng kiếp còn có hồng hoang thế giới rất nhiều thế lực cường đại tin tức người xiển đoạn hoa quả sơn phật môn thiên đình địa phủ huyết hải nhân tộc vũ tộc yêu tộc long tộc c h ờ một chút cùng nhường thế giới mới bản thổ sinh linh khát vọng nhất thiên đạo đại ngôn nhân hồng mông t ử khí thánh nhân hồng hoang thế giới mọi thứ đều để bọn hắn c h ấ n kinh mới lạ chờ mong mà đối với nguyên bản hồng hoang thế giới sinh linh mà nói cái này thế giới mới tất cả lộ ra rất là đơn điệu nhưng cũng có chút quen mắt thì như kia tự xưng sang thế thần nguyên thần chuyển thế cổ linh thần huyền linh thần nguyên linh thần cái này không phải liền là phiên bản tam thanh sao lại tỷ như kia thập nhị tổ vu không biết địa phủ những cái kia vu tộc còn sót lại người sẽ như thế nào lớn đông nhiên xuất hiện mười hai cái tổ tông chắc hẳn tâm tình hẳn là sẽ không thế nào mỹ lệ à. cùng thái dương tinh bên trên hai cái tam tốc kim ô, giả đế tuấn cùng thái nhất còn có cái khác rất nhiều tương tự người nguyên hồng hoang thế giới sinh linh đều rất quen thuộc cái này thế giới mới sinh linh giống như đang bắt trước bọn hắn phương kia thế giới đối với việc này nguyên bản hồng hoang thế giới một chút đại năng tại sơ bộ hiểu rõ thế giới mới về sau Nhao nhao suy đối o á n năng này cùng khả Tề t ê n Thánh Nhân có quan t hệ. có r với tề thiên thánh nhân nhường lượng giới tư ơ n g dung để bọn hắn đã mất đi nguyên bản cấp cao tu vi rơi xuống thai ớt kim tiên hắn sự tỉnh trong lòng bọn họ mặc dù có chút thất lạc nhưng cũng không có oán hận bởi vì tề thiên thánh nhân gây nên đối bọn hắn mà nói cũng không phải là k i ế p nạ n vừa vặn tương phản tề thiên thánh nhân đây là ban thưởng cho bọn hắn một hồi cơ duyên lớn lao tạo hóa bởi vì tại thiên địa này tân sinh tất cả chưa định nhân đại tất cả mọi người cùng chỗ cùng một cảnh giới vậy trước kia bọn hắn không dám nghĩ tuyệt thế tạo hóa cơ duyên bây giờ lại là có tranh đoạt hy vọng thì như cái này mới hồng hoang thế giới lớn nhất cơ duyên thiên đạo đại nô nhân cũng chính là nguyên bản đạo tổ vị trí hiện tại đạo tổ không đúng là hồng quân cùng bọn hắn cũng giống vậy đều là thái ất kim tiên vậy bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không còn có lo lắng cùng kiếm kỵ giống như nhân tộc lưu truyền một câu hoàng đế thay phi làm sang năm tới nhà ta không có người nào có thể ngăn cản trở thành tam giới đệ nhất nhân dụ hoặc thế là tại cái này mới hồng hoang thế giới sơ kỳ nguyên bản vừa mới đạp vào con đường tu luyện sinh linh hẳn là dốc lòng tu luyện hoặc là tìm kiếm mình cơ duyên nhân đại mọi thứ đều đã xảy ra hoàn toàn biến hóa khác ánh mắt của mọi người đã đặt ở trước kia kia xa không thể chạm thiên đạo đại ngôn nhân tri vị lên đương nhiên ngoại trừ thiên đạo đại ngôn nhân đám người còn để mắt tới gần với thiên đạo đại ngôn nhân tuyệt thế đại cơ duyên cựu nhau nhau như thế bọn hắn mới có thể có tới càng nhiều thiên địa khí vận sau đó lại lấy vô thượng khí vận đến phụ trợ tăng tốc tự thân tu hành dạng này có thể so với bọn hắn một lòng bế tử quan tu luyện nhanh hơn cũng bởi vì này thế giới mới lập tức loạn cả lên chém giết tranh đấu ở khắp mọi nơi đương nhiên cũng có rất nhiều đối với mình thiên phú theo hầu tự tin hạng người vẫn không có thành lập thế lực mà là một mình bế quan tu luyện lĩnh hội phát tác mà thế giới mới bản thổ sinh linh cũng phát giác nghe nói những sự tình này tự nhiên cũng ngồi không yên cũng đều cũng bắt đầu thành lập thế lực sau đó mời chào sinh linh tựa như thế giới mới sáng thế nguyên thần biến thành tam linh thần tại côn luân sơn bên trên lập xuống cổ thần giáo cũng trắng trận mời chào môn đồ tụ lại khí vận tri lực tu hành còn có thập nhị tổ vu cũng tại địa tiên giới thế giới thụ chung quanh lập xuống vô tộc bất quá cái này thế giới mới thập nhị tổ vu cũng không có cái gì b à i ngoại c h i tâm mặc kệ là chủng tộc gì chỉ cần tìm tới bọn hắn tất cả đều tiếp nhận không chỉ có như thế bọn hắn thậm chí còn chủ động công phạt chiếm lĩnh thế lực khác cùng chủng tộc nhất thú vị thuộc về thái dương tinh bên trên hai cái bà kim ô thế mà tuyên cáo thiên đạo lập xuống danh hảo đế tuấn thái nhất đồng thời còn tại thái dương tinh bên trên lập xuống yêu đình tự xưng yêu hoàng đông hoàng trắng trợn mời chào tu tập hồng hoang thế giới tất cả tu sĩ yêu tộc lại là bắt t r ư ớ c bọn hắn theo nguyên hồng hoang sinh linh miệng bên trong nghe được yêu hoàng đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất cái này khiến nguyên bản hồng hoang thế giới sinh linh r ắ c phải có chút hoang đường yêu đình cũng không phải tùy tiện nói lập liền lập lúc trước đế tuấn cùng thái nhất sáng lập yêu đình không chỉ là đạt được thiên đạo tán thành còn có yêu t ộ c thực lực tổng hợp số lượng trở các loại tất cả mới sáng tạo ra viễn cổ yêu đình truyền thuyết bất quá mặc dù trong lòng cười nhạo xem thường nhưng cũng không người đi nhắc nhở hoặc là ngăn cản hai cái tam tốc kim ô một là bọn hắn mừng rỡ chế dê ứ hai là kia hai cái tam tốc kim ô tù vì không thấp thái ất kim tiên đỉnh phòng. tăng thêm một thân thái dương chân hỏa thật đúng là không có nhiều người có năm chắc có thể hoàn toàn áp đảo bọn hán đương nhiên không chỉ chừng này người còn có rất nhiều người kiên nạo thế mà mô phỏng thì ra hồng hoang thế giới một chút có thể có được công đức xáo lộ hoặc là tuyên dương đạo thống của mình hoặc là tạo nhân hoặc là phát đại hoành nguyện hoặc là hướng thiên địa lập giáo lập nôn ngược lại chỉ cần là nguyên hồng hoang thế giới xuất hiện qua thậm chí là không có xuất hiện qua mỗi ngày đều có người đang không ngừng mô phỏng không ngừng nếm thử hiển nhiên là muốn muốn dùng cái này đến thu hoạch được giữa thiên địa thứ nhất bút trên trời rơi xuống công đức một mặt này nhường đã từng mượn những phương pháp này đạt được công đức nguyên hồng hoang người nhao nhao dở khóc dở cười đương nhiên còn có phẫn nộ bởi vì bọn hắn nguyên bản định lập lại chiêu cũ nhờ vào đó đạt được công đức tranh đoạt tiên cơ hiện tại lại là người người đ ề u biết dành trước mô phỏng cứ như vậy bọn hắn cũng liền đã mất đi một cái ưu thế nhưng mà làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên cùng không hiểu là chẳng biết tại sao mặc kệ người nào hoặc là gì phe thế lực cũng mặc kệ dùng phương pháp gì hoặc là thủ đoạn tựa như là bị nhãn mức cho mù l o ạ nhịn cái này mới hồng hoang thế giới thiên đạo căn bản cũng không làm má thay đổi không chỉ có công đức ngay cả một tơ một hào thiên địa dị tượng phản ứng đều không có đối với cái này đám người thất vọng vô cùng rơi vào đường cùng chỉ có thể đem chỗ có tâm tư đặt ở tranh đoạt môn đồ tín đồ trên địa bàn tụ lại khí vận phụ trợ tu hành chuẩn bị bằng thực lực chân chính đi tranh đoạt tức sắp đến đều là cơ duyên cũng bởi vì này toàn bộ hồng hoang thế giới hoàn toàn lâm vào quần hùng c á t cứ tranh phạt không ngừng n h ê n đại nơi nào đó hư giữa không trung tề thiên chậm rãi mở hai mắt ra trong mắt mang theo một t i ê mê man nhưng rất nhanh liền khôi phục thanh minh trước tiên xem xét tự thân tình huống hắn phát phát hiện mình không chỉ có đối với lực chi pháp tắc cảm nộ biến mất ngay cả đại đạo công đức kim thân cũng đã mất đi nguyên bản cường độ chỉ so với hắn ban đầu linh minh thạch hầu đ ụ c thân hơi mạnh chút đương nhiên đó cũng không phải hắn đại đạo công đức kim thân phế đi mà là bị một cỗ thần bí thiên địa lực lượng phong cấm lại theo hắn tu vi tăng lên đại đạo công đức kim thân cũng biết theo dần dần khôi phục thế thiên lập tức nhẹ nhàng thở ra phải biết vì cái này đại đạo công đức kim thân hắn nhưng là bỏ ra quá nhiều nếu là bị hủy như vậy hắn thật là có chút không tiếp thụ được ngoại trừ những ngày bên ngoài tự thân cái khác cũng là không có cái gì dị trạng cái này khiến tề thiên trong lòng đại định về phần đối với cái này tân tân thế giới biến hóa hắn biết cũng không nhiều lưỡng giới tương dung thời điểm bởi vì chúa tể chi thủ uy hiếp nguyên cớ hắn cũng chưa kịp làm nhiều h ỏ i t h ă m mà hôn độn châu khí linh biến mất trước đó cũng chỉ là nói cho hắn biết thế giới mới thiên đạo sẽ tái tạo thiên địa quy tắc trọng lập pháp tác cần một lần nữa l i n h hội cái khác hắn cùng những sinh linh khác như thế hoàn toàn không biết gì cả cho nên đối với dung hợp sau thế giới mới tề thiên cảm ứng quen thuộc một phen sau cũng rất là chân kinh bởi vì cái này tấn thăng lĩnh hằng hồng hoang thế giới mới so với hắn trong dự đoán còn muốn khổng lồ hơn nữa từ chung quanh giữa thiên địa cảm ứ n g đến xem hắn phát hiện phương thiên địa này mặc kệ là bản nguyên vẫn là quy tắc đều so với ban đầu cường đại vô số lần hơn nữa pháp tắc mặc dù tối nghĩa khó lĩnh hội nhưng là so trước kia càng thêm huyền ảo điều này có ý vị gì thế thiên thật là biết rõ vô cùng nguyên trước khi đến tại hồng hoang thế giới cảm nộ lực chi pháp tắc thế mà còn không phải hoàn mỹ nhất nếu là lĩnh nộ g cái này thế giới mới lực chi pháp tắc không biết do cùng cảnh giới thực lực của ta sẽ tăng lên nhiều ít đúng rồi đây vẫn chỉ là vĩnh hằng thế giới nếu là cường đại hơn bản nguyên thế giới đâu lực chi pháp tắc có thể hay không càng thơm ảo hơn huyền diệu thế thiên ý niệm trong lòng c u ộ n c u ộ n đối bản nguyên thế giới tràn đầy vô tận hiếu kỳ bất quá rất nhanh t h ế thiên liền thu liễm tâm thần không nghĩ thêm đối với hắn như vậy mà nói hư vô mở mịn đồ vật hiện tại khẩn yếu nhất chính là tìm được trước những đệ tử kia sau đó một lần nữa l i n h hội lực chi phát tắc lần trước bỏ qua thiên đạo đại nôn g nhân tranh đ o ạ n lần này ta có thể sẽ không bỏ qua hồng quân hy vọng n g ư ơ i đến lúc đó đừng quá yếu nếu không cũng quá nhàm chán thi thao bên trong tề thiên trực tiếp thân hóa lưu quang hướng về đông thắng thần châu hoa quả sơn mà đi hắn nhớ kỹ trước đó lưỡng giới tương dung lúc vọng thư tôn viên không tiên bọn người chỗ hỗn độn thế giới đối ứng vị trí ngay tại hoa quả sơn hiện tại hẳn là cũng ở đó về phần những cái kia vẫn l à sau đệ tử tại hỗn độn thế giới chuyển thế chân linh c h i thân hắn hiện tại cũng đại khái đoán được vị chờ tìm tới vọng thư mấy người về sau lại đi tìm xác nhận tình huống của bọn hắn dù sao lưỡng giới dung hợp biến số quá nhiều thời gian trôi qua như nước vài vạn năm tháng o một cái đã qua côn luân s ơ n mạch vô số cao ngất sơn phong san sát xuyên thẳng thiên tế đám mây một tòa lớn nhất sơn phong một trong bên trên vô số đình đài cung k h u y t san sát trưởng tiểu lăng không Trung quanh cổ ó v thần n giáo từ i n h cổ đạo nguyên thần biến thành ba linh cổ linh thần huyền linh thần nguyên linh thần sáng tạo lập giáo vài vạn năm thần đạo đã giáo hóa vô số sinh linh tụ họp đại lượng khí vật khiến cho cổ thần giáo khí vận hương thịnh cổ linh thần h u y ề n linh thần nguyên linh thần ba người cũng mượn đại lượng k h í vận lĩnh ngộ thần đạo p h á p tác tấn thăng làm đại la kim tiên sơ kỳ c h i cảnh bất quá bởi vì bọn hắn thường thường khoác lác mới hồng hoang thế giới s á n g thế thần nguyên thần biến thành thiên mệnh sở quy muốn thống ngự ngàn vạn tiên thần một màn này nhường nguyên bản hồng hoang thế giới rất nhiều đại năng cùng thế lực cực kỳ không vui chỉ có điều trong ba người cổ linh thần từng t r i ể n lộ không thực lực một chiêu đánh giết ba vị cùng cảnh giới c ự n giả g mặc dù không vui nhưng cũng không ai đi tìm phiền thoái côn luân sơn khoảng cách cổ thần giáo chỗ sơn phong ức vạn g i m xa còn có một tòa cao lớn hùng phong chính là nguyên thủy đạo trường lúc này nguyên thủy cũng một lần nữa lĩnh hội phát tắc tấn thăng đến đại la kim tiên sơ kỳ chỉ là hắn cũng không có mảy may vui vẻ chi ý ngược lại rất là phẫn nộ chỉ là ba cái thổ dân sinh linh cũng dám nói sàng sáng thế thần nguyên thần biến thành v u ờ n cười tại nguyên bản hồng hoang thế giới tam thanh chính là bản cổ nguyên thần biến thành trí cao vô thượng nhưng hôm nay thế giới mới ba cái thổ dân d á m mô phỏng thân phận của bọn hắn còn thành lập cổ thần giáo quảng n ạ p môn đồ khí vận tri thịnh mơ hồ có che lại xiển giáo chi thế thậm chí còn nói bừa muốn nhất thống hồng hoang chư tiên thần cái này đưa hắn cái này bản cổ chính thống ở chỗ nào như thế tên giả m ạ o sắc căn bản không xứng cùng ta đồng liệt nhất định phải diệt xác b ấ t quá mặc dù nguyên thủy trong miệng k i n h thường sinh lòng vô tận s á t ý nhưng hắn cũng không có trực tiếp giết tới cổ thần giáo hắn chỉ có một người căn bản không có diệt s á t tam linh thần nắm chắc Bá. thân hình loại lên nguyên thủy hóa thành một đạo đức bang hướng về phương đông mà đi bởi vì mới h ồ n g hoang thế giới biến lớn vô số lần dù là nguyên thủy đã tấn cấp đại la kim tiên nhưng cũng bỏ ra thời gian không ngắn mới đi đến được thủ dương sơn bắt cảnh cung bên trong nguyên thủy vẻ mặt ngưng trọng nhìn xem thái thanh sư minh bây giờ thế giới mới cách cục phức tạp vô số cường giả tấn thăng đại la kim tiên cũng thành lập thế lực chúng ta tam thanh giáo phái đã không chiếm ưu thế sư đệ có cái đề nghị nói đến đây nguyên thủy n g ừ n g tạo mới nói tiếp không bằng người xiển đoạn tam giáo hợp nhất c h u n g tranh cái này mới thiên địa vô thượng khí vận cùng cơ duyên sư minh nghĩ như thế nào tam giáo hợp nhất d i ệ n thái thanh chủ ý thức thái thượng hai mắt nhắm lại thiên địa sơ khai tranh phong chưa định làm gì nóng lòng nhất thời tam giáo hợp nhất chưa chắc là chuyện tốt vẫn là chờ một chút xem đi ngay vậy nguyên thủy nhúng mày sau đó trầm giọng nói sư minh đợi không được ba cái kêu mô phỏng chúng ta thổ dân ngươi hẳn là nghe nói à bọn hắn sáng lập cổ thần giáo rộng tuyên giáo nghĩa bây giờ đã tụ họp vô số khí vận chi lực mơ hồ có che lại ta ba dạy dỗ ý tứ hiện tại như bỏ mặc tuyệt đối sẽ thành họa lớn trong lòng thái thượng trầm ngâm một lát mới trầm rãi mở miệng ngươi nhưng có hỏi tham q u a thông tin ê sư đệ ý kiến còn không có nguyên thủy lắc đầu sư minh biết thông tin ê cùng ta quan hệ không tốt ta đi tìm hắn chỉ có thể hoàn toàn ngược lại cho nên muốn cho sư huynh thuyết phục liền nói đây là ý kiến của ngươi thái thượng không nói gì mà là rơi vào trầm tư thấy thế nguyên thủy trong lòng có ch bất quá bây giờ là hắn có việc cầu người cũng không tốt thúc giục nói cái gì dù sao hắn cũng không muốn chủ động đi cùng thông tin ê ăn nói khép nép phong thần lượng kiếp thời điểm hắn cùng thông tin ê đã hoàn toàn náo tách ra nói là cựu nhân đều không đủ nếu như không phải thế giới đại biến nhường hắn rất xuống thánh vị biến thành đại chúng không có lòng tin bằng sức một mình áp đảo thiên hạ hắn mới sẽ không tự hạ thân phận nhất là cổ thần giáo cùng hắn cùng chỗ côn luân sơn nhường hắn cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ kỳ thật hắn nắm giữ tiên thiên trí bảo bàn cổ phiên người khác sợ ba cái tia thổ dân hắn nguyên thủy cũng không sợ đã từng âm thầm tiến về dự định luận tiên t i ê n trí bảo c h i lực đem ba người đánh g i ế t nhưng mà hắn mới vừa vặn tới gần cổ thần giáo trong lòng liền dâng lên một hồi s ờ n hết cả gai ốp cảm giác trong nguyên thần bản cổ phiên cũng đang chấn động nhắc nhở hắn ba cái k i a thổ dân cũng có tiên t i ê n trí bảo nguyên thủy kinh hãi sau khi vừa bất đắc dĩ cuối cùng chỉ có thể âm thầm rút đi chỉ là từ đó về sau nguyên thủy liền một mực trong lòng còn có bất an lo lắng ba cái thổ dân lại đột nhiên g i ế t đến t ậ n cửa mặc dù hắn có lòng tin tự vệ nhưng cũng tất nhiên sẽ bị đổi ra côn lân sơn khi đó hắn nguyên thủy thiên tôn sẽ hoàn toàn mất hết thể diện đây cũng không phải là hắn muốn nhìn đến cho nên hắn mới kéo xuống mặt mũi chủ động tìm thái thanh cùng thông thiên mong muốn nhường tam thanh hợp lại tam giáo hợp nhất chỉ là hắn cùng thông thiên quan hệ quá cương đơn độc tìm tới cửa đoán chừng sẽ bị trào phúng cùng cự tuyệt cho nên mới dự định nhường thái thanh ra mặt thậm chí hắn đối với hiện tại chủ động tìm thái thanh đều có chút mâu thuẫn hắn nguyên thủy luôn luôn hiếu thắng bây giờ lại luân lạc tới chủ động túi đầu quá mất mặt đều do cái k i a đáng chết tề thiên nguyên thủy trong lòng có chút phất hận hắn cảm thấy tạo thành hắn hiện tại hoàn cảnh kẻ đầu sỏ chính là tề thiên hắn vốn là bao trùm chúng sinh phía trên thánh nhân trí tôn nếu không phải tề thiên làm cái gì lưỡng giới dung hợp thế giới tấn cấp hắn cũng sẽ không rơi xuống thánh vị thậm chí tu vi giảm nhiều bất quá may mắn thế giới tái tạo sau có một lần nữa tranh đoạt thiên đạo đại ngôn nhân cơ hội bằng không hắn tuyệt đối sẽ biệt khuất phát cuồng hiện tại hắn mong muốn tam thanh hợp lại sắp thực có cổ thần giáo uy hiếp nguyên nhân nhưng càng nhiều vẫn là vì mưu đồ thiên đạo đại ngôn nhân chi vị chỉ có tam thanh hợp lực hắn mới có hy vọng đạt được, được dù sao không tính thế giới mới thổ dân nguyên bản hồng hoang thế giới còn có hồng q â n dương mi bình tâm mọi người nguyên thủy chính mình căn bản là không có năm chắc đánh bại bọn hắn còn có kia tề thiên vừa nghĩ tới đối phương lực chi pháp tắc cường hãn nguyên thủy trong lòng liền bồn trồn hắn cảm thấy tranh đoạt thiên đạo đại ngôn nhân mạnh nhất đối thủ khẳng định là cái này tề thiên chờ thuyết phục thái thanh cùng thông thiên nhất định phải đi trước tìm kia tề thiên n h ư không có lĩnh mộ lực chi pháp tắc nhất định phải đánh chết chấm dứt hậu hoạn g u y ê n thủy trong lòng âm thầm hạ quyết tâm nhìn xem còn đang trầm tư thái thượng nguyên thủy tâm thần khái động lần nữa mở miệng nói sư h u n h chỉ có chúng ta tam thanh hợp lực mới có năm chắc đoạt được thiên đạo đại ngôn nhân không nói trước sư tôn hồng quân dương mi bọn người liền kia tề thiên sư h u n h có chắc chắn hay không đánh bại hắn thái thượng sắc mặt biến hóa c h ẳ n g không do dự nữa gật đầu nói Tốt, chúng ta bây giờ liền đi kim nao g đảo tam thanh xác thực cần hợp lại mặc dù thái thượng so với bị h ắ n diệt bản thể thái thanh càng thêm lý trí tranh cường háo thắng chi tâm cũng không m a n h liệt như vậy nhưng là đối mặt thiên đạo đại ngôn nhân thái thượng cũng không cách nào làm được nặng lòng yên tĩnh khí đại thiện nguyên thủy lập tức đại h ỉ sau đó liền cùng thái thượng cùng một chỗ hướng về kim nao g đảo mà đi hôn đội bên trong thế giới thụ tán cây vô biên còn đại mỗi một phiến trên lá cây đều là phủ văn dày đặc có thể so với đại thiên thế giới lớn nhỏ ông n g nhiên tại chỗ rất xa hỗn độn khí lưu nổi lên từng sợi chấn động một thân ảnh từ đằng xa chạy nhanh đến chương 394, tam giáo hợp nhất đồ đệ mất đi hai chương 394, tam giáo hợp nhất đồ đệ mất đi hai người tới tốc độ cực nhanh không bao lâu liền vượt qua khoảng cách vô tận đi tới thế giới thụ phụ cận nếu là có nguyên hồng hoang thế giới sinh linh ở đây liền sẽ phát hiện người tới chính là tề h thiên hô nhìn qua kia to lớn thế giới thụ trên tán cây treo mấy ngàn to lớn q u a n kén tề h thiên không khỏi thở phào một hơi còn tốt đều còn tại lần này hắn xâm nhập hỗn độn mục đích đúng là xác nhận những cái kia chân linh chuyển thế các đệ tử phải trăng an toàn lúc trước hồng quân đ ô n g nhiên sớm phát khốn đối hoa quả sơn động thủ ngoại trừ vọng thư tôn viên cùng cộng tuyên hắn một đám đệ tử cơ hồ toàn bộ n g ã xuống chỉ còn lại chân linh về sau tề thiên đem những đệ tử này chân linh thu hút hỗn độn châu bên trong đại thiên thế giới bên trong tại đại thiên thế giới tấn cấp hỗn độn thế giới lúc hắn nhường khí linh đem những đệ tử này chân linh an trí tới thế giới thụ phía trên kể từ đó mượn nhờ thế giới này bản nguyên dựng giục hỗn độn trí bảo Khi lần này thế giới tấn cấp không chỉ có tu vi của hắn ngã rơi xuống thái ớt kim tiên tri cảnh ngay cả nhục thể của hắn cũng trở nên yếu đi cương độ cùng hắn lúc đầu biến hóa chi cũng không kém nhiều lắm căn bản là không có cách tiến vào hỗn độn nếu không tuyệt đối sẽ bị hỗn độn chi khí mất diệt đương nhiên đó cũng không phải hắn cái kia có thể so với trí thánh đại đạo công đức kim thân phế đi mà là bị một cố cường đại thiên địa quy tắc áp chế sẽ còn theo tu vi đề cao mà dần dần khôi phục cũng đúng là như thế thế thiên đang thức tỉnh về sau khả năng bình tĩnh như vậy nếu không tốn sức thiên tân v ạ k h ổ hao phí vô số tâm huyết mới luyện thành nhục thân không có thể thiên không xủ lông mới là lạ hơn nữa coi như hiện tại đại đạo công đức kim thân bị áp chế nhục thể của hắn cũng so cùng cảnh giới mạnh rất nhiều thái ất kim tiên chỉ dựa vào nhục thân liền có thể chiến đại la điều này cũng làm cho tề thiên không cần lo lắng lại xuất hiện trước kia đ ụ c thân không cách nào gánh chịu l ự c chi p h á p tắc xấu hổ về phần mượn nhờ kim cô đ ồ n g hỗn độn trí bảo chi lực chống cự hỗn độn chi khí sau đó tiến vào hỗn độn cũng không được tề thiên hiện tại tu vi quá thấp không cách nào vận dụng kim cô đ ồ n g toàn bộ uy lực tiến vào hỗn độn cũng bảo hộ không được tự thân cho nên hắn chỉ có thể đẻ xuống nóng này trong lòng trước tính tâm một lần nữa l i n h hội p h á p tắc thẳng đến vài ngày trước một lần nữa l i n h ngộ l ự c chi p h á p tắc tấn thang đại la kim tiên mới tiến vào hỗn độn tìm kiếm chúng đệ tử bất quá vừa tiến vào hỗn độn tề thiên liền phát hiện khác biệt bởi vì hỗn độn chi khí so với lúc t r ư ớ c hồng hoang thời điểm mạnh lớn hơn nhiều lắm liền xem như cái kia so trước kia mạnh hơn lực chi phát tắc cũng chỉ là khó khăn lắm ngăn cản nếu là đổi lại hắn p h á p tắc tu sĩ không có đại la kim tiên định phòng chỉ có vẫn lạc một đường nhìn trước khi đến suy đoán không sai t ế thiên ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại xác định trước đó phỏng đoán cái này thế giới mới tuyệt đối không phải hỗn độn thế giới cùng hồng hoang thế giới dung hợp đơn giản như vậy đương nhiên t ế thiên có như thế phán định cũng không phải là chỉ căn cứ hỗn độn gì thường còn có thế giới mới những sinh linh kia nhất là kia tự xưng sáng thế thần nguyên thần biến thành cổ linh thần nguyên linh thần huyền linh thần này ba người một mực tuyên bố này phương thế giới sáng thế thần là một vị gọi cổ đạo nửa bước đại đạo cảnh cờ giả mà thiên đạo thế mà không có nửa điểm phản ứng dường như chấp nhận cái này vô cùng không bình thường bởi vì tam linh thần cũng không phải là phổ thông tu sĩ thế thiên dùng phá vọng kim n â u bí mật quan sát qua ba người hắn không chỉ nhìn thấy được n ồ n g đậm c h i cực khí v ậ n còn mơ hồ phát hiện một tia khai thiên công đức cái bóng cùng lúc trước tam thanh như thế điều này nói rõ ba người tự xưng sáng thế thần nguyên thần biến thành là thật kể từ đó xem như sáng thế nguyên thần biến thành nói này phương thế giới là cổ đạo mở nếu là nói dối tia thiên đạo tất nhiên sẽ có thiên phạt hạ xuống đây là thiên đạo đối với mở mang người bản năng giữ gìn nhưng đã không có thiên phạt vậy thì đại biểu này phương thế giới thật sự là gọi là cổ đạo cường già mở cái này tự nhiên nhường tề thiên lên lòng nghi ngờ bởi vì tương dung l ư ợ n g giới hồng hoang thế giới mở ra tích người là b ả n cổ mà hỗn độn thế giới chính là hắn tề thiên căn bản không có kia cái gì cổ đạo sự t ì n h cho nên tề thiên cảm thấy lần này thế giới rung hợp tấn cấp trong đó khẳng định đã xảy ra một chút biến cố v ề phần cụ thể xảy ra chuyện gì hắn liền không được biết rồi ít nhất phải muốn chờ hắn có thể khai thông thiên đạo chi lực mới có thể biết được thế mà còn chưa tới xuất thế thời điểm t h ế thiên nhấn g m ạ y vừa mới dò xét hạ thế giới t h ụ quan phía trên chúng đệ tử tình huống t h ế thiên phát hiện bọn hắn còn cần mấy ngàn năm khả năng phá kén biến hóa mà ra hiện tại hồng hoang thế giới tân sinh thế cục tùy thời đều tại biến ả o hắn cũng không muốn tại hỗn độn bên trong n g ố c quá lâu chỉ là hắn lại cũng không thể bỏ mặc những đệ tử này tại hỗn độn bên trong bởi vì thế giới này mặc dù tấn thăng làm vĩnh hằng nhưng sau khi biến hóa tu vi lại thấp hơn theo hầu cực giai người mới thái ớt kim tiên đình phong liền đại la cũng chưa tới tề thiên nếu là bỏ mặc những đệ tử này tự hành tại hỗn độn bên trong biến hóa một giây sau liền sẽ bị hỗn độn chôn vụi thành hư vô vẫn là mang về hồng hoang đi biến hóa à ngược lại nên có được chỗ tốt đều chiếm được chỉ kém linh khí cùng lắm thì ta giúp bọn hắn chuyển hóa hỗn độn chi khí trong lòng làm quyết định tề thiên thân hình c h ấ p động đi thẳng tới chúng đệ tử chỗ hóa đạo k é n trước lực chi pháp tắc phun trào hướng về kia chút nói kén nhớ đi、Soạn. nhưng mà ngay tại lực chi pháp tắc vừa mới tiếp xúc nói kén trong n h y mắt thế giới thủ đông nhiên dùng động động lập tức gây nên vô biên hôn đ ộ n l o ạ t lưu mạnh liệt bước lên kinh khủng hôn đ ộ n phong bạo c ủ a tới trực tiếp đem tề thiên lực chi pháp t ắ t r h n vùi、Ấm、ẩm ẩm tề thiên hoảng hốt không thể không tạm thời tránh mũi nhọn nhanh chóng lui về phía sau nhưng lại tại hắn vừa mới thối lui lúc hắn những đệ tử kia chân linh chỗ hóa đạo kén theo thế giới thụ chấn động như là bị bàn tay vô hình dẫn dắt giống như theo kình thiên trụ giống như thân cây cấp tốc trở xuống không tốt tề thiên con người đột nhiên co lại lực chi pháp tắc toàn lực bộ pháp mong muốn ngăn cản nhưng mà thế giới thụ lực lượng viễn siêu tưởng tượng phát t ắ c của hắn chi lực như châu đất xuống biển căn bản là không có cách dung chuyển mảy may chỉ có thể c h ơ mắt nhìn một đám đệ tử châu hóa đạo kén biến mất tại hồng h o a n g thế giới bên trong đáng chết thế thiên đoán hận chửi mắng mắt thấy chúng đệ tử biến mất không lo được suy nghĩ nhiều quay người liền hướng phía hồng h o a n g thế giới mau chóng đuổi theo hắn cũng không phải sợ tìm không thấy chúng đệ tử dù sao cũng là vào hồng h o a n g lấy hắn cùng chúng đệ tử khí vận liên lụy suy tính cũng có thể suy tính ra hắn chỉ là lo lắng thế giới thụ di động sẽ đối với các đệ tử tạo thành tổn thương bởi vì thế giới dung hợp tấn cấp cái này thế giới thụ đã không còn thuộc về hắn biến thành vật vô chủ siêu rất nhanh t ế thiên liền từ hỗn độn bên trong quay trở về hồng hoàng thế giới đang muốn thi triển thần thông suy tính truy tìm đệ tử hạ lạc tâm thần đ ỗ n g nhiên cảm ứ n g được cùng khổng tuyên tương liên khí vận tuyến ngay tại d u n g động bị liệt cùng tôn viên khí vận tuyến cũng mơ hồ chuyển đến lo lắng chi ý t ế thiên lập tức biến sắc không tốt hoa quả sơn xảy ra chuyện tấu chương xong chương ba trăm chín mươi lăm trở tay diện sắc khổng tuyên l ậ bại một chương ba trăm chín mươi lăm trở tay diện sắc khổng tuyên l ậ bại một chương ba trăm chín mươi lăm trở tay diện sắc đông thắng t ầ n châu hoa quả sơn bởi vì thế giới dung hợp t ấ n cấp hoa quả sơn khu vực so trước đó lớn vô số lần đương nhiên bởi vì nguyên hồng hoang thế giới sinh linh đều biết nơi này là tề thiên thánh nhân đạo trường coi như thiên địa đại biến thánh nhân cũng rơi xuống thánh đàn nhưng kiếp sợ ngày xưa dư uy thật đúng là không có cái nào sinh linh trước đến gây chuyện hoặc là chiếm đoạt địa bàn bất quá nguyên hồng hoang thế giới sinh linh không dám nhưng thế giới sau khi t ấ n cấp hoa quả sơn lại ra đời không ít mới sinh linh có chút còn đột phá đến đại la kim tiên tri cảnh những sinh linh này tự nhiên đem hoa quả sơn coi là địa bàn của mình thậm chí còn có thực lực mạnh mẽ người thành lập tộc đàn thế lực cái này tự nhiên đưa tới sau khi tỉnh dậy tôn viên cùng khổng tuyên bất mãn hoa quả sơn thật là bị bọn hắn coi là nhà mình chi điệm hiện tại phát hiện nhà bị người khắc chiếm làm sao có thể không giận cho nên hai người lập tức liền muốn động thủ nhưng vọng thương ngăn cản bọn hắn hiện tại thiên địa lại biến tình thế không rõ mà bọn hắn tu vi lại rơi xuống vẫn là miễn động căn qua chờ tề thiên trở lại h ă n g nói để tránh n g o ạ i ý muốn nổi lên nhưng tôn viên cùng khổng tuyên lại biểu thị coi như sư tôn không tại hai người bọn họ cũng đủ để chấn áp tất cả biến cố cùng là đại la kim tiên liền xem như hồng quân Dương mì, hoặc là trước kia thánh nhân tới, bọn hắn cũng không mi, kia tới, hoặc là sư ợ Thậm tới t chí hắn chờ nghĩ mong. còn cùng bọn vô Vừa lây r ớ c chút cao cao kia tại tại thượng tại bị bọn hắn tồn bọn bị đệ á ác, n chấn người chính là trở nên kích động, hương phấn. h hoặc hai kích bại, là là Sư trở đ ngươi nói ta nếu là đem sư tôn c h ấ n hù k h ú k h ú k h ú k h ú không chờ tôn viên nói xong khổng t u y ế n lập tức một hồi kịch liệt hò khan cắt ngang đồng thời ánh mắt không ngừng hướng về bên cạnh n g ắ m tôn viên vội vàng quay đầu nhìn lại chật nhau mắt mặt lộ vẻ xấu hổ sư thúc cái kia ta là muốn nói sư tôn ta thật thật tốt đúng phi thường tốt ngài cũng đừng hướng sư tôn cáo trạng h ắ c h ắ c vọng thư nghe vậy không khỏi liếp mắt sư h u y n h t ề thiên cái này đại đồ đệ quá kỳ hoa cả ngày không phải sau l ư n g bố trí nhà mình sư tôn bắt quái liền là nghĩ đến trấn áp nhà mình sư tôn bất quá vọng thư biết tôn viên tính cách cứ như vậy cũng không phải thật muốn khi sư diệt tổ hơn nữa những chuyện này tề thiên cũng đều biết ngoại trừ ngẫu nhiên không nhẹ không nặng chừng phạt hạ thật cũng không thật trọng phạt hiển nhiên cũng biết mình đồ đệ chỉ làm việc này sư thúc người cử yên tâm đi thu thập bọn giá hỏa này căn bản liền sẽ không có ngoài ý、muốn. Chớ nhìn qua phía dưới kia trải rộng hoa quả sơn vô số tiểu yêu tôn viên trong mắt lóe lên lạnh lùng pháp lực ngưng tụ tại miệng đột nhiên hét lớn nơi đây chính là ta hoa quả sơn chi địa toàn bộ sinh linh hoặc là thế lực hoặc là thần phục hoặc là chết âm thanh lớn nương theo lấy thấu xương sát ý trong nháy mắt chuyển khắp hoa quả sơn nhường tất cả sinh linh thần hồn một trận rung động trong lòng dâng lên mãnh liệt nguy cơ sinh tử ai dám ở ta huyền lang nhất tộc c h i địa làm càn đúng lúc này một đạo tràn ngập t âm lánh gầm thét vang lên sau một khắc bảy đạo lưu quang theo hoa quả sơn bên trong sông ra trong nháy mắt xuất hiện tại tôn viên cùng khổng t u y ê n trước mặt bảy mắt hiện ánh sáng s á m đạo nhân trên thân khí tức mãnh liệt tất cả đều là đại la kim tiên ở giữa nhất một mặt sắc c m cựu đạo nhân chính là thế giới mới sinh ra đối ta huyền lang nhất tộc tộc trưởng huyền lang mắt lộ ra sát cơ nhìn qua tôn viên cùng khổng tuyên huyền lang lạnh giọng nói chỉ là hai cái đại la cũng dám đến địa bàn của ta nháo sự muốn chết d i ệ t bọn hắn vừa dứt lời sau người hai thân ảnh liền trong nháy mắt x u ố n g ra hai tay trực tiếp hóa thành v ố t sói mang theo sắc bén lực lượng pháp tắc cùng sát cơ mạnh mẽ c h ụ t vào tôn viên cùng khổng tuyên thấy một màn này tôn viên lập tức nghe rằng trong mắt hung quan g tăng vọt bá như ý quân thiên đ ồ n g xuất hiện trong tay đột nhiên quát ra oanh phanh tiếng vang trầm trầm bên trong huyền lang tộc hai người liền kêu thảm cũng không phát ra liền trực tiếp bị oanh bạo hóa thành hai đoàn huyết vụ h ô n trướng huyền lang lập tức giận tí mặt hắn không nghĩ tới đối phương lại có thượng phẩm tiên thiên linh bảo còn diện sát hai cái tộc nhân ông một cây tản r a nồng đậm bảo quang lang nha bồng xuất hiện trong tay âm vang hướng về tôn viên đập xuống giữa đầu dám giết ta tộc nhân chết cực phẩm tiên thiên linh bảo tôn viên liếm môi một cái thân hình loại lên không tránh không né hướng về đánh xuống lang nha bồng t r ộ c tới m u ố n chết huyền lang trong mắt sát ý cơ hầu ngưng là thất chất lang nha bồng mạnh mẽ đánh vào tôn viên lồng n ự c phanh theo một tiếng to lớn chầm đục tôn viên thân thể chấn động m ã n liệt trong miệng máu tươi phun ra nhưng mà tôn v i ê n lại là một bước đã lui ngược lại mắt b ư ớ c lục quang trực tiếp đem lang nha đ ồ n g ôm ở trong l ự c hướng về sau đột nhiên kéo một cái ta linh bảo hôn đ à n huyền lang bị lực lượng khổng lồ đột nhiên kéo lảo đảo lộ ra vẻ tức giận hắn không nghĩ tới đối phương thế mà muốn cướp hắn c ự c phẩm tiên thiên linh bảo bất quá trong lòng càng nhiều hơn chính là hãy nhiên phải biết vừa mới kêu một gậy hắn nhưng là dùng hết toàn lực nhưng đối phương thế mà không tránh không né mạnh mẽ dùng l ụ c thân tiếp nhận hơn nữa không có bị nệ bạo vẹn vẹn chỉ là phun một mù máu cái này khiến huyền lang có chút sợn hết cả gai sinh lòng thái ý chỉ là còn chưa chờ huyền lang có hành động tôn viên lại là dẫn đầu nổi giận tạ tử lại dám cướp ta linh bảo lan trong tiếng gầm giống t ứ c giận trực tiếp đấm ra một q u y ề n một cái từ lực lượng pháp tắc ngưng tụ nắm đấm trùng điệp đánh vào huyền lang trên thân giang giác huyền lang ngực trong nháy mắt sụp đổ xương cốt vỡ vụn cả người như là cỗ sao chổi bay rớt ra ngoài trong miệng máu tươi còn u vốn trong mắt tràn đầy không thể tin làm sao có thể người trên người hắn thật là còn mặc một bộ thượng phẩm tiên tiên linh bảo lại có t ự c phẩm công kích tiên tiên linh bảo nơi tay lại bị đối phương một quyền trọng thương một quyền kêu mang đến cho hắn một cảm giác căn bản cũng không phải là đại la kim tiên sơ kỳ có khả năng nắm giữ nhưng mà tôn viên căn bản không cho hắn cơ hội thở dốc thân hình loay lên trong n g á y mắt đ ổ i kịp một trường trùng điệp đập xuống chết v h o a n h huyền lang liền kêu thảm đều không thể phát ra trực tiếp bị một trường oanh hình thần câu d i ệ t liền chân linh cũng không lưu lại h ừ tôn viên lạnh h ừ một tiếng trong lòng bàn tay thái cực phù ấn biến mất kỳ thật đánh giết huyền lang hắn cũng không chỉ là đơn giản dựa vào nhục thân tri lực sở dĩ có thể đón đỡ lang nha tổng là hắn sớm đã đem sư tôn tể thiên ban thưởng cực phẩm t i ê n thiên linh bảo phương bắc huyền nguyên k h ố n g thủy kỳ bám vào bên ngoài thân sau đó lại vận dụng hắn đoạt tự nhiên đăng c ự c phẩm tiên thiên linh bảo thái cực phù hấn lúc này mới tùy tiện diệt sát huyền lang nếu không lấy huyền lang không kém pháp tắc linh hộ tăng thêm c ự c phẩm tiên thiên linh bảo lang nha đồng muốn muốn tiêu diệt thật đúng là muốn hơi hơi hao chút công phu không tệ lại được kiện c ự c phẩm tiên thiên linh bảo đánh giá trong tay lang nha đồng tôn viên trên mặt tràn đầy thích thú bên này tôn viên hư phấn một bên khác huyền làng tộc còn lại bốn tên đại la kim tiên nhìn thấy tự gia tộc trường bị diệt sát không chỉ có không có tiến lên báo thủ phản thi vạn phần hoảng sợ xoay người bỏ chạy chương 395, trở tay diện s á t khổng tuyên lập bại hai chương 395, trở tay diện s á t khổng tuyên lập bại hai một đi một bên khổng tuyên đ ố n g nhiên lạnh hừ một tiếng phía sau ngũ s á t thần quang đ ố n g nhiên nở rộ như màn trời giống như quét sạch mà ra ba bốn tên đại la kim tiên liền dễ rủa cơ hội đều không có trong nháy mắt bị quét vào thần quang bên trong biến mất không còn t â m tích t phía dưới hoa quả sơn bên trong huyền lang tộc tộc n h â n khác còn có lấy huyền lang tộc làm chủ đông đảo sinh linh hít sâu mồ hơi dọa đến sợ vỡ mật đây chính là bảy tên đại la kim tiên a thậm chí ngay cả sức phản kháng đều không có hiện tại các người đi hướng tư phương thông chi hoa quả sơn chúng quanh nhức vạn vạn phòng trong toàn bộ sinh linh cùng thế lực hoặc là thần phục hoa quả sơn hoặc là trong vòng bảy ngày rời đi người can đảm giám phản kháng giết không tha lời này vừa nói ra phía dưới chúng tu lập tức hai mặt nhìn nhau bất quá theo tôn viên hừ lạnh một tiếng chúng t u toàn thân run lên vội vàng lĩnh mệnh hướng về bốn phương tám hướng mà đi sư minh khổng tuyên như có điều suy nghĩ nhìn về phía tôn viên người cái này là chuẩn bị ầm ầm không chờ khổng tuyên vừa dứt tiếng hoa quả sơn trên không thiên không đống nhiên vỡ ra ba đạo mênh mông vô biên khí tức gián g lâm thế thiên lan ra đây nhận lấy cái chết một tiếng gầm t h é t vang vọng đất trời nguyên thủy thiên tôn chân đạp tường vân cầm trong tay tam bảo ngọc như ý quanh thân đạo vẫn lưu chuyển ánh mắt lạnh như băng nhìn xuống mà xuống tại bên cạnh hắn thái thượng lao quân cùng thông thiên giáo trụt thì là thần tình lạnh nhạt đứng lơ lửng trên không cũng không nói chuyện tam thanh ba xa xa vọng thư biến sắc nàng không nghĩ tới ba người này vậy mà tự mình giáng lâm Bá. thân hình loay lên vọng thư đi thẳng tới tôn viên cùng khổng tuyên bên cạnh cảnh giác nhìn qua trong hư không tam thanh mặc dù ba người sớm đã rơi xuống thánh vị cùng các nàng cùng chỗ đại la kim tiên sơ kỳ nhưng là vọng thư cũng không dám kinh thị cẩn thận một chút kẻ đến không thiện nhưng mà đối với vọng thư nhắc nhở tôn viên cùng khổng tuyên lại là cũng không nghe vào ngược lại hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm tam thanh nhất là khổng tuyên mắt lộ ra k i ế n nạo trên thân chiến y ý, ý tăng vọt nguyên thủy chỉ bằng ngươi còn chưa xứng nhường sư tôn ta ra mặt ta tôi trước chiếu cấu ngươi vừa dứt lời khổng tuyên thân hình loại lên vọt thẳng hướng nguyên thủy làm càn nguyên thủy lập tức giận dữ trong mắt xuyên s u ố t ra vô tận hàn mang cùng sắc ý chết đi cho ta vâng anh tam bảo ngọc như ý đột nhiên n ệ n xuống thiên địa chấn động p h á p tác mãnh liệt điều chủng tiểu kỹ ngươi nếu chỉ có chút bản lãnh này liền ngoan ngoan chạy trở về a khổng tuyên khinh thường cười lạnh phía sau ngũ sắc thần quang bóng nhiên nở rộ lại mạnh mẽ đem tam bảo ngọc như ý công kích xuất、lệ. cùng lúc đó thực phẩm tiên tiên linh b ả o hỗn độn hồ lô hóa thành hỗn độn t r ư ờ n g thương mạnh mẽ đâm về nguyên thủy m i tâm lan nguyên thủy sắc mặt tâm trầm trực tiếp vung lên tam bảo ngọc như ý đánh tới hướng t r ư ờ n g thương phanh cả hai chạm vào nhau buộc phát ra một tiếng nổ vang r u n g trời bạch bạch bạch nguyên thủy thân thể chấn động mãnh liệt dưới chân không bị khống chế liền lùi lại mấy ngàn trượng mới đứng vững trái lại khổng tuyên chỉ là lui không đến ngàn trượng người nguyên thủy không nghĩ tới khổng tuyên thế lực mạnh mẽ như thế một chiêu liền đem hắn đánh lui mặt lập tức sắc đỏ lên hắn thế mà bị tề thiên đệ tử đánh lùi xem như từng thánh nhân, nhưng mà khổng tuyên không sợ chút nào ngũ sát thần quan quét ngang càng đem nguyên thủy công kích từng cái hóa giải thậm chí để lại trở về nguyên thủy ngươi cũng không gì hơn cái này khổng tuyên cười lạnh thế công càng phát ra sắp bén mà nguyên thủy lại là càng đánh càng sợ hắn mặc dù rơi xuống thánh cảnh nhưng tự nhận vẫn là cùng cảnh giới bên trong cường giả đỉnh cao vốn cho rằng thu thập tề thiên đệ tử dễ như trở bàn tay sau đó chờ tề thiên trở về một lần hành động đem nó chấn áp hoặc là trực tiếp diệt s á t nhưng hắn tính sai khổng tuyên ngũ sát thần quan quá mức cường đại dường như có thể khắt chế hắn thần thông giống như nhường hắn bó tay bó chân thậm chí theo thời gian trôi qua hắn thế mà mơ hồ có lạc bại s u thế ghê thởm nguyên thủy thiên tôn trong lòng có chút thẹn quá hóa giận trực tiếp tế ra tiên thiên trí bảo bản cổ phiên hắn tuyệt đối không thể bại nhất là thua ở đây coi như là phía sau l ư n g khổng tuyên trong tay nếu không hắn nguyên thủy thiên tôn uy nghiêm đem hoàn toàn đánh mất chân chính mất hết thể diện đây là nguyên thủy tuyệt đối không thể nào tiếp thu được v ề phần có phải hay không cầm bảo khinh người nguyên thủy căn bản là không lo được ít ra so với bị hậu bối đánh bại thân thiết bàn cổ phiên lay động hỗn độn kiếm khí bộc phát trong n g á y mắt xé rách hư k h ô n g đem ngũ sắc thần quang đánh xuyên sau đó trùng điệp đánh vào vội vàng không kịp chuẩn bị khổng tuyến trên thân phanh khổng tuyến kêu lên một tiếng đau đớn thân hình bay ngược mấy vạn trượng trong miệng máu tươi dâng trào sắc mặt trắng bệnh hiển nhiên bị thương không nhẹ không tốt vọng thư cùng tôn viên biến sắc liền phải xuất thủ tương trợ nhưng mà nguyên thủy căn bản không cho bọn họ cơ hội b à n cổ phiên lần nữa lay động hai đạo kinh khủng hỗn độn kiếm khí lần nữa bắn ra ép vọng thư cùng tôn viên hai người vội vàng t r ố n tránh mà nguyên thủy thì là thân hình loại lên xuất hiện tại khổng t u y ê n trước mặt b à n cổ phiên vung lên trực tiếp hướng về thụ thương khổng t u y ê n mạnh mẽ đánh xuống hạng du n dế cũng dám khiêu khích thánh nhân uy nghiêm chết thu cảm thụ được kia khóa chặt sát cơ của mình khổng t u y ê n biết không cách nào t r ố n tránh cố nén thể nội bởi vì hỗn độn chi khí tán loạn kịch liệt đau nhức đột nhiên hiện ra ngũ thải khổng tức chấn thân năm cái lông đuôi toát ra trùng thiên thần mang đón bản cổ phiên ngang nhiên xuất hạng hư không ch ngũ sát thần quang chỉ giữ vững được mấy hơi thời gian liền ẩm vang vỡ vụn ngay sau đó b à n cổ phiên liền trùng điệp đánh rứt tại khổng tiên trên lưng、Phúc. trong chốc lát máu tươi vẩy ra khổng tiên phía sau lưng xuất hiện một đạo vết thương to lớn dữ tợn toàn bộ thân thể kém chút bị chém thành hai khúc mạnh mẽ nện rơi xuống đất khu khu chủ quan khổng tiên trong miệng máu tươi cốt cốt khí tức trong nháy mắt để phải vừa rồi một lòng chỉ muốn mau sớm đánh bại nguyên thủy lại quên nguyên thủy là có tiên thiên trí bảo lúc đầu phải thắng thế cục trong nháy mắt bị thay đổi bị trọng thương tiên thiên trí bảo chi uy có thể thấy được lồn đốm hừ đúng lúc、này. nguyên thủy lạnh h ư một tiếng trong mắt sát cơ điên cùng tăng vọt bản cổ phiên lay động một đạo càng hung hiểm hơn hỗn độn kiếm khí xuất hiện m ạ o phạm bản tôn kết quả chỉ có chết sư đệ nơi xa tôn viên lập tức khỏe mắt vọng thư cũng là sắc mặt đại biến nhưng mà bọn hắn căn bản là không kịp ngăn cản chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hỗn độn kiếm khí hướng về khổng tuyên mi tâm đ â m tới nguyên thủy người muốn chết ngay tại nguy cấp này lúc một đạo thanh â m lạnh như băng tự cựu thiên tri bên trên truyền đến tấu chương xong chương ba trăm chín mươi sáu bại thái thượng đoàn đệ tử một chương ba trăm chín mươi sáu bại thái thượng đoàn đệ tử t thiên. Thiên không Thái kịp nghĩ đoạt tử h nhiều thề thiên trong tay kim cô bồng đột nhiên ném ra gào thét lên bắn về phía nguyên thủy hậu tâm nhưng mà vẫn là không còn kịp rồi hôn đ ộ n kiếm khí đã đi tới khổng tên mi tâm b á đông nhiên một cái tản r a nồng đậm bảo quang hồ lâu ngăn khuất hôn đ ộ n kiếm khí trước đó lại là khổng tên tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tế ra chính mình hôn đ ộ n hồ lô ông hồ lô miệng mở ra trực tiếp đem hôn đ ộ n kiếm khí n u ố t vào nhưng mà sau một khắc hôn đ ộ n hồ lô liền rung động kịch liệt lít nha lít nhít vết d ạ n lan tràn toàn bộ hồ lô thân nương theo lấy răng r ắ c răng r ắ c thanh âm hôn đồn hồ lô trực tiếp bạo vỡ đi ra kinh khủng sức nổ đem chung quanh kiên cố hư không đều đánh bể tan cảnh vất quá mượn hôn đồn khổng t u y ê n đã thiêu đốt bộ phận pháp lực trốn xa tới vọng thư cùng tôn viên trước người sư đệ n g ư ờ i không sao chứ tôn viên nhìn qua sắc mặt trắng bệnh miệng v u n máu tươi khổng t u y ê n trong mắt lộ ra vẻ lo lắng vọng thư cũng là như thế không có việc gì linh bảo bị hủy phản vệ mà thôi khổng t u y ê n theo tay gạt đi khỏe miệng máu tươi nhìn t r ò n g chọc vào nơi xa nguyên thủy trong tay bản cổ phiên tiên tiên h trí bảo quả nhiên danh bất hư truyền thiên phú của ta thần thông thế mà đều không chặn được một kích ngày nào nhất định phải đoạt một cái nếu không đối đầu những ngày có tiên tiên trí bảo nơi tay pháp tác thần thông mạnh hơn một chủ đều vô dụng lời này vừa nói ra tôn viên run lên. đông nhiên cảm giác ý nghĩ của mình quá bảo thủ hắn hẳn là đem ánh mắt thả càng keng đúng lúc này một tiếng vang thật lớn cắt ngang tôn viên ý nghĩ lại là tề thiên vừa rồi ném ra kim cô đồng lôi cuốn lấy thế như và tấn t cùng nguyên thủy bản cổ phiên đánh vào nhau c ơ mặt lưu chuyển hôn đ ộ n kiếm khí đều bị s i n h s i n h đánh tan ẩm ẩm sau một khắc hư không chấn động một đạo gợn sóng không gian quét ngang bắt hoang nàn g dặm bên ngoài đông hải trong nháy mắt bốc hơi văn trượng lộ ra che kín mảnh vỡ ngôi sao đáy vực nguyên thủy thiên tôn con người đột nhiên co lại thân thể chấn động mánh liệt hộ khẩu nổ tung bàn cổ phiên rốt cuộc cầm không được bị chấn động đến rời tay bay ra hóa thành một đạo lưu quang rơi hướng phương xa nguyên thủy lại dám tổn thương đệ tử ta hôm nay ngươi liền đem m ệ n h ở lại đây đi tề thiên đạp nát cựu trọng cương phong mỗi một bước đều tại hư không in dấu xuống thiêu đốt dấu chân sau lưng hiện hiện một đạo cự đại bản m ệ n h pháp tướng bước ra một bước liền xuất hiện tại nguyên thủy trước người hữu quyền không có chút nào màu sắc rực rỡ vanh ra một quyền này nhìn như đơn giản lại ẩn chứa lực chi đại đạo hiền ảo quyền phong những nơi đi qua không gian từng khúc băng liệt cái gì nguyên thủy sắc mặt dây lát biến lúc này triệu hồi bản cổ phiên đã không kịp. chỉ có thể trong lúc vội vã lần nữa tế ra một bảo ngăn cản trấn thiên quan phanh to lớn vang vọng bên trong trấn thiên quan cũng không thể ngăn lại tề thiên cái này ẩn chứa lực chi pháp tắc nén giận một kích trực tiếp bị đánh bay sau đó trùng điệp đập ầ m ẩm tại nguyên thủy ngực hộ thể thần quang trong nháy mắt vỡ nát、Phúc. nguyên thủy trong miệng tinh huyết quần vốn thân hình như rượu đứt dây giống như bay ngược mấy v ạ n dặm va và sụp vài tòa cự phong mới miễn cưỡng dừng lại tề thiên người dám đả thương ta. ta nhất định phải nguyên thủy sắc mặt âm trầm như nước trong mắt lựa giận mặt trời lời còn chưa dứt tề thiên cũng đã lại lần nữa lấn người mà lên trong mắt xuyên suốt sắc bén sát ý tổn h thương ngươi ta muốn giết ngươi với tay kim cô bồng bay trở về trong lòng bàn tay côn thân vụ vụ dường như tại hô ứng chủ nhân sát ý n g ố t trời mạnh mẽ hướng về nguyên thủy đầu lâu nện xuống chết nguyên thủy sắc mặt hoàn toàn thay đổi vô ý thức liền muốn tránh nhưng là tề thiền trong mắt đ ố n g nhiên bắn ra hai đạo sáng trói kim mang không có vào nguyên thủy thể nội nguyên thần thân thể lập tức cứng ngắc lại một cái trước mắt mà liền trong chớp l o á n n à y công phu kim cô b n g đã ẩm vàng tới gần lấy lại tinh thần nguyên thủy lại muốn tranh tránh đã không kịp trong mắt lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ hắn hiện tại đã không phải thánh nhân c h i thân nếu là bỏ mình vậy coi như là thật vất lạc không có phục sinh cơ hội mà tề thiên kim cô đ ồ n g không chỉ có là so bản cổ phiên còn cường đại hơn hỗn độn trí bảo hơn nữa còn n g ừ n g tụ lực chi phát tắc không có bản cổ phiên nguyên thủy không cảm thấy mình có thể ở một gậy này chi sống sót có thể hắn bây giờ căn bản không kịp triệu hồi bản cổ phiên b á ngay tại kim cô đ ồ n g sắp đánh vào nguyên thủy đầu lâu lúc đạo hữu trầm đã một t r ư ơ n g thái cực đồ hành không trải ra ngăn khuất giữa hai bên ông nhưng mà kim cô bồng đập ầm ầm tại thái cực đồ bên trên cũng không phát ra trong dự đoán tiếng vang âm dương hai hình cá thành một cố cường đại gỡ chi lực không ngừng hóa giải kim cô đồng trọng kích chi lực không biết tự lượng sức mình tề thiên lạnh giọng cười nạo h trong tay kim cô đồng hơi r u n g trực tiếp làm vỡ nát gỡ chi lực ẩm vang nện ở thái cực đồ bản thể bên trên b à n h một tiếng bạo hưởng thái cực đồ trực tiếp nổ t u n g hóa thành hắc bạch hai cá lùi về thái thượng thể nội hừ hừ thái thượng kêu lên một tiếng đau đớn ngực một hồi bị đẻ nén mặc dù hắn kịp thời phân hóa thái cực đồ không có bị kim cô đồng trực tiếp đập chúng nhưng l n chứa lực chi pháp tắc như cũ thương tổn tới thái cực đồ cũng dám cả ta ngươi cũng tiếp ta một đồng tiên t h g i ậ n quát một tiếng kim cô đ ồ n g lại lần nữa giơ lên rơi đập thái thượng ánh mắt đột nhiên co lại thiên điệu huyền hoàng linh lung tháp cạn lên đỉnh đầu quanh thân âm dương pháp tắc ngưng tụ vòng phòng hộ vẫn chưa yên tâm thái ất phất trần vung lên âm dương nhị khí lưu chuyển hóa thành lồng giam bao phủ tề thiên nhưng mà tề thiên toàn thân kim quang tăng vọt lại xinh xinh x é rách â m dương lồng giam một côn đánh tới hướng thái thượng làm thiên điệu huyền hoàng linh lung tháp bên trên công n ư c kim quan p h o n trào đỡ được kim cô bồng nhưng vẹn vẹn một hơi không đến liền trực tiếp gào thét một tiếng biến mất tại thái thượng thể nội cùng lúc đó thế thiên thân ảnh chẳng biết lúc nào ra hiện tại hắn trước người một cước mạnh mẽ đã ra vê anh tiếng vang bên trong thái thượng ngoài thân âm dương pháp tắc hộ chiếu vỡ vụn thân thể không bị k h ô n g chế rút lui mấy ngàn trượng khoe miệng tràn ra một tiêm màu tươi làm sao có thể thái thượng mặt mũi tràn đầy kinh hãi trong lòng lật lên thao thiên c ử lãng mặc dù hắn đã sớm tự mình từng trải qua lực chi pháp tắc cường đại hơn nữa vừa rồi nguyên thủy cấp tốc lạc bại nhường hắn cũng lòng có sở liệu nhưng hắn tự thấm pháp tắc lĩnh nộ so nguyên thủy mạnh hơn, hơn nữa thái cực đồ cùng âm dương pháp tắc đều am hiệu phòng ngự thật là không nghĩ mắt thấy tề thiên sát ý không giảm hơn nữa trong tay hỗn độn trí bảo kim cô bồng cũng làm cho hắn cực kỳ k i ê n kỵ cắn răng trong nguyên thần bay ra một sợi huyền hoàng chi khí khí tức kia mặc dù nhỏ như sợi tóc lại làm cho cả phiến thiên địa vì đó yên tĩnh dường như liền thời gian đều dừng lại thế thiên ngươi như tiến thêm một bước lão đạo liền dẫn nổ vật này thái thượng trầm giọng nói đến lúc đó thiên sụp đổ quy tắc phản vệ ngươi không chịu được nổi k h ả i thiên công đức tề thiên thế công đột nhiên đình chỉ trong mắt lóe lên một tiệ kim kỵ chương ba trăm chín mươi sáu bại thái thượng đoạt đệ tử hai chương ba trăm chín mươi sáu bại thái thượng đo hai cái này sợi công đức chính là bản cổ khai thiên đại đạo b a n thưởng ẩn chứa vô thượng vĩ lực hồng hoang thời điểm hắn cùng thái thanh lúc chiến đấu thái thanh liền thi t r ể n qua cái kia v y lực cùng hiệu quả quá mức cường hãn lực chi pháp tắc đều không làm gì được cuối cùng thế thiên l ệ n h hừ một tiếng hôm nay liền tha các ngươi một mạng sau này như lại dám đụng đến ta hoa quả sơn một người ta tất nhiên san bằng ngươi tăm hùng giáo liền ngươi ba người cũng hoàn toàn diệt s á t hiện tại nhưng không có thánh vị có thể để các ngươi phục sinh không sợ chết cứ tới dứt lời thế thiên thu hồi kim cố đồng quay người đi hướng khổng tuyên ba người thái thượng lập tức gâm thầm thở dài nhẹ nhõm thu hồi khai thiên công đức đỡ dậy trọng thương nguyên thủy liền muốn ly khai về phần thông thiên mặc kệ là nguyên thủy kém chút bị giết vẫn là thái thượng bị kích thương từ đầu đến cuối đều là thờ ơ lạnh nhạt không có ra tay trợ giúp một tơ một hảo cái này khiến trọng thương kém chút bị diện s á t nguyên thủy bất mãn trong lòng c h i cực oán hận chứng mắt về phía thông thiên vừa rồi vì sao không ra tay giúp đỡ giúp ngươi thông thiên khinh thường cười nạo nguyên thủy ta chỉ là bằng lòng tại tranh đoạn thiên đạo đại ngôn nhân thời điểm cùng một chỗ hợp lực cũng không có bằng lòng giút ngươi thu thập cục diện rồi rắm nhưng mà thông thiên l ệ n h hừ một tiếng ngắt lời nói ngươi cũng đừng được một t ứ c lại muốn tiến một thước như lại nói nhảm ngươi liền tự mình đi tranh đi nguyên thủy nghe vậy bị n ẹ n đẩy mặt đỏ bừng Tốt. lúc này thái thượng mở miệng ngăn t r ở hai người cãi lộn đều bất tranh cãi trước mắt trọng yếu nhất là thiên đạo đại ngôn nhân chỉ có hợp lực chúng ta mới có hy vọng đoạt được cho nên cái k h á c liền không cần nói nhiều hiện tại thẳng đến thiên đạo đại ngôn nhân thời cơ đến đều cùng một chỗ ở tại côn lân sơn bê con a trước đem tu vi tăng lên là tức sắp đến tranh đoạt làm chuẩn bị đến lúc đó bất kể là ai dám cùng chúng ta cướp đoạt thiên đạo đại ngôn nhân dùng hết khai thiên cốc nước c tề thiên, thiên, thiên tay tháo xoay tròn ở giữa mấy viên bản đảo mẫu thụ kết bản đảo không có vào khổng tuyên thể nội vỡ vụn kinh mạch lập tức nổi lên ngọc chất quang trạch rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu sau đó lại lấy ra một thương một tháp giao cho khổng tuyên cái này hai kiện thực phẩm tiên thiên linh bảo lựa ảnh kinh lôi thương cùng hoang tháp ngươi lấy trước đi dùng khổng tuyên cung kính tiếp nhận nhiều tạ ơn sư tôn sau đó do hỏi sư tôn các sư đệ sư muội đâu thế nào không có đồng thời trở về v õ n g thư cùng tôn viên cũng là lộ ra quan tâm chi sắc thế thiên nghe vậy ánh mắt hơi trầm xuống trước đó tại hỗn độn bên trong tìm tới bọn hắn còn muốn mấy ngàn năm khả năng biến hóa ta vốn định đem bọn hắn mang về h n g hoang nhưng thế giới thụ d ị động bọn hắn theo thế giới thụ tiến vào h n g hoang ta hiện đang suy tính hạ bọn hắn ở đâu nói xong thế thiên thẳng tiếp dẫn động nguyên thần bên trong cùng một đám đệ tử tương liên khí vận bắt đầu nhắm mắt t ô diễn một lát sau â thế thiên nhữ mày suy tính kết quả trống g i n g ông một sợi công đức chi lực xuất hiện tề thiên lợi dụng công đức chi lực lần nữa thô diễn nhưng mà kết quả như cũ trống g i ố n g cái này khiến tề thiên bất an nhường n g ọ thư n g tôn viên khổng tuyên ba người tại hoa quả sơn trở lấy chính hắn thì là hướng về mới trong thế giới mau chóng đuổi theo mấy chục ngày sau tề thiên đã đi tới đ ị a tiên giới thế giới thụ trước lực lượng pháp tắc quản chú hai mắt bá hai đạo kim mang theo trong mắt b ắ n ra con ngươi màu vàng nóng bên trong phản chiếu lấy gốc kia sâu thông thiên cự mục bắt đầu dọ xét nhưng mà trước kia mọi việc đều thuận lợi phá vọng kim mâu lần này lại là mất hiệu lực thế giới thụ vẫn là thế giới thụ hắn căn bản nhìn không ra bản nguyên lại càng không cần phải nói một đám đệ tử tung tích làm sao lại thế thiên tự lẩm bẩm không cam tâm phía dưới lại đổi nhiều loại phương pháp lần nữa suy tính kết quả như cũ cái này khiến tề thiên trong mắt lộ ra vẻ lo lắng nhưng lại bất đắc dĩ hiện tại hắn đã không phải t h á n h nhân không cách nào khai thông thiên đạo chi lực suy tính năng lực tự nhiên không cách nào cùng lúc trước môn so cuối cùng thế thiên chỉ có thể từ bỏ tìm kiếm ít ra nguyên thần bên trong khí vận t u ế n không có biến mất đã nói lên những đệ tử kia cũng không có sinh mệnh nguy hiểm cho nên tề thiên dự định đầu tiên chờ chút đã đồng thời n hình phải hóa từng h đ đạo ngút trời quan mang bắn hướng về bầu trời dẫn động tam giới tất cả thế lực cùng đại năng chú ý làm cảm ứ n g được tiêu tản ra vô biên đạo v ậ n nói kén đều là ý thức được những này nói kén bên trong chỗ dựng dục sinh linh tất nhiên không đơn giản theo hầu cũng là cực cao vừa nghĩ tới mấy ngàn theo hầu siêu tuyệt sinh linh tức sắp xuất thế tam giới rất nhiều thế lực cùng đại năng tất cả đều ngồi không yên đây là ta tây phương đại hưng cơ hội chuẩn đề cầm trong tay thất bảo diệu thụ càng là kích động đến kim thân đều đang run dậy sư minh những này nói kén bên trong sinh linh mỗi một cái đều thiên phú tuyệt luân tuyệt đối không thể từ bỏ a c đúng lúc này minh hà lão tổ chân đạp huyết thần kiếm xuất hiện nguyên đồ át tị hai kiếm vởn quanh quanh thân tranh minh huyết hải đang cần cái loại này nhân tài có những đệ tử này đợi bọn hắn tu vi lại tăng lên ta huyết hải đều có thể trở thành số một thế lực lớn không ta cổ thần giáo mới là thế giới chính tông thế giới thụ thai nén sinh linh nhất định phải nhập ta giáo m ô n hạ các ngươi vẫn là từ bỏ đi t a m linh thần cũng đạp không mà đến khí thế bất người ta yêu đ ì n h tình thế bắt buộc côn vọng tự đại bọn hắn đương quy ta nhân tộc ta nghe đám người cãi lộn địa thư lên đỉnh đầu chìm nổi c h ấ n nguyên tử phất ống tay háo một cái các vị đạo hữu không bằng để cho những sinh linh này tự hành chọn sư như thế nào đến lúc đó không cho phép có người cưỡng ép quấy nhiều những sinh linh này ý nguyện nếu không cùng công chi đánh giám có tổ vu gầm thét ngập chơi hung thần quét sạch từ phương ai cướp được chính là của người đó nếu có người bất mãn vậy trước tiên đánh bại chúng ta huynh đệ mười hai người lời này vừa nói ra bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương lên không người nào nguyện ý từ bỏ sắc ý tức giận chiến ý tràn ngập hư không đại chiến hết sức căng thẳng b á đúng lúc này một cây phát ra vô tận kim mang linh côn theo thiên tế xa qua ầm vang cắm vào mặt đất kích thích vạn trượng bụi mù những n à y tất cả đều là ta tề thiên đệ tử thức thời một chút liền cút nhanh lên nếu không đừng trách ta b ồ n g hạ vô tình chương ba trăm chín mươi bảy diệt bốn đại la huấn nguyên tri đạo Bá. theo linh quang c h ấ p động bốn đạo thân ảnh xuất hiện tại kim cô đ ồ n g bên cạnh người cầm đầu chính là tề thiên sau lưng vọng thư quanh thân ánh trăng lưu truyền tôn viên trong mắt hung quang lấp lóe khổng t u y ê n ngũ sắc thần quang l ầ n hiện mặt lộ vẻ cao ngạo chỉ có tề thiên bình thường nhất nhưng trên thân lại tản ra khí tức khiếp người hai đạo mắt vàng đỏ qua trong lòng mọi người đều là x i ế t chặt tề thiên ba nguyên hồng hoang thế giới rất nhiều đại năng cảm ứng được tề thiên lúc này cảnh giới càng làm ý mắt nhảy loạn đại la kim tiên trung kỳ điều này đại biểu lấy tề thiên không chỉ có đã một lần nữa lĩnh nộ lực lượng phát、tắc. nghĩ đến đây đông đảo tận mắt chứng kiến t ề thiên hung uy nguyên hồng hoang đại năng hiện lên nồng đậm vẻ kiên rẻ không khỏi sinh ra lui bước chi ý thậm chí có chân người hạ đã bắt đầu không tự giác lui lại lực chi p h á p tắc mạnh nhất p h á p tắc không có cái thứ hai tề thiên dùng cái này thường thường vượt cảnh giới giết địch tương tại chưa thành thánh liền lịch thiên thí qua thánh thành thánh về sau lại d i ệ t đạo tổ hồng quân phân thân thậm chí còn cùng đạo tôn cùng một cái khác đại năng vây công hồng quân giết tiến và hỗn độn cuối cùng còn bình yên trở về nhường hồng hoang thế giới t ầ n cấp tất cả tất cả đều hiện lộ rõ ràng tề thiên kinh khủng lực chi phát tắc cường hãn hiện tại cùng một cảnh giới bọn hắn không có chút nào lòng tin có thể cùng tề thiên tranh phong nhìn xem thế giới thụ chung quanh k i a mấy ngàn mai như ngôi sao hiện hiện nói kén cùng ngôi cái vỏ kén mặt ngoài ngưng tụ bằng người huyền uy mây long t r ờ đạo văn một đám nguyên hồng hoang đại năng lập tức như có điều suy nghĩ lúc trước đạo tổ hồng quân ra tay hủy diệt hoa quả sơn bọn hắn thật là tận mắt nhìn thấy hiện ở trước mắt những này nói kén để bọn hắn không khỏi liên tưởng đến những cái kia bị hồng quân diệt sát hoa quả sơn đệ tử như đúng như bọn hắn đoán tia tề thiên thật đúng là không có nói láo những này thật sự là đệ tử của hắn đi thôi đúng lúc này trước đó cùng tề thiên giao thủ qua thái thượng nói một tiếng sau đó liền cùng nguyên t h ụ y cùng thông thiên lách mình rời đi bọn hắn biết tề thiên thực lực húng chi hiện tại tiến thêm một bước không sử dụng khai thiên công đức bọn hắn căn bản cũng không phải là đối thủ nhưng khai thiên công đức là bọn hắn tranh đoạt thiên đạo đại ngôn nhân át chủ bài không có khả năng lãng phí ở này cho nên tam thanh trực tiếp không chút do dự rút lui theo tam thanh rời đi nguyên hồng hoang thế giới rất nhiều đại năng ánh mắt lấp lóe không ít người cũng đi theo rời đi đương nhiên cũng có rất nhiều người không có đi nhưng cũng lui về sau một khoảng cách biểu thị không còn nhúng tay việc này lúc này hồng vân trấn nguyên tử nữ hoa còn có phục hy nhân tộc tam hoàng ngũ đế cùng tề thiên quen thuộc người đi lên trước đánh vai trào hồng vân cười nói đạo h u n h đã lâu không gặp không có nghĩ tới những thứ này lại là đệ tử của ngươi đã lâu không gặp t ề thiên cười chắc tay sau đó có chút tức giận mắng còn không phải hồng quân kia lão hôn đản g làm chuyện tốt nếu không ta những đệ tử này cái nào cần phải chuyện thế hiện tại đã sớm là đại la kim tiên lời này vừa nói ra mọi người nhất thời ngượng ngùng cười một tiếng không có nói tiếp bọn hắn cũng không phải tề thiên mặc dù hồng quân hiện tại đã không còn là thiên đạo đại ngôn nhân t u vi cũng rất xuống nhưng ngày xưa dư uy vẫn là để trong lòng bọn họ k i ê n kỵ ít ra không có tất nhiên tranh lợi ích bên ngoài bọn hắn tạm thời còn không muốn đắc tội hồng quân thế thiên tự nhiên cũng nhìn ra bọn hắn ý nghĩ không nói gì thêm không nói ân đoán hồng quân người này bất luận thiên phú vẫn là tài tình s á t thực rất mạnh nếu không phải nắm giữ lực chi p h á p tắc cùng cảnh giới tranh chấp hắn cũng không dám nói tất thắng không c h u n g đã mơ hồ có kiếp vân ấp ủ cái này vĩnh hằng thế giới sơ thành thiên địa quy tắc liền tương đối hoàn thiện chỉ cần biến hóa liền có hóa hình thiên kiếp lúc này tề thiên cái này hơn ba ngàn đệ tử đều muốn cùng một chỗ biến hóa hơn nữa còn tụ tập cùng một chỗ kiếp vân ấp ủ thời gian không chỉ có d à i uy lực cũng rất khủng bố còn chưa hoàn toàn thành hình liền nhường bình thường đại la kim tiên sơn hết cả gai úc sinh lòng đại khủng bố ngay cả tôn viên trở thiên phu thực lực cao tuyệt người đều có chút run dày đương nhiên đây cũng là bởi vì tề thiên những đệ tử này thiên phú cũng rất cao nếu không coi như nhân số lại nhiều cũng sẽ không để tôn viên cái loại này đại la kim tiên cảm thấy uy hiếp cũng bởi vì này thấy tề thiên mong muốn đem những này nói kén tất cả đều chiếm những cái k i a thế giới mới đạn sinh đại năng ngồi không yên tam linh thần thân hình loại lên trực tiếp ngăn cản tề thiên vẻ mặt ngạo nghê nói mặc kệ ngươi đã từng là thánh nhân còn là người sống ngươi bây giờ đều có thể đi không tệ cổ thần giáo chính là hồng hoang chính tông những sinh linh này nếu là thế giới thụ sinh ra vậy liền cùng ta cổ thần giáo h ư u duyên làm nhập chúng ta muôn h ạ n ừ không chờ tề thiên mở miệng một tiếng thô kệch hừ lạnh văng lên cổ thần giáo tính là thứ gì lão đại cổ đế một c ư ớ c đạp nát hư không sau lưng cái khác mười một tổ vu c h ậ m rãi tiến lên mười hai đạo sát khí phóng lên tận trời những này nói kén chính là phụ thần tinh huyết biến thành nên về ta vu tộc tất cả v u ợ n cười đúng lúc này lại là một đạo kiệt ngạo âm thanh nhâm vang lên tự xưng đế tuấn thái nhất hai cái tam túc kỳ mố hiện thân thái nhất cười lạnh nhìn qua thập nhị tổ vu các ngươi mọi rợ cũng xứng đàm luận chính tông dứt lời quanh thân thái dương chân hỏa phát ra vạn đạo kim quang nóng bỏng khí thế ẩm vàng một phát một chết lao tứ cổ trung tâm thét chín đạo thiên hà hư ảnh tự phía sau dâng lên song phương khí thế đụng nhau ở giữa làm p h i ế n hư không đều đang run dày không phải tạ bao điều chính là dã man xuất sinh nguyên linh thần mặt mũi tràn đầy khinh thường cùng cổ linh thần huyền linh thần đứng s ó n g vai hôm nay liền cứ gọi các người biết như thế nào thiên đạo chính thống nói xong ba đạo khí tức cường đại ẩm vàng bộc phát kia dường như cùng hư không tư ơ n g dung cùng thiên địa hô ứng khí vận c h i lực phóng lên tận trời ngưng tụ long ngâm phượng minh c h i cảnh thật giống như bị thiên địa ân sủng hư thập nhị tổ vu cùng đế tuấn thái nhất đồng thời hư lệnh đồng thời đỉnh chỉ nhằm vào khí thế cùng nhau hướng về tam linh thần ép đi đế tuấn đỉnh đầu hiện hiện tĩnh hải thái nhất chân hỏa đốt cháy thời không thập nhị tổ vu sát khí ngưng tụ thành hư ảnh xé rách thương cung tam linh thần quanh thân quấn quanh thiên đạo tử khí giơ tay nhấc chân dẫn động thế giới c ậ u m ì n h ẩm ẩm tam phương khí thế ẩm vang đụng nhau khí cơ g i a o phong trổ bắn ra chói mắt lôi quang t hư không rung động pháp tác h ố n loạn ngay cả thế giới thụ cành lá đều tại kịch liệt lay động dì dào rung động t r u n g quanh nguyên hồng hoang đại năng sắc mặt biến hóa mắt lộ ra chấn kinh n a o n a o lui lại bọn hắn không nghĩ tới mấy người này thế giới mới đại năng thực lực cư nhân như thế cường hãn so với tam thanh chi lưu đều không kém mảy may đ bọn hắn cũng không có tại những người này trên thân phát hiện tiên thiên trí bảo tung tích như thật đánh nhau khẳng định là sẽ bị tam thanh niên g ép tam linh thần thập nhị tổ vu đế tuấn thái nhất thấy một màn này đều là cười nạo bọn hắn vẫn luôn xem thường những này k ẻ đến sau thậm chí những cái kia lưu truyền một chút truyền thuyết bọn hắn đều cảm thấy nói ngoa đế tuấn quét đám người một cái mắt mang k i n h thường chương ba trăm chín mươi bảy d i ệ t tứ đại la hôn nguyên tri đạo hai bỗng nhiên thoáng nhìn một mực đứng ở bên cạnh có chút trướng mắt tề thiên trong mắt lạnh mang lập lòe lan xa chút miễn cho tung tóe ngươi một thân máu thái nhất cùng một đám tổ vu cũng là phụ họa cười n ạ o sâu kiến liền nên có sâu kiến giác ngộ hai người các ngươi tạp mao điệu lần này rốt cục nói câu ra dáng lời nói cái gì tề thiên đại thánh chỉ là hư danh chi đồ còn lực chi phát tắc tại vĩnh hằng thế giới bất quá là trò trẻ con ta nhổ vào thức thời liền ồn ào tề thiên trong mắt lanh mang lập lòe con ngươi đã hóa thành xích kim sắc quanh thân tản ra lạnh thấu xương s ắ c ý chỉ bằng các ngươi cũng xứng gọi ta lăn mỗi nói một chữ hư không liền chấn động một cái nên lăn chính là bọn ngươi dứt lời sau một k h ắ c kim cô bồng mạnh n i n b mẽ đọc qua mắt lộ ra hoảng sợ đế tuấn cùng thái nhất thậm chí không kịp kêu thảm trực tiếp bị vanh sắt thành hư vô liền chân linh cũng không lưu lại hai kiện cực phẩm sen lẫn linh bảo cũng đồng thời gáo thét lấy vỡ vụn về phần thập nhị tổ vu bay ngược mấy ngàn vạn trượng tổ vu chân thân nhao nhao giãn ư ớ c yếu nhất hai cái trực tiếp nổ thành huyết vũ chỉ có tam linh thần thời khắc nguy cấp nguyên thần đột nhiên xuất hiếu quỷ dị dung hợp hóa là một m cái to lớn ngập trời hư ảnh che lại tam linh thần nhục thân vê anh nổ vang dung trời bên trong cự nhân hư ảnh lùi gấp trăm vạn trượng mặc dù thân thể vết dạn trải rộng nhưng lại rắn rắn chắc chắc đỡ được kim cô bồng công kích một màn này nhường tề thiên cũng không khỏi kinh dị hạ vừa mới kêu một vậy ngưng tụ lực chi pháp tắc pháp lực nhục thân nguyên thần tri lực hẳn cơ hồ có thể nói là toàn lực xuất thủ v y lực vượt xa khỏi đại la kim tiên mức cực hạn có thể chịu đựng nếu không đế tuấn cùng thái nhất còn có hai cái tổ vu cũng sẽ không trực tiếp hồn phi phát tán mà tam linh thần thế mà đỡ được tam nguyên thần dung hợp tề thiên trong mắt kim quang lấp lóe chăm chú nhìn chằm chằm hư ảnh kia mơ hồ khuôn mặt trong lòng đ ố n g nhiên nhớ tới tam linh thần một mực tự xưng là sáng thế nguyên thần biến thành sự tình trong lòng dâng lên một cái lớn gan suy đoán chẳng lẽ cái này nguyên thần dung hợp sau hư ảnh cùng kia cái gọi là sáng thế thần cổ đạo có quan hệ hệ ngay tại tề thiên suy tứ lúc kia to lớn hư ảnh bỗng nhiên băng liệt một lần nữa h sau đó không có vào tam linh thần nhục thân bên trong nhưng ba người khí tức đã hễ phải đến cực điểm hiển nhiên bị thương nặng b ấ t quá theo quanh thân khai thiên công đức chi quang hiện lên tam linh thần thương thế lại trong nháy mắt khôi phục nhưng là giờ phút này bọn hắn sớm đã sợ vỡ mật căn bản không dám có chút dừng lại lại càng không cần phải nói tìm tề thiên báo thủ không chút do dự hóa thành ba đạo đội b a n g bỏ trốn mất dạng muốn đi tề thiên trong mắt sát ý tăng g ọ n đang muốn truy kích nhưng trong lòng thì đột nhiên nhảy một cái chỉ thấy bầu trời phía trên lôi quang như lòng xà của vũ mây đen lăn lộn như nổ hải phản phất muốn đem cả phiến thiên địa thôn vệ kinh khủng uy áp bao phủ xuống nhường một đám đệ tử biến thành nói kén run không ngừng lên tán phát ra trận trận ý sợ hãi hóa hình thiên kiếp một tới thế thiên mướn mày bỏ đi truy sát tam linh thần ý nghĩ giờ phút này chúng đệ tử tiên h kiếp đã ấp ủ hoàn tất tức sắp giáng lâm nếu không có hắn bảo vệ sợ rằng sẽ thương vong thảm trọng so với truy sát tam linh thần vẫn là đệ tử trọng yếu đúng lúc này may mắn còn sống sót thập đại tổ vu cũng đã nhận ra cơ hội cổ đế gầm nhẹ một tiếng hai tay đột nhiên xé mở không gian một đạo đen nhánh khe hở bỗng nhiên hiện, hiện đi không gian chi lực bạo qua vòng quanh cái khác tổ vu nhảy vào khe hở thoáng qua biến mất không còn tam tích coi như các ngươi mạng lớn thế thiên lạnh lùng liếp mắt giống nhau không có truy sát cái này lúc này t r u n g quanh cái khác đại la kim tiên đại năng cũng hít vào một ngụm khí lạnh hồi t h ầ n lại nhất là những cái kia thế giới mới đ ả n sinh đại năng nhìn qua tề h thiên bóng lưng mắt lộ ra sợ hãi đế tuấn thái nhất bị giết tổ vu cũng chết mất hai cái cái này cũng thái nhất kích mười bảy cái đại la kim tiên vẫn là bốn cái trọng thương mười ba thực lực này quả thực không phải người kinh khủng như vậy à cái này chẳng lẽ chính là lực chi phát tắc mà nguyên hồng hoang thế giới đại n ă n giờ g phút này trong lòng cũng là nhấc lên kinh đảo hải lãng lực chi phát tắc quả nhiên vô địch hồng vân thì thào nói nhỏ trong mắt tràn đầy rung động chấn nguyên tử hít sâu một hơi cười khổ nói quá đ ả kích người tề thiên đạo huynh thực lực này cùng là đại la kim tiên chúng ta ở trước mặt hắn chỉ sợ liền một chiêu đều không tiếp nổi những người khác cũng là trong rung động mang theo thật sâu k i ế n kỵ nhao nhao hạ quyết tâm sau này nhất định không thể t r e o chọc tề thiên nếu không vết xe đổ đang ở trước mắt đương nhiên cũng có một chút cùng tề thiên có cựu h á n người mặc dù mặt ngoài không có biểu lộ nhưng trong lòng là tức giận bất bình chử mắng Đáng chết, hắn vì cái h hắn ế t vì c gì v ẫ này l mạnh như v ậ t h căn bản liền không giống như là hóa hình thiên kiếp ngược lại là giống thiên phạt nhưng mà đối mặt cường đại như thế thiên kiếp tề thiên lại là sừng sững bất động mà không đổi sắc kim cô bồng quét ngang hư không đem bổ về phía nói kén lôi đỉnh toàn bộ đánh nát chỉ là thiên tiếp cũng dám ngăn đệ tử ta biến hóa lạnh hư một tiếng t ề thiên khí tức quanh người phun trào n g ư n g tụ thành một bàn tay lớn che trời nắm tay mạnh mẽ đánh vào kiếp vân bên trong cho t à n nát gian g r á c theo trùng thiên kim mang bộc phát thiên không dường như bị xe n ư ớ c kiếp vân kịch liệt lan l ộ t lại bị mạnh mẽ đánh tan chỉ còn lại biến hóa chi lực rơi vào nói kén phía trên bị hút vào trong đó luyện thể biến hóa cái này một q u y n đánh tan thiên tiếp chung quanh mọi người tại đây trận mắt hốc mồm quả thực không dám tin vào hai mắt của mình v ừ a m ớ i cái thiên kiếp này uy lực có thể so với chuẩn thánh đi mà tề thiên thế mà một quyền phá đi thực lực này lực chi pháp tắc cũng không có khả năng như thế không hợp t ố i thường a chẳng lẽ đã chạm thi tấn cấp chuẩn thánh hẳn là sẽ không a lúc này mới không có bao nhiêu thời gian a không ít người sinh lòng suy đoán v õ n g thư ơ n g thôn viên k h ô n g tên ba người cũng là tâm thần chấn động thấy tận mắt tề thiên đầu tiên là nhẹ nhõm diệt sát cựu địch lại lấy bá đạo như vậy phương thức đối kháng thiên k i ế p bọn hắn cũng là có vinh cùng chỗ này mà lúc này tề thiên cũng nghe tới đám người thấp giọng nghị luận trong lòng âm thầm lắc đầu những người này còn không biết cái này thế giới mới huyền bí a hắn sở dĩ có thể có thực lực như thế cũng không chỉ là đơn thuần bởi vì lực chi phát tắc cũng không phải tấn thăng đến truyền thánh mà là hắn tu luyện hôn nguyên c h i đạo đó cũng không phải công pháp gì hoặc là phát tắc mà là tu hành c h i đạo liên là lúc trước hồng hoang hỗn độn thời đại rất nhiều hỗn độn ma thần con đường tu luyện hôn nguyên đại la kim tiên tấu chương song chương ba trăm chín mươi tám thu phục nam thiệm bản cổ đại hội một chương ba trăm chín mươi tám thu phục nam thiệm bản cổ đại hội một chương ba trăm chín mươi tám thu phục nam thiệm bản, bản cổ đại hội đương nhiên tề thiên cũng không phải là đã tấn cấp hôn nguyên đại la kim tiên chỉ là nửa bước bước vào chi như vậy nhanh là bởi vì hắn đại đạo công đức kim thân nguyên cơ ớ c hôn nguyên tri đạo không có chuẩn thánh nói chuyện là trực tiếp lấy đại la kim tiên đ ỉ n h phong c h i thân đem tự thân nguyên thần nhục thân pháp lực pháp tác dung luyện là một thành tựu một mạch hôn nguyên kim thân vô khuyết vô lậu tự thành thiên địa mọi cử động mang theo nguyên thần c h i lực pháp lực nhục thân tri lực cùng thánh nhân cung cấp mà tề thiên đại đạo công đức kim thân là hắn thành thánh về sau cố động nguyên thần nhục thân pháp lực pháp tác sớm đã dung luyện là một đã coi như là hôn nguyên đại la kim tiên bất quá bởi vì vì thiên địa tấn cấp vĩnh hằng nguyên cớ tề thiên nhục thân lọt vào thiên địa quy tắc tác chế lại thêm pháp tắc một lần nữa lĩnh ngộ không sâu dẫn đến nhục thân từ đầu đến cuối không cách nào hôn nguyên như nhất cho nên tạo thành tề thiên dưới mắt tình trạng chiến lược vượt qua đại la kim tiên đ ỉ n h phong nhưng cũng không phải c h u ẩ n thánh về phần trảm thi chi đạo tề thiên đã không định đi bởi vì trảm tam thi tới tam thi hợp nhất cùng tu hôn nguyên như nhất tri thân hiệu quả như nhau hắn đã có hôn nguyên kim thân nội tỉnh tự nhiên không cần bỏ gần tìm xa lại đi vòng đường kỳ thật chân chính nói đến đương nhiên nếu là không lấy đồng nguyên chi bảo c h à n g thi lại hợp nhất cái này ngược lại cũng đúng cơ bản không có khác biệt bất quá cái này trạm thi chi pháp cũng không phải thật không bằng hôn nguyên con đường ít ra đối với những cái kia không có, có lòng tin tu thành hôn nguyên kim thân người cái này trạm thi chi pháp là trội hơn hôn nguyên con đường đối với cả một đời kẹn tại đại la kim tiên đình phong Chiến lực mặc ạ hại. đại n hơn chuẩn thánh tự nhiên là hấp dẫn hơn người. Có thể nói đều có lợi và hại. Đương nhiên, những này tề thiên có thể không có tính toán nói ra, hắn không phải đại công vô tư người. h hấp thể thể phải Có có có có đều tự tề tư lợi là và vô ra, m dù về sau điểm này kệ là tôn viên k h ô n g tuyên vẫn là trước mắt những n à y chuyển thế đệ tử thiên phú theo hầu đều không thấp thành cựu hôn nguyên có rất lớn hy vọng về phần thánh nhân c h i vị vẫn là phải nhường các đệ tử tranh đoạt ta thiên đạo tri lực gia trì có thánh nhân tri vị so không có vẫn là mạnh hơn một chút tề thiên một bên trong lòng suy nghĩ chuyển động một vừa chú ý lấy chúng đệ tử tình huống giờ phút này theo kiếp vân dần dần tiêu tán thiên địa quay về thanh minh biến hóa chi lực cũng bị nói kén toàn bộ hấp thu răng rác răng rắc không ngừng bên thay đạo đạo vết dạn hiện, hiện hiện rất nhanh hơn ba ngàn nói kén n h a u n h a u vỡ ra lần lượt từng thân ảnh từ đó đi ra b á i kiến sứ tôn hơn ba ngàn đạo nhân ảnh cùng nhau quỳ lạy t h a n h âm dung khắp vân tiêu tề thiên ánh mắt đảo qua một chương khuôn mặt quen thuộc trên mặt rốt cục lộ ra ý cười trước đó hắn một mực lo lắng h ắ n những đệ tử này sẽ mất đi trí nhớ của kiếp trước Hiện tề ạ loại i người theo tôn tình tử trên thân nhận hắn huống không Hơn chư xem, còn cũng này đến này nữa, sư xảy đệ đ ra. u thiên ả n ra t á ớt t kim i định đệ phong khí tức. Kim bằng, khương tư chờ thân truyền càng khí chờ Kim tức. tư tử liền à thẳng bức đ ạ la. Tốt, tốt, tốt. Thế thiên liền nói ba tiếng chữ tốt rất là hài lòng trong mắt càng là thần quang trầm tĩnh nhưng mà làm ánh mắt của hắn rơi vào một đạo k h u y n h quốc k h y n h thành tuyệt mỹ trên khuôn mặt cùng kia hiện ra nhu tình cùng phức tạp đôi mắt đẹp đối đầu thời điểm trong mắt lập tức hiện lên một sợi không được tự nhiên nữ nhi quốc quốc vương huyện sư hoa mặc dù kiêm một buổi c h i tình là hắn phân thân gây nên nhưng nói cho cùng cũng là hắn cảm xúc hắn cũng có phần chỉ có điều hắn hiện tại không nghĩ tới nhiều dây dưa nhìn nữ tình trường hơn nữa còn có vọng tư tại cũng không tốt nói thêm cái gì đành phải trang làm như không thấy được đối với đệ tử k h á c nói các người trải qua k i ế p nạn chuyển thế trung tu bây giờ căn cơ càng hơn lúc trước vì sự rất thán ủi nói xong t ế thiên vất tay vải hạ một đạo cầm chế ngăn cách những người khác nghe nhìn đồng thời tay á o vung lên mấy ngàn đạo thanh quan không có vào tất cả mọi người mi tâm như hôm nay lại biến thế giới tấn cấp vĩnh hằng t sư, sư tôn ban thưởng cái này hôn nguyên đại đạo kim bằng tiến lên một bước cung kính nói sư tôn đệ tử xem phương pháp này cùng trạm tam thi chi đạo khác lạ chẳng lẽ không cần lại tu tam thi sao thề thiên mỉm cười người lý giải không tệ phương pháp này không đi chạm thi con đường mà là đại la kim tiên đ ỉ n h phong bắt đầu rèn luyện tự thân cô động hôn nguyên một mạch kim thân có thể thẳng vào hôn nguyên đại la kim tiên đương nhiên nếu như các người đối với mình không có có lòng tin cũng có thể tiếp tục tu hành trạm tam thi c h i đạo trong đó huyền diệu cùng tệ nạn vì sư đã nói cho các ngươi biết lựa chọn như thế nào các ngươi tự làm quyết định lúc này khương tư dường như có điều nộ ra nói sư tôn phương pháp này hẳn là cùng trước kia hôn đột ma thần sở tu chi đại đạo như thế không tệ thề thiên nhẹ gật đầu những sự tình này các ngươi biết liền có thể tạm thời không cần tuyên cho người khác bây giờ thế giới đại biến tính là tương đối tại lúc trước hồng hoang sơ khai lúc thiên đạo đại nôn nhân hồng m ô n g tử khí thánh nhân c h ờ một chút cơ duyên đều tại các ngươi mặc dù so những sinh linh khác c h ẩ m một bước nhưng trải qua thế giới thụ t h a n h é n thiên phú và theo hầu đều lên một bậc thang cho nên cũng không m u ộ n hiện tại các ngươi trước theo vi sư về hoa quả sơn bế quan mau chóng đem tu vi tăng lên chờ đại la về sau vi sư còn có chuyện quan trọng bàn giao cùng các ngươi đệ tử cần tuân sư mệnh chúng đệ tử cùng nhau xác nhận sau đó tề thiên triệt hồi cấm chế c tề thiên một cách diện sắt bốn vị đại lạc kim tiên kinh khủng chiến tích liền truyền ra thế thiên đại thánh danh hảo lần nữa truyền khắp hưng hoang thế thiên hôn nguyên tri đạo sao nơi nào đó tiên tiên cấm chế đại trận bên trong hồng quân ánh mắt lấp lóe hôn nguyên tri đạo đúng là chính thống nhưng trảm thi chi đạo chính là ta sáng tạo cũng thích hợp nhất bản tọa đầu ngón tay vớt ve vừa mới tìm được ôn nhuận như ngọc tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ đông nhiên khẽ cười một tiếng lại có nhiều người như vậy vọng tưởng cùng bản tọa tranh đoạt thiên đạo đại nôn g nhân b u ồ n cười a toàn bộ thế giới không có người so bản tọa hiểu rõ hơn thiên đạo coi như thực lực mạnh hơn coi như chứng hôn nguyên tri đạo không có thiên đạo bản nguyên liên quan tri vật muốn lấy được thiên đạo tán thành đó cũng là si t â m vọng tưởng chờ bản tọa tìm được cái khác mấy khối tạo hóa ngọc điệp mạnh vỡ thiên đạo đại nôn g nhân chỉ có thể là bản tọa lần này chỉ cần không thần phục bản tọa người đều phải chết chương ba trăm chín mươi tám thu phục nam thiện bản cổ đại hội hai chương ba trăm chín mươi tám thu phục nam thiện bản cổ đại hội hai theo tràn ngập vô tận sắt ý chữ chết rơi xuống hồng hoang thế n đột giới ê n buộc phát ra lần này tề thiên chi danh không chỉ là vang vọng tại nguyên hồng hoang thế giới sinh linh bên trong thế giới mới sinh ra sau sinh linh cũng bị tề thiên t r i ệ n lộ ra thực lực d u n g động có người suy đoán tề thiên có thể là tấn thăng trần thánh có người suy đoán là lực chi pháp tắc nguyên nhân cũng có nhận suy đoán cả hai kiêm hữu chi nếu không không thể lại cường đại như thế đối với hồng hoang chúng sinh nghị luận ở mỹ tề thiên căn bản không dành để ý chỉ là bàn giao chúng đệ tử mau chóng đột phá đại la kim tiên chính mình thì là lần nữa tiến vào bế quan bên trong bất quá lần này tề thiên nhưng lại chưa bế quan quá lâu ngắn ngủi không đến vạn năm liền lần nữa xuất quan bởi vì hắn phát giác được một đám đệ tử tu làm căn bản tất cả đều phá trở thành đại la kim tiên lúc này nguyên thần truyền âm đem các đệ tử gọi đến thủy liêm đậu không nhiều lắm công phu lại lần nữa đi ra mấy ngàn nói tản ra khí tức cường đại bóng người theo hoa quả sơn hướng về phương nam mà đi nửa ngày thời gian không đến một tin tức làm cho cả hồng hoang đều khiếp sợ truyền tề thiên đại thánh hước hiến kể từ hôm nay nam thiện bộ châu c h i địa đều về ta hoa quả sơn tất cả trong đó toàn bộ sinh linh cùng thế lực hoặc là thần phục hoặc là hủy diện tin tức này dường như sấm xét tại nam thiện bộ châu nổ v a n g vô số thế lực vì đó phẫn nộ k i n h người quá đáng hoa quả sơn ở xa đông thắng thần châu lại muốn để bọn hắn nam thiện bộ châu tất cả đều thần phục đây cũng quá p h í lối quá cuồn vọng nhưng mà phẫn nộ về sau chính là bất đắc dĩ cùng lo lắng bởi vì tề thiên uy danh thực sự quá thịnh hiện tại toàn bộ hồng hoang thế giới bên trong nếu như nói hồng quân là ai khả năng có người không biết rõ nhưng nếu nói tề thiên đại thánh đây chính là không ai không biết không người không hiểu một quyền đánh tan kinh khủng t i ê n k i ế p một kích diệt sát bốn vị đại la kim tiên trong đó còn bao gồm đế tuấn cùng thái nhất hai cái tổ vu những này đỉnh tiêm đại năng hư hư thực thực c h u ẩ n thánh còn có mạnh nhất lực chi phát tác đủ loại tất cả n h ư n g tất cả bị lần này hoa quả sơn động tác thai họa đại năng cùng thế lực tất cả đều khẩn trương cùng sợ lên muốn luận a Tộc làm sao bây giờ muốn hay không cùng hoa quả sơn l i ề u mạng tề thiên đại thánh lại như thế nào ta cũng không tin hắn dám mạo hiểm thiên hạ lớn sơ xuất diệt s á t tất cả mọi người di chuyển cả tộc di chuyển tộc trưởng cái kia đề nghị phản kháng tộc nhân còn muốn lại nói lại bị tộc trưởng đưa tay ngăn lại lao tộc trưởng nhìn qua hoa quả sơn phương hướng trong đôi mắt đục n g ầ u hiện lên một vệ tinh mang người căn bản không biết rõ đại la kim tiên cùng chuẩn thánh trích l ệ n h càng không biết đại năng trong mắt chúng ta chính là sâu kiến tia tề thiên đại thánh quá mức xuất sắc chúng ta không thể chơi vào toàn bộ hồng hoàng có thể gây nên cũng không nhiều c h u y lệnh xuống toàn tộc lập tức r ờ i đi nam t h i ệ m bộ châu không được đến chế. là không cam lòng thanh âm xác nhận cảnh tượng giống nhau tại nam t h i ệ m bộ châu các nơi trình diễn lựa chọn thần phục chỉ ở số ít tuyệt đại bộ phận thế lực đều là cả tộc di chuyển nam t h i ệ m bộ châu phía trên v ô tận hư không bên trong tề thiên chắp hai tay sau lưng nhìn qua nam t h i ệ m bộ châu bên trên đại lượng trốn đi cái khác bộ châu sinh linh không khỏi lắc đầu lẩm bẩm nói nếu là sự tính khác các người đi cũng liền đi nhưng bây giờ là ta pháp tắc lĩnh nộ tốc độ chậm cần đại lượng khí vận như đều đi ta muốn cái này hoang vu chi địa làm gì dùng dứt lời kim cô đ ồ n g hiện hiện tiên cung tại hư không vẽ lên kim sắc vòng sáng sau một khắc kim sắc vòng sáng đột nhiên hướng về phía dưới rơi xuống đồng thời tại cực tốc phóng đại cuối cùng đem nam tiệm bộ châu vờn quanh trong đó ẩm ẩm hư không chấn động một cái bên trên thông thiên hạ liền màn ánh sáng màu vàng đem toàn bộ nam tiệm bộ châu bào phụ lại đem tất cả muốn phải thoát đi sinh linh tất cả đều ngăn lại hỗn đản thế thiên hắn muốn làm gì thế mà đem toàn bộ nam tiệm bộ châu phong cấm cái này là muốn đem chúng ta một mẹ hốt gọn sao quá càn rỡ tất cả muốn chạy trốn thế lực lập tức nổ đầy ngập ủ n nộ đã hắn khinh người quả đáng vậy chúng ta liền liên minh cùng một chỗ hợp lực d i ệ t hoa quả sơn đúng liên minh chúng ta nhiều người như vậy liều cũng có thể l i ề u sạch bọn hán liên minh d i ệ t hoa quả sơn hoa quả sơn thủy liêm động bên trong t h ế thiên ngồi cao đài sen phía dưới hơn ba c h ú n g đệ tử phân loại hai bên sư tôn nam thiệu bộ châu chỉ có ba thành thế lực bằng lòng quy t h u ậ n còn thừa hơn bảy phần m ộ ư ơ i là chút n g o a n cố hạng người hơn nữa còn hợp thành liên minh cùng ta hoa quả sơn đ ố i kháng kim bằng cung kính bờ báo không biết tự lượng sức mình tề thiên đầu ngón tay khẽ chọc lan can trong mắt hàn quang thoáng hiện chuyên lệnh xuống một trăm n ă m sau ta muốn tại hoa quả sơn cử hành bản cổ đại hội tuyên truyền giảng giải lớn đạo thần thông phạm nam thiện bộ châu thái ớt kim tiên cùng với trở lên tu sĩ nhất định phải đến đây ngay đạo mặt khác các ngươi cũng đi thông chi hồng hoang t r ư thiên thế lực lớn ự c l nửa năm sau đến đây hoa quả sơn tham gia bản cổ đại hội nếu là không đến tự gánh lấy hậu quả lời vừa nói ra chúng đệ tử phải sợ hãi khổng tuyến nhịn không được nói sư tôn cử động lần này phải trăng quá quá khích tiến sợ rằng sẽ dẫn tới cái khác đại năng bất mãn lúc này lấy khổng tuyến cao ngạo đều có chút bất an nếu là lúc trước nhà mình sư tôn vẫn là thánh nhân hắn không có chút nào lo lắng nhưng bây giờ thiên địa đại biến nhà mình sư tôn cũng rất xuống thánh vị coi như thực lực cường đại cũng không có khả năng một người một mình đối kháng tất cả đại năng hắn cảm thấy vẫn là trầm trầm mưu toan cho thỏa đáng dù sao hiện tại cũng không có cái gì quá mau hoặc là đại nguy cơ xuất hiện bất mãn nhưng mà tề thiên s ắ c thực khép cười một tiếng trong mắt kim mang trợ hiện không cần lo lắng bọn hắn hiện tại ánh mắt của bọn hắn toàn đều đặt ở thiên đạo đại ngôn nhân trên thân sẽ không vì việc này t r e o chọc ta hoa quả sơn lại nói liền coi như bọn họ bất mãn lại như thế nào dám kẻ nháo sự vừa dứt lời một cỗ hôn nguyên như nhất khí thế bàng bạc tự tể thiên thể nội b ắ n ra toàn bộ thủy liêm động bên trong không gian cũng vì đó rung động chúng đệ tử chỉ cảm thấy nguyên tần h chấm xuống dường như đối mặt với một phương hoàn chỉnh thế giới không sinh ra nửa điểm lòng phản kháng sư huynh này ngươi đã chứng đạo hôn nguyên vọng thư trường lớn đôi mắt đẹp thanh âm đều có chút phát r u n là cũng không phải thế thiên đầu tiên là gật đầu sau đó lại lắc đầu bây giờ ta xem như nửa bước chứng đạo lực chi pháp tắc còn kém một chút khả năng hôn nguyên như nhất chứng đạo kim thân mà cái này cũng là ta vì sao muốn nóng lòng thu phục nam tiệ bộ châu nguyên nhân ta cần đại lượng khí vận c h i lực đến g i a tốc pháp tắc lĩnh hội nghe thấy lời ấy v õ n g thư cùng tề thiên một đám đệ tử mặc dù có chút thất vọng nhưng càng nhiều vẫn là thích thú nửa bước chứng đạo a thương đương với trước kia c h u ẩ n thánh đ ỉ n h phong tại bây giờ mới hồng hoang thế giới nên tính là người thứ nhất a coi như hồng quân bây giờ có thể nắm giữ c h u ẩ n thánh c h i lực thế là tốt rồi chúc mừng sư tôn đệ tử cái này đi thông chi thôn viên các đệ tử không người c h ậ n hướng về các phương mà đi tấu chương xong chương ba trăm chín mươi chín như lai、like、phản giáo nhân quả lại xuất hiện một chương ba trăm chín mươi chín như lai、like、phản giáo nhân quả lại xuất hiện một t r ư ơ n g ba trăm chín mươi chín như lai phản giáo nhân quả lại xuất hiện tây phương tiếp dẫn chuẩn đề n h i ê n đăng ba người đứng lơ lửng trên không nhìn qua phía dưới một vùng phế tích linh sơn sắc mặt cực kỳ khó coi h ố n trướng chuẩn đề l ử a giận văn trượng toàn thân sát ý cơ hầu ngưng tụ thành thực chất lại d á m diệt toàn bộ tiểu thừa phật giáo để cho ta phật môn ném đi một phần ba khí vận thù này không báo thế không là người nói đến đây chuẩn đề đột nhiên nhìn về phía tiếp dẫn sư h u n h thông tin khi người quả đáng chúng ta cái này đi giết hắn tiểu giáo nếu không ta phật môn uy nghiêm ở đâu nhưng mà tiếp dẫn lại là sắc mặt âm t r ầ m lắc đầu sư đệ thông tiên không có diệt tiểu thừa phật giáo ân chuẩn đề đầu tiên là khe giật mình sau đó một chỉ phía dưới phế tích tức giận nói sư minh ngươi chẳng lẽ không có cảm ứng được sao k i ệ c ư ờ n g đại kiếm đạo pháp tắc khí tức còn có chu tiên kiếm trận sát phạt chi khí toàn bộ h ư n g hoàng ngoại trừ thông tiên còn có thể là ai n h i ê n đăng cũng là vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc nghe chuẩn đề chất vấn tiếp dẫn cũng không tức giận giải thích nói là thông tiên gây nên nhưng hắn không có diệt tiểu thừa phật giáo là tiểu thừa phật giáo đầu nhập vào tiết giáo cái gì chuẩn đề cùng nhiên đang lập tức gây dạy vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi tiếp dẫn trong mắt hàn quang lạnh t ấ u xương phật môn khí vận cũng không phải là biến mất không còn t ă m hơi mà là s ó i mòn ta đã đẩy tính qua thông tin ê cũng không có che hiểm thiên cơ như lai đã mang theo toàn bộ tiểu thừa phật giáo mưu phản phật môn gia nhập tiện giáo hơn nữa nói đến đây tiếp dẫn liếc mắt n h â năng đ g à n từng chữ một như lai chính là đa bảo đa bảo chuẩn đề đột nhiên chừng lớn hai mắt khó có thể tin nói thông tin ê tiện giáo thủ đô đa bảo không tệ theo tiếp dẫn khẳng định chuẩn đề đột nhiên nhìn về phía như năng sắc mặt â m trầm như nước người có gì muốn nói ta nhưng đang giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc há to miệng lại không biết nên giải thích như thế nào sau đó biến thành sổ khổ hắn là thật không biết rõ như lai chính là đa bảo lúc trước như lai xuất thế dẫn phát thiên điệu dị tượng hắn bị kinh động tiến về thu đ ồ lúc thật là suy tính nhiều lần thậm chí còn điều động phật môn khí vận ra chỉ tự thân đại lực thôi diễn liền sợ ở trong đó có cái gì chuyện ẩn ở bên trong bất quá suy tính kết quả toàn bộ biểu hiện như lai là trời sinh t h á n h phật giống là phật môn đại hương tri tài cho nên hắn mới tự mình thu làm đồ đồng thời tại như lai sáng chế tiểu thừa phật pháp muốn thành lập tiểu thừa phật giáo thời điểm cũng chưa cực lực ngăn cản thậm chí tại tây du thời điểm như lai mong muốn phân hóa phật giáo hắn cùng tiếp dẫn phân thân cũng chỉ là hơi hơi gõ đánh xuống cũng không thật ra tay ngăn cản dù sao như lai cách làm mặc dù sẽ n h ư ờ n g phật môn khí vận phân tán nhưng lại sẽ không n h ư ờ n g phật môn khí vận tổn thương hơn nữa chuyện này đối với phật môn sự phát triển của tương lai cũng là cực kỳ có lợi tựa như là môn giáo phái vô số nhưng lại t r o n nhà đô tiếng nhường đạo môn khí vận càng tăng lên phật môn mong muốn hoàn toàn đại hưng cũng nên như vậy chỉ là hắn không nghĩ tới như lai lại là thiệt giáo phái tới hơn nữa còn ác như vậy đem toàn bộ tiểu thừa phật giáo đều cho tận diệt mang đi phản bội chạy trốn gia nhập thiệt giáo dẫn đến phật môn tổn thất đại lượng khí vận đừng nói tiếp dẫn cùng chuẩn đề phẫn nộ hắn lúc này cũng là hận đến ngớ ngáy hàm răng dù sao hắn là thật tâm gia nhập phật môn khí vận tổn hao nhiều xem như phật môn nhân vật số ba tổn thất của hắn cũng cực kỳ lớn bất quá giờ phút này không phải so đo tổn thất thời điểm phải đánh trước tiêu tiếp dẫn cùng chuẩn đề hoài nghi nếu không vạn nhất cho là hắn cũng là đạo môn nội ứng vậy coi như thảm việc này là bần tăng biết người không rõ dẫn đến phật môn khí v ậ n tổn hao nhiều là giết là phạt bẩn tăng không một câu oán hận bất quá bẩn tăng có thể hướng thiên đạo lập t h ể ta là thật tâm gia nhập phật môn tuyệt không hài lòng nếu có nửa câu nói ngoa hồn phi p h á c h tán chân linh vĩnh rơi hư vô không cần như thế tiếp dẫn lắc đầu việc này sai không ở ngươi tất cả đều là thông tin ê chi mưu lấy hắn thánh nhân c h i lực che đậy thiên cơ liền xem như chúng ta cũng không cách nào khám phá ngay vậy nhiên đ ă n g lập tức nhẹ nhàng thở ra mà chuẩn để thấy nhiên đang lấy thiên đạo lập xuống thể độc sắc mặt cũng là hơi ngội nhưng tức giận trong lòng lại là không giảm chút nào vì phật môn đại hưng hắn bỏ ra rất rất nhiều vô số lần không để ý ra mặt không để ý đến thân phận thậm chí không tiếp đoạn tuyệt con đường tu hành hoàn toàn chặt đứt t h i ề n thi hóa phật nhập đạo chính là vì phật môn khí v ậ n hưng ơ thịnh kết quả thông tin ê một chiêu rút tuổi dưới đáy nổi nhường hắn vô số năng lưu đồ cùng thu hoạch hóa thành hư không nếu không phải thiên địa đại biến nhường hắn có thể lần nữa một lần nữa tu hành hắn hiện tại tuyệt đối sẽ nổi điên phát cuồng coi như như thế hắn cũng là biệt khuất vô cùng không được thù này nhất định phải báo nếu không ngã phật tâm bất ổn đã thông tin dám đùa âm hiểm như thế thủ đoạn vậy ta liền giết hắn thể giáo còn có kia đa bảo nhất định phải chết nếu không sau này ai cũng dám dâm ta phật môn một ước a di đ ạ phật lúc này tiếp dẫn tuyên tiếng n h ậ p h ậ t sư đệ bình tĩnh một chút thu này xác thực một m báo nhưng không phải hiện tại bây giờ tam thanh đã cùng tốt hơn nữa còn có tiên tiên trí bảo nơi tay tùy tiện động thủ chúng ta căn bản không phải đối thủ của bọn họ chẳng lẽ cứ tính như vậy chuẩn đ ị mặt mũi tràn đầy phất ớt làm sao có thể tiếp dẫn ánh mắt phát lạnh chỉ là tạm thời không thích hợp truy cứu mà thôi như hôm nay mới lập cơ duyên vô tận chính là đại tranh chi thế mặc kệ là thiên đạo đại ngôn nhân vẫn là hồng mông từ khí thánh nhân tri vị cũng làm chiếm thủ vị nhất là thiên đạo đại ngôn nhân c h i vị đến lúc đó tất nhiên sẽ gây nên vô số người tranh đoạt mặc dù chúng ta phật môn tại ở trong đó không chiếm ưu thế tuyệt đối nhưng ngao c ó tranh nhau ngư ông đắc lợi chỉ cần có thể đem nắm thời cơ đoạt được thiên đạo đại ngôn nhân cũng không phải là không thể được nghe thấy lời ấy chuẩn đề lập tức bình tĩnh lại xác thực cùng thiên đạo đại ngôn nhân so sánh thông tin h ê mưu đoạt phật môn một phần ba khí vận liền không coi là chuyện lớn chỉ cần có thể đoạt được thiên đạo đại ngôn nhân tri vị nhường sư huynh trở thành ừ chỉ bằng các ngươi cũng dám n ú n g trảm thiên đạo đại ngôn nhân bỗng nhiên một đạo một đạo bằng lãnh thanh âm bỗng nhiên trong hư không vang lên dường như tự c ứ u ưu địa ngục chuyển đến khiến tiếp dẫn chuẩn đề n h i ê n đăng ba người toàn thân run lên ai chuẩn đề đột nhiên q u a n người quanh thân p h ậ t quang tăng vọt thất bảo diệu thụ đ ã n ắ m trong tay trong mắt sát ý nghiêm nghị tiếp dẫn cũng là sắc mặt đột biến thập nhị phẩm công đức kim liên trong nháy mắt nở rộ bảo vệ ba người n h i ê n đăng càng là tế gia tịch diện nguyên châu vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía hư không chỉ thấy một đạo gầy gò đạo nhân chậm rãi tự trong hư vô đi ra q u a n thân quấn q u a n lấy n g nào khó lường pháp tắc sởi tơ mỗi bước ra một bước đều làm hư không vì đó r u n động n g h đồ còn nhớ rõ bản tọa đạo nhân đạo mạc mở miệng thanh âm không mang theo một tia tình cảm lại làm cho tiếp dẫn cùng chuẩn đề như rơi vào hầm băng là ngươi tiếp dẫn cùng chuẩn đề con ngươi đột nhiên co lại sắc mặt nghiêm túc vô cùng lúc trước bọn hắn tại tu di sơn b á t bảo công đức chỉ biến hóa không bao lâu liền bị một đạo nhân tìm tới cửa đạo nhân tự xưng nhân quả ma thần chuyển bọn hắn nhân quả phương pháp tu luyện cũng thu bọn hắn làm đệ tử ban đầu bọn hắn đối nhân quả ma thần truyền đạo thụ nghiệp tri ân là phi thường cảm kích nhưng mà chương ba trăm chín mươi chín như lai phản giáo nhân quả lại xuất hiện hai chương ba trăm chín mươi chín như lai phản giáo nhân quả lại xuất hiện hai sau tới một lần trong lúc vô tình bọn hắn phát hiện nhân quả ma thần sở di chuyển cho bọn họ nhân quả phương pháp tu hành lại là muốn để bọn hắn làm làm đỉnh lô chờ một ngày kia gặp phải bình cảnh liền đem bọn hắn tất cả nhân quả cảm nộ thuận vệ mượn đột phá này tự thân cái này để cho hai người vừa sợ vừa giận cuối cùng bọn hắn thừa dịp nhân quả ma thần một lần bị thương n à y lúc đ ỗ n g nhiên ra tay đem nó diệt s á t chỉ là về sau tề thiên cùng hồng quân đại chiến thời điểm nhân quả ma thần một lần nữa như thế bọn hắn mới biết được cũng không có v ấ lạc vì thế bọn hắn còn lo lắng hai hùng một hồi lâu dù sao lấy lúc trước biểu hiện ra trí thánh thực lực bọn hắn căn bản không có sức phản kháng thàng đến về sau chư trí thánh tiến và o hỗn độn đại chiến tề thiên hồng quân bình tâm bọn người trở về không có nhân quả ma thần t h â n ảnh bọn hắn coi là bị hồng quân chém giết cho nên hoàn toàn yên tâm lại chẳng ngờ hôm nay vậy mà lại tái hiện ra hiện tại bọn hắn trước mặt bất quá lúc này không giống ngày xưa như hôm nay đã biến tất cả mọi người đã mất đi lúc đầu tu vi bọn hắn đã không sợ nhân quả ma thần nhân quả ngươi thế mà còn dám xuất hiện tại trước mặt chúng ta chuẩn đề trong mắt lóe lên một t i ê văn lệ đột nhiên hét to đ ộ n thủ lời còn chưa dứt thất bảo diệu thụ đã x o á t ra thần quang bảy màu quét ngang t h i ê n địa, thẳng đến nhân quả ma thần tiếp dẫn cũng không chút do dự thập nhị phẩm công đức kim liên chấn áp mà xuống vô lượng phật quan g hóa thành công s i ề n g muốn giam cầm nhân quả ma thần n h ư n đ ă n g mặc dù c h ấ n kinh tại chuẩn đề trong miệng nhân quả ma thần danh sưng ơ nhưng hắn sớm đã cùng phật môn buộc chung một chỗ hiện tại tiếp dẫn cùng chuẩn đề ra tay mặc kệ đối phương là ai hắn cũng chỉ có thể đi theo ra tay tích diện tích diện nguyên châu dấy lên lũ ám trí hỏa đốt cháy hư không nhưng mà nhân quả ma thần chỉ là nhẹ nhàng ngâm tay đầu ngón tay một chút nhân quả n g h u y ệ n trong chốc lát, thất bảo diệu thụ thần quang q u ố n ngược mà quay về thập nhị phẩm công đức kim liên phật quang từng khúc vỡ nát tịch d i ệ t chi hỏa càng là trực tiếp dập tắt tiếp dẫn ba người như bị xét đánh cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi thân hình nhanh lùi lại làm sao có thể tiếp dẫn ba người h ã i n h i ê n thất sắc thiên địa đại biến mặc kệ là bọn hắn vẫn là nhân quả ma thần đều rất xuống tu vi lại tu luyện từ đầu p h á p tắc tại tiếp dẫn ba người cảm ứng bên trong nhân quả ma thần khí tức trên thân cũng chỉ là đại la kim tiên trung kỳ cùng bọn hắn tương đối hiện tại ba người bọn họ liên thủ mà ngay cả nhân quả ma thần một chiêu đều không tiếp nổi cái này khiến ba người không khỏi nghĩ tới đoạn thời gian trước một chiêu d i ệ t sát bốn cái đại la kim tiên tề thiên thật là tề thiên l ĩ n h nộ mạnh nhất lực chi phát tắc nhân quả dựa vào cái gì dường như nhìn ra bọn hắn ý nghĩ nhân quả ma thần đứng chắc tay lắc đầu khinh thường nói hết ngồi đ á y giếng liền hôn nguyên tri đạo đều không rõ ràng thế mà còn vọng muốn tranh đoạt thiên đạo đại nôn g nhân thật sự là bực cười Người, bị khinh thị, tiếp dẫn ba người lại là phẫn nộ lại là ngạc nhiên nghi ngờ. tiếp thị, Hôn ba lại là lúc trước nguyên đạo chỉ là căn cứ nhân quả ma thần lời nói cùng tề thiên tri như vậy cường đại chính là hôn nguyên nguyên cớ nếu là bọn họ cũng có thể t u bất quá ba người không có có mơ tưởng bây giờ không phải là cân nhắc cái này thời điểm nhân quả ma thần đã nắm giữ nghiền ép thực lực của bọn hắn hôm nay đem giữ nhiều len h ít tiếp dẫn mặc dù trong lòng có chút bối rối nhưng như cũ cố tự chấn định nói lịch đồ chúng ta nhưng không đảm đương nổi nam đó là ngươi bất nghĩa đối với chúng ta có lòng xấu xa trước đây chúng ta ra tay không thẹn với lương tâm không tệ chuẩn đề cắn răng mắt lộ ra h ư n g quang ngươi hiểu rõ tính ngày đó nhân quả chúng ta cũng sẽ không ngồi chờ chết cho dù chết cũng sẽ không để ngươi tốt hơn cùng lắm thì đồng quy vô tận đồng quy vô tận nhân quả ma thần suy cười một tiếng chỉ bằng các ngươi bản tọa như thật toàn lực ra tay các ngươi sớm đã hôi phi yên diệt n g ư ơ i ý muốn như thế nào lúc này nhiên đ ă n g đ ố n g nhiên mở miệng nhân quả ma thần nhìn hắn một cái khoe miệng gánh n ế c bản tọa hôm nay đến là muốn cùng các ngươi phật môn hợp tác hợp tác tiếp dẫn ba người nhất thời khe g i ậ mình không tệ nhân quả ma thần thản như nói như hôm nay mới mở thiên đạo đại ngôn nhân chi vị trống g i n g mong muốn tranh đoạt người vô số b ả n tọa muốn các ngươi phật môn trợ b ả n tọa một chút sức lực chuẩn đề lập tức c ở i lạnh chính chúng ta cũng có thể tranh đoạt vì sao muốn giúp ngươi nhân quả ma thần ánh mắt lạnh lẽo bởi vì các ngươi không có lựa chọn nào khác nói nhấc vung tay lên trong hư không hiện ra một vài bức hình tượng tam thanh hợp lại nữ hoa cùng phục hy tam hoàng ngũ đế liên thủ hồng vân trấn nguyên tử cùng t r ú c long tề tụ h i ể n nhiên đều là muốn mưu đồ thiên đạo đại nôn nhân c h i vị không chỉ chừng này còn có tề thiên cùng một đám đệ tử minh giới luân hồi cũng thu phục mấy ngàn lúc trước tử tiêu cung bên trong khách còn có hồng quân dương mi ngay cả thế giới mới thổ dân cũng liền lên tay các ngươi coi là chỉ dựa vào phật môn chi lực có thể ở rất nhiều thế lực tranh đoạt bên trong thắng được nói đến đây nhân quả ma thần cười nhạo nói ngay cả thông thiên đoạt ngươi phật môn khí v ậ n các ngươi cũng không dám báo thủ còn vọng muốn tranh đoạt thiên đạo đại nôn nhân tiếp dẫn ba người trầm mặc thấy thế nhân quả ma thần tiếp tục nói thiên đạo đại nôn nhân các ngươi liền đừng nghĩ vẫn là đem ánh mắt đặt ở hồng nông tử khí phía trên a nếu các ngươi t r ợ bản t ọ a đoạt được thiên đạo đại nôn h â n chi vị bản toạ có thể ban thưởng phật môn ba cái thánh vị ba cái thánh vị n h ư n đăng kinh ngạc thốt lên đối với hắn mà nói thiên đạo đại nôn h â n quá mức phiêu、miểu. coi như cấp được cũng khẳng định không có phần của hắn cho nên hắn từ đầu tới cuối ý nghĩ đều là tranh đến một đầu hồng nông từ khí thành t i ể u cựu thiên thánh nhân tốt bị mà tiếp dẫn cùng chuẩn đề lại là mặt lộ vẻ không cam lòng bọn hắn làm qua thánh nhân hiện tại có tốt hơn thiên đạo đại ngôn nhân để bọn hắn dễ dàng như thế từ bỏ bọn hắn làm sao có thể cam t â m n h ư n g là theo nhân quả ma thần vừa mới nói tới nếu chỉ dựa vào bọn họ phật môn ba người căn bản không có nửa điểm đoạt được thiên đạo đại ngôn nhân hy vọng chuẩn đề trong mắt lóe lên vẻ dãy r u thấp giọng nói sư h u n h tiếp dẫn hít sâu một hơi nhắm mắt chầm tư một lát rốt cục chậm Tốt, chúng ta bằng lòng sáng suốt chi tuyển nhân quả ma thần hài lòng gật đầu sau đó tay h áo vung lên một cái nhân quả đạo ấn hiện hiện rơi vào tiếp dẫn trong tay các người tu vi quá thấp này ấn bên trong có hôn nguyên tri đạo phương pháp tu hành các người có thể lĩnh hội đ ể cao hạ thực lực chờ thời cơ chín muồi bản tọa tự sẽ lại đến vừa dứt tiếng nhân quả ma thần thân ả n h dần dần tiêu tán ở hư giữa không t r ú n g dường như chưa hề xuất hiện qua tiếp dẫn năm chặt nhân quả đạo ấn trong mắt lóe lên vẻ phức tạp chuẩn đề nguyên thần truyền âm nói sư h u n h chúng ta thật muốn bảo hộ ra. lúc trước kia nhân quả phương pháp tu hành thật là vết xe đổ tiếp d ẫ n trong mắt tình quang lấp lóe kế hoa binh đến lúc đó nhìn tình huống mà đ ị n h ra nói đến đây tiếp d ẫ n khoát tay á o mở miệng nói t ố t không nói cái này trước tu luyện hôn nguyên tri đạo trăm năm sau đi hoa quả sơn thể thiên mời tam giới thế lực cử hành b à n cổ đại hội đang dễ dàng nhìn một chút hình thức t ố t ta côn luân sơn cổ thần giáo cổ linh thần nguyên linh thần huyền linh thần đang ngồi xếp bằng nhìn lên trước mặt một trưởng kim sắc thiết mời sắc mặt â m tình bất định bàn cổ đại hội chúng ta muốn hay không đi tấu chương xong chương bốn trăm mới trí bảo hợp tác một chương bốn trăm mới trí bảo hợp tác chương bốn trăm mười trí bảo hợp tác bàn cổ đại hội thật lâu tam linh thần đứng đầu cổ linh thần mới chậm rãi mở miệng nói đ ê u tể thiên cùng chúng ta có cửu hoán liền sợ lần này mời chúng ta là không có h ả o ý nếu là đối chúng ta ra tay sợ là không có lần trước dễ dàng như vậy đó thoát đại ca không cần phải lo lắng không chờ cổ linh thần nói xong huyền linh thần liền trấn ă n nói ta đã nghe ngóng cái này bàn cổ đại hội không ngừng chúng ta hồng hoang thế giới tất cả đại năng cùng thế lực đều sẽ tiến về không phải nhằm vào chúng ta nhằm vào lại như thế nào nguyên linh thần vẻ mặt lặng lễ chúng ta là giới này sáng thế thần nguyên thần phân thành ba biến thành có khai thiên công đức che chở thiên địa tập trung nếu là diệt i é t chúng ta định sẽ gặp phải thiên địa p h ả n vệ ta cũng không tin hắn tề thiên giám động t h ủ thật nhị ca lời nói rất là huyền linh thần cười nói chúng ta đã bỏ đi thiên đạo đại ngôn nhân chi tranh nghĩ đến bất luận là ai chiếm cứ thiên đạo đại ngôn nhân chi vị đều không thể không cấp ba người chúng ta ba cái thánh vị đây là thiên địa thiếu chúng ta nhưng mà cổ linh thần nhưng lại chưa hoàn toàn yên tâm vẫn như cũng nhớ mày hắn cũng không cho rằng chuyện sẽ đơn giản như vậy vừa muốn mở miệng nói cái gì không gian bỗng nhiên một cơn chấn động một c à i áo xám lao giả c h ố n g rông hiện hiện người nào tự tiện xông vào ta cổ thần giáo chết nguyên linh thần g ầ m thét trong tay xuất hiện một thanh tản g i a hàn quang trường kiếm kiếm thể như ẩn như hiện dường như ẩn chứa vô thủy đến cuối cùng thời gian lưới kiếm bao quanh lấy hôn độn chi sương ủ bá sắc bén hôn độn kiếm khí mang theo kinh khủng y thế đâm thẳng áo xám lao giả thiên thiên trí bảo áo xám lao giả trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc bất quá ngẫm lại cũng hợp tình hợp lý hắn đã tìm được hai khối tạo hóa ngọc điệp mạnh vỡ cùng thiên đạo đã có một tia khai thông chi lực hiểu rõ đến đây phương thế giới dường như không chỉ là đơn thuần lưỡng giới tiêu dùng hẳn là còn có một cái không biết thế giới mà trước mặt ba người này chính là thế giới kia sáng thế thần nguyên thần biến thành thể nội mang theo khai thiên công đức thân có đại khí v ậ n có thể nắm giữ tiên tiên trí bảo cũng bình thường dù sao bọn hắn những n à y nguyên hồng hoang thế giới người thức tỉnh mượn không ít mới thiên địa đản sinh tiên thiên linh bảo hoặc là linh vật cơ bản đều bị vơ vét không còn gì chỉ có điều cái này tam linh thần giấu rất sâu trước đó bị tề thiên trọng thương đều không có triệt lộ tiên tiên trí bảo ông trong lòng bàn tay bạch quang chấp lên một cái tản r a cường đại thôn vệ chi lực vòng xoáy xuất hiện trực tiếp đem hôn đồn kiếm khí thôn vệ cùng lúc đó một khối ngọc phiến xuất hiện tại nguyên linh thần đỉnh đầu hóa thành một t r ư ơ n g bạch vong đem nó trói buộc mở nguyên linh thần g ầ m thét toàn thân lực lượng p h á p tắc bộc phát đồng thời trong tay tiên thiên trí bảo bộ ra, muốn xé rách bạch v o n g nhưng mà mặc kệ là lực lượng p h á p tắc vẫn là trí bảo chi lực rơi vào bạch v o n g phía trên tất cả đều còn như đá ném vào biển rộng làm sao có thể nguyên linh thần mặt mũi tràn đầy hãi nhiên đại la kim tiên trung kỳ tăng thêm tiên thiên trí bảo thế mà đều không làm gì được người này cái này s o kích thương bọn hắn tề thiên cũng không hề yếu kỳ thật lúc trước bị tề thiên đánh bại hắn là chuẩn bị vận dụng tiên tiên trí bảo lại đ ụ n g một cái chỉ là bị đại ca cổ linh thần cả lại cổ linh thần cho rằng lấy tề thiên lúc trước thực lực liền coi như bọn họ vận dụng tiên tiên trí bảo cũng không có phần thắng bởi vì k i a tề thiên trong tay bồng tử giống như so với bọn hắn tiên tiên trí bảo còn cường đại hơn hiện tại hắn trực tiếp vận dụng tiên tiên trí bảo là muốn đem cái này rõ ràng ý đồ đến bất thiện người lưu lại chỉ là hắn đoán sai thực lực của đối phương bang lúc này thấy nguyên linh thần không đ ị lại cổ linh thần cùng huyền linh thần cũng riêng phần mình tế ra một thanh trường kiếm giống nhau tản ra tiên thiên trí bảo khí tức bất quá cổ linh thần không có lập tức độc thủ đồng thời ngăn cản muốn xuất thủ huyền linh thần đối với áo bảo sám lao nhân trầm giọng nói các hạ là người nào có thể im hơi lặng tiếng tự do xuất nhập ta cổ thần giáo chắc hẳn không phải hạ người bình thường lao phu hồng quân ba vị hẳn nghe nói qua a áo sám lao giả phất tay thu hồi vây khốn nguyên linh thần bạch võng không cần khẩn trương như vậy ba vị đều đều sáng thế thần nguyên thần biến thành thân có đại công đức lao phu lần này đến đây không phải cùng các ngươi khó xử hồng quân t a m linh thần còn người co r ụ t lại ngươi là nguyên hồng hoang thế giới đạo tổ hồng quân vẫn là thế giới mới hồng quân hồng hoang mới hồng quân hồng quân ánh mắt chấp lên ha ha thế mà còn có một cái hồng quân có ý tứ có ý tứ hắn cũng không có hỏi nhiều mới hồng quân sự t ì n h chỉ có điều đ ấ y lòng lại là hiện lên lạnh thấu xương sắc cơ kia mới hồng quân dám lấy hồng quân làm tên đã có đường đến chỗ chết hồng quân chỉ có thể có hắn một cái lao phu chính là hồng hoang hồng quân thấy hồng quân dường như không có áp ý cổ linh thần phất tay tại hồng quân trước người ngưng tụ một cái bộ đoàn đạo hữu mời ngồi lao phu cổ linh thần đây là ta nhị đệ nguyên linh thần tam đệ huyền linh thần hồng quân đã từng thiên hạ đệ nhất nhân ngươi tìm đến chúng ta huynh đệ có chuyện gì nguyên linh thần sắc mặt vẫn như c ũ rất khó coi h i ệ n nhiên còn đang vì mới vừa rồi bị trấn áp sự tình khó chịu hồng quân không có để ý mà là cười nói kỳ thật lao phu cũng không phải chuyên tới đây chỉ là trên đường đi qua nơi đây trùng hợp nghe xong mấy vị lời nói có chút khác biệt cái nhìn không biết ba vị muốn nghe hay không nguyên linh thần ánh mắt phát l ạ n h ừ còn nói không phải chuyên sư đệ cổ linh thần cắt ngang nguyên linh thần đối với hồng quân nói đạo h ư u từng là thế giới đệ nhất nhân thấy xa không phải chúng ta có thể so sánh không biết có ý kiến gì không chúng ta xin lắng t hay nghe Tốt, vậy lao phu liền nói thật hồng quân nhẹ gật đầu ngươi ba người đều là đại công đức hạng người lúc đầu nếu là không có chúng ta giáng lâm này phương thế giới thành thánh là căn bản không có bất cứ vấn đề gì thậm chí thiên đạo đại ngôn nhân đều có thể là các ngươi nhưng là bây giờ lại khác nói đến đây nhìn xem sắc mặt ba người biến hóa không chừng hồng quân cười cười tiếp tục nói kỳ thật nói là chúng ta xông nhập thế giới của các ngươi cũng không hoàn toàn đúng chính xác nói hẳn là các n g ư ơ i sáng thế thần mở thế giới cùng thế giới của chúng ta dung hợp mới thành t i ể u cái này mới vĩnh hằng hồng h o a n g thế giới chỉ có điều các n g ư ơ i thế giới cũng là mới mở mà thế giới của chúng ta tương đối thành thục h o nên hiện nay cái này thế giới mới cùng chúng ta lúc đầu hồng h o a n g thế giới cực kỳ tương tự cơ bản có thể nói chỉ là làm lớn ra vô số lần mà thôi mà cái này cũng tạo thành các n g ư ơ i khai thiên công đức không còn trọng yếu như vậy hơn nữa nguyên hồng h o a n g thế giới đại năng so với các n g ư ơ i thế giới mới nhiều rất nhiều mặc kệ là thực lực vẫn là thế lực kể từ đó trở thành thánh cơ duyên tiền đến các người căn bản cũng không có mảy may cơ hội cấp độc tới thậm chí các ngươi sẽ bị nguyên hồng hoang thế giới đại năng tập thể xa lánh dẫn đầu đá ra khỏi cục được nghe lần này nói tam linh thần lập tức trầm mặc sắc mặt â m tình bất định bọn hắn không nghĩ tới này phương thế giới thế mà còn có như thế ẩn tình cho tới nay bọn hắn đều rất cựu thị nguyên hồng hoang thế giới sinh linh cho rằng bọn họ là m ạ n h khấu chiếm trước thế giới của bọn hắn cùng cơ duyên nhưng chân tướng lại là lưỡng giới tư ơ n g dung vậy thì không tồn tại ai là c ư ờ n g đạo ai là người bị hại vấn đề về phần thành thánh cơ duyên bọn hắn cũng không phải không có suy nghĩ qua sẽ bị nguyên hồng hoang thế giới sinh linh xa lánh nhằm vào nhất là bị tề thiên đánh bại trọng thương về sau chương bốn trăm mới trí bảo hợp tác hai chương bốn trăm mới trí bảo hợp tác hai chỉ là trước kia còn ôm lấy may mắn tâm lý đồng thời cũng cảm thấy mình nắm giữ khai thiên công đức coi như thật là nguyên hồng hoang thế giới sinh linh cấp được thiên đạo đại ngôn nhân xem ở khai thiên công đức trên mặt mũi cũng phải cấp ba người bọn hắn thánh vị nhưng mà dựa theo hồng quân nói tới hai phe thế giới dung hợp vậy coi như thật không nhất định nguyên linh thần ánh mắt biến hóa cắn răng phản bác coi như, như lời ngươi nói làm thật ba vị xem ra các ngươi vẫn là không có cẩn thận nghiên cứu qua ta hồng hoang thế giới a lúc trước thế giới dung hợp trước đó chân chính hồng hoang đỉnh tiêm đại năng cũng có bốn cái thê đội thê đội thứ nhất chính là ta hồng quân cùng dương mi thê đội thứ hai là bình tâm nhân quả tể thiên t h ế đội thứ ba là chư tiên h thánh nhân t h ế đội thứ tư thì là pháp tắc ba thành đại năng mà bây giờ thiên địa lại biến pháp tác trùng tu những n à y t h ế đội cũng đi theo xảy ra biến hóa chỉ có hai một là tu luyện hôn nguyên tri đạo có sở thành nhưng còn chưa chân chính chứng đạo người hoặc là tu luyện lao phu tam thi tri đạo trảm thi c h u ẩ n thánh hai chính là các ngươi những n à y đại la kim tiên cho nên liền coi như các ngươi không sợ ta cùng tề tiên nhưng có thể cùng các ngươi tranh chấp nguyên bản hồng hoang đại năng còn có rất nhiều hơn nữa chỉ cần là hồng hoang thế giới những người khác đoạt được thiên đạo đại ngôn nhân vậy thì tuyệt đối sẽ không cho các ngươi thánh vị bởi vì bọn họ đệ tử hoặc là bằng hữu đều không đủ điểm thậm chí bởi vì các n g ư ơ i trên người khai thiên công đức tại tranh đoạt thành thánh c h i cơ hồng mông tử khí thời điểm tất cả mọi người sẽ đối với các ngươi mười hai phần phòng bị hoặc là dẫn đầu đem các ngươi đá ra khỏi cục mà cái này chính là lao phu nói các ngươi các ngươi chút nào không có cơ hội nguyên nhân những lời này hoàn toàn nhường tam linh thần lòng châm xuống bọn hắn biết hồng quân nói tới có cực lớn xác suất sẽ xảy ra đến lúc đó kết quả của bọn hắn đoán chừng sẽ rất thảm thấy tam linh thần sắc mặt biến đổi không chừng hồng quân lần nữa mở miệng nói kỳ thật đừng nói là các ngươi chính là ta hồng quân bởi vì lúc trước là nguyên hồng hoang thiên đạo đại nôn g nhân nguyên cớ bây giờ cũng là bị người trong thiên hạ chỗ ghen đến lúc đó tranh đoạt mới thiên đạo đại nôn g nhân chỉ sợ cũng phải bị n h ầ m vào khó hơn lên trời lời này vừa nói ra tam linh thần ánh mắt khẽ nhúc ních trong lòng bỗng nhiên dâng lên một tia đồng bệnh tương liên cảm giác trầm mặc một lát huyền linh thần chậm rãi mở miệng hỏi cái k i a không biết hồng quân đạo hữu muốn muốn làm thế nào nghe vậy hồng quân mỉm cười nói ra chính mình ý nghĩ trong lòng đây cũng là lão phu tìm nguyên nhân của các ngươi chỉ muốn các ngươi đồng ý trợ giúp lão phu lấy năng lực của ta đoạt được thiên đạo đại nôn nhân cơ hội sẽ thật đến lúc đó lao phu có thể cho các ngươi ba cái thánh vị như thế nào nói xong liền nhìn xem thần s ắ c trịnh trọng tam linh thần chờ đợi lựa chọn của bọn hắn trầm ngâm một lát n g u y ê n linh thần bỗng nhiên ánh mắt lấp lóe mở miệng nói lời của ngươi nói không phải không có lý thật là như như lời ngươi nói ngươi cũng không có năm chắc có thể đoạt được thiên đạo đại nôn g nhân vạn một thất bại vậy chúng ta chẳng phải là lấy giỏ c h ú c mà m ú c nước công gia chẳng bất quá ngươi nếu có thể trước đem tề thiên giữ mi bọn người đánh bại huynh đệ chúng ta lập tức đáp ứng cùng người hợp tác thứ không biết điều bản tọa như có năm chắc hiện tại liền có thể đánh bại những người khác sẽ còn ở đây cùng các ngươi m ấ c tích hồng quân lập tức sắc mặt phát lệnh ngay cả tự xưng cũng biến thành bản tọa thấy ba người còn đang do dự không quyết hồng quân vẻ mặt trực tiếp l ạ n h xuống xem ra các ngươi vẫn là không có nhận rõ chính mình à đã như vậy vậy bản tọa liền để các ngươi chân chính nhận rõ hạ địa vị của các ngươi dứt lời hồng quân ánh mắt châm xuống c ư ờ n g đại ngập trời chuẩn thánh khí thế đột nhiên bắn ra trực tiếp đặt ở tam linh thần trên thân hừ hừ tam linh thần biến sắc vội vàng thả ra tự thân khí thế chống cự nhưng lại liền nửa hơi thời gian cũng không chống nổi bất đắc dĩ ba người lần nữa nguyên thần dung hợp là một hóa thành sáng thế thần hữ ảnh ngưng tụ một cỗ thế khí cùng hồng quân khí thế chống đỡ không tệ hồng quân tán thường câu t r ợ ánh mắt châm xuống nhưng còn chưa đủ nói thiên tri pháp tác cầm vàng bộc phát vênh thanh theo bốn người ở giữa bỗng nhiên phát ra một tiếng nổ vàng hồng quân thân thể hơi rung nhẹ lui một bước liền đứng vững nhìn xem đối diện lui mấy chục bước sắc mặt trắng bệnh tam linh thần hồng quân ánh mắt lạnh t h ấ u xương nhìn thấy không lấy các ngươi thực lực bây giờ căn bản là không xứng với ba người các ngươi thân phận các ngươi cần phải suy nghĩ kỹ chỉ có cùng ta hợp tác các ngươi mới có hy vọng trở thành cựu thiên thánh nhân nếu không hai thiên công đức cũng không phải là phúc mà là họa vẫn là chính là các người cuối cùng kết cục tam linh thần sắc mặt cực kỳ khó coi khỏe miệng tràn ra từng sợi máu tươi nhìn về phía hồng quân ánh mắt mang theo kinh hãi bởi vì hồng quân cho áp lực của bọn hắn không kém chút nào trước đó đem bọn hắn trọng thương tề thiên h i ệ n nhiên phía trước một phen đem chính mình đặt ở thê đội thứ nhất c h i ngôn hồng quân căn bản không có nói khoác hơn nữa nguyên hồng hoang thế giới cường đại như thế người cũng không chỉ có tề thiên cùng hồng quân còn có mấy cái nghĩ đến cái này ba người lưng nhau đều là nhìn ra trong mắt đối phương vẻ khổ sở mà thôi cổ linh thần bỗng nhiên thở dài đối với hồng quân nói chúng ta đáp ứng cùng ngươi hợp tác nhưng ngươi muốn lập xuống thiên đạo lời thề chờ đoạt được thiên đạo đại ngôn nhân về sau phải cho ta huynh đệ ba cái thánh vị hồng quân nghe vậy lập tức trong lòng hơi vui có tam linh thần tương trợ hắn đoạt được thiên đạo đại ngôn nhân cơ hội sẽ lớn hơn rất nhiều dù sao coi như tập hợp đủ toàn bộ tạo hóa ngọc điệp hồng quân cũng không có trăm phần trăm nắm chắc chủ yếu cũng là bởi vì tề thiên hắn nhưng là nhớ kỹ lúc trước thế giới dung hợp cũng có tề thiên chính mình hỗn đ ộ thế giới hắn lo lắng tề thiên cũng có cùng thiên đạo tương liên trí bảo hiện tại có tam linh thần khai thiên công tam thần thiên khai linh đại ứ c chỉ cần l thiện ì m tam được t a n tương、trợ. đến lúc đó, hắn h trợ, đó, lúc l ề n tương đương với nắm giữ hai thế giới khai thiên công đức người trợ rút. Lại thêm cùng thiên đạo cấu kết đến tạo hóa ngọc điệp, thế trợ rút. thêm kết giữ giới đức đạo đ với hai khai Lại i hóa cấu tạo p thế t h i ê cũng không tranh nổi hắn. Đại thiện, đã ạ i thiện, đ các ngươi bằng lòng tương trợ lao phu vậy lao phu tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt hiện tại liền đem trạm thi chi pháp cùng hôn nguyên chi đạo c h u y ể n ở lựa chọn như thế nào các ngươi tự l à m quyết định nếu như các ngươi có thể tiến thêm một bước chúng ta tỷ lệ thành công liền sẽ càng lớn bất quá giờ phút này tổ trong điện bầu không khí lại là có chút nghiêm trọng chỉ thấy cổ đế chờ thế giới mới tổ vu đang như lâm đại địch nhìn qua đối diện một cái lụa mỏng che mặt nữ tu bình tâm chúng ta biết ngươi cùng nguyên hồng hoang thế giới thập nhị tổ vu có cực lớn nguồn gốc nhưng này không liên quan gì đến chúng ta chúng ta cũng không cần trợ giúp của ngươi hiện tại xin ngươi rời đi nơi này không chào đón ngươi không tệ đi nhanh lên nếu không đừng trách chúng ta không k h á c h khí tấu chương xong chương bốn trăm linh một lớn sẽ mở ra ai dám dương ai một chương bốn trăm linh một lớn sẽ mở ra ai dám dương ai chương bốn trăm linh một lớn sẽ mở ra ai dám dương ai ha ha ta cũng không phải bình tâm đạo tôn nghe lên trước mặt tổ vu không khách khí c h i ngôn che mặt nữ tu lấp đầu quanh thân u mang lấp lóe biến thành một cái la hầu bất quá các ngươi n h ấ t nghe tốt một lời khuyên sau này nếu là cùng đạo tôn đối thoại thái độ của các ngươi tốt nhất là chú ý hạn nếu không dễ dàng đưa tới họa s á t thân h ừ không gian tổ vu cổ đế ánh mắt lạnh lẽo dám uy hiếp chúng ta ngươi liền không sợ đi không ra vu tộc vẫn là ngươi cảm giác cho chúng ta vu tộc dễ khí dễ cái khác tổ vu cũng là mắt lộ ra hưu quang trực tiếp đem lá h ầ vây lại trước đó bọn hắn hai vị huynh đệ liền bị những n à y nguyên hồng hoang thế giới người xâm nhập bên trong tề thiên dễ đi hiện tại ngay tiếp theo cái khác nguyên hồng hoang thế giới người bọn hắn cũng cảm thấy cực kỳ chán ghét cùng thống h ậ n lao hầu mặt mũi giàn mua bên trên hiện ra một chút bất đắc dĩ ý cười trống cây kia nhìn như bình thường q u á i trượng tại thập đại tổ vu đang bao vây lộ ra phá lệ nhỏ bé nhưng ánh mắt lại bình tĩnh như nước lao thân chỉ là ý tốt nhắc nhở lao thân nhẹ một tiếng các ngươi vu tộc mặc dù cường đại nhưng ở một ít tồn tại trước mặt vẫn là quá mức yếu đuối làm càn toàn thân quấn quanh lấy thần họa tổ vu cổ dung gấm thét toàn bộ tổ không khí vặn vẹo biến hình chỉ bằng ngươi một cái lao thái bà cũng dám vọng nghị ta vô tộc mạnh yếu lao ẩu góc áo bắt đầu toát ra khói xanh nhưng như cũ ung dung thản nhiên chỉ là nhẹ nhàng dùng v à i trượng điểm một cái mặt đất một cỗ vô hình chấn động khuyết tán ra đến cổ dung thần hỏa lại như bị rót nước lạnh giống như trong nháy mắt dập tắt tổ vu cùng nhau biến sắc cổ đế trong mắt lõe lên một tiêng ngưng trọng hắn đưa tay ngăn lại cái khác tổ vu sao động xem ra các hạ cũng không phải là hạ người bình thường. mười loại ê m bản nguyên chi lực đồng thời bộc phát toàn bộ tổ vu điện tại cố lực lượng này hạ run dày không gian cũng bắt đầu vặt vèo băng liệt công kích như vậy đủ để trong nháy mắt hủy diệt một phương thế giới nhưng mà mạnh bà chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu khỏi trượng lần nữa chia xuống đất đại h ạ kiểu hiện một tòa hư hảo cầu đá trống r ô n g h i ể n hiện vắt ngang tại mạnh bà cùng tổ vu ở giữa tất cả công kích rơi vào trên cầu lại như trâu đất xuống biển biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi cái gì cổ đế cả kinh thất sắc lúc trước tia tề thiên đánh bại bọn hắn là bằng vào lực lượng tuyệt đối mà trước mắt cái này gọi mạnh bà sử dụng chính là hắn chưa từng thấy qua quỷ dị thần t h ô n g có thể đồng thời hóa giải bọn hắn thập đại tổ vu liên thủ công kích lao thân thực lực không kịp đạo tôn v ọ n nhất mạnh bà đứng tại cầu một chỗ khác thân ảnh hư hảo mờ mịt lực lượng của các ngươi tại một ít tồn tại trước mặt không đáng giá nhắc tới cho nên đừng có cái gì không thiết thực ý nghĩ thiên đạo đại nôn nhân không phải là các ngươi có thể t h a m dò thánh nhân c h i vị đã là các ngươi lựa chọn tốt nhất hiện tại các ngươi vẫn là suy nghĩ thật k ỹ hạ lao thần vừa rồi nói đạo tôn cũng không có nhiều như vậy kiên nhẫn cũng không giống lao thân dễ nói chuyện thật nếu để cho đạo tôn đích thân tới kết cục có thể sẽ không quá tốt lời này vừa nói ra chúng tổ vu vừa sợ vừa giận nhưng cũng không thể không cân nhắc mạnh bà lời nói theo mạnh bà thực lực cường đại như vậy đều là kia bình tâm thủ hạ đến xem bình tâm thực lực tuyệt đối không thua kia thể t i ê n có thể nghĩ muốn bằng này để bọn hắn thần phục cũng tuyệt đối không thể chúng tổ vu thần hồn giao lưu một phen sau đó cổ đế đối với mạnh bà nói chỉ có chiến tử vu tộc không có thần phục vu tộc chúng ta chỉ đồng ý cùng các ngươi địa phủ hợp tác giúp giúp đỡ bọn ngươi đoạt được t i ê n đạo đại ngôn nhân chi vị địa phủ cho ta vu tộc bà cái thánh vị nếu như các ngươi không tiếp thụ vậy thì đánh đi thấy chúng tổ vu một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục thái độ mạnh bà không biết nghĩ tới điều gì ánh mắt đẫu nhiên nô hòa xuống tới trầm tư chốc lát nói có thể lời này vừa nói ra cổ đế chờ tổ vu trong lòng lập tức nhẹ nhàng thờ ra mặc dù vu tộc hiếu chiến nhưng biết do tất bại chiến đấu bọn hắn cũng không muốn chiến có chuyện chúng ta muốn tỉnh giáo hạ lúc này thời gian tổ vu b ô n g nhiên vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói các ngươi nguyên hồng hoang thế giới chuyện chúng ta cũng là nghe nói một chút liên quan tới vu yêu lựa kiếp phải chăng có biện pháp nào tránh cho còn có ta vu tộc thật không thể tồn thế vu yêu lựa kiếp m ạ n h bà nghe vậy vẻ mặt đầu tiên là khẽ giật mình chật liền lắc đầu các ngươi quá lo lắng cái này thế giới mới mặc dù cùng chúng ta lúc đầu hồng hoang thế giới rất là tương tự nhưng trên bản chất nhưng căn bản khác biệt về phần vu yêu lựa kiếp chúng ta hồng hoang thế giới yêu hoàng sớm đã vất lạc yêu tộc cũng không có gì tuyệt đỉnh đại năng mà các ngươi thế giới đ ả n sinh đế tuấn cùng thái nhất cũng bị tề thiên diệt s á t vụ yêu đại chiến đã không thể thành hình nói đến đây mạnh bà dừng một chút ngữ khí có chút quái dị nói kỳ thật coi như kia hai cái tam túc kim ô không chết vụ yêu lượng kiếp cũng sẽ không xuất hiện nói câu không dễ nghe vu tộc cùng yêu tộc tại bây giờ hồng hoang thế giới bên trong căn bản không đáng chú ý mong muốn tranh bá thiên hạ dẫn phát lượng kiếp căn bản không có khả năng cổ đế đám người nhất thời nhẹ nhàng thở ra trước đó bởi vì nhận nguyên hồng hoang thế giới ảnh hưởng bọn hắn một mực lo lắng v u yêu lượng k i ế p bộc phát rơi vào một cái kết cục bi thảm hiện tại dựa theo mạnh bà lời nói bọn hắn v u tộc cùng yêu tộc còn chưa đủ tư cách dẫn phát mới thiên địa l ư ợ n g k i ế p tự nhiên là không cần lại lo lắng v u tộc xuống dốc chỉ có điều yên tâm đồng thời chúng tổ vu còn có chút thất lạc cùng mệt mỏi tưởng tượng nguyên hồng hoang thế giới d á n g lâm trước đó bọn hắn v u tộc liền một mực là này phương thế giới đỉnh tiêm thế lực có thể cùng bọn hắn chống lại người có thể đếm được trên đầu ngón tay hiện tại thế mà lưu lạc làm vật làm nền cái này sao lại không phải một loại bi a y tốt đúng lúc này mạnh bà lần nữa mở miệm nói v đây chính i địa sát h là huấn ô n nguyên tri đạo các ngươi khỏe sinh lĩnh hội trăm năm sau thể thiên muốn tại hoa quả sơn cử hành bản cổ đại hội đến lúc đó các ngươi liền theo đạo tôn cùng đi tham gia nói xong liền quay người trực tiếp rời đi chờ mạnh bà rời đi thập đại tổ vu lướt nhau nhớ tới trước đó thu được không có ý định đi tham gia thiết mời cùng bị giết hai vị huynh đệ trong mắt đều là lộ ra h à n ạ quang bàn cổ đại hội thế thiên kỳ thật không ngừng tam linh thần cùng tổ vu còn có rất nhiều nguyên hồng hoang thế giới cùng thế giới mới đại năng thế lực hoặc là liên minh hoặc là hợp tác hoặc thu nạp hoặc thần p h ụ đều đang vì tức sắp đến tiên đạo đại ngôn nhân cùng hồng ngông tử khí thánh nhân c h i vị mưu đồ chương bốn trăm linh một lớn sẽ mở ra ai dám dương ai hai chương bốn trăm linh một lớn sẽ mở ra ai dám dương ai hai về phần tề thiên gửi tới thiết mời những ngày đại năng cùng thế lực cũng cơ bản không có người cự tuyệt tiến v ề một là không dám phật tề thiên mặt m ũ i hai là cũng nghĩ thông qua lần này mới cựu hồng hoang thế giới s á t nhập đến nay lần thứ nhất đại hội nhận biết cùng tìm hiểu một chút lẫn nhau để vì tương lai phát triển cùng mưu đồ làm chuẩn bị trăm năm tháng o qua liền mất một ngày này hoa quả sơn trên không vô số thải s ắ t hào quang dâng lên điểm lành rực rỡ từng đội từng đội hoa quả sơn tu sĩ hộ vệ ở trong núi tuần sát thân công báo dẫn đầu mấy ngàn ngoại môn đệ tử tại hoa quả sơn chân núi nên đón tứ phương khách đến thăm ban cụ đại hội chính thức bắt đầu hoa quả sơn bảy mươi hai phong ở giữa dựng lên kim t i ề u bậc thêm ngọc thủy liêm động chức mở ra trăm vạn trượng quảng trường ba sáu trăm cây bàn long trụ đứng sừng sức tư phương chú bên trên quấn quanh lấy tiên thiên linh dây leo nở rộ tất h thải quan g hoa trong sân rộng vị trí cao nhất một cái hai mươi bốn thành phẩm tử kim liên đài lơ lửng phía dưới tả hữu trưng bày vô số bồ đoàn bản thu ngẩng theo long ngâm v ợ n minh thiên đình nam thiên môn phương hướng dẫn đầu bay tới tường vân nhưng thấy hạo thiên cùng giao chỉ cưỡi rồng phượng liệt giá đi theo phía sau mấy ngàn thiên đình đại la kim tiên những nơi đi qua tinh hà treo ngược nhật nguyện đồng huy Thiên hạo thiên đế tới. theo i thiên tới. ê n đình đế hạo h t thân công báo âm thanh e m vang lên tôn viên mang theo một các sư đệ sư mội đem thiên đình đám người đ ó n bảo hạo thiên cùng giao chỉ tại hàng thứ nhất ngồi xuống cái k h á c thiên đình người thì là ngồi phía sau nữ hoa nương nương nhân tộc tam hoàng ngũ đế tới thanh quang chất động dáng người hiệu điệu nữ hoa thân mang sơn hà xã t á c bảo bên hông treo lấy hồng tú cầu chân đạp kim phượng mà tới đi theo phía sau phục hy thần nông hiên viên b ọ n người cùng mấy ngàn nhân tộc đại la kim tiên long tộc tới theo sóng nước la lộn nga quảng trờ tứ hải long vương mang theo người một đám đại la kim tiên long tộc g á n g lâm chỉ có điều lần này không còn là ngao quảng bốn vị long vương dẫn đầu mà là một người mặc áo bào đỏ khuôn mặt thô cùng đại hán t r ú c long lão tổ có nguyên hồng h o à n g sinh linh nhận ra dọn mang kinh dị thế giới tân cấp thiên địa hoàn thiện tứ hải hải nhãn cũng không có không trọn vẹn không cần lại c h ấ n áp t r ú c long tự nhiên thoát khốn mà ra a di đả phật đông nhiên tây phương truyền đến phật sướng tiếp dẫn chuẩn đề n h i ê n đang mang theo một đám phật tăng thừa thập nhị phẩm công đức kim liên phá không mà đến phật quan văn trượng phản âm là lướt gần như đồng thời q u n luân vương hướng từ khí đông lai ba vạn dặm thái thượng cưới thanh hư nguyên thủy giá hương liễn thông thiên giáo chủ mang theo chu tiên tứ kiếm ngang qua thương cung t â y phương phật môn tới tam thanh tới phật môn cùng tam thanh đồng thời đến hoa quả sơn vừa thấy mặt chuẩn đề liền l ệ n h hừ một tiếng mắt lộ ra sát ý nhìn về phía thông thiên sau lưng một cái mập trắng đạo nhân đa bảo người rất tốt đa bảo cười cười không nói gì trong mắt cũng không có khi ý ha ha lúc này thông thiên cười lớn một tiếng chế nhạo nói ta đệ tử này đương nhiên rất tốt không chỉ có cứu ra một các s ư đệ còn vì ta tiệt giáo mang đến vô số môn nhân cùng số mệnh chuẩn đề ngươi có phải hay không rất hâm mộ nếu không để cho ta đệ tử này lại đi ngươi phật môn làm đại thừa phật giáo giáo chủ ha ha ha ngươi nghe thông tin ê âm dương kỳ quặc chuẩn đề lập tức giận dữ cái chán gân xanh b ạ o nhảy thông tin ê đây là hướng vết thương của hắn bên trên s á t mũi a chết nội giận gầm lên một tiếng thất bảo diệu thụ mang theo người vô tận phật quan g sát o hướng thông thiên không biết tự lượng sức mình thông tin ê sắc mặt phát lạnh phía sau chu tiên tứ kiếm bay lên không trực tiếp đem thất bảo diệu thụ đánh cho bảo quang loạn chiến bay ngược mà quay về chuẩn đề ngươi như muốn chết ta hiện tại liền có thể thành vào ngươi theo thông tin dứt lời một bức trận đồ nổi lên chu tiên tứ kiếm cũng là o n g o n g chiến m i n h muốn tạo thành chu tiên kiếm trận a di đ ạ o phật lúc này tiếp dẫn đ ỗ n g nhiên đi ra đỉnh đầu thập nhị phẩm công đức kim liên phát ra vô tận phật quang cùng công đức chi quang trên thân một cố vượt qua đại la kim tiên đỉnh phong khí tức cường đại hướng về thông tiên đánh tới thông tiên đừng muốn cản rỡ thông tiên ánh mắt ngưng tụ hắn không nghĩ tới tiếp dẫn thêm mà tu luyện hôn nguyên tri đạo hơn nữa tiến cảnh cũng nhanh như vậy b ấ t quá thông tiên căn bản cũng không sợ bởi vì hắn cũng không có dậm chân tại chỗ ông không kèm chút nào tiếp dẫn sắc bén khí tức ngang nhiên l ê n tiếp vê anh giữa hai người hư không một hồi chầ theo cuối cùng kiếm chữ rơi xuống một cỗ kinh khủng kiếm ý phóng lên tận trời đem kiên cố hư không đều sẽ rách ra một đạo cự đại vết kiếm vết kiếm ngang qua thiên tế toàn bộ hoa quả sơn trên không tầng mới bị một phân thành hai t、so、một bên h chuẩn đề thấy tình thế không ổn cùng nhiên đang cùng tiến lên trước ba đạo khí tức cường đại ép hướng thông tin ê thấy một màn này thái thượng cùng nguyên thủy tự nhiên không còn ngồi yên bên cạnh trên thân cũng đã tuân ra khí tức cường đại cùng thông tin ê kiếm ý hợp lực đem tiếp dẫn ba người áp chế liên tiếp lui về phía sau sắc mặt một hồi chẳng bệnh ngay tại tiếp dẫn ba người vừa kinh vừa sợ lúc từng đạo sợi tơ bỗng nhiên từ hư không dò ra đem thái thượng cùng nguyên thủy khí tức s i n h s i n h xáo trộn nhưng là đụng vào thông thiên kiếm ý sợi tơ lại bị x ó a n á t ân có ý tứ theo một tiếng nhẹ ơ nhân quả ma thần đạp trên chuỗi nhân quả hiện thân mỗi một bước đều để thời không nổi lên gần sóng nhìn qua thông thiên kiếm ý k h ô gầy ngón tay nhẹ nhàng kích thích hiện hiện lít nha lít nhít màu đỏ chuỗi nhân quả lần nữa hiện hiện đ e m kiếm ý bao k h ỏ a đại lượng nhân quả trôn vũi chi lực t u â n ra đem kiếm ý ma diện là ngươi thái thượng cùng nguyên thủy lúc này cũng thấy rõ người tới sắc mặt lập tức biến đổi bọn hắn mặc dù không biết rõ người này cụ thể thân phận nhưng khi đó thiên địa chưa biến trước đó. tề thiên cuối cùng cùng hồng quân đại chiến người này từng lấy trí thánh cường giả thân phận xuất hiện cùng tề thiên cùng bình tâm liên thủ vây giết hồng quân mặc dù bây giờ đã không còn là trí thánh nhưng vừa mới biểu hiện ra thực lực cũng mạnh hơn bọn họ bên trên k h ô n g í t trong lúc nhất thời thái thượng cùng nguyên thủy không có lại ra tay ha ha thủ đoạn cao cường thế mà có thể phá của ta kiếm ý nhưng mà thông thiên lại là bỗng nhiên cười ha h a trong mắt chiến ý ngốt trời c h u tiên kiếm trận theo thông thiên dứt lời kinh khủng chu tiên kiếm trận bỗng nhiên thành hình phong tỏa tử phương không gian ừ nhân quả ma thần ánh mắt phát lệnh hôn đồn trí bảo nhân quả kính xuất hiện trong tay chỉ có điều kính trên mặt có vài vết rách h i ệ n nhiên là bị tổn thương bất quá tán phát bảo quang như cũ so tiên tiên trí bảo mạnh lên không ít đã ngươi muốn chết vậy bản tỏa l i ề n diệt nhưng mà không chờ nhân quả ma thần nói xong một đạo thanh â m lười biếng theo hoa quả sơn chuyển ra bản đại thánh bản cổ đại hội ai cho phép các ngươi dương ai tấu chương s o n g chương bốn trăm linh hai hôn nguyên kim tiên vận hà đầu một chương bốn trăm linh hai hôn nguyên kim tiên vận h ạ đầu một chương bốn trăm linh hai hôn nguyên kim tiên vận h ạ đầu và theo đạo âm rơi xuống một tỏa cự đại bia đá từ trên trời giáng xuống phanh chu tiên kiếm trận trực tiếp bị nện rung động kịch liệt sau đó một lần nữa hóa thành trận đổ cùng một kiếm mà bia đá thì tiếp tục rơi xuống trấn khai nhân quả ma thần khí thế trực tiếp nện ở bên người hoa quả sơn chân núi ầm ầm bia đá một nửa không xuống đất mặt toàn bộ hoa quả sơn đều rung động xuống thưa nửa đoạn dưới phía trên khắc lấy mấy cái huyết sắc đạo văn chữ lớn cấm chỉ đ ầ u pháp người vi phạm chết cả tòa hoa quả sơn bỗng nhiên yên tĩnh huyết sắc đạo văn phía trên kim quang lưu truyền kinh khủng y áp nhường ở đây tất cả đại năng thần hồn rung động kia là thuộc về tề thiên ý、chí. tốt một cái tề thiên thông tin ê ánh mắt đột nhiên c o a lại phất tay đem bị đánh tan chu tiên kiếm trận thu hồi rung động trong lòng vô cùng hắn không nghĩ tới tề thiên thực lực thế mà lại tăng lên thiện tay một kích liền rách hắn chu tiên kiếm trận trên lại có vẻ lớn a thông tin ê trong lòng thì thảo nhưng không có vẻ oải ngược lại dâng lên vô biên đấu trí hắn thông thiên không sợ so người khác yếu chỉ sợ không có cường đại đối thủ kiếm giả không sợ càng áp chế càng mạnh mà đối diện nhân quả ma thần nhìn chằm chằm trên tấm bia đá đạo văn cảm ứng đến trên đó lưu động k i n quang trong lòng có chút hãi nhiên hôn nguyên n h i nhất t i ê u kim quan g bên trong không chỉ có pháp lực còn có nguyên thần nhục thân lực lượng phát tắc đây là h u n n g u y ê n kim thân khả năng ngưng luyện ra lực lượng tề thiên thế mà chứng đạo hôn nguyên đại la kim tiên này làm sao có thể không đúng còn kém chút nhân quả ma thần ánh mắt ngưng tụ hắn phát hiện kim quan g tia lưu chuyển ở giữa còn có một tia chỉ trệ là lực lượng phát tắc chưa hoàn toàn cùng những lực lượng khác hợp hai là một hôn nguyên có thiếu hô phát hiện điểm này nhân quả ma thần lập tức nhẹ nhàng thở ra chỉ cần còn chưa chứng đạo liền tốt nếu không nếu là tề thiên thật chứng đạo hôn nguyên đại la kim tiên hắn hiện tại có bao xa liền sẽ trốn bao xa giống như trước đó hồng hoang lưu truyền một câu thánh nhân phía dưới như sâu kiến hôn nguyên cũng như là nếu không phải thế giới tấn cấp vĩnh hằng thiên điệu bích lũy tăng cường bản tọa làm sao đến mức cùng một đám vết ngồi đáy giếng tranh đoạt cái gì thiên đạo đại ngôn nhân nhân quả ma thần lúc này trong lòng rất là phiền muộn cùng tức giận lúc trước hắn bị hồng quân dương mi bình tâm trục xuất hư vô lúc đầu không có nhanh như vậy có thể trở về hồng hoang nhưng là thế giới dung hợp khiến cho hắn bị trục xuất hư vô tri đ i ệ ngắn n g i cùng hồng hoang tương liên cho nên hắn mới thừa cơ thoát ra chỉ có điều vừa mới đi ra liền gặp phải thế giới tấn cấp trực tiếp đã mất đi ý thức sau khi tỉnh lại liền phát hiện pháp tắc l ĩ n h nộ mất hết tu vi cũng ngã rơi xuống thái ớt kim tiên đ ỉ n h phong mới đầu không biết rõ ngọn g mờn hắn còn khủng hoảng một hồi về sau mới biết được là bởi vì thiên đạo dung hợp thiên địa quy tắc trọng lập tất cả mọi người đã mất đi pháp tắc rớt xuống tu vi này mới khiến nhân quả ma thần hơi thoáng an tâm nhưng cũng rất là p h ấ n ớt hắn bị bàn cổ cùng tiếp dẫn chuẩn đề phân biệt trọng thương đã mất đi một lần tu vi hiện tại lại tới lần thứ ba bất quá hắn không có tính toán lại tốn sức lốp bốp đi khổ tu mà là chuẩn bị liên hệ tử vong chúa tệ lần trước tử vong chúa tệ phân thần giáng lâm từng bằng lòng hắn chỉ cần có thể giúp đỡ phân thần hoàn toàn chiếm lĩnh này phương thế giới vậy liền ban thưởng hắn một cái nửa bước đại đạo đ ỉ n h phong tu vi đáng tiếc lần trước hành động bị t ế thiên hồng quân dương mi bọn người làm hỏng mặc dù hắn không biết rõ bị hắn triệu hắn mà đến kia sợi t ử v o n g chúa tể phân thần kết quả cuối cùng thế nào nhưng căn cứ hiện ở phương thế giới này hiện trạng cũng biết tất nhiên thất bại bất quá không sao cả hiện tại phương thế giới này đại biến t ế thiên hồng quân bọn người tu vi đều giảm lớn lại không có người có thể ngăn cản hắn nghĩ đến cái này nhân quả ma thần liền không kịp chờ đợi bắt đại lượng sinh linh y tế chuẩn bị triệu hắn từ vòng chúa tể phân thần Giáng Lâm. nhưng mà nhường nhân quả ma thần mắt trận tròn chính là cái này sau khi tấn cấp thế giới thiên đ ị a bích lũy quá mức kiên cố hắn hiến tế chi lực căn bản là không cách nào phá mở kể từ đó hắn liền không cách nào cùng tử vong chúa tệ bắt được liên lạc lại càng không cần phải nói t r i ệ u h o á n phân thần giáng lâm không cam lòng nhân quả ma thần lại bắt một nhóm lớn sinh linh hiến t ế kết quả vẫn như cũ thôi diễn hạ thiên đ ị a bích lũy trình độ chắc chắn nhân quả ma thần đoán chừng hắn ít nhất phải muốn khôi phục hôn nguyên đại la kim tiên đỉnh phong tu vi khả năng đánh vỡ hàng rào cùng ngoại giới bắt được liên lạc cái này khiến hắn phiền muộn vớt bất đắc dĩ chỉ có thể lựa chọn lại tu luyện từ đầu. t h ô sau đó triệu u hoán tử vong chúa tể phân thần giáng lâm chỉ cần hiệp trợ chiếm cứu này phương thế giới tiêu nhiệm vụ của hắn liền có thể hoàn thành về phần dựa vào tự mình tu luyện tới nửa bước đại đạo cảnh giới nhân quả ma thần cũng không có cái kia tự tin hắn từng tu luyện tới hôn nguyên vô cực đại la kim tiên đình phong cũng thử qua lấy nhân quả pháp tắc làm chủ thể đem tất cả pháp tắc hoàn toàn dung hợp thành một đầu bất hủ t ử khí đáng tiếc lại không có chút nào đầu mối kể tại một bước này vô số t u ế n g u y ệ n không được tiến thêm cho đến bị bản cổ diệt xác hiện tại đã có đường tắt có thể đi nhân quả ma thần đương nhiên sẽ không lại lựa chọn chính mình đi đụng năm tường bất quá hắn cũng biết chỉ dựa vào chính mình sợ là không nhất định có thể đoạt được thiên đạo đại nôn g nhân c h i vị cho nên liền tìm tới hắn hai cái nhiệt độ không chỉ có, không có so đo phản bội sự tỉnh còn truyền cho bọn hắn hôn nguyên tri đạo liền là muốn cho phật môn trở thành trợ thủ của mình Đương đặt như nhiên, không chỉ là phật môn, còn cùng thành cũng hắn Những nghĩ này nhìn như rất nhiều, này, giúp giữa. chỉ Phật khác chút thế thầm hợp Thời khác chốt, thể thật chỉ hô hấp cái kỳ lực tác. có Lúc là là một một tay. rất âm mâu ý ở bởi vì tề thiên ra tay tất cả đến đây hoa quả sơn tham gia bản cổ đại hội đại năng cùng thế lực tất cả đều trong lòng nghiêm nghị không còn dám lỗ mãng thanh thanh thật thật theo hoa quả sơn an bài ngồi xuống chư vị mời ngồi vào vị trí nhìn xem còn tại t r ậ n mắt nhìn nhau phật môn cùng tam thanh thân công báo hợp thời hô to tam thanh cùng phật môn đám người chừng nhau một cái cũng không lại nổi tranh chấp nhân quả ma thần cùng phật m ô n người ngồi cùng nhau tam thanh thì là báo đoàn ngồi xuống ông đúng lúc này hoa quả sơn phía trên hư không đống nhiên một cơn chấn động lại là bốn đạo thân ảnh xuất hiện chỉ có điều người tới không có từ chân núi leo núi mà là rơi thẳng vào trên quảng trường hồng quân cổ linh thần nguyên linh thần huyền linh thần đám người trong nháy mắt nhận ra người tới bất quá sau một khắc lại lộ ra kinh nghi bất định c h i sắc bọn hắn thế nào tiến tới cùng nhau chẳng lẽ là liên thủ cái này có ý tứ nguyên hồng hoang đạo tổ cùng tân g i i sang thế thần nguyên thần biến thành tam linh thần góp đến cùng một chỗ h ắ c h ắ c không biết tam thanh già sao ý nghĩ còn có thể có ý kiến gì qhh u n t i đại ê n ngôn n đạo â nghe Úc, bạch, hắc hắc. minh n bên thai truyền đến xì xào bà n tán nguyên thủy ánh mắt nổi lên từng tia từng tia hàn ý mà thái thượng cùng thông tin ê hai người thì là mặt không biểu tình dường như chung quanh người nói không phải bọn hắn chương bốn trăm linh hai hôn nguyên kim tiên vận h ạ đầu hai chương bốn trăm linh hai hôn nguyên kim tiên vận h ạ đầu hai hừ đ ỗ n g nhiên hồng quân l ạ n h hừ một tiếng quét mắt một vòng mọi người ở đây lập tức cảm giác được một cô áp lực kinh khủng mặc dù chỉ là l ó e lên một cái rồi biến mất đám người như cũ trong lòng phát lệnh không hổ là đã từng thiên hạ đệ nhất nhân nhao nhao ngầm miệng không còn dám lo ạ nghị b á đúng lúc này tôn viên cùng khổng t u y ê n hai người thân hình l ó e lên xuất hiện tại hồng quân bốn người trước người đáy mắt hiện lên một vệ hàn mang lúc trước hồng quân giết bọn họ sư đệ sư mội một màn bọn hắn thật là vĩnh viễn không thể quên được nếu không phải sư tôn dặn do qua đồng thời cảm ứng được hồng quân khí tức cường đại hơn bọn hắn đã sớm động thủ cưỡng ép đệ xuống sát ý trong lòng tôn viên trầm giọng nói bốn bị mời ngồi xuống nhưng mà hồng quân lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn tôn viên cùng khổng tuyên một cái ánh mắt lãnh đạo đạo qua hoa quả sơn chúng đệ tử một luồng áp lực vô hình bỗng nhiên giáng lâm như trời n g h i ê n giống g như bao phủ xuống hoa quả sơn chúng đệ tử lập tức kêu lên một tiếng đau đớn sắc mặt tái nhuận thân hình lay động dường như bị một tòa vô hình đại sơn c h â n áp liền hô hấp đều biến gian nan hồng quân ngươi dám tôn viên cùng khổng tuyên lập tức giận dữ trên thân một c ỗ vượt qua đại la kim tiên đỉnh phong khí tức bột phát ra tế ra r i ê n phần mình t ự c phẩm tiên tiên linh bảo chết ẩm ẩm lực lượng kinh khủng nhường hư không đều chấn động và mẹo h tôn viên cùng khổng t u y ê n bộc phát nhường chung quanh không ít đại năng nhìn con người c o rụt lại bọn hắn không nghĩ tới tề thiên đệ tử thế mà cũng tu luyện hôn nguyên tri đạo hơn nữa cái này tôn viên cùng khổng t u y ê n đã có thành k i ể u khí tức so chém một thi thông thiên đều không hề yếu hôn nguyên kim tiên sơ kỳ lúc này liên quan tới hôn nguyên tri đạo mặc dù còn chưa chân chính truyền bá ra nhưng cũng có thật nhiều đại năng đã biết được tôn viên cùng khổng t u y ê n loại tình huống này là đem tự thân nguyên thần nhục thân phát tác pháp lực sơ bộ dung hợp vượt qua đại la kim tiên đình phòng nhưng lại chưa chứng đạo hôn nguyên đại la kim tiên cùng c h ả thi tri đạo t r u y n thành tương đối là vì hôn nguyên kim tiên bọn hắn cũng không ít người cũng là này cảnh giới ừ kiến càng l â y cây bất quá đối với tôn viên cùng khổng t u y ê n công kích hồng quân lại là mặt lộ vẻ khinh thường thân hình không động thiện ác hai thi theo thể nội đi ra phân biệt đón hai người chém giết đồng thời rất nhanh chiếm cứ thượng phong bất quá tôn viên cùng khổng t u y ê n cũng không phải kẻ v ớ v ẩ n mong muốn hoàn toàn đánh bại lại không phải thời gian ngắn có thể làm được hồng quân cũng không để ý những này mà làm ắ t lộ ra hàn quang nhìn về phía thủy liêm động phương hướng t ế thiên ngươi giá đỡ không nhỏ a bản tọa đích thân đến lại không hiện thân đ o lấy băng lãnh thật lớn đạo âm quanh quẩn tại hoa quả sơn trên không mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm a nhưng vào lúc này một tiếng cười k h ẽ chuyển đến thanh âm không lớn nhưng trong nháy mắt tách ra hồng quân u y áp hoa quả sơn chúng đệ tử trợt cảm thấy toàn thân buông lỏng Bá. thân mang thanh bảo vai khiên kim cô đồng tề thiên đột nhiên xuất hiện tại hoa quả sơn quảng trường trên không bản đại thánh còn tưởng rằng người không dám tới đâu dứt lời ánh mắt đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa đang cùng tôn viên cùng khổng tuyên đại chiến thiện ác hai thi trong mắt hung mang lõi lên trở về gọi về tôn viên cùng khổng tuyên hai vị đệ tử tề thiên con ngón búng ra hôn nguyên tri lược hóa thành tre trời cựu t r ư ờ n g đối với hồng quân thiện ác hai thi trùng điệp vô xuống、Ấm、ẩm ẩm hư không sụp đổ kinh khủng kim quang năng lượng đem thiện ác hai thi bị trôn vùi nhưng mà không chờ quang mang t á n đi hồng quân thiện ác hai thi lại lại từ đó xông ra chui vào hồng quân bản thể bên trong t ế thiên ngươi cũng quá coi thường bản tọa chỉ là điêu trùng tiểu kỹ cũng nghĩ diệt ta tam thi hồng quân mặt lộ vẻ khinh miệt t ế thiên lại cũng không tức giận cũng không có lộ ra vẻ ngoài ý muốn nếu như hồng quân hai thi dễ dàng như vậy bị hãn diệt tia mới gọi kỳ quái bởi vì tam thi tất trảm chuẩn thánh đình phong hồng quân người cái này tu hành tốc độ cũng không chậm theo tể thiên dứt lời ngoại trừ nhân quả ma thần bên ngoài tất cả những người khác đều không hẹn mà cùng hít vào một ngụm khí lạnh tự từ thiên địa đại biến đến nay bọn hắn không có một khắc dám vung lòng chính mình tu hành ngày đêm lĩnh hội phát tắc đem hết toàn lực để cao tự thân tu vi nhưng mà trải qua thời gian dài như vậy cố gắng trong bọn họ thành tựu tối cao cũng bất quá là c h u ẩ n thánh sơ kỳ hoặc là hôn nguyên kim tiên sơ kỳ mà thôi nhưng hôm nay hồng quân lại nhưng đã tam thi tẫn chảm khoảng cách chứng đạo hôn nguyên chỉ có cách xa một bước cái này há có thể không để bọn hắn chân kinh bất quá nghĩ đến trạm tam thi chi đạo vốn là hồng quân sáng tạo bây giờ lại là một lần nữa tu hành tốc độ so cái khác nhóm nhanh dường như cũng hợp tình hợp lý trong lòng có chút thoải mái hồng quân không để ý đến những người khác suy nghĩ trong lòng mà là chăm chú nhìn chằm chằm tề thiên người cũng không kém hôn nguyên kim tiên đình phong thanh em vẫn bình tĩnh nhưng lại vô cùng băng lãnh lộ ra lệnh thấu xương s ắ c ý lúc này hồng quân trong lòng cũng là cực kỳ trần kinh lúc trước hắn đối tề thiên thực lực có suy đoán nhưng tối đa cũng chỉ cho rằng tề thiên bất quá là hôn nguyên kim tiên trung kỷ mà thôi cho nên hắn mới có thể tại cái này bản cổ trên đại hội ra tay coi như không thể đem tề thiên diệt s á t cũng muốn đem nó đánh bại dùng cái này đến biểu hiện ra chính mình thiên hạ đệ nhất nhân thực lực bỏ đi một số người không thiết thực v ọ n g t ư ở n g chỉ là giờ phút này cảm nhận được tề thiên thực lực chân chính hồng quân biết mình không thể ra tay nếu không rất có thể ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo hơn nữa nhìn qua tề thiên trên vai hoàn chỉnh hỗn độn trí bảo kim Cô đồng hồng quân trong lòng cũng có chút ngưng trọng bởi vì hắn tạo hóa ngọc điệp còn chưa hoàn toàn khôi phục tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ còn kém một khối không tìm được nghĩ đến cái này hồng quân chậm rãi thu hồi trên người u y áp dường như kia c ố khí thế cường đại chưa hề xuất hiện qua đồng dạng phát giác được một màn này tề thiên biết hồng quân không muốn động thủ thật là tề thiên cũng sẽ không dễ dàng như vậy dừng tay hồng quân cũng giam tại địa bàn của hắn náo sự đối đệ tử của hắn động thủ nếu là hắn đối với cái này không có chút nào biểu thị chẳng phải là sẽ khiến người khác cho là hắn e ngại hồng quân bất quá tề thiên cũng chưa dự định thật cùng hồng quân sinh l i ề u chết mặc dù hắn đối thực lực của mình có tương đối tự tin nhưng hắn cũng biết mong muốn tùy tiện diễn sát hồng quân căn bản không có khả năng húng chi bên cạnh còn có thực lực giống nhau không thể khinh thường nhân quả cũng chưa hiện thân bình tâm dương mi mọi người hắn cũng không muốn mình cùng hồng quân đánh nhau chết sống cuối cùng lại khiến người khác ngồi thu ngư ông thủ lợi bá đem kim cô bổng thu hồi thề thiên đưa tay thăm dò vào hư không từ đó nắm lấy một quả đấm máu đầu lâu viên này đầu lâu nhìn qua dữ tợn đáng sợ phía trên còn lưu lại từng tia từng tia vết máu dường như vừa mới bị người theo trên thân thể mạnh mẽ xé rách xuống tới đồng dạng nhắc tới cũng là đúng dịp thề thiên khỏe miệng cánh biết l ờ i nói bên trong mang theo treo tức vài ngày trước giống nhau có một cái tự xưng hồng quân phách lối cùng đổ chạy đến ta hoa quả sơn nói đánh bại ta làm hồng hoang thế giới đệ nhất nhân hồng quân thế thiên miết miệng cười một tiếng trong mắt hàn quang lấp lóe cái này tạp thoại dám giả mạo ngươi chi danh tại hoa quả sơn dương oai ta liền đem đầu của hắn vặn xuống cũng coi là thay ngươi hồng quân chính danh ngươi có phải hay không nên tạ ơn bản đại thánh lời này vừa nói ra toàn trường yên tĩnh tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn gắt gao nhìn chằm chằm cái đầu kia trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi bởi v ì viên kia g i ữ t ậ n đầu lâu đúng là một vị hình dạng cùng hồng quân cực kỳ tương tự tồn tại chỉ là giờ phút này sinh cơ d i ệ t hết chỉ còn lại một đôi trống rông ánh mắt dường như còn lưu lại trước khi chết kinh hãi hơn nữa trên đó lưu lại khí tức mặc dù không bằng hồng quân nhưng cũng không yếu hôn nguyên kim tiên hậu kỳ t ý thức được điều này tất cả mọi người hít vào một ngụ khí lạnh cái này đây là thế giới mới hồng quân cùng hồng quân quá giống tề thiên vậy mà chém giết hối nguyên kim tiên hậu kỳ hồng quân quá kinh khủng quá điên cuồng nghe chung quanh thấp giọng nghị luận lại nhìn xem dưới chân đầu lâu hồng quân sắc mặt âm trầm như nước trong mắt sát ý của v n mặc dù hắn đối với hồng quân dám cùng hắn cùng tên hào sự tỉnh sớm đã sinh lòng sát nghiệm nhưng chuyện này chỉ có thể từ hắn tự mình động thủ những người khác chém giết hồng quân chính là đối với hắn vũ n h ụ nhất là vừa mới tề thiên kiêng n m ngầm hại người những lời kia càng làm cho hồng quân rốt cuộc á p chê không nổi nổi tâm sát ý tề thiên hồng quân chậm một cỗ kinh khủng uy áp đông nhiên bộ phát thiên điệu biến sắc phong vân cuốn ngược cả tòa hoa quả sơn đều tại rung động nhưng mà tề thiên lại chỉ là s ù y cười một tiếng kim cô đ ồ n g trống rông xuất hiện trong tay hướng trên mặt đất một sự. ầm ầm muốn động thủ tề thiên trong mắt chiến ý s ô i trào bàn đại thánh phụng đổi tới cùng liền sợ ngươi không chịu được nổi kết quả kia một cỗ giống nhau mênh mông y thế phóng lên tận trời cùng hồng quân địa vị ngăn g nhau hai đại cường giả tuyệt thế khí tức va chạm hư không từng khúc băng liệt toàn bộ hoa quả sơn dường như lúc nào cũng có thể sẽ tại cỗ uy áp này hạ sụp đồ t r u n g quanh trước tới tham gia bản cổ đại hội một đám đại năng tất cả đều trong lòng rung động rung động chỉ có nhân quả ma thần trong mắt lộ ra vẻ h ư n phấn đánh nhau đồng u y v u tận tốt nhất nhưng mà sau một khắc tề thiên lại đột nhiên thu hồi chiến ý mà hồng quân cũng là lạnh hừ một tiếng đem k h í thế thu liễm nhân quả ma thần một hồi thất vọng bất quá hắn cũng biết vì cái gì hai người không còn đối trọi gay gắt dương mi tề thiên cất cao giọng nói đã tới liền ra đi a lén lén lút lút làm mất thân phận ha ha theo tề thiên dứt lời dương mi thân ảnh theo hư không hiện hiện đối với tề thiên hồng quân nhân quả cười nói chư vị đã lâu không gặp nhưng mà đối mặt dương mi khuôn mặt t ư ơ i cười tề thiên ba người đều là lạnh hừ một tiếng không để ý đến bọn hắn đều cùng dương mi có khúc m ắ t đâu còn sẽ cười mặt đồn lấy đối với cái này dương mi cũng không có sinh khí vẫn như cũ cười tủm tịm tề thiên liếc mắt dương mi đem kim cô đ ồ n g thu hồi tới không sai bị lắm k i a liền chuẩn bị bắt đầu đi nói xong quay người đi hướng chủ tọa bất quá khi đi ngang qua hồng quân bên cạnh lúc bước chân hơi ngừng lại thấp giọng nói hồng quân người nhất nhớ kỹ cái này hoa quả sơn là bản đại thánh địa bản còn dám làm cản kế tiếp rơi đầu coi như không chỉ là tên giả mạo vừa dứt tiếng tề thiên thân hình loại lên trực tiếp xuất hiện tại hai mươi bốn thành phẩm t ử kim liên trên đài hồng quân nhìn qua tề thiên trong mắt sát ý bước lên nhưng cuối cùng vẫn là ép xuống ông tâm niệm vừa động một cái cùng tề thiên giống nhau độ cao khánh vân xuất hiện sau đó ngồi lên hắn hồng quân cũng sẽ không ngồi thấp tề thiên một đầu b ộ đoàn dương mi trừng mắt nhìn cũng giống nhau ngưng tụ một cái cao bằng độ khánh vân ngồi xuống đối với cái này tề thiên chỉ là nhất miệng không nói gì lúc trước hắn an bài những cái kia bồ đoàn căn bản là không có nghĩ đến dùng cái này ép những người khác một đầu dù sao cái này cũng không có ý nghĩa nhưng mà tề thiên không thèm để ý nhưng có người để ý nhân quả ma thần nhìn xem hồng quân cùng dương mi ngồi ngay ngắn cùng tề thiên cân bằng thanh vân nhìn lại mình một chút thấp một đầu bộ đoàn sắc mặt khó coi vô cùng trước đó hắn đối với thấp tề thiên đầu bộ đoàn cũng có chút bất mãn nhưng cũng cảm thấy cái này không đại biểu được cái gì chân chính cao thấp vẫn là phải nhìn thực lực bản thân nhưng mà kia là không có so sánh hiện tại hồng quân cùng dương mi cách làm nhường hắn lâm vào tình cảnh lúng túng lộ ra hắn thấp mấy người một bậc thậm chí không biết phải chăng là tâm lý tác dụng người chung quanh mặc dù không có nhìn hắn nhưng hắn lại cảm giác ánh mắt mọi người đều tụ tập tại trên người hắn nhường hắn đứng ngồi không yên phanh pháp lực p h u n g trào dưới thân b ù a đoàn trực tiếp nổ tung sau đó cũng ngưng tụ một cái khánh vân mà tâm trầm lên tới cùng tề thiên hồng quân d ư ơ n g m y ba người giống nhau độ cao ba ba tề thiên vùi tay bất quá cũng không phải nhằm vào nhân quả mà là nhìn phía dưới lít nha lít nhít chúng tu t ấ t cao giọng nói hoan n ê n h chư vị trước tới tham gia bản cổ đại hội người đến cũng không xê xích gì nhiều đại hội liền bắt đầu a bất quá nói đến đây tề thiên thanh em ngừng lại n ữ khí c ũ n g chầm chính thức xuống. đầu Tại bắt t r ư ớ c b ả n tọa trước bản tòa muốn g i i ả q u y ế tay một t chuyện nhỏ. Ông, vung Ông, lên phía dưới trong đám người có mấy vạn đạo nhân ảnh bị thu hút tới trước mặt cái này mấy vạn người thấp nhất đều là thái ớt kim tiên đa số đều là đại la kim tiên thậm chí còn có hai cái chém mất một thi c h u ẩ n thánh cảm thụ được quanh thân kia cường đại lực vô hình trói buộc chi lực mấy vạn người đều mặt lộ vẻ khẩn trương hai cái c h u ẩ n thánh càng là nghiêm nghị nói thế tiên ngươi muốn làm gì làm cái gì thế tiên hai mắt nhắm lại thân bên trên tán phát lấy làm cho người hít thở không thông khí t ứ c chính là hai người các ngươi không biết sống chết hạng người tệ thiên hôm nay nhiều như vậy hồng hoang đại năng đều tại ngươi nếu dám coi trời bằng vùng đối với chúng ta nam thiệu bộ châu tu sĩ độc thủ cái tiết chính là cùng toàn bộ hồng hoang là địch hai người ngoài mạnh trong l yếu mà giống lên lấy ý đồ dùng đại thế đại người a cùng hồng hoang là địch nhưng mà tề thiên lại là nhết miệng cười một tiếng trong tiếng cười mang theo vô tận sát cơ cùng hàn ý chỉ bằng các ngươi cũng xứng b ả n đại thánh hiện tại liền tiêu diện các ngươi để các ngươi nhìn không đúng các ngươi là không thấy được khiến cái này nam tiệm bộ c h â u người nhìn xem phải chăng có người bằng lòng vì các ngươi cùng b ả n đại thánh khó xử dứt lời đưa tay khẽ vỗ một cái từ hôn nguyên tri lực ngưng tụ cự trường xuất hiện trực tiếp đem hai cái c h u ẩ n thánh n ắ m ở trong tay sau đó c h ầ m rãi n ắ m chặt a kinh khủng đè ép tri lực nhường kia hai cái trần thánh toàn thân xương cốt khanh k h á c rung động thất khiếu đều thấm ra máu tựa như lệ quỷ ánh mắt nhờ giút đỡ nhìn hướng phía dưới đông đảo hồng hoang đại năng nhưng mà đối mặt ánh mắt hai người mặc dù có người ánh mắt lấp lóe nhưng không có một người đứng ra bên vực kẻ yếu chương 4 0 n t chỉ trưởng diệt hai thánh cường đại minh giới hai chương 4 0 n t chỉ trưởng diệt hai thánh cường đại minh giới hai cái này khiến hai c h u ẩ n thánh lộ ra vẻ tuyệt vọng b ị c h b ị c h theo hai tiếng chầm đục hai đại c h u ẩ n thánh trực tiếp bị tề thiên bốc nát hóa thành huyết vụ đầy trời lại bị c ự t r ư ờ n g xóa bỏ thành hư vô chân chính hải q u ố t không còn liền chân linh cũng không lưu lại một màn này nhìn phía dưới một đám đại năng mí mắt nảy loạn quá mạnh cũng quá tàn bạo không ít người trong lòng phát r u n thậm chí có chút thọ tử hổ bi chi ý tề thiên hôm nay đối nam t h i ệ m bộ châu thế lực độc thủ ngày khác có thể hay không đối thế lực khác độc thủ bất quá mặc dù trong lòng có chút bất mãn nhưng lại không người đứng ra bọn hắn cũng đã nhìn ra tề thiên là muốn giết gà dọa khỉ lấy hai cái c h u ẩ n thánh lập uy thu phục nam t h i ệ m bộ châu bọn hắn giờ phút này nếu là đứng ra kia thật là thọ tinh treo ngược chán sống ngay cả hồng quân dương mi nhân quả ba người cũng đều không nói gì hoặc là mặt không biểu tình hoặc là cười tủm nhìn xem hừ không biết sống chết giết hai cái trần thánh đau đầu tề thiên đưa mắt nhìn sang cái khác mấy vạn nam thiệu bộ châu thế lực c h i chủ trên mặt s á t ý bỗng nhiên biến thành nụ cười tốt bức hiếp các ngươi cùng ta hoa quả sơn đối nghịch đầu đảng tội ác đã bị ta tru sát các ngươi hiện tại có thể tự do muốn quy thuận ta hoa quả sơn nhiệt liệt hoan n ê n muốn đi cũng không cần chính các ngươi động đi đứng bản đại thánh đại phát thiện tâm có thể tiễn hắn một đoạn nhìn xem cười tủng tịm ôn tồn thì thầm tề thiên mấy vạn nam thiệu bộ châu thế lực c h i chủ lại là cảm thấy một hồi thấu xương ý lạnh theo lòng bàn chân lẻn đến ra đầu bọn hắn không đốc tự nhiên có thể nghe ra tề thiên cuối cùng nói đưa bọn hắn đoạn đường ý tứ nha theo cái này mấy vạn người thần phục tề thiên trong nháy mắt liền cảm nhận được đại lượng khí vận c h i lực tự mình hướng về hội tụ thần h ồ n lập tức một hồi thanh minh đối với pháp tắc lý giải cũng càng thêm thông thấu ha ha rất tốt tề thiên hài lòng nhẹ gật đầu phất tay nhường cái này mấy vạn nam thiệm bộ châu thế lực chi chủ trở lại chỗ ngồi mới quay về cái k h á c hồng hoang chúng tu nói thật có lôi chậm trễ chút thời gian đại gia t r ư ớ c nhấm nháp hạ ta hoa quả sơn tiên tiên linh quả chúng ta lại nói chuyện chính sự nói xong vung tay lên vô số phát ra nồng đậm mùi hương linh quả xuất hiện mỗi người trước người bản đều phân đến ba viên bàn đạo Hơn như nữa còn giống lúc i trước, trước tây du lượn tiếp thời điểm nàng vị phối hợp hạ tiên đem chính mình bản đảo viên tạm thời cho mượn ra ngoài kết quả tiên thiên bản đảo thụ mẫu thụ bị đánh cắp chỉ cấp bây giờ tề thiên thực lực quá mạnh nhất định không thể hành sự lỗ mãng hơn nữa chỉ là tiên thiên bàn đảo cũng không thể phán định chính là tề thiên chỗ trộm t i ê đại náo thiên cung tôn nộ g không là t ề thiên phân thân cũng là nói rõ không là cái gì có lẽ thế giới mới cũng ra đời một quả bàn đào thụ có lẽ vừa vặn lại bị t ề thiên đặt được nói xong lời cuối cùng hạo thiên đều có chút nói không được nữa bởi vì lý do này chính hắn đều không tin chỉ hướng t ề thiên chứng cứ nhiều lắm giao trị ngực kịch liệt chập trùng chuyển âm bên trong mang theo đệ nén tức giận đây chính là ta thai ngẽn đức vạn năm t i ê n tiên h linh căn sư mội chớ nóng nội hạo thiên ánh mắt đảo qua giữa sân đám người lời nói thấm thiế truyền t h n ó i hôm nay tri cục quần quận sóng ẩm thế lực khắp nơi đều tại quan sát tia tể thiên không chỉ có giết thế giới mới giả h ư n g quân còn dám trước mặt mọi người rơi thật hồng quân mặt mũi lại cường thế như vậy thu phục nam thiện bộ châu rõ ràng là muốn lập uy hồng hoang chúng ta bây giờ không thích hợp ra mặt trước yên lặng theo dõi k ỳ biến chờ thế cục sáng tỏ lại tính toán sau giao trì ngay vậy hít sâu một hơi nàng làm sao không rõ trong đó lợi hại chỉ là cơn giận này thực sự khó mà nuốt xuống nhưng hạo thiên lời nói cũng rất hợp lý nàng cửa thiên đình bây giờ căn bản không chống lại được tể thiên cùng hoa quả sơn hiện tại ra mặt sẽ chỉ làm nhường tể thiên lại nhiều giết một con gà hướng hồng hoang chúng sinh lập uy vì một quả tiên thiên bàn đào thụ là thật không đáng cho nên giao chỉ chỉ có thể may mắn đẻ xuống trong lòng phẫn nộ ha ha thế mà không bạo phát phía trên tử kim liên trên đài tề thiên tự nhiên đã nhận ra giao chỉ ánh mắt vốn đang coi là muốn tìm chính mình đòi một lời giải thích đâu không nghĩ tới thế mà nhịn được không quan trọng hôm nay lập vi mục đích cũng đã tới t không kém một cái thiên đ ỉ n h trong lòng thầm n ủ câu tề thiên liền muốn nói ra lần này bản cổ đại hội mục đích thực sự vê anh nhưng mà d ị biến nảy sinh hoa quả sơn trên không đống nhiên vỡ ra một đạo không gian thật lớn kẽ hở ú t ù n u minh chi khí như là thác nước chút xuống cả phiến tiên địa trong nháy mắt nhiệt độ trợt hạ xuống trên mặt đất thậm chí ngưng kết ra một tầng màu u lam băng sương ưu minh địa phủ hồng hoang chúng tu đều là ngạc nhiên nhìn về phía cái khe kia địa phủ thế mà trực tiếp xé rách hoa quả sơn không gian g á n g lầm đây là căn bản không có đem tề thiên để ở trong mắt ta bình tâm tề thiên cũng đã ngừng lại muốn nói lời mắt lộ ra hàn mang nhìn sang chỉ thấy trong cái khe một bộ áo tơ trắng bình tâm chậm rãi bước ra g á n g lâm tại hoa quả sơn theo sắt lấy lại là mười bốn nói khí tức cường đại thân ảnh đi ra mọi người nhất thời nhận ra được côn bằng minh hà phong đô đại đế hình t i ê n cùng tất h thập đại tổ vũ. Hơn nữa, nhường đám người kinh hại chính là, thế ế giới mới đại người đám mà tổ t vũ. nữa, là, cả đều là hôn nguyên kim trạm i thi nhưng h chuẩn n thánh sơ kỳ cái này cái này sao có thể giữa sân một mảnh xôn xao mọi người đều là lộ ra vẻ kinh ngạc còn có ngạc nhiên nghi ngờ bởi vì những người này bọn hắn thế mà chưa thấy qua bọn hắn là ai thế nào đều chưa thấy qua đúng vậy a quá xa lạ nhưng mà cũng không ít thượng cổ còn sống sót tồn tại nhận ra những n à y truyền thánh kinh ngạc lên tiếng là bọn hắn lúc trước tử tiêu cung bên trong khách bọn hắn thế mà hiện ra không kỳ quái thế giới đều dung hợp tấn cấp vĩnh hằng những cái kia tiểu thiên thế giới khẳng định cũng bị dung hợp trong đó hôn độn ma thần tàn hồn coi như không chết thế giới mới thiên đạo cũng có thể hoàn toàn phong cấm bọn chúng cũng không cần bọn hắn trấn áp chỉ là không nghĩ tới bọn hắn vậy mà gia nhập địa phủ ha, ha, ha thật nào như a hình thiên còn g thiếu mặc dù không đầu lâu nhưng giữa ngực bụng hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía t ế thiên cái loại này thịnh hội sao có thể thiếu đi chúng ta minh giới tấu chương xong chương bốn trăm linh bốn đòi cái công đạo địa bàn đánh cược một chương bốn trăm linh bốn đòi cái công đạo địa bàn đánh cược một chương bốn trăm linh bốn đòi cái công đạo địa bàn đánh cược vê anh hình thiên bước ra một bước hôn nguyên kim tiên sơ k ỳ uy áp quét sạch t o à n trường chấn động đến hư không ông ông tác hưởng giữa ngực bụng hai mắt lóe ra cuồng chiến tri chi ý trực câu câu nhìn chằm chằm tề thiên là xem thường chúng ta minh giới sao đầu không có hiện tại liền m ụ thân cũng lại vướng bận vậy sao muốn hay không bản đại thánh giúp ngươi bỏ đi thế thiên miết miệng cười một tiếng bàn cụ đại hội thiếp mời đã sớm đưa đi là chính các ngươi chậm dai giống rùa đen như thế chẳng lẽ còn muốn chúng ta một mực chờ các ngươi không thành thật coi ngươi minh giới đệ nhất thiên hạng vẫn là ỷ vào nhiều người tin hay không bản đại thánh diện các ngươi những này huấn nguyên kim tiên cùng trần thánh đều không dùng đến mấy bổng nói xong lời cuối cùng t h ế thiên lời nói bên trong tràn đầy khinh miệt đương nhiên mặc dù xem thường gần đây hai ngàn huấn nguyên kim tiên cùng trần thánh sơ kỳ nhưng tề thiên lại có chút hiếu kỳ bình tâm đến cùng dùng loại thủ đoạn nào thế mà nhường nhiều người như vậy đột phá đến hắn nhưng là dùng phá vọng kim m â u nhìn qua những người này cũng không phải là dùng cái gì quá kích hoặc là tiêu hao tiềm năng thủ đoạn tấn thăng thân thể không có chút nào tổn thương người thấy tề thiên như thế khinh thị hắn hình thiên lập tức giận dữ quanh thân sát khí c u ầ n c u ộ n trong tay cự phủ đã g ơ lên những cái kia tử tiêu cung bên trong khách cũng là mắt lộ ra phẫn nộ tốt xấu bọn hắn lúc trước cũng là cùng tề thiên cùng điện nghe đạo c ư n h i ê n như thế không nể mặt bọn họ nhao nhao tế ra riêng phần mình linh bảo khí tức kinh khủng đang sôi trào dừng tay bình tâm tố thủ nhẹ g ơ lên ngăn cản nổi giận đám người ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía tề thiên tề thiên hôm nay chúng ta đến đây không phải là vì bản cổ đại hội sự t ì n h mà là, là lấy một cái công đạo thanh âm của nàng không lớn lại ẩn chứa vô tận luân hồi chi lực nhường ở đây tất cả mọi người tâm thần rung động mà hồng quân dương mi bọn người thì là lộ ra xem náo nhiệt vẻ mặt công đạo thế thiên suy cười một tiếng bình tâm ngươi mang theo minh giới chúng tu khí thế hùng hổ d á n g lâm ta hoa quả sơn há miệng liền muốn công đạo bàn đại thánh ngược muốn nghe một chút ngươi muốn cái gì công đạo bình tâm ánh mắt chấp lên thản nhiên nói thế giới mới dung hợp hồng h o n g cách cục đại biến ta minh giới chấp trưởng luân hồi nên thống ngự u minh Có của có chứng thể nhất tay tôn trên mặt của ngươi không có động thủ chứng trị, hoa nhiều nhúng phụ không nhưng ngươi sơn gần lần bản ngươi động lại địa quả sự vụ, b xem ở ân y giờ các g cưỡng ư ơ i lại ạ muốn muốn đ o thế luân ồ i việc này, ngươi cái quyền này, hành, không nên cho bản tôn một cái công Ấn. cho h đạo sao. một t thiên trong lòng hơi động mịt mở liếc mắt bên cạnh kim bằng đoạn thời gian gần nhất hắn một mực tại chuyến tâm lĩnh hội phát tắc ngoại trừ nam thiệu bộ châu sự tỉnh chú ý hạ chuyện khác hắn cũng không để ý tới bình tâm nói hoa quả sơn có người nhúng tay minh giới hắn gái thứ nhất tự nhiên nghĩ đến kim bằng dù sao thế giới chưa dung hợp trước đó hắn liền đem kim bằng đưa đi qua minh giới hiện tại hoa quả sơn có ai đối minh giới có hứng thú đoán chừng cũng chính là kim bằng phát giác được tề thiên ánh mắt kim bằng ánh mắt khẽ biến vội vàng nguyên thần truyền âm n ó i sư tôn đoạn thời gian gần nhất đệ tử s á t thực cùng một chút sư đệ thu phục minh giới đông phương tri địa thế lực bất quá đoạn luân hồi quyền hành cũng tuyệt đối không có sư tôn ngài nói qua không được ngài cho phép tạm thời không nhúng tay vào luân hồi sự t ì n h đệ tử chưa có vi phạm n g h e vậy tề thiên nhẹ gật đầu không nói gì đối với kim bằng gây nên hắn căn bản cũng không có sinh khí mà là nhìn xem bình tâm nợ nụ cười trong tiếng cười tràn đầy khinh thường bình tâm chớ nói đệ tử ta chỉ là chiếm minh giới phương đông một vực liền xem như thật nhúng tay người minh giới luân hồi sự t ì n h lại như thế nào n g ư ơ i chẳng lẽ quên cái này hồng hoang thiên địa cường giả vi tôn n g ư ơ i minh giới như có bản lĩnh đều có thể cũng tới nhúng tay ta hoa quả sơn sự t ì n h đã muốn kiếm cớ cũng đừng làm những này có lẽ có lấy cớ không cảm thấy mất mặt sao muốn chiến liền chiến lời này vừa nói ra bình tâm sắc mặt lập tức lạnh xuống bất quá không chờ nàng m ở m miệng một bên minh hà đã kìm nén không được tốt một cường giả vi tôn thế thiên ngươi quá cản rỡ hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút ta minh giới thủ đoạn Dứt liên, phương Bắc huyền nguyên không thủy kỷ. đương nhiên nhất làm cho minh hà phẫn hận là hắn vừa mới lĩnh mộ ra minh giới hồng mông tử khí thành thánh tri đạo t ế thiên liền chỉ n h xuất cái thế giới rung hợp nhường hắn đức vạn năm cố gắng một khi hóa thành hư không cũng may có một lần nữa tranh đoạt thiên đạo đại ngôn nhân cơ hội hắn mới cố nén không có lập tức tìm t ế thiên báo thù chuẩn bị khổ tu tranh đoạt thiên đạo đại ngôn nhân chi vị nhưng mà không bao lâu bình tâm đ ỗ n g nhiên tìm tới hắn đồng thời thể hiện ra thực lực cường đại đem hắn nghiên ép vì b ả o mệnh hắn không thể không lựa chọn thần phục cũng đã mất đi tranh đoạt thiên đạo đại ngôn nhân cơ hội đây hết thể tất cả nhường minh hà trong lòng b i ệ t khuất ra hận ý n g ậ p trời không chỉ có đối tề thiên còn có bình tâm cho nên giờ phút này mặc dù biết rõ không phải tề thiên đối thủ nhưng hắn vẫn là xuất thủ vì chính là bước lên tề thiên cùng bình tâm đại chiến nếu là có thể nhường tề thiên giết bình tâm hắn liền có thể khôi phục sự tự do coi như cuối cùng giết không được bình tâm nhưng ít nhất cũng khẳng định lưỡng bại câu thương vậy hắn cũng có lòng tin thoát ly bình tâm trường khống thiên đạo đại ngôn nhân chi vị hắn thật không cam tâm cứ thế từ bỏ mặc dù đối tề thiên hận ý ngọc trời nhưng minh hà lại không hoài nghi chút nào tề thiên cường đại tề thiên cũng không hiểu biết minh hà ý nghĩ trong lòng giờ phút này thấy lại dám đối t ự mình độc thủ trong mắt lập tức lộ ra h ù n g quang chỉ bằng ngươi hôn nguyên kim tiên đỉnh phong uy áp không giữ lại chút nào phong thích minh hà o à n h tới huyết sắc kiếm khí trong nháy mắt bị xông lên mà tán đồng thời trong mắt kim mang bùng lên minh hà não hải nói, nói dên lên một tiếng thê thảm thân thể lui nhanh mấy ngàn trượng sắc mặt một hồi tái nhuận hừ đúng lúc này bình tâm lạnh hừ một tiếng luân hồi chi lực xuất hiện đỡ được tề thiên ánh mắt tề thiên ngươi q u á côn vọng lại dám ngay trước hồng hoang chúng sinh mặt vô cớ đả thương người ngươi thật sự cho rằng cầm lấy thực lực có thể muốn làm gì thì làm không đem ta minh giới đem hồng hoang chúng đại năng để ở trong mắt sao ha ha ha tề thiên lập tức khinh thường cười to bình tâm lại muốn dùng thiên hạ chúng sinh ép hắn suy nghĩ nhiều à. hắn tề thiên sẽ sợ cái này bình tâm ngươi thật đúng là tề thiên b ỗ n nhiên hồng quân mở miệm cắt ngang tề thiên lời nói thành âm băng lãnh bình tâm đạo hữu lời nói không phải không có lý ngươi hoa quả sơn làm việc quá bá đạo hôm nay nếu không cho ra bàn giao chỉ sợ khó kẻ dưới phục tùng ân thế thiên đột nhiên nhìn về phía hồng quân gàn giọng nói hồng quân ngươi nếu là lại nói nhảm bản đại thánh không ngại giống vạn hạ kia giả hồng quân đầu như thế đem đầu của ngươi cũng hai xuống c h u ẩ n thánh đ ỉ n h phong thật coi ngươi vẫn là thiên đạo đại n ô n nhân a hồng quân sắc mặt phát lệnh ngươi có thể thử một chút lúc này dương mi cười t ù n tìm nói tề thiên đạo hữu hồng quân đạo hữu cũng là vì tốt cho ngươi sợ ngươi hoa quả sơn làm việc không làm bị hợp nhau tấn công đều là hồng hoang đồng đạo không cần thiết huyên não như thế không p h ả i mái chương 4 0 n t đòi cái công đạo địa bàn đánh cược hai chương 4 0 n t đòi cái công đạo địa bàn đánh cược hai nhân quả ma thần âm trầm cười một tiếng theo ta thấy không bằng các ngươi môn hạ đến một trận lớn lan lộn đấu bên thắng độc trưởng m i n h giới kẻ bại n h ư ợ n bộ như thế nào ta không có ý kiến bình tâm cười nàng có thể là có gần hai ngàn hôn nguyên kim tiên truyền thánh hỗn chiến lên nàng có lòng tin toàn diện t h thiên hoa quả sơn một đám đệ tử lúc này hồng quân cùng dương mi cũng cười gật đầu phương pháp này không tệ theo hai người mở miệ tề thiên nhìn khắp một phía thấy hồng hoang chúng tu ánh mắt đều tập trung với mình hoặc lạnh lùng hoặc niềm mai hoặc kích động trong lòng lập tức lựa giận cuồn cuộn bọn này hôn trướng là muốn cho đệ tử của hắn đi chịu chết ta hắn một đám đệ tử bên trong c tề thiên c ánh n mắt như lao đảo qua hồng quân dương mi cùng ở đây cho nên người cưỡng ép đẻ xuống trong lòng sắc cơ hắn cho dù là tự tin cũng không có khả năng một mình cùng toàn bộ hồng hoàng thế lực chống lại bất quá tề thiên cũng không có ruột rẻ mà là cười lạnh nói rất tốt đã chư vị đều muốn so đấu nói đến đây đ ừ n g tạm mới tiếp tục mở miệng vậy không bằng cùng một chỗ vừa vặn bản đại thánh triệu các người đến vốn là phải thương lượng một lần nữa phân chia hồng hoang địa bàn sự t ì n h bây giờ hồng hoang thế lực phức tạp sát phạt không nớt s á t nhiệt nghiệp lực mọc thành bụi lại không khống chế lượng kiếp sẽ đến hôm nay đã các ngươi cũng khó khăn đắc ý thấy nhất trí không bằng dứt khoát liền so hoàn toàn tam giới chư thiên tất cả thế lực hôm nay đều có thể kết quả giao đấu l ấ y thực lực trọng chia địa bàn thiên địa quyền hành đều bằng bản sự điểm đến là rừng lời vừa nói ra toàn trường xôn xao bọn hắn không nghĩ tới tề thiên tổ chức bản cổ đại hội mục đích thế mà không chỉ là vì lập uy còn muốn cho các thế lực lớn trọng phân hồng hoang địa bàn cái này khiến chúng t u không khỏi suy đoán lên tề thiên cử động lần này mục đích đến tại cái gì sắc nhiệt n g h i ệ p lực lựa k i ế p bọn hắn vậy mới không tin tề thiên có như thế đại công vô tư bất quá mặc kệ tề thiên mục đích là cái gì cái này một lần nữa phân chia địa bàn sự tình thái thượng cao mày nói t ề thiên ngươi có biết lời ấy sẽ dẫn phát như thế nào dung chuyển tiếp dẫn cũng là mặt mũi tràn đầy không đồng ý a di đ ạ phật thiên hạ đại thế cưỡng ép c ú n g tay chỉ sẽ khiến phạt hệ không tệ hạ o tiên h trúc long sắc mặt cũng khó nhìn thiên địa vận chuyển tự có đạo bình tâm càng là trực tiếp lắc đầu tự tuyệt chọc chia địa bàn tuyệt đối không thể bọn hắn mấy phe thế lực địa bàn tại tất cả trong thế lực có thể nói là chiếm diện tích phổ biến nhất lớn nhất một lần nữa phân chia địa bàn đối bọn hắn không chỉ có không có bất kỳ cái gì c h ỗ t ố t dù sao bọn hắn mặc dù đối thực lực bản thân tự tin nhưng bây giờ đối mặt thật là toàn bộ hồng hoang một cái sơ sẩy thậm chí còn có thể sẽ vứt bỏ một chút địa bàn nhưng mà bọn hắn không muốn thế lực khác lại là tuyệt đại bộ phận đều đồng ý bây giờ hồng hoang thế giới địa bản phân chia, bọn hắn cảm thấy vô cùng không hài lòng đông thắng thần châu hơn phân nửa bị tam thanh giáo phái chiếm lĩnh thiên giới bị thiên đình chiếm cứ tây n h u hạ châu bị phật môn đ ộ hóa nam thiệm bộ châu từ hoa quả sơn độc bá tứ hải chi địa bị long tộc độc chiếm cùng hồng hoang dương giới không tranh lệch nhiều minh giới là bình tâm một phương độc hưởng chỉ còn lại non nửa đông thắng thần châu cùng bắc câu lô châu để bọn hắn nhiều như vậy thế lực chia cắt t r ê n trúc không nói còn tạo thành tranh đấu giữa bọn họ cực kỳ thường xuyên thực lực tổn thất cũng rất lớn không giống phía trên thế lực này độc chiếm một phương thực lực chỉ có thể tăng sẽ không giảm kể từ đó bọn hắn vĩnh viên cũng không cách nào vượt qua thế lực khác hiện tại tề thiên đề nghị giao đấu một lần nữa phân chia thế lực có thể nói là cực kỳ hợp bọn hắn ý cho nên ngoại trừ tam thanh thiên đình phật môn long tộc minh rời bốn phe thế lực cái khác tất cả thế lực tất cả đều tán thành một lần nữa phân chia hồng h o a n g địa bản ngay cả hồng quân dương mi đều ánh mắt lấp lóe không có phản đối thấy một màn này tề thiên không khỏi lộ ra ý cười muốn cho hắn trở thành mục tiêu công kích cũng quá coi thường hắn tề thiên bình tâm sắc mặt tâm trầm mắt mang vô tận sát cơ nhìn chằm chằm tề thiên gàn từng chữ một ngươi làm thật muốn lật tung hồng hoang bàn cờ là các ngươi trước nhép bản tề thiên cười、nhạo. sau đó đối với ở đây tất cả thực lực lớn tiếng nói nếu là bản đại thánh đề nghị vậy ta hoa quả sơn liền mang cái đầu mặc kệ là hôn nguyên hoặc là c h u ẩ n thánh cảnh giới vẫn là đại la kim tiên cảnh giới bất luận ra sao thế lực người đều có thể tùy ý tuyển ta hoa quả sơn thân truyền đệ từ khiêu chiến ba cục hai tháng tháng nam thiệu bộ châu một phần ngàn địa b ả n t ù y ngươi cho tuyển bản đại thánh có thể lập thiên đạo lời t h ể vĩnh viễn không t r u y hồi đương nhiên nếu là bại vậy cũng chỉ có thể thần phục ta hoa quả sơn tề thiên vừa dứt tiếng toàn bộ hoa quả sơn lâm vào ngắn mùi yên tĩnh chúng tu sĩ hai mặt nhìn nhau chẳng lẽ đây mới là tề thiên mục đích thực sự lấy địa bàn c h i lợi dẫn dụ bọn hắn ra tay tốt đem bọn hắn thu về hoa quả sơn danh nghĩa thật là tề thiên liền không sợ hoa quả sơn đệ tử lặp bại dù sao đây chính là cùng cảnh giới khiêu chiến coi như tề thiên thân truyền đệ tử thiên phú theo hầu cực giai nhưng hồng hoang thế giới quá lớn cùng bọn hắn tương đối thậm chí vượt qua bọn hắn cũng không phải là không có thậm chí còn không ít ngay cả hồng quân dương mi bình tâm nhất quả tam thanh trở một đám đại năng cũng là lơ ngơ trong lòng kinh nghĩ không chừng tề thiên không nghĩ tới sao hoa quả sơn coi như địa bàn lại lớn c、so、rất nhanh rất nhiều người liền lộ ra vẻ tham lam mặc kệ tề thiên phải chăng còn có cái khác âm như quỷ cái gì ít ra đối tượng thân thế lực tự tin người không sợ ngược lại có thiên đạo lời thế ước thúc chỉ đánh bại tề thiên đệ tử chiến thắng k i a nam thiện bộ châu một phần ngàn địa bàn chính là bọn họ về phân bại hậu quả có chơi có chịu mà đúng lúc này tề thiên đ ỗ n g nhiên quay đầu nhìn về phía bình tâm còn có tam thanh tiếp dẫn bọn người vừa mới không phải kêu rất vui mừng duy trì giao đấu sao thế nào hiện tại không nói không phải là cảm thấy nhà mình môn hạ đệ tử không được cho nên không dám a nếu thật là dạng này q u y ề n t i u đại thánh cảm giác được các ngươi vẫn là chủ động nhường ra một chút địa bàn tương đối tốt nếu không hồng hoang chư thiên thế lực bất mãn để cho ta hoa quả sơn chủ trì công đạo bản đại thánh có thể sẽ không cự tuyệt lời này vừa nói ra ở đây hồng hoang tu sĩ khác lập tức con mắt to sáng ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm bình tâm bọn người tấu chương s o n g chương bốn trăm linh năm sinh tử chi chiến vực kẻ ngoại lai một chương bốn trăm linh năm sinh tử chi chiến vực kẻ ngoại lai một chương bốn trăm linh năm sinh tử chi chiến vực kẻ ngoại lai nếu là thiên đình minh giới những thế lực này cũng đồng ý khi lựa chọn của bọn hắn cùng chiến thắng năm chắc càng lớn hơn nghĩ đến cái này trong lòng đối tề thiên không khỏi dâng lên ý cảm kích không chỉ có bằng lòng cầm tự thân địa bàn cho bọn họ đoạt thủ hy vọng hiện tại lại vì bọn họ tranh thủ càng nhiều cơ hội cùng lựa chọn đại thiện nhân a mà so với hồng hoang chúng tu hưng ơ phấn bình tâm các vùng bản lớn thế lực lại là sắc mặt cực kỳ khó coi nhìn về phía tề thiên ánh mắt hận không thể đem nó ăn sống n u ố tươi minh h à càng là dẫn đầu quát trói thay hoang đường ta minh giới há lại cho các ngươi xem như đánh cược chi vật nói liền phải xuất thủ lần nữa nhưng mà bình tâm lại đưa tay ngăn lại minh h à nàng nhìn chăm chú tề thiên thật lâu đ ố n nhiên cởi khẽ ta minh giới cũng đồng ý nếu có tháng qua ta minh giới người thế lực giống nhau hoa quả sơn đưa cho lớn nhỏ minh giới chi địa mặc cho các ngươi lựa chọn minh hà lập tức gấp cái này sẽ đồng ý không đánh nhau hắn như thế nào thoát khốn đạo tôn việc này không thể bằng lòng a ta minh giới thực lực cường đại không cần nhìn người khác mặt chỉ là không chờ minh hà nói xong bình tâm liền cắt ngang hắn không cần nhiều lời bản tọa tự có t r ư ờ n g mực ngay vậy minh hà mặc dù trong lòng phẫn nộ không cam lòng nhưng cũng không dám lại nói cái gì nếu không cũng quá mức rõ ràng dễ dàng gây nên bình tâm nở vực vô căn cứ đúng lúc này hạo thiên thần sắc khẽ nhúc ních mịt mờ liếc mắt hoàng quân sau đó cất cao giọng nói thiên đình cũng tiếp nhận p h i ê u chiến bất quá hắn cũng không có tề thiên cùng bình tâm như vậy khinh thường lời nói thắng qua thiên đình nhưng phải thiên giới một phần vạn địa bàn đối với cái này tề thiên miết miệng nhưng lại không nói gì dù sao coi như hạo thiên không muốn thể diện không đồng ý hắn cũng sẽ không bởi vì có người tới tìm hắn mà thật đi tìm bọn họ để gây sự mới vừa nói những này chỉ là để bọn hắn c ố kỵ mặt mũi không tiện cự tuyệt mà thôi mà thấy tề thiên không có biểu thị cái khác trong lòng có chút ý kiến người tự nhiên cũng không dám nói gì không có tể thiên hôm nay mở miệng bọn hắn căn bản cũng không có can đảm kia cùng thực lực đi khiêu khích những n à y thế lực lớn húng chi một phần vạn cũng so với bọn hắn hiện tại địa bàn lớn hơn lúc này c h i ế m cứ hồng hoang chi địa khá lớn liền chỉ còn lại tam thanh phật môn cùng long tộc thấy ánh mắt mọi người tụ tập sắc mặt mấy người lập tức âm tính bất định trong lòng là một vạn không lớn bọn hắn đối thực lực của mình rất tự tin cùng cảnh giới bọn hắn đều có lòng tin chiến thắng nhưng lần này giao đấu không chỉ là ba cục hai tháng còn không có khiêu chiến thế lực hạn chế số lượng cái này để bọn hắn liền không có đáy dưới tay mình cùng hậu bối mặc dù cũng không ít thiên phú cực d a i thực lực mạnh mẽ hạng người nhưng đối với toàn bộ hồng hoang thế lực khiêu chiến liền lộ ra hạt cắt trong sa mạc vạn nhất bại nhiều hơn liền xem như cùng thiên đình nói tới như thế một phần vạn bọn hắn cũng chịu đựng không nổi cái này t ổ n thất đáng chết minh giới đáng chết thiên đình mấy trong lòng người không khỏi âm thầm chửi mắng như không phải hai người bọn họ phương mở miệng đồng ý bọn hắn hiện tại cũng sẽ không đâm lao phải theo lao tuy nói coi như hiện tại cự tuyện bọn hắn cũng tin tưởng tề thiên sẽ không vì những cái tia thế lực nhỏ tìm bọn họ phiền t o á i nhưng đối với bọn hắn riêng phần mình thế lực than lại sẽ có đả kích thật lớn thậm chí nghiêm trọng điểm thủ hạ cùng đệ tử đều sẽ đối diên phần mình giáo phái sinh ra lời bán giận hoặc là bất mãn lung lay căn cơ bọn hắn b ư ớ c lên không nổi cái nguy hiểm này thấy tam thanh phật môn cùng lòng tộc chậm chạp không biểu lộ thái độ hồng hoang chúng tu ánh mắt dần dần biến trở nên tế nhị một chút nguyên bản kính sợ thế lực lớn tu sĩ giờ phút này trong mắt cũng hiện ra chất vấn c h i sắc thế nào đường đường tam thanh phật môn còn có lòng t ộ c không phải là sợ trong đám người không biết là ai gào to một tiếng lập tức gây nên một mảnh xôn xao nguyên thủy thiên tôn sắc mặt tái xanh đột nhiên giận quát một tiếng làm cản chuẩn thánh uy áp trong nháy mắt bao phủ toàn trường cái kia lên tiếng đại l ạ kim tiên đỉnh phong tu sĩ tại chỗ thổ huyết ngã xuống đất nguyên thủy làm gì tức giận tề thiên v ắ t tay ngăn cản nguyên thủy thanh âm lười biếng hợp thời vang lên đã không muốn ứng chiến nói thẳng chính là bản đại thánh từ trước đến nay không ép buộc tin tưởng hồng hoang chúng sinh cũng biết lý giải lời này nhìn như quan tâm kỳ thực đem tam thanh gác ở trên lửa đ ư ớ n g nguyên thủy lập tức tức giận đến mắt b u c lựa giận nhưng lại kiên kỵ tề thiên thực lực không dám động thủ thái thượng than nhẹ một tiếng biết hôm nay ván này đã không cách nào lành tam thanh muôn hạ tiếp nhận khiêu chiến Bất quá có một quả có điều kiện này ó i vừa ra hiện trường lập tức yên tính không ít thực phẩm tiên thiên linh bảo cũng không phải hàng thông thường sắc hơn nữa còn là ba kiện rất nhiều thực lực cường đại người cơ bản đều là có một kiện ba kiện cơ bản sàng chọn rơi tuyệt đại bộ phận thế lực tiếp dân thay thế cũng lập tức phụ họa phật môn cũng như thế khác thêm một đầu chỉ có hôn nguyên kim tiên hoặc là chuẩn thánh mới có thể suýt lời này vừa nói ra hiện trường lập tức hư thành một mảnh cái này phật môn so tam thanh còn vô sỉ hiện trường thế lực đại la kim tiên đỉnh phong người vẫn là chiếm c ư tuyệt đại đa số hôn nguyên kim tiên cùng c h u ẩ n thánh rất ít nói cầu không dễ nghe chỉ là minh giới một phương hôn nguyên kim tiên cùng c h u ẩ n thánh cơ hồ đều so hiện trường thế lực khác còn nhiều thêm a thế thiên trong mắt lóe lên một tia trào phúng những lao hồ ly này quả nhiên một cái so một cái tinh một cái so một cái không muốn thể diện bất quá hắn bản ý chính là muốn đánh vỡ hiện hữu cách cục ngược cũng không quan tâm những này hạn chế hơn nữa cho dù có những ngày hạn chế cũng là đối thế lực khác không tốt đối với hắn hoa quả sơn hắn có thể chưa nói qua hoa quả sơn chỉ tiếp thụ khiêu chiến mà không khiêu chiến người khác long tộc đâu thế thiên quay đầu nhìn về phía một mực trầm m ặ t trúc long trúc long nhĩ mày sau đó mở miệng nói ta long tộc địa bàn nhiều tại tứ hải các ngươi lục địa tu sĩ muốn tới làm gì dùng bất quá nếu có người muốn khiêu chiến ta long tộc ta long tộc cũng không sợ chiến bất quá ta cũng có một cái điều kiện nói mắt rồng liếc nhìn toàn trường xuyên suốt ra tàn nhẫn hung quang khiêu chiến ta long tộc người không phải điểm đến là rừng mà là sinh tử c h i chiến chiến đến một phương hồn phi phách tán mới nghỉ t lập tức ở đây đa số người tất cả đều ngược hút miệng khí lạnh nhìn về phía trúc long ánh mắt phảng phất đang nhìn tên điên bọn hắn không nghĩ tới trúc long cư nhiên như thế hung ác thế thiên trước đó nói điểm đến là rừng bọn hắn mới như thế chờ mong giao đấu thậm chí còn dự định nhiều khiêu chiến long tộc dù sao long tộc mặc dù thời đại thượng cổ từng là thiên địa bá chủ nhưng về sau tạo hạ vô biên sắc nhiệt nghiệp lực quần thân coi như thiên địa dung hợp tấn cấp những n à y nghiệp lực như cũ vẫn tồn tại long tộc tu sĩ so thế lực thấp một bậc hơn nữa c h ư n h ư thua cũng không có nguy hiểm tính mạng nhiều nhất chính là thần phục gia nhập bây giờ mới hồng hoang cường giả nhiều lắm thực lực không đủ phụ thuộc một phương cường giả cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt nhưng mà hiện tại trúc long lại đem điểm đến là rừng đổi thành sinh tử chi chiến điều này không khỏi làm tuyệt đại bộ phận thế lực đều bỏ đi trước đó ý nghĩ lạc đà g ầ y còn lớn hơn ngựa béo long tộc dù sao từng là thiên địa bá chủ hơn nữa thiên phú cũng cực mạnh chương bốn trăm linh năm sinh tử chi chiến vực kẻ ngoại lai 2. thậm chí trời sinh liền nắm giữ cường hoành n ụ c thân cùng thần t h ô n g giao đấu luận bản còn có thể sinh tử c h i chiến bọn hắn thật đúng là không có n ắ m chắc cam đoan bất tử dù sao hiện tại long tộc cũng không giống như thiên địa chưa biến trước đó như vậy tiên thiên linh bảo khan hiếm thiên địa tân cấp về sau tất cả tân sinh thủy tộc tất cả đều bị long tộc thu phục ngay tiếp theo tứ hải bên trong đản sinh tiên thiên linh bảo tự nhiên cũng đã rơi vào l o n g tộc trong tay hiện tại chớ nói long vương không bảo bối có thể không còn là một câu nói đùa long tộc tiên thiên linh bảo nhiều đoan chừng sẽ viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn sinh tử c h i chiến bọn hắn sợ long tộc sẽ liệu mạng tự bảo tiên thiên linh bảo cái này trúc long hồng quân dương mi chờ một đám đại năng cũng đều bị trúc long c h i ngôn làm trò kinh ngạc không thôi thề thiên cũng như thế cũng là hảo phách lực cũng đủ khó khéo cứ như vậy dám khiêu chiến long tộc nhưng là không còn bao nhiêu trong lòng cảm khai câu thề thiên chậm dại đứng người lên đã cũng không có ý kiến cũng đều đồng ý vậy thì theo ta hoa quả sơn bắt đầu đi nói đến đây thề thiên ngừng tạm mắt lộ r a tinh quan quét mắt tất cả mọi người cất cao giọng nói ai tới trước theo tề thiên vừa dứt tiếng theo o à n bộ o a quả sơn t n n g lúc dứt t lời hồ Một lệ cùng thiên huyền hai người liền trực tiếp tế ra diên phần mình tiên thiên linh bảo công về phía đối phương việc quan hệ song phe thế lực mặt mũi cùng địa bàn song phương đều toàn lực đánh ra chiến đấu trong nháy mắt tiến vào gây cấn phía dưới những người khác cũng là nhìn nhìn không chuyển mắt ngay tại một trận quét sạch toàn bộ hồng hoang đỉnh phong chi chiến tại hoa quả sơn mở màn thời điểm hỗn độn bên trong bỗng nhiên nổi lên một tia nhỏ không thể thấy vợ sóng hai đạo mông lung thân ảnh tự vĩnh hằng thế giới hàng rào bên trong chậm rãi hiện hiện h ư ớ n g về hỗn độn bên trong xuyên thẳng qua mà đến bọn hắn mỗi một bước rơi xuống đều dường như lẩn tránh hồng hoang thế giới vận mệnh trường hà tiết điểm không tại hiện tại không tại quá khứ cũng không trong tương lai quỷ dị không có gây nên vĩ cứ như vậy hai thân ảnh tốc độ liền biến vô cùng chậm trọn vẹn ba ngày mới hoàn toàn d á n g lâm tại h ô n độn bên trong một nam một nữ quanh thân quanh q u ầ n lấy huyền ảo hôn nguyên khí tức sư minh đây chính là cổ đạo mở thế giới mới cũng chả có gì đặc biệt trong đó người mặc váy trắng thanh lệ nữ tử ngắm nhìn một phía t h a n h âm bên trong mang theo vài phần mới lạ không thể chủ quan một người khác vẻ mặt nghiêm túc sư tôn hao phi đại thần thông mới đem chúng ta đưa vào giới này nhớ lấy không thể bại lộ thân phận che lấp lực lượng của chúng ta sắp tiêu tán phải nhanh dung nhập giới này nếu không chúng ta chỉ có một con đường chết là toàn nghe sư minh nữ tử gật đầu sau đó hai người lết i nhau thể nội đồng thời nổi lên một tia cùng n à y phương thế giới đồng nguyên khí tức cái này đúng là bọn họ sư tôn thiên hồng tiên tôn vì bọn họ tỉ mỉ tìm được nguy trang hai sợi cổ đạo thế giới bản nguyên khí tức vì trộm lấy cái này bản nguyên khí tức bọn hắn sư tôn thật là bỏ ra không ít một cái giá lớn thật muốn kết thúc không thành nhiệm vụ lấy sư tôn trước sau như một thủ đoạn tàn nhẫn ngâm lại trước kia hỏng sư tôn đại sự một chút sư huynh đệ sống không bằng chết kết cục bi thảm hai người nhất thời dùng mình một cái liên hội vàng lắc đầu không còn g á mướn nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành rất nhanh khí tức chuyển đổi hoàn tất đã không còn dị dạ sau đó cầm đầu huyền y nam tử đầu ngón tay ngưng tụ ra một cái cổ phát đồng tiền nhẹ nhàng điểm một cái đồng tiền t r u n g quanh liền xuất hiện vô số trong suốt đồng tiền sau đó hướng về bốn phương tám hướng mà đi không có và o hỗn độn bên trong mà hai người thì là không nóng không đội đứng tại chỗ đ ợ i chuyến này sư tôn thật là dặn đi dặn lại muốn để bọn hắn hành sự cẩn thận không thể lộ ra không chút nào thuộc về thế giới này khí tức cho nên mặc kệ là bởi vì sư tôn bàn giao vẫn là vì cái mạng nhỏ của mình suy nghĩ bọn hắn đều không thể không cẩn thận làm việc đánh trước dò xét này phương thế giới một chút t i tức rồi quyết định như thế nào làm việc nửa ngày sau những cái kia trong suốt đồng tiền đi mà quay lại trở về đồng tiền bên trong nguyên thần thăm dò vào cảm ứng một phen sau huyền ý nam tử không khỏi nhớ mày thanh lệ nữ tử trong lòng nhảy một cái vội vàng hỏi thăm sư huynh thế nào t r a được cái gì là có cái gì không đúng sao đối với nhà mình sư huynh trong tay linh bảo nàng thật là cực kỳ thấu hiểu kia là các nàng thiên hồng v ĩ n h hàng thế giới dựng dục một cái kỳ dị hỗn độn linh bảo thiên cơ tiền có thể thông qua thiên địa pháp tắc quy tích tự hành thôi diễn tiên cơ hơn nữa độ chính xác cao chưa hề xuất hiện quá lớn t r ê lệch này phương hỗn độn bên trong thế mà không có bất kỳ cái gì sinh linh huyện y nam tử lời nói bên trong lộ ra vô tận vẻ n g h i hoặc a cái này sao có thể thanh lý nữ tử nghe vậy lập tức mặt mũi tràn đầy kinh ngạc k ì a cổ đạo tiên tôn mở giới này đã qua lâu như vậy làm sao lại không có có sinh linh sinh ra bằng vào chúng ta thiên hồng thế giới lúc trước hai thiên tích địa suy tính lúc này ít ra cũng phải có mấy cái h ố n nguyên vô cực đại la kim tiên a huyện y nam tử c a o mày đầu ngón tay không ngừng bấm đốt ngón tay trong mắt lóe lên một tiếng n g ư n trọng xác thực cổ á i theo lý thuyết cổ đạo tiên tôn mở thế giới nên sớm đã dựng dục ra vô số sinh linh mới đúng hẳn là dường như nghĩ tới điều gì h u y ề n y nam tử đ ỗ n g nhiên cắn chót lưỡi phun ra một ngụm tinh huyết kia tinh huyết không ngừng biến hóa cuối cùng hình thành một cái phức tạp p h ù văn dung nhập thiên cơ tiền bên trong thiên cơ tiền lập tức kịch liệt rung động phát ra trói mắt kim quang chung quanh hỗn độn chi khí đều bị quấy động sư minh thanh lệ nữ tử kinh hô ngươi lại hao phí bản mệnh tinh huyết thô diễn huyện y nam tử sắc mặt tái nhận mấy phần nhưng ánh mắt lại càng thêm sắc bén này phương thế giới có gì đó quái lạ nếu không biết rõ chúng ta tùy tiện hành động sợ nguy hiểm đến tính mạng một lát sau thiên cơ tiền đ ố n g nhiên đ ỉ n h chỉ rung động một đạo hư hảo xuất hiện ở trước mặt hai người triển khai h ô n độn trung tâm lại có một phương mênh mông thế giới hư ảnh trong đó mơ hồ có thể thấy được núi non sông ngòi n h ậ t nguyện tinh thần c à n g có vô số sinh linh khí tức phun trào đây là thế giới trong thế giới thanh lệ nữ tử trừng vào mắt h ô n độn bên trong lại vẫn cất giấu một phương hoàn chỉnh thế giới cái này cái này cùng chúng ta thiên hồng thế giới hoàn toàn khác biệt ta huyện y nam tử thu hồi thiên cơ tiền trong mắt tinh quang lấp lóe k ó trách hỗn độn bên trong không có chút nào sinh linh vết tích thì ra đều bị cái này thế giới trong thế giới thu nạp xem ra bởi vì thiên địa quy tắc áp chế chúng ta hôn nguyên vô cực đại la kim tiên tu vi chỉ có thể phát huy ra hôn nguyên đại la kim tiên trí lực đợi chút nữa tiến vào bước nhỏ ngụy trang thành cơ giới bên trong sinh linh thăm dò nội tỉnh lại nói、Tốt. tấu chương song chương bốn trăm linh sáu phân thắng bại nhân tộc bức bách một bốn trăm linh sáu phân thắng bại nhân tộc bức bách một bốn trăm linh sáu phân thắng bại nhân tộc bức bách ông thiên hồng thế giới hai người đem tự thân nguyên tới thế giới khí tức gắt gao phong cấm tại nguyên thần c h ỗ sâu sau đó lại đem cổ đạo thế giới bản nguyên khí tức thôi phát tới lớn nhất lúc này mới yên tâm hóa thành lưu quang lặng yên hướng hỗn độn trung tâm thế giới trong thế giới bay đi hồng hoa g ư ớ i hoa quả sơn trên không t h ế thiên dường như có cảm giác bỗng nhiên mầm đầu nhìn về phía thiên ngoại hỗn độn vừa rồi dường như có dị dạng chấn động tề thiên trong lòng có chút nghi hoặc hắn đã không phải là thiên đạo thánh nhân h ô n độn châu cũng hòa vào thế giới mới cùng hắn không có liên hệ theo lý h ô n độn bên trong d ị động hắn căn bản không cảm ứng được mới đúng nhưng vừa rồi từ nơi sâu xa hắn xác thực cảm ứng được một tia dị dạng kỳ quái thể thiên lắc đầu không có nghĩ lại bây giờ hồng hoang tiên h đ ị a có thể tạo thành ý hiếp đối với hắn cơ bản không có ngay cả hồng quân dương mi chi lưu hắn mặc dù không có năm chắc đánh g i ế t nhưng lại có lòng tin đánh bại cho nên bất kể là ai đưa tới h ô n độn d ị động đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn hơn nữa hiện tại bản cổ đại hội chúng đại năng tệ tụ hắn cũng không cách nào đi ra đi hướng hỗn độn xem xét chỉ là ngay tại hắn chuẩn bị xem nhẹ kia cảm ứng thời điểm đáy lòng đ ỗ n g nhiên nổi lên một sợi bất an cảm giác cái này khiến tề thiên không khỏi nhữ m ả y suy tư một phen sau tề thiên rút một sợi lồng hôn nguyên chi lực tràn b ả o hóa thành một đại la kim tiên đỉnh phong hóa thân ẩn nấp tung tích hướng về hỗn độn mà đi liên tiếp có cảm ứng tất nhiên đã xảy ra cùng tự thân có quan hệ sự t ì n h vẫn là đi tìm kiếm cho thỏa đáng ân đúng lúc này tề thiên đột nhiên lại cảm ứng được vài l u ồ n m ị mở khí tức cũng hướng về hỗn độn mà đi trong mắt kim quang lấp lóe mấy thân ảnh xuất hiện trong mắt hắn. bình tâm nhân quả bốn người phân thân chẳng lẽ không ngừng ta bọn hắn cũng cảm ứng được thế thiên trong lòng có chút nói t h ầ m đối với hỗn độn bên trong d ị động càng thêm tò mò bất quá phân thân tiến vào hỗn độn còn một chút thời gian gấp cũng vô dụng tề thiên liền đem l ự c chú ý đặt ở trong sân kịch chiến bên trên lúc này thiên huyền cùng h ổ lệ đã giao thủ mấy ngày thần thông va chạm ở giữa hư không k h ô ngừng n g băng liệt lại khép lại cuối cùng thiên huyền một côn quét ngang đem hộ lệ đánh bay thổ huyết p ả i bất lực tai chiến hoa quả sơn thắng hộ lệ sắc mặt khó coi hắn tự tin mà đến không nghĩ tới hoa quả sơn tùy tiện đi ra một người liền đánh bại hắn trong lúc nhất thời thật là có chút không tiếp thủ được nhưng có chơi có chịu hắn cũng không can đảm kia cùng thực lực chơi xấu bất quá may mắn là ba cục hai t h ắ n g nếu không bạch hổ tộc hiện tại liền phải thần phục với hoa quả sơn hắn cũng sẽ trở thành bạch hổ tộc tội nhân hổ lệ mang theo vẻ ấ y náy trở về chính mình chỗ ngồi đại ca nhị ca ta thua rồi không có việc gì bạch hổ tộc tộc trưởng hổ thích cũng không tức giận ngược lại an ủi kia dù sao cũng là hoa quả sơn ngươi nếu là tùy tiện liền thắng kia mới không thích hợp nhị đệ xem ngươi rồi kế tiếp không thể lại bại nếu không chúng ta cũng chỉ có thể thần phục hoa quả sơn yên tâm đi đại ca bạch hổ tộc nhị tộc trưởng hồ bá vẻ mặt k i ệ t n ạ o trận chiến này ta t ấ thắng t bá thân hình loại lên trực tiếp xuất hiện tại hư không mà hoa quả sơn bên này thì là lần nữa đi ra một cái đại la kim tiên đỉnh phong ngoại môn đệ tử huyền tiêu cùng hồ b á kịch chiến đến cùng một chỗ hồ b á thân hình như điện song trào xé rách hư không mang theo t r ó i hai tiếng xé gió hắn chính là bạch hổ tộc nhị tộc trưởng trời sinh trưởng không canh kim sát phạt chi khí hơn nữa trên hai tay còn mang theo một bộ cực phẩm tiên thiên linh bảo trả bộ mỗi một kích đều ẩn chứa chém chết thần hồn sắc bén hoa quả sơn ngoại môn đệ tử huyền tiêu thì là cầm trong tay một thanh thanh ngọc trường kích cũng là c ự c phẩm tiên thiên linh bảo kích phong lưu chuyển âm dương nhị khí cùng hồ b á chiến đến khó phân thắng bại đáng sợ năng lượng sung kích tứ phương nếu không phải t ề thiên dùng đại pháp lực ngăn lại hoa quả sơn cũng phải bị phá hủy canh kim diệt thần t r ả o hồ b á bỗng nhiên hét to song trả o hóa thành trăm trượng kim quang càng đem thanh ngọc trường kích xinh xinh đánh cho đào ngược mạnh mẽ nện ở huyền tiêu trên thân huyền tiêu miệm phun máu tươi thân hình bay ngược trong nháy mắt, mắt lại hiện lên một t i ê kiên Âm dương h u y ể n c à n g đột nhiên đem thanh ngọc trường kích ném ra hóa thành hắc bạch hai đạo long ảnh long c h ả o xé rách hư không gầm thép phóng tới h ổ bá giống h ổ bá n g ử a mặt lên trời t h é t dài phía sau hiện ra vạn trượng bạch h ổ hư ảnh hơi anh long hổ chạm vào nhau ánh sang trói mắt trong nháy mắt thôn vẹt toàn bộ hư không làng quan g mang tán đi lúc chỉ thấy h ổ bá toàn thân đấm máu cánh tay phải mất tự nhiên và mẹo lên mà huyền tiêu thì là trụ thương quỳ một chân c h i n đất khoe miệng không ngừng tràn ra kim sắc huyết dịch hai người khí cơ đê mê đều đã vô lực tài chiến trận chiến này thế hòa、bá. bạch hổ tộc trong trận doanh tộc trưởng hổ thích sắc mặt nghiêm túc chậm dại đứng dậy đi hướng hư không thắng bại ngay tại hắn mỗi phóng ra một bước hư không liền ngưng kết một tầng băng xương chuẩn thánh sơ kỳ h uy áp nhường quan chiến trên ghế không ít đại la kim tiên sắc mặt t r ắ n g bệnh bạch hổ tộc hổ thích xin chỉ giáo hổ thích tay phải hư nắm một thanh toàn thân nóng ánh trường đào trống rông xuất hiện thân đao lưu chuyển lên đông kết thời không hàn ý c ự c phẩm tiên thiên linh bảo hàn phép đao hoa quả sơn bên này thân công báo vớt vớt ba sợi dâu dài cười híp mắt bước trên mây mà ra bên hông hắn quấn lấy một đầu từ điện lượn lờ trường tiên do sao ngẫu nhiên s ẹ t qua q u ý tích lại trong hư không lưu lại thật lâu không tiêu tan lôi n g ấ n là tề thiên ban thưởng cực phẩm tiên thiên linh doi xét đánh hoa quả sơn thân công báo lĩnh giáo bạch hổ tộc cao lớn chiêu hai người cách xa nhau ngàn trượng m à đ ứng khí thế lại trong nháy mắt g i a o phong trăm ngàn lần hổ thích xuất thủ trước hàn phách đao vạch ra một đạo hoàn mỹ đường vòng cung ánh đao lướt qua chỗ liền không gian đều bị đông cứng thành mặt tính giống như băng tinh thân công báo không chút hoang mang xét đánh roi như rắn ra khỏi hàng doi sao nổ tung tử sắc lôi đỉnh đem đá hổ thích đông nhiên b i ế n chiêu đao thế từ sắc bén chuyển thành nặng nề vô số băng tinh trong hư không ngưng kết thành như núi cao đạo ảnh theo bốn phương tám hướng ép hướng thân công báo quan chiến tịch bên trên chuyển đến trận trận sợ hai thán g phục một đao kia đã đụng chạm đến chuẩn t h á n h trung kỳ cánh cửa thân công báo trong mắt tinh quang tăng vọt xét đánh roi đông nhiên phân hóa ngàn vạn mỗi một đạo bóng roi đều t ì n h chuẩn điểm tại một chỗ hư không tiết điểm bên trên phá theo hắn một tiếng quát nhẹ đao ảnh đầy trời lại như lưu ly li giống như vỡ vụn doi thế chưa giảm hóa thành lôi long lao thẳng tới hổ thích mặt tới tốt lắm hổ thích hét Đông hổ thích á p t cùng đao pháp đại khai đại hợp mỗi một đao đều mang bạch hổ tộc đặc hưu hung sát chi khí thân công báo thì roi đi nhẹ nhàng thường thường lấy xào phá lực ba trăm linh hiệp sau hổ thích bỗng nhiên thu đao mà đứng khí tức quanh người nội liễm đến cực hạng kế tiếp một đao kia mời đạo hữu cẩn thận Hàn h p á chương đao nhiên bốn i ế n trong s u t r trăm h n linh sáu phân thắng bại nhân tộc bức bách hai chương bốn trăm linh sáu phân thắng bại nhân tộc b ứ t bách hai làm đao quang chém tới lôi hải thời điểm thân công báo đông nhiên một tay bấm nghiệm pháp quyết lôi diễn văn vật lôi hải ẩm vang nổ tung vô tận lôi đình đem hàn phách đao cùng hổ thích bao phủ hổ thích trong lòng báo động đột nhiên phát sinh vội vàng biến chiêu phòng ngự đã thấy thân công báo khỏe miệng gánh ế t xét đánh roi đột nhiên biến mất trong n g á y mắt lại từ hổ thích quanh thân lôi đình bên trong chu i r a đâm thẳng bạch hổ mi tâm vây anh trói mắt lôi quang bên trong hổ thích hộ thể cơ ư n g khí bị tầng tầng đánh xuyên liền tại sắp đâm đến hổ thích mi tâm thời điểm thân công báo đ ỗ n g nhiên thu roi triệt thoái phía sau chắp tay nói đã nhường hổ thích giật mình lập tức cười khổ thân công đạo hữu thủ hạ lưu tình hắn lòng dạ chính mình giờ phút này đã bị xuyên thủng mi tâm bỏ mình hai bại một bình bạch hổ tộc có chơi có chịu từ hôm nay trở đi thần phục hoa quả sơn theo hổ thích nhận thua hoa quả sơn trên không thiếu hoan hô giống như thủy triều phun trào kế bạch hổ tộc về sau kế tiếp lại có mấy so bạch hổ tộc hơi mạnh thế lực tiếp ngay cả khiêu chiến hoa quả sơn nhưng mà những người khiêu chiến này đều không ngoại lệ đều bại vào hoa quả sơn đệ tử chi thủ mạnh nhất một cái thậm chí liên tiếp phái ra ba cái c h u ẩ n thánh sơ kỳ nhưng t ể thiên ba người nữ đệ tử tam tiêu ra tay nhẹ nhõm chiến thắng khiến hồng hoang trung thế lực vì thế mà chấn động trong lúc nhất thời thế mà không có thế lực khiêu chiến hoa quả sơn đúng lúc này một cái tên là huyền minh giáo thế lực đ ỗ n g nhiên xuất ra ba kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo muốn khiêu chiến phật môn phật môn tự nhiên sẽ không tự tuyệt bởi vì nhân quả ma thần truyền xuống hôn nguyên tri đạo phật môn cũng là ra đời không ít hôn nguyên kim tiên đi chạm thi tri đạo c h u ẩ n thánh cũng không ít s n g phương kịch chiến mấy chục ngày cuối cùng huyền minh giáo chính phó hai vị c h u ẩ n thánh giáo chủ thi triển ra một môn q u dị thần thống đem phật môn hai vị trần thánh đánh bại không chỉ có cầm lại cực phẩm tiên thiên linh bảo còn chiếm được phật môn một khối địa bàn kết quả này chấn kinh toàn trường huyết ê n n m i sát tông khiêu chiến lấy huyết sát đại trận khống ba bồ tát phát thân thắng hiểm nửa chiêu đoạt được địa bàn thiên kiếm các kiếm quang tung hoành ba và dặm cuối cùng thế hòa kết thúc vạn độc quật độc thuật quỷ quyệt phật quang khó sạch phật môn bất đắc dĩ nhận thua ném đi một phần địa bàn liên tục một mươi lần khiêu chiến phật môn liên tiếp gặp khó thắng ít bại nhiều cái này khiến chuẩn đề cực kỳ tức giận không thể không phái ra dược sư địa tạng di lặc ba người tiếp liền xuất chẳng mới vãn hồi tình thế thất bại nhưng tiếp dẫn cùng chuẩn đề sắc mặt lại là cực kỳ khó coi lúc này mới không bao lâu liền làm cho mỗi người bọn họ thân truyền đệ tử kết quả dựa theo loại hình thức này xung ố dưới làm không tốt qua không được bao dài thời gian ba người bọn hắn phật tổ cũng phải bị b ứ c kết quả bởi như vậy mới thật sự là mặt mũi mất hết nhưng là bọn hắn nhưng lại rất bất đắc dĩ phật môn đệ tử đại đa số theo hầu cũng không quá cao tu vi mặc dù không thấp nhưng chiến l ư c lại thường, thường kỳ thật nếu là như lai không có lôi cuốn toàn bộ tiểu thừa phật giáo làm phản lần này giao đấu phật môn căn bản liền sẽ không biểu hiện được như thế trên h lệnh dù sao bọn hắn theo xiển giáo cùng tiệt giáo độ đến đám người này bất luận thiên phú và chiến lược đều là cực mạnh đáng tiếc bị như lai tên phản đồ này cho t ậ n diệt phanh theo một tiếng vang thật lớn di l ạ c đống nhiên miệng phun máu tươi rơi xuống hư không chuẩn đề sắc mặt trong nháy mắt biến âm trầm vô cùng vừa rồi dược sư cùng địa tạng đều cùng hiện tại khiêu chiến phật môn thế lực hai cái hố nguyên n kim tiên chiến thành ngàn tay hiện tại theo di lặc bại trợn hắn phật môn lại bại thật là nhiều như vậy thế lực đều tại hắn coi như đang tức giận cũng không cách nào nuốt lời đổi ý đúng lúc này Thế thế tiên, tiên h ha ha. nghe kia ế tràn ngập uy hiếp tri ngôn phục hy cười lớn một tiếng trên mặt không có chút nào lùi bước chi ý cất cao giọng nói ta nhân tộc tự sinh ra đến nay liền kiếp nạn thai họa không ngừng nhưng, nhưng lại chưa bao giờ lùi bước qua lần này cũng giống vậy lúc nào thời điểm chúng ta tam hoàng ngũ đế cũng bại khiêu chiến mới có thể kết thúc ngươi dám t r u ẩ n đề lập tức giận dữ vừa muốn b ộ c phát p h ú c hy liền nhẹ nhàng ném ra một câu thế nào phật môn là thua không nổi sao ngươi cảm thụ được t r u n g quanh mang theo trêu tức ánh mắt trào phúng t r ầ n đề tới bên miệng lời nói lập tức nói không nên lời nếu chỉ có hai người bọn họ phương hắn thật đúng là dám c ự chiến đối với địa bàn tổn thất mặt mũi căn bản cũng không đáng tiền nhưng bây giờ hông hoang tất cả thế lực lớn đều ở đây hắn nếu là yếu thế không dám chiến k i a đối phật môn đả kích sẽ so ném địa bàn còn mưa lớn khí vận đều sẽ giảm lớn tốt tốt tốt c h u n đề kìm nén đến lồng ngực không ngừng chập trùng sau đó quyết định chắc chắn trực tiếp lách mình xuất hiện tại hư không nghiến răng nghiến lợi nói đã ngươi n h â n tộc muốn muốn khiêu chiến vậy thì tới đi mặc kệ ai đến vẫn tăng tất cả đều tiếp nhận hơn nữa cũng không cần các ngươi lập mã thân phục thẳng đến các ngươi không dám khiêu chiến mới thôi lời này vừa nói ra toàn trường đột nhiên yên tĩnh bọn hắn không nghĩ tới chuẩn đề lại để cho tự mình kết quả hơn nữa còn là muốn đánh tính một mực chiến đấu tiếp đồng thời không cho n h â n tộc lập mã thân phục đây là bị bức ép đến mức nóng này à. nhưng cũng không người nói không thể một người một mực chiến đấu cho nên tất cả mọi người coi như náo nhịn mà phục hy thì là đoán được chuẩn đề cử động lần này ý tứ hắn nhân tộc thực lực mạnh coi như tạm thời thần phục phật môn khẳng định cũng không yên lòng chuẩn đề cử động lần này không chỉ có là có thể đạt được càng nhiều cực phẩm tiên tiên linh bảo còn muốn hoàn toàn chèn ép nhân tộc khí thế để bọn hắn chân chính thần phục có thể hắn nhân tộc thì sợ gì theo phục hy đồng ý khiêu chiến tiếp tục bất quá không biết phục hy ra sao ý nghĩ cũng không để bọn hắn tam hoàng ngũ đế lập tức ra sân mà là phái ra cái khắc hôn nguyên kim tiên cùng trần thánh kết quả chính là chuẩn đề ba trận chiến ba thắng nhân tộc tổn thất ba kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo Mà l i ê ngay tại n thế tộc t cho nhân lực rằng dừng sẽ tại h Phục Hy ờ i điểm, l lấy ra k hắn chuẩn bị xâm nhập càng xa xôi hỗn độn lúc bỗng nhiên cảm ứng được mấy đạo khí tức quen thuộc hồng quân dương mi bình tâm nhân quả phân thân cũng ở chỗ này bồi hồi bất quá tề thiên không để ý đến bọn hắn mà là tiếp tục một mình rõ xét mà hồng quân mấy người phân thân cũng phát hiện tề thiên cùng lẫn nhau nhưng cũng giống nhau không có giao lưu các cha các bọn hắn cũng là bởi vì từ nơi sâu xa cảm ứng được có cái gì không đúng cho nên mới lần theo kia mơ hồ cảm ứng đi và hỗn độn bên trong điều tra ngọn nguồn mà liên tại tề thiên mấy người phân thân lục soát hỗn độn thời điểm hai thân ảnh đã lặng yên tiến vào hồng hoang bên trong chính là thiên hồng v ĩ n h hàng thế giới dáng lâm người h u y ề n dạ cùng l a n g sương sư h i n h cái này thế giới trong thế giới thế nào cảm giác có chút k h á i dường như không có đại đạo chi linh、Lang、sương nguyên thần truyền âm bên trong mang theo ngạc nhiên nghi ngờ Tấu c huyền ư chương ơ n xong, chương 407, bản n g g ê nguyên nguyên n nữ đánh chương bản nữ đánh chương bản nữ đánh đại đại đại lục lục lục cực, cực, cực. hoa hoa hoa u y dạ không nói gì trong tay thiên cơ đồng tiền xoay tròn cấp tốc mặt ngoài bắt đầu hiện ra lít nha lít nhít trước thiên đạo văn bởi vì này thế giới trong thế giới không có đại đạo tri linh chỉ có thiên đạo thiên đạo đó là cái gì nghe lăng xương hỏi thăm huyền dạ nhìn trời cơ đồng tiền bên trên trước thiên đạo văn giải thích nói thiên cơ tiền biểu hiện thiên đạo là chính là này phương thiên địa quy tắc không có, có ý thức không có linh cái này cổ đạo thế giới cùng chúng ta thiên hồng thế giới khác biệt thiên hồng thế giới là từ đại đạo chi linh chất trưởng là sư tôn một sở ý thức cùng thế giới bản nguyên dung hợp mà thành đại đạo ý chí chính là sư tôn ý chí mà cái này cổ đạo tiên tôn thế mà không để cho tự thân ý thức tan với thế giới bản nguyên mà là nhường tự chủ vận chuyển bản nguyên đại đạo trưởng hữu đ ộ t thiên đạo trưởng thế giới ngay vậy lăng sương lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên sau đó như có điều suy nghĩ nói đã cổ đạo tiên tôn không cùng đại đạo tư dung đây chẳng phải là nói chỉ cần không phải muốn hủy diệt thế giới kia cổ đạo tiên tôn liền không sẽ phát hiện chúng ta người cũng chớ làm loạn h u y ề n dạ cảnh cáo mắt nhìn nhà mình sư muội n ữ khí nghiêm khắc cổ đạo tiên tôn thật là nửa bước đại đạo cảnh giới coi như ý thức không cùng thế giới bản nguyên tưng ơ dùng nhưng này phương thế giới là hắn mở chúng ta nếu là lộ ra thiên hồng thế giới khí tức cũng tất nhiên chạy không khỏi cảm ứng đến lúc đó hỏng sư tôn đại sự chúng ta đều phải xui xẻo nhìn xem h u y ề n dạ ánh mắt nghiêm nghị l a n g s ư ơ n g tâm thần nhảy một cái vội vàng biểu thị chính mình sẽ không làm loạn h u y ề n dạ ánh mắt cái này mới một lần nữa biến nô hòa bất quá thiên cơ tiển vừa mới cho thấy một tin tức này phương thế giới tân sinh thiên đạo chấp trưởng giả chưa xác định đầu ngón tay điểm nhẹ lơ lửng giữa không trung thiên cơ đồng tiền đồng tiền bên trên trước thiên đạo văn như cùng sống vật giống như lưu t r u y ề n t ả n mát ra y ê u đ ớt thanh quang hắn trong mắt lóe lên một tia tinh mang khỏe miệng có chút dâng lên sư muội ngươi có biết điều này có ý vị gì lăng sương nhìn chăm chú những cái k i a biến ảo khó lường đạo văn ánh mắt chớp lên chẳng lẽ sư huynh là muốn làm cái này thiên đạo chấp t r ở n g giả không tệ huyền dạ nhẹ gật đầu thanh âm chấm thấp như là trong thâm viên tiếng vọng phương thế giới này thiên đạo không người chủ trì dựa vào bản năng vận chuyển đang là cơ hội của chúng ta sư tôn phái chúng ta tới này một là d o xét cổ đạo mở thế giới hoàn thiện trình độ hai là nhìn có thể phá hư này phương thế giới nhường cổ đạo đại đạo có thiếu đoạn chúa tể con đường mà cái này thiên đạo chấp trưởng giả chính là một cái tuyệt hảo cơ hội không chỉ có thể để chúng ta hiểu rõ này phương thế giới còn có thể trưởng không cái này thế giới trong thế giới đến lúc đó sư tôn nổi lên chúng ta bên này phối hợp có cực cơ hội lớn hủy cổ đạo đại đạo con đường có thể sư huynh thiên đạo chấp trưởng giả há lại dễ dàng như vậy đoạt thủ lang sương vẫn có chút chăn trở Coi như cổ đạo tiên tôn không đúng tay vào thiên đạo sự tình nhưng n à y phương thế giới cũng tất nhiên có sinh linh tranh đoạt thiên đạo chấp trưởng giả chi vị khẳng định là giới này đỉnh tiêm tồn tại nếu là độc thủ tránh không được sẽ bại lộ thiên hồng thế giới bản nguyên k h í tức đến lúc đó cổ đạo tiên tôn phát hiện chúng ta liền xong rồi không cần lo lắng huyền dạng giọng mang khinh miệt nói ta đã theo thiên cơ tiền biết được n à y phương thế giới sinh linh đừng nói hôn nguyên vô cực đại la kim tiên ngay cả hôn nguyên đại la kim tiên đến nay đều không co sinh ra một cái đối với chúng ta căn bản không tạo được uy hiếp đ ế tại chúng ta hôn nguyên chi lực cùng giới này khác biệt huyền dạ một chút mi tâm một chút linh q u a n xuất hiện đây là quy nguyên hóa sinh quyết có thể tạm thời chuyển hóa chúng ta h ồ n nguyên chi lực bản chất ngụy trang thành hồng hoàng tu sĩ mặc dù chỉ có thể duy trì chín thành tương tự nhưng phối hợp ta thiên cơ đồng tiền che lấp chỉ cần không phải cổ đạo tiên tôn cố ý dò xét cũng nhìn không ra sơ hở nói liền đem linh quang cho lang sương lang sương tiếp nhận linh quang nguyên thần bà qua lập tức trên mặt lộ ra kinh ngạc thật là tinh diệu hiến pháp t i ế t là đương nhiên đây chính là ta tại sáng thế chúa tể bản nguyên đại lục một tòa cổ trong di tích đoạt được bản nguyên đại lục lang sương lập tức giật mình trật lộ ra hướng tới tri sắc ta còn chưa hề đi qua đâu nghe nói tứ đại chúa tể bản nguyên đại lục phía trên hôn nguyên vô cực đại la kim tiên khắp nơi trên đất ngay cả nửa bước đại đạo cảnh giới cũng có rất nhiều không biết có phải hay không thật không sai huyền dạ nhẹ gật đầu nơi đó bản nguyên chi khí nồng đậm tu luyện làm ít công to bất quá những cái kia nửa bước đại đạo cảnh giới phần lớn là giai đoạn trước trung kỳ hậu kỳ người đều rất ít đỉnh phong càng là một cái không có căn bản là không có cách cùng chúng ta sự tồn còn có cái khác bốn mươi tám binh hằng thế giới tri chủ so sánh càng k h i câu huyền dạ không có lại nhiều đàm luận bản nguyên đại lục sự tỉnh trước tìm thân phận dung nhập giới này chờ đợi thiên đạo chấp trưởng giả chi tranh bắt đầu toàn nghe sư minh bá hai đạo lưu quang theo cựu tiên h phía trên rơi xuống biến mất tại địa tiên giới đông thắng thần châu hoa quả sơn giờ phút này giao đấu vẫn còn tiếp tục bất quá thế lực khác đều không có ra tay mà là tại q u a n chiến nhân tộc chiến phật môn chuẩn đề tự mình kết quả nên chiến nhân tộc cường giả khiêu chiến mà chuẩn đề cũng không hổ là đã từng t h á n h nhân coi như rơi xuống thánh vị nhưng thực lực như cũ không thể có thưởng đối với pháp tắc lĩnh nộ cực kỳ thông suốt phát huy ra thực lực vượt xa huấn nguyên kim tiên sơ kỳ tu vi n h â n tộc ba vị hôn nguyên kim tiên cùng c h u ẩ n thánh đều bị chuẩn đề liên tiếp đánh bại nhưng mà chuẩn đề lại không có nhường nhân tộc thần phục mà là ngạo nghê nói chỉ cần ngươi nhân tộc dám tiếp tục vậy thì không cần lập tức thần phục cho đến cuối cùng một trận các ngươi nếu là còn b ạ i kia lại chính thức đưa về ta phật môn phúc hy ngươi nhân tộc có dám mọi người tại đây lập tức xứng sở nhưng rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch chuẩn đề cái này là muốn hoàn toàn áp đảo nhân tộc a dù sao n h â n tộc cường đại như thế coi như thần phục phật môn đoán chừng cũng không yên lòng nếu là có thể ngay trước hồng hoang trung thế lực mặt đánh bại dân tộc tất cả cường giả tất nhiên có thể đánh ép nhân tộc khí thế như thế thu phục lên sẽ dễ dàng rất nhiều phục hy tự nhiên cũng biết những này bất quá hắn căn bản cũng không có do dự liền một chữ chiến sau đó tiếp tục phái ra nhân tộc cường giả khiêu chiến nhưng liên tiếp hai đợt đều bị chuẩn đề hung hăng đánh bại thậm chí trong đó còn bao gồm ngũ đế bên trong thuấn đế cùng vũ đế như chiến tích này nhường trước đó có chút khinh thị phật môn rất nhiều thế lực lần nữa dâng lên vô tận kiên kỵ chi ý không hổ là có thể độc chiếm một châu đỉnh tiêm thế lực chỉ là một cái phật tổ liền cường đại như thế nếu là lại tăng thêm kia tiếp dẫn cùng nhiên đăng hai người hồng hoang bên trong có thể chống lại thế lực liền không có nhiều hơn nữa tiêu nhân quả ma thần giống như cũng đứng ở phật môn m ộ t phương lúc này không chỉ có nhân quả ma thần còn có dương mi thân phận của hai người đã không còn thần bí hồng hoang rất nhiều đại năng cơ bản đều biết đây là hai tôn theo bản cổ trong tay sống sót viễn cổ hỗn độn ma thần nhưng cùng tề thiên hồng quân bình tâm bình khởi bình t o ạ a thực lực đều là hôn nguyên kim tiên đình p h ò n g nửa bước chứng đạo tồn tại cho nên nguyên bản định chờ nhân tộc kết thúc về sau k i ê u chiến phật môn thế lực có chút đánh lên chống n u i quân trước đó bốn trăm linh bảy bản, bản, bản nguyên đại lục nữ hoa đánh cược hai chương bốn trăm linh bảy bản nguyên đại lục nữ hoa đánh cược hai a di đảo phật chuẩn đề đứng ở đám mây thất bảo diệu thụ vậy xuống ngàn vạn phật quang nhìn xuống phía dưới khoe miệng chảy máu thuấn đế cùng vũ đế đồng tử màu vàng bên trong lưu chuyển lấy hàn mang nhân tộc nhị đế đã bại nhưng còn có người giảm chiến tiếng nói hóa thành thực chất kim sắc vạn chữ ép hướng nhân tộc t r ậ n danh t hư không tại cái này bên trong tiếng gầm vỡ vụn thành từng mảnh phục hy trong tay háo hà đồ lạc thư tự động triển khai ngăn trở cái này ẩn chứa phật môn thần thông huy áp chiến một đạo kiếm quang bổ ra phật quang màn tre người mặc huyền hoàng đế bảo hiên viên đạp không mà lên phía sau hiện hiện vạn g i m sơn hà hư ảnh kia là nhân tộc khí vận h u y n hóa trong đó m mỗi đi một bước dưới chân liền sinh ra một đoà kiếm liên trong tay nhân hoàng hiên viên kiếm tản ra kiếm ý mang theo huy hoàng thiên uy dường như có thể hiệu lệnh chúng sinh ân kiếm ý này cách đó không xa thông thiên hai mắt nhắm lại mang theo kinh ngạc hắn cũng là tu kiếm đạo hơn nữa lĩnh nộ cực sâu tự nhiên nhìn ra hiên viên chỗ tu kiếm đạo nhân hoàng kiếm đạo mặc dù không bằng hắn sở tu chính tông kiếm đạo nhưng cũng là kiếm dưới đường một cái cực mạnh kiếm đạo pháp tắc chi nhánh ẩn chứa đế hoàng ý chí cực kỳ bá đạo chuẩn đệ nguy hiểm thông thiên trong miệm lầm bầm thật mạnh kiếm ý chuẩn đệ trên mặt lộ ra vẻ thất bảo diệu thụ đ n g nhiên tăng vọt và trượt cùng h i ê n viên đánh tới h i ê n viên kiếm xô ra cùng một chỗ k e n tiếng sắt thép va chạm vang vọng hoàng n ũ c u n bạo sóng s u n g kích đem phương viên mấy vạn dặm tầng mây p h á tan thành từng mảnh chuẩn đề kêu lên một tiếng đau đớn đoán sai h i ê n viên thực lực nhanh lùi lại mấy trăm trượt nhân hoàng kiếm đạo chuẩn đề trong mắt lóe lên một tia c h ấ n kinh lập tức cười lạnh nói đáng tiếc người nhân tộc hiện tại đã không phải thiên địa bá chủ chỉ là chi nhánh kiếm đạo cũng dám cùng phật môn chính pháp tranh phong dứt lời nồng đầm phật chi pháp tắc ngưng tụ thất bảo diệu thụ phía trên vô tận、phật、quang nợ rộ hướng về hiến h i ê n viên mặt không đổi sắc kiếm thế đột nhiên biến đổi sau lưng vạn dạm sơn hà hư ảnh bên trong chín đầu kim long thế xuất hóa thành chín đạo sáng trói kiếm quang phong tỏa b ắ t phương mỗi một kiếm đều mang nhân tộc khí vận gia trì lại dẫn động chung quanh một phương thiên địa pháp tắc cẩm minh đây là phía dưới tiếp dẫn đột nhiên giật mình lấy nhân đạo c h i lực dẫn động thiên đạo c h i lực sư đệ phiên thoái trong chiến trường chuẩn đ ề đã bị bức phải hiện ra hai mươi bốn thủ mười tám cánh tay kim thân pháp tướng thất bảo diệ thụ gia trì thân sử lục căn thanh tịnh trúc chờ pháp bảo thế xuất lại vẫn bị kiếm quang áp chế đến liên tục bại lui làm kia kiếm quang thứ chín x đ â y trời phật máu vẩy xuống hư không phấp chuẩn đề lảo đảo lui lại kim thân vỡ vụn hiến viên cầm kiếm mà đứng sắc mặt mặc dù tái nhợt lại mắt sáng như đốt một kiếm này là nhân tộc mà chém chuẩn đề không thể tin nhìn qua trước ngực ư huyết động phật môn bất diệt kim thân lại bị nhân hoàng kiếm ý phá giờ phút này thể nội còn có đại lượng nhân hoàng kiếm ý tại t ứ n g ư ợ c n h ư n g hắn không thể không vận dụng toàn thân phật lực chấn áp đã không còn cách nào chiến hắn thua mặc dù không cam lỏng không phục nhưng chúng đại năng ở trước mặt hắn cũng chỉ có thể sắc mặt âm trầm lui ra a di đ ạ phật lúc này nhân đang tuyên một tiếng nhật thoáng hiện hư không người là tiếp lấy chiến vẫn là thay người h i ê n biên lắc đầu trực tiếp rơi xuống sau đó địa hoàng thần nông phi thân mà lên đỉnh đầu thần nông trong đỉnh vạn h ỏ a bước lên n h ư n đăng hai mắt hơi khép trong lòng bàn tay tịch d i ệ t nguyên châu phát ra vô tận quan g mang tại sau l ư n g ngưng tụ ra hai mươi bốn trừ thiên hư ảnh luân chuyển quanh thân toát ra tịch d i ệ t phật quang c h ầ m rãi nâng lên bàn tay khô gầy một đạo vượt thông trời đất vạn chữ phật ấn mang theo vô tận màu xám thần diễm bỗng nhiên đ è xuống tịch d i ệ t phật lửa tới tốt lắm thần nông ngửa mặt lên trời cười dài bỗng nhiên cắn nát đầu ngón tay tại thân đỉnh gạch ra huế văn trong đỉnh liệt diễm trong nháy mắt hóa thành xích kim chi sắc một cái tản r a xích kim chi hỏa thiên phượng rít lên mà ra ngọn lửa kia những nơi đi qua hư không lại sinh ra có cây hư ảnh chính là ẩn chứa một chi pháp tắc nhân đạo thánh hỏa sau đó hai cỗ hỏa diễm giữa không t r u n g chạm vào nhau b ộ c phát sóng sung kích đem hoa quả sơn trùng quanh hải vực b ư ớ c hơi ra vực sâu và trượng tề thiên vung ra đ ụ c nguyên chi lực đem dư ba xóa bỏ ngăn trở năng lượng tiếp tục bục phát tốt một cái nhân đạo thánh hỏa nhân đăng tịch diện nguyên châu bỗng nhiên nổ tung hai mươi bốn chư thiên hư ảnh cũng liên tiếp sụp đổ dưới chân lảo đảo lư lại hơn vạn phục ầ n n ô hy đạo hữu nên chúng ta đại sen nở rộ ức vạn kim quang bên trong hiện ra ba phật đà tụng tinh hư ảnh phản âm chấn hư không đều đang rung động tranh phục hy cổ cầm nằm ngang ở đầu gối trước đầu ngón tay kích thích ở giữa lại có sao trời sinh diệt trí tượng tiếng đàn hóa thành thực chất màu xanh đạo văn cùng đầy trời phật quang và chạm giá hỗn độn vận sóng hai người không nói nhảm trực tiếp mở ra chém i ế t thân ảnh tại vỡ vụn trong hư không giao thoa mỗi một lần giao phong đều dẫn phát tiên địa chấn động đ n g nhiên tiếp dẫn tay áo bên trong bay ra tiếp dẫn bảo tràng tràng đỉnh ba viên xá lợi từ nổ tung vô lượng phật quang vê anh phục hy ngoài thân hà đổ lạc thư gào thét một tiếng rút về nguyên thần phúc bất ngờ không đề phòng phục hy trực tiếp bị vô lượng phật quang q a n h c ú n g máu tươi bay là tả thân ảnh rơi xuống đám mây nhân tộc cùng phật môn ba trận chiến đều là một tháng một yên m ộ vác thế hòa thấy một màn này t r u n g quanh hồng hoang đông đảo thế lực chấn kinh nhân tộc cường đại đồng thời cũng không nhịn được một hồi thất vọng thế mà không có phân gia thắng bại mọi người ở đây coi là nhân tộc cùng phật môn giao đấu hoàn toàn lúc kết thúc nữ hoa bỗng nhiên chân trần đạp trên sơn hạ xã tắc đồ hiện thân quanh thân vây quanh vạn đạo tạo hóa thần h ạ bản cung lấy nhân tộc thánh mẫu chi danh cùng phật môn c ự c nửa bên tây như hạ châu cương vực ta như b ạ i nhân tộc thần phục đại đạo lập thể vĩnh viễn không phản loạn lời này vừa nói ra ở đây tất cả mọi người tất cả đều xôn xao ngay cả tề thiên giờ phút này đều có chút kinh hãi hắn không nghĩ tới nữ hoa thế mà thay nhân tộc lập xuống lớn như thế trận đấu cái này nếu là thật thùa kia nhân tộc liền hoàn toàn kết thúc sẽ vĩnh viễn trở thành phật môn phụ thuộc coi như nữ hoa là nhân tộc thánh mẫu nhân tộc tam hoàng ngũ đế cũng tất nhiên sẽ không đáp ứng cái này có chút hoang đường trận đấu ta nhân tộc không ý kiến nhưng mà phục hy thần nông đám người lời nói nhường ở đây tất cả mọi người lộ ra c h ấ n kinh c h i sắc cũng không dám tin thế mà đáp ứng nữ hoa không để ý đến mọi người chung quanh suy nghĩ tố thủ nhẹ lật tản ra vô tận sắc bén kiếm mang hồng nông thanh kiếm xuất hiện tiếp dẫn ngươi có dám ngay vậy giống nhau có chút ngạc nhiên nghi ngờ tiếp dẫn lấy lại tinh thần nhìn xem hùng hổ dọa người nữ hoa sắc mặt một hồi biến hoa không chừng đối chiến có hỗn độn linh bảo nữ hoa tiếp dẫn không có năm chắc chiến thắng nhưng là thập nhị phẩm công đức kim liên tăng thêm phật môn k h í vận cùng pháp tắc của hắn hắn cũng tự tin không bị thua hơn nữa chung quanh còn có nhiều như vậy hồng hoang thế lực nhìn lại hắn không có khả năng rụt r ẻ không chiến nghĩ đến cái này tiếp dẫn mắt lộ ra k i ê n định vừa muốn ứng chiến nhân quả ma thần lại đột nhiên ngăn cản hắn ngươi không phải là đối thủ của nàng nàng đã bước vào hôn nguyên kim tiên định phong cánh cửa cái gì làm sao có thể thấu chương s o n g chương bốn trăm linh tám tạo hóa vẫn là vận mệnh hoa quả sơn chiến minh giới một chương bốn trăm linh tám tạo hóa vẫn là vận mệnh hoa quả sơn chiến minh giới một chương bốn trăm linh tám tạo hóa vẫn là vận mệnh hoa quả sơn chiến minh giới nghe nhân quả ma thần lời nói tiếp dẫn lập tức giật mình quả thực không thể tin vào thai của mình phải biết lúc trước hồng hoang chưa biến trước đó nữ hoa có thể vượt qua hắn là bởi vì nữ hoa trong tay trôi này hỗn độn linh bảo hồng mông thanh kiếm chân chính cảnh giới là không bằng hắn nhưng bây giờ nhân quả ma thần lại nói nữ hoa cảnh giới so với hắn còn mạnh hơn đặt đến hôn nguyên kim tiên đ ỉ n h phong tiếp dẫn làm sao lại tin đừng nói tiếp dẫn chung quanh cách gần đó một chút đại năng cũng nghe tới nhân quả ma thần nói tới đều lộ ra vẻ hoài nghi nữ hoa đạo hưu ẩn giấu thật tốt xấu a nhân quả ma thần không để ý đến tiếp dẫn trong mắt nhân quả không ngừng lưu chuyển nhìn chằm chằm nữ hoa nói hôn nguyên kim tiên đ ỉ n h phong tu vi sợ là đã thức tỉnh kiếp trước ma thần ký ức đi nhân quả ma thần vừa dứt lời toàn bộ hoa quả sơn trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tính mịch ánh mắt mọi người đều tập trung tại nữ hoa trên thân nữ hoa hỗn ngay cả tề thiên cùng hồng quân dương mi bình tâm mấy người đều lộ ra vẻ kinh ngạc ba người bọn họ bên trong hồng quân dương mi cùng bình tâm đều có hoàn chỉnh hỗn độn ma thần ký ức mà tề thiên cũng nắm giữ bộ phận hỗn độn ma viên ký ức thậm chí tề thiên cùng nữ hoa giao tình cũng vô cùng sâu đánh qua không ít lần quan hệ trước kia cũng không phải không có hoài nghi tới nữ hoa là hỗn độn ma thần nhưng lĩnh nộ là tạo hóa phát tắc mà tạo hóa ma thần bị b ả n cổ dĩ sát tàn hôn cũng tại lúc chức minh giới phía giới hư vô tri đ i ệ tiểu thiên thế giới bên trong có xuất hiện qua về sau con bị tử tiêu cùng bên trong khách thân hóa thế giới chấn áp thế thiên cũng liền không có lại hoài nghi tới nhưng bây giờ nhân quả ma thần lại chắc chắn nói nữ hoa là h ô n độn ma thần cái này khiến t h ế thiên thật kinh ngạc bá phá vọng kim mâu xuất hiện không ngừng đánh giá nữ hoa nhưng không có phát hiện mảy may gì thường trong mắt hắn nữ hoa tu vi vẫn là hôn nguyên kim tiên sơ kỳ cùng thông tin bọn người như thế có thể nhân quả không thể lại bắn tên không đích hơn nữa còn là ngay trước hồng hoàng chúng tu mặt nói dối chẳng lẽ tạo hoa không chỉ một đạo tàn hồn vẫn là cái khác ma thần tàn hồn truyền thế. thế thiên ý niệm trong lòng p h o n trào lại không có chút nào đầu mối mà bị đám người nhìn chăm chú nữ hoa vẻ mặt lạnh nhạt đứng ở sơn hà xã tắc đồ phía trên ánh mắt thâm thúy như v ự c sâu thật lâu nữ hoa bỗng nhiên khẽ cười một tiếng nhân quả nhã lực của ngươi cũng là so t h i t i ê n hồng quân bọn hắn mạnh lên một chút vừa dứt lời khí tức quanh người bỗng nhiên biến đổi vê anh một cỗ cổ lão minh ngông minh ngông hỗn độn khí tức tự trong cơ thể nàng bộc phát trong chốc lát quét sạch thiên địa ông sau một khắc tu vi của nàng lại trước mắt bao người theo hôn nguyên kim tiên sơ kỷ một đường kéo lên cho đến hôn nguyên kim tiên đình phong t hồng hoang chúng đại năng nhao nhao hít sâu mù hơi nàng thật che giấu tu vi hơn nữa cố khí tức này ta tại lúc trước tiểu thiên thế giới bên trong cảm thụ qua đúng là hỗn độn ma thần đ ộ c hữu nữ hoa thật là hỗn độn ma thần c h u y ể n thế không biết là cái nào hỗn độn ma thần nàng giống như tu luyện tạo hóa p h á p tắc chẳng lẽ là tạo hóa ma thần tạo hóa đây chính là so hồng quân lúc trước còn bài danh phía trên ma thần a tạo hóa sao hồng quân con người hơi co lại nếu thật là tạo hóa kia năm đó ta mượn nhờ thiên đạo chi lực trợ nàng chứng đạo bây giờ xem ra chính là một trận trò cười nghĩ đến cái này hồng quân đáy mắt hiện lên một vệ tâm trầm trước đó hiện ắ n cũng b ở vì vì là là mà mà nữ hoa trong tay hồng mông thanh phỏng đoán là một cái khắc hốn độn thần chuyển thế thần, chỉ có điều bởi vì pháp tắc không đúng mà đợi ngã. hoa khắc thế chỉ pháp h tay ma một tắc kiếm cái điều bởi đợi i có tại nhân quả c h i ngôn nhường hồng quân trong lòng lần nữa nổi lên vận sóng trong tay h á o tạo hóa ngọc điệp có chút rung động dường như tại thôi diễn xác minh mà một bên khác bình tâm giờ phút này thì là có chút kinh nghi bất định bởi vì tại nữ hoa triển lộ khí tức một phút này nàng theo đấy lòng sinh ra một v n không cách nào hình dung chán ghét cảm giác nhưng chính nàng cũng không biết vì cái gì nàng kiếp trước luân hồi ma thần mặc dù muốn làm chúng thần tri chủ cũng đối không ít ma thần độc thủ kết thủ nhưng cùng tạo hóa cũng không từng có tiếp xúc tạo hóa cũng không đối nàng động thủ một lần dù sao lúc trước tạo hóa ma thần thực lực tại đông đảo ma thần bên trong công nhận thứ sáu gần với giờ dương mi hỗn độn hỗn độn ma viên cản khôn ngũ đại hỗn độn ma thần mà nàng luân hồi trước một trăm còn không thể nào vào được tạo hóa ma thần căn bản là không có ngay lúc đó nàng để ở trong mắt tự nhiên cũng không nhằm vào quan à n g chẳng lẽ nữ hoa không phải tạo hóa ma thần truyền thế mà là cái khác đối ta xuất thủ qua ma thần truyền thế nghĩ đến cái này bình tâm náo hải không ngừng hiện lên ra hỗn độn thời đại thời điểm hình tượng cuối cùng như ngừng lại một chương nhường nàng hiện tại nhớ tới vẫn như cũ căm thủ đến tận x ư ơ n g thủy thận chi nhập thủy khuôn mặt là nàng sao bình tâm đấy mắt hiện lên một vệ r é t lạnh sát ý lúc trước nàng là luân hồi ma thần thời điểm ý muốn làm chúng hỗn độn ma thần c h i chủ đồng thời đã thu phục không ít ma thần nhưng ngay sau đó nàng gặp vận mệnh ma thần kết quả chính là nàng bị vận mệnh dễ như chở bàn tay đánh bại đồng thời bị chấn áp vô tận tuyến nguyện t h ẳ n g đến bàn cổ khai thiên tích địa vận mệnh ma thần bị bàn cổ dịu sát nàng mới lấy thoát khốn nhưng mà mới vừa vặn thoát khốn liền lại bị bàn cổ một bữa đánh chết lúc đầu nàng coi là vận mệnh bị bàn cổ hoàn toàn diệt xác trong lòng kia cổ oán hận từ lâu tiêu tán nhưng bây giờ nữ hoa rất có thể chính là vận mệnh truyền thế nàng sát ý trong lòng không tự chủ được lần nữa bốc lên bất quá hiện tại nàng cũng không thể trăm phần trăm xác định nữ hoa vận mệnh ma thần thân phận hơn nữa nữ hoa hiện tại triển lộ thực lực cũng không kém chút nào nàng cho nên bình tâm liền đem k i a đầy ngập s á t ý tạm thời đặt ở đáy lòng nếu thật là ngươi ta nhất định phải đưa ngươi gây cho ta ước vạn lần hoàn trả không đúng đông nhiên đang dùng tạo hóa ngọc điệp thôi diễn hồng quân ánh mắt máy liệt nhìn t r ò n g t r ọ c vào nữ hoa ngươi không phải tạo hóa ma thần tạo hóa đã hoàn toàn chết đi ngươi đến tột cùng là ai ân đám người khẽ giật mình hồng quân thế mà phủ định bọn hắn đối với nữ o a là tạo hóa ma thần chuyển thế suy đoán ánh mắt vô ý thức nhìn về phía nhân quả ma thần dù sao vạch trần nữ hoa là hỗn độn ma thần chuyển thế chính là hắn cho nên rõ ràng nhất nữ hoa là vị nào ma thần chuyển thế nhân quả ma thần nên là rõ ràng nhất nhưng mà bọn hắn thất vọng bởi vì nhân quả ma thần cũng là c a o mày một bộ không rõ thái độ nhân quả ma thần xác thực không rõ ràng hắn sở dĩ biết nữ hoa là hỗn độn ma thần chuyển thế cũng là theo tiếp dẫn vừa mới đồng ý giao đấu trong n g á y mắt đã nhận ra tự thân cùng phật môn chuỗi nhân quả sinh ra một tia dị dạng sau đó nhân quả dẫn dắt phía dưới tại nữ o a trên thân cảm nhận được một cỗ nhường hắn cảm thấy đã nguy hiểm lại khí tức quen thuộc cho nên cái này mới có hắn vừa rồi n ử a khẳng định n ử a lửa biệm tri ngôn về phần nữ hoa là cái nào ma thần c h u y ể n thế hắn thật đúng là không rõ ràng chương bốn trăm linh tám tạo hóa vẫn là vận mệnh hoa quả sơn chiến minh giới hai chương bốn trăm linh tám tạo hóa vẫn là vận mệnh hoa quả sơn chiến minh giới hai giờ phút này thấy hồng quân hỏi thăm nhân quả cũng là hiếu kỳ nhìn chằm chằm nữ hoa chờ đợi câu trả lời của nàng nhưng mà nữ hoa cũng không để ý tới hồng quân hỏi thăm mà là chậm rãi giơ tay lên bên trong hồng mông thanh kiếm trực chỉ nhân quả ma thần lạnh ngạt nói nhân quả đã ngơi đã khám phá bản tọa thân phận có giá một trận chiến cái này khiến hồng quân ánh mắt có chút âm t r ầ m hắn không nghĩ tới nữ hoa lại dám không nhìn hắn như thế không n ệ mặt hắn nhưng là hiện tại nữ hoa đã không còn đơn thuần là đồ đệ của hắn vẫn là thực lực không thua kém hắn hôn đ ộ t ma thần truyền thế hắn chỉ có thể đem bất mãn tạm thời d à n xuống đáy lòng mà nhân quả ma thần nghe vậy trong mắt chuỗi nhân quả điền của n g lưu chuyển âm thanh lạnh lùng nói Tốt, bản tọa ngược lại muốn xem xem ngươi đến t ổ t cùng là vị nào cố nhân hắn nhất định phải muốn biết rõ ràng nữ hoa thân phận chân chính dù sao bỗng nhiên gia tăng như thế một đại cường địch đối với hắn sau này kế hoạch ả hưởng rất lớn mà cùng nữ hoa giao thủ dùng cái này suy đoán phân thân vậy thì đơn giản nhiều b á nhân quả ma thần trực tiếp tế ra nhân quả kính t o á t ra vạn trượng hôi mang mặt kính như sóng nước dập dởn chiếu dọi ra vô số chỗ u i nhân quả x e n lẫn t h à n h mạng hướng nữ hoa bao phủ tới quá yếu nữ hoa nhẹ hư một tiếng hồng nông thanh kiếm nhẹ nhàng b ạ c h một cái thử sắc mũi kiếm những nơi đi qua chỗ u i nhân quả nhao nhao đ ư ợ c gãy sau đó ở giữa nữ hoa một bước phóng ra một cỗ xanh biếp chi khí xuất hiện tại dưới chân thân hình bỗng nhiên biến mất lại xuất hiện lúc đã đến nhân quả ma thần trước người kiếm quang như hồng thẳng đến mi tâm cái gì nhân quả ma thần sắc mặt t h và biến hắn không nghĩ tới nữ ba thần t h ô n g cư nhiên như thế q u ỷ dị trong nháy mắt ra hiện tại hắn trước người trong lúc vội vã lấy nhân quả kính đón đỡ bịch hai kiện hỗn độn linh bảo chạm vào nhau buộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang kinh k h ủ n g sóng sung kích quét sạch tứ phương không gian xung quanh trong nháy mắt sụp đổ vô số quan chiến đại năng vô ý thức nhau nhau lưu lại ông tề thiên n h u mày dưới thân theo vọng thư kia tạm thời mượn tới hỗn độn tử liên tôn ra một cỗ tử sắc bình chướng đỡ được sóng sung kích nhưng tử sắc bình chướng cũng bị chấn động rung động không ngừng cái này tiếp dẫn sắc mặt t r ắ n g bệnh hắn giờ mới hiểu được mình cùng nữ hoa có bao nhiêu tranh l ệ n h nếu không phải nhân quả ma thần ra tay hắn chỉ sợ liền nữ hoa một kiếm đều không tiết nổi người đến cùng là ai lúc này nhân quả ma thần liền lùi mấy bước sắc mặt khó coi hắn không nghĩ tới nữ hoa thực lực cư nhiên như thế mạnh không đúng là kiếm trong tay của nàng quá mạnh bất quá vừa mới giao thủ hắn thửa cơ nhất thủ một sợi nữ hoa khí cơ cùng lực lượng phát tắc đồng thời dùng nhân quả phát tắc thôi diễn kết quả lại là nhận lấy phản hệ bởi vì hắn cảm giác được nữ hoa khí cơ bên trong l n chứa một cỗ siêu thoát lực lượng lực lượng này hắn chưa hề tại cái khác ma thần trên thân nhìn thấy qua nhưng màn ữ hoa vẫn như cũ không đáp trong tay hồng mông thanh kiếm lần nữa toát ra sáng chói hỗn độn từ mang trên thân kiếm hiện ra vô số huyền ảo p h ù văn dường như ẩn chứa thiên địa sơ khai huyền bí đây là thượng thủ tề thiên con người đột nhiên co lại hỗn độn trí bảo trong lòng có chút chân kinh hắn không nghĩ tới vốn là hỗn độn linh bảo hồng mông thanh kiếm cư n h i ê n trở thành hỗn độn trí bảo cái này khiến hắn đối nữ hoa thân phận chân chính càng thêm tò mò mà lúc này những người khác cũng phát hiện một màn này đều lộ ra vẻ chấn động hỗn độn trí bảo a chính là áp đảo hỗn độn độn linh bảo phía trên tồn tại. toàn bộ hồng hoang thế giới bây giờ bọn hắn biết đến cũng chỉ có tề thiên kim cô đ ồ n g hồng quân tạo hóa ngọc điệp bình tâm lục đạo luân hồi b ả n còn có nhân quả ma thần nhân quả kính là h ô n độn trí bảo cái khác như là nghe nói qua bản cổ phủ h ô n độn thanh l i ê n chờ sớm đã tại h ô n độn thời đại liền vỡ vụn vất quá bọn hắn cũng không biết rõ hiện tại cũng liền tề thiên trong tay kim cô đ ồ n g hoàn chỉnh tạo hóa ngọc điệp lục đạo luân hồi b ả n nhân quả kính đã có tổn hại cũng không hoàn toàn khôi phục đâu không có khả năng nhân quả ma thần cũng là sắc mặt đại biến hắn nhân quả kính tại năm đó đại chiến bên trong bị hao tổn đến nay chưa hồi phục c ă nhân bản là k g cùng có cách c h quả kính bị một kiếm đánh bay lúc đầu có vết dạn trên mặt kính xuất hiện một đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách kém chút trực tiếp bị chém thành hai khúc mà nhân quả ma thần bản nhân cũng bị kiếm quang dư ba đánh trúng thổ hết bay ngược còn muốn trên sao nữ hoa cầm kiếm mà đứng thanh âm bình thản nhân quả ma thần ổn định thân hình sắc mặt âm tình bất định nhìn qua nữ hoa trong tay trôi nảy tản ra hỗn độn trí bảo uy áp hồng mông thanh kiếm trong mắt lóe lên thật sâu k i ê n kỵ cuối cùng hắn hít sâu một hơi trầm giọng nói bản tọa nhận t h u a lời vừa nói ra c h u ẩ n đề sắc mặt lập tức biến đổi không được tuyệt không thể nhưng mà không đợi hắn nói cái gì nhân quả ma thần liền lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái t a i nghệ không bằng người làm gì tự dứt lấy đủ. c h u ẩ n đề sắc mặt một hồi khó coi còn muốn nói điều gì tiếp dẫn ngăn cản hắn đối với nữ hoa nói lần này giao đấu ta phân môn nhận vua tiếp dẫn khó khăn phun ra mấy chữ này trong lòng nhỏ máu tây như hạ châu chính là phật môn c ă n cơ mất đi một nửa phật môn k h í v ậ n chắc chắn tổn hao nhiều thiện nữ hoa lúc này mới hài lòng thu hồi hồng mông thanh kiếm mà theo tiếp dẫn mở miệng nhận thua nhân tộc cùng phật môn giao đấu chính thức hạ màn kết thúc rất nhanh lại có thế lực khác bắt đầu khiêu chiến lần này thiên đình đứng núi chịu xào bị mấy thế lực tiếp ngay cả khiêu chiến mặc dù không có giống phật môn thảm như vậy nhưng cũng cắt nhường ra một bộ phận thiên giới cương n ự c mà minh giới cũng có thế lực khiêu chiến bất quá minh giới biểu hiện ra thực lực lại là cực kỳ cường hành gần như chỉ ở một lần khiêu chiến bên trong thất bại bị mất một khối nhỏ u minh chi địa đương nhiên khiêu chiến hoa quả sơn thế lực cũng có nhưng có tề thiên một đám t r ả i qua thế giới thụ tăng cường thiên phú chúng đệ tử lại không một lần bại giữ vững toàn bộ địa bàn về phần long tộc thì là quỷ dị không có một người đi khiêu chiến hiện nhiên trúc long trước đó nói long tộc giao đấu bất phân thắng bại chỉ phân sinh tử c h ấ n nhiếp rồi c h ú n g thế lực dù sao có thể khiêu chiến thế lực cũng không phải chỉ có long tộc một nhà không đáng lấy mạng đi mạo hiểm khi tất cả thế lực đều khiêu chiến qua một vòng sau giữa sân bông nhiên an tính lại đúng lúc này tề thiên bông nhiên lộ ra một vệ kỳ dị nụ cười chậm rãi mở miệng nói hoa quả sơn khiêu chiến minh giới lời này vừa nói ra toàn trường đột nhiên yên tĩnh tất cả mọi người đều nhìn về tề thiên mặt lộ vẻ kinh ngạc bọn hắn không nghĩ tới tề thiên thế mà muốn từ minh giới đoạt địa bàn đây thật là có ý tứ xem như k h á c loại nội đấu sao hoa quả sơn chiến minh giới không biết ai mạnh hơn hẳn là minh giới hôn nguyên kim tiên cùng c h u ẩ n thánh nhiều lắm hoa quả sơn không sánh bằng a người biết cái gì đó là cái người giao đấu không phải h ô n chiến nhiều người có làm được cái gì ta xem trọng hoa quả sơn lúc này bình tâm cũng ngồi thật lại lạnh giọng nói tề thiên. người đây là ý gì phá hư quy tắc tấu chương xong chương bốn trăm linh chín trận đầu bại trận nữ nhi quốc quốc vương một chương bốn trăm linh chín trận đầu bại trận nữ nhi quốc quốc vương một chương bốn trăm linh chín trận đầu bại trận nữ nhi quốc quốc vương phá hư quy tắc tề thiên l ờ i biếng ngồi xếp bằng tử kim liên trên đài nếp miệng lên một vệt ý cười lời này của ngươi coi như nói sai bản đại thánh nhưng chưa hề nói qua chúng ta những thế lực này ở giữa không thể lẫn nhau khiêu chiến tốt rất tốt bình tâm lập tức trong mắt hàn quang lấp lóe g á n khiêu khích tam i giới liền sợ ngươi hoa quả sơn địa bàn không đủ thua t h thiên nghe vậy cười ha ha trong mắt chiến ý sôi trào bình tâm đạo hữu làm gì tức giận không bằng d ạ n g này chúng ta chỉ thi đấu ba trận ba cục hai thắng thua ta hoa quả sơn địa bàn tất cả đều là người thắng ngươi minh giới về ta như thế nào a bình tâm cười lạnh thế thiên ngươi thật đúng là si tâm vọng tưởng a ngươi muốn khiêu chiến ta minh giới vậy thì theo quy củ đến thua thần phục thắng cho ngươi hoa quả sơn giống nhau lớn nhỏ minh giới địa bàn nhưng mà tể thiên lại là lắc đầu dạng này quá không có ý nghĩa không bằng rằng này thế thiên khỏe miệng khanh t ngữ khí con thay nếu ta hoa quả sơn thua ta tể thiên lấy đại đạo lập tệ bao quát c h í n h ta ở bên trong hoa quả sơn trên d ư ớ i đều thần phục với ngươi minh giới lời vừa nói ra toàn trường xôn xao bọn hắn không nghĩ tới tề thiên thế mà điên cuồng như vậy ngay cả bình tâm đều con ngươi co r ụ t lại hiển nhiên không nghĩ tới tề thiên dám cược lớn như thế tôn viên bọn người trong mắt tràn đầy t r ấ n kinh đại đạo lập t h ể đây chính là đem đường lui của mình tất cả đều phong k í n a sư tôn nhưng mà không chờ bọn họ mở miệng tề thiên liền khoát tay áo ra hiệu bọn hắn an tâm chớ vội theo sau tiếp tục nhìn về phía bình tâm cười nói nhưng nếu là ta hoa quả sơn thắng bình tâm đạo hữu lợi dụng đại đạo lập thệ minh giới một nửa cương n ự c về ta hoa quả sơn tất cả nghe nói như thế tôn h viên bọn người lúc này mới hơi hơi tỉnh táo xuống bất quá trên mặt vẫn là tràn đầy bất an sư tôn lần này đổ chiến có chút quá lớn thắng còn tốt nếu là thua vậy thì thật hoàn toàn kết thúc minh giới thực lực cũng không yếu a tề thiên tự nhiên cũng theo đồ đệ mình trên mặt nhìn ra bọn hắn ý nghĩ nhưng hắn không có quá nhiều giải thích lần này giao đấu hắn có tuyệt đối tự tin ít ra chính hắn có tự tin có thể thắng được bình tâm lại thêm lần này sở dĩ cực lớn như vậy Là bởi vì tề thiên phát hiện minh giới triển vì tề phát phát chút có q u dù sao những cái kia tử tiêu cung bên trong khách thiên phú mặc dù không thấp nhưng so với tam thanh tiếp dẫn chuẩn đề minh hạ côn bằng bọn người còn hơi kém hơn bên trên một bậc trừ phi có vô tận khí vận chi lực giá trị hơn nữa tề thiên cũng theo bình tâm trên thân mơ hồ cảm nhận được một cỗ uy hiếp so với hồng quân dương mi mang mang đến cho hắn một cảm giác còn muốn lớn hơn một chút cho nên tề thiên mới nghĩ đến mượn cơ hội này cướp đoạt một nửa minh giới địa bàn một là áp chế bình tâm khí vận gia trì hai tự nhiên là đoạt tới gia t r ì phụ trợ tự thân gần nhất tề thiên trong lòng luôn luôn có một cỗ dự cảm không tốt cái t i ê chính là liên quan tới thiên đạo đại n ô n nhân một chuyện hiện tại hôn nguyên kim tiên cùng c h u ẩ n thánh đã xuất hiện rất nhiều mà hắn cùng hồng quân bọn người càng là tấn thăng đến hôn nguyên kim tiên cùng trần thánh định phong nhưng tiên địa lại vẫn không có mảy may dị dạng cùng dấu hiệu Tế nhưng i lực chi pháp tắc lĩnh ngộ lại đối lập so sánh khó cho nên tề thiên tài thu phục toàn bộ nam thiệu bộ châu về sau còn muốn cấp đoạt minh giới một nửa tri địa lấy vô thượng khí vận tri lực ra chỉ tự thân về phần thu phục toàn bộ hồng hoàng thế giới mặc kệ là thực lực của hắn bây giờ vẫn là hoa quả sơn chỉnh thể thực lực đều còn chưa đủ mà xem như người trong cuộc bình tâm giờ phút này cũng là ánh mắt lấp lóe tề thiên dám như thế đánh c ư c tất nhiên có trộm ý vào nàng không biết do đối phương ở đâu già tự tin bất quá mặc kệ tề thiên có thủ đoạn gì nàng đối với mình đối minh giới thủ hạ đều có tuyệt đối tự tin nếu thật có thể nhờ vào đó thu phục tề thiên cùng hoa quả sơn kia đến lúc đó hồng quân dương mi nhân quả bọn người căn bản cũng không có tư cách cùng hắn tranh đoạt cái này h ồ n g hoang thế giới mới thiên đạo đại ngôn nhân bản tọa đồng ý thông k h o á i tề thiên cười to lập tức nhấc vung tay lên một đạo đại đạo thể nguyện lạc ấn vào hư không kim quan sáng chói phát tác oanh minh bình tâm cũng không chần chờ giống nhau lập xuống đại đạo thể nguyện l ờ i thêm một thành thiên địa rúng động đại đạo chứng kiến không người có thể làm trái trận đầu ai xuất chiến bình tâm ánh mắt băng lãnh liếc nhìn hoa quả sơn đám người thế thiên mỉm cười ánh mắt rơi vào khổng tuyên trên thân khổng tuyên gật đầu ngũ sắc thần quang lưu chuyển bước ra một bước nạo nghệ lập ở không trung minh hà người đi nghe vậy minh hà lao tổ mặc dù trong lòng không m u ố n nhưng cũng không dám công khai nghịch bình tâm huyết quang chấp lên xuất hiện ở trong hư không huyết bảo tung bay huyết thần nguyên đồ a tị ba kiếm vòng thân khổng tuyên thì là toàn thân ngũ hành pháp tắc v ư ợ quanh sau lưng ngũ sắc thần quang trung thiên không có nhiều lời trực tiếp chém giết ở cùng nhau hai người đều là hôn nguyên kim tiên sơ kỳ nhưng thực lực lại hoàn toàn không chỉ như thế vừa ra tay chính là kinh tiên động điện ngũ sát thần quang quét xuống và vật huyết sát ngập trời thôn vệ thương cung hư giữa không trung ngũ sát thần quang như là khai thiên tích địa hỗn độn t r ư i n g tiên mỗi một lần rút kích đều đem hư không xé rách ra vực sâu và trượng minh h à chém ra trăm vạn đạo huyết sông kiếm khí đều bị xoắn nát ngay cả sau người pháp tướng đều xuất hiện vết dạn như liền chút bản lãnh này con tưởng là thật khiến người ta thất vọng không tiên mặt lộ vẻ cao ngạo bấm tay vẻ nhẹ ngũ sát thần quang bỗng nhiên ngưng kết thành ngũ hành hóa kiếm đại trận rơi một tòa kinh khủng đại trận hướng về minh hà chấn sát mà xuống tiểu bối cắn rỡ minh hà giận dữ huyết hải không khô minh hà bất tử huyết hải đại trận lên hoa vô tận huyết sát sát lục chi khí theo huyết thần nguyên đ ổ a tị ba thanh sát lục chi kiếm bên trong tuân ra, tại thiên khung phía trên hội tụ sau đó một đầu vô biên b ắ t ngát huyết hải hư ảnh đột nhiên xuất hiện che đậy toàn bộ bầu trời nồng đậm huyết tinh chi khí tràn ngập thập phương toàn bộ hư không đều bị nhuộn thành đỏ sậm huyết hải hư ảnh chỗ sâu còn có ước vạn tu la hư ảnh không chỉ có đỡ được khổng tuyên đại trận còn đem khổng tuyên bào phủ trong đó thấy thế khổng tuyên năm m i tâm sáng lên tiên thiên ngũ hành ân ký năm đạo ngũ hành bản nguyên khí lưu tự cựu thiên rủ xuống lại trong biển máu chống ra một phương độc lập thiên địa ngươi bất tử c h i thân vất quá là ỉ vào huyết hải bản nguyên hôm nay ta liền chém biển máu của ngươi đạo thể khổng tuyên chập ngón tay như kiếm ngũ hành bản nguyên khí lưu hóa thành mở ngũ sắc thần phủ chém xuống phủ quăng những nơi đi qua huyết hải đại trận từng khúc vỡ vụn ngay sau đó là ngăn khuất minh hà trước người phát tướng cũng bị chém thành mánh vỡ minh hà thân bên trên lập tức huyết quang phun tung tué, hóa thành huyết vũ Quan chiến theo ô n viên bọn người vừa muốn vừa g họ, đã thấy minh hà thanh u g p t ư n em n h văn g vọng một đạo cự đại huyết sát thiên môn xuất hiện ngay sau đó nương theo lấy một cỗ kinh khủng huyết sát chi khí vô cùng vô tận huyết thủy từ phía trên trong môn ẩm v a n g tuôn ra ân vốn cho rằng khổng tiên sắp chiến thắng tề thiên ánh mắt ngưng tụ trong mắt kim quang tăng vọt bất quá không phải nhìn về phía chiến trường mà là xuyên tấu hư không nhìn về phía huyết hải chi điểm chỉ thấy nơi đó huyết hải đang lấy tốc độ cực nhanh chìm xuống chỉ có điều mấy hơi thở liền giảm xuống một nửa mà hoa quả sơn phía trên hư giữa không trung lại là xuất hiện một mảnh vô biên bắt ngát huyết hải cái này khiến ở đây tất cả mọi người lộ ra vẻ chấn động khổng tiên cũng là con người lộ r n h i ê n cũng l ngũ sát thần quang toát ra trước nay chưa từng có sáng chói thần quang hai tay kết xuất tiên t i ê n ngũ hành ấ n ngũ sắc thần quang lại bắt đầu nịch hướng dung hợp diễn hóa x u ấ t một cái trường hồng trạng ngũ hành hư vô t i ể u thế giới ngươi cho rằng triệu hoán huyết h ả i bản thể liền có thể áp chế ta khổng t u y ê n ngạo nghễ lên tiếng hôm nay liền n h ư ờ n g ngươi xem một chút như thế nào không có gì không soát ngũ hành hư vô t i ể u thế giới quét ngang mà qua rất nhiều dòng máu trong nháy mắt bốc hơi huyết hải lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thiếu nhưng mà bên trong thiên môn lần nữa tuân ra vô tận huyết thủy minh hả lao tổ tiếng cười tại trong biển máu q u a n quẩn huyết hải không khô chân thân bất diệt khổng tuyên ngươi có thể soát tận nhiều ít ai t sư tôn h i sư lệ hắn một bên tôn viên nhìn xem dần dần bị huyết h ả i nuốt hết n g ũ hành hư vô tiệu thế giới có chút lo lắng hắn phát hiện khổng tên u y áo bào bắt đầu dướng máu thân thể không ngừng rung động sắc mặt cũng càng ngày càng chấm bệnh phải thua thế thiên lắc đầu trong lòng cũng có chút một b ự c lúc trước hắn liền phát hiện minh hà đối bình tâm cũng không phải thật tâm thần p ụ vốn cho rằng trận chiến đấu này khổng tuyên coi như đánh bại không được minh hà cũng bại không được nhiều lắm thì n g a n g tay nhưng không nghĩ tới chỉ là một lần giao đấu minh hà vậy mà đem nửa cái huyết hải bản thể triệu đi qua cái này khiến tề thiên không khỏi nghĩ tới kiếp trước một câu một tháng mấy trăm khối tiền chơi cái gì mệnh a vê anh dường như đang nghiệm chứng tề thiên lời nói theo hắn rơi trong hư không trung tâm chiến trường đống nhiên buộc phát ra kinh thiên oanh minh thấy tình thế không ổn khổng tuyên trực tiếp tự bạo ngũ hành hư vô tiệu thế giới trong biển máu nổ tung lên tản mát ra trướng mắt hờ mang lam quan mang tan hết lúc n g ũ hành hư vô t i ể u thế giới đã biến mất không thấy gì nữa khổng tuyên thì là nửa quỷ hư không toàn thân đấm máu khí tức giảm nhiều nhìn qua đối diện minh hà mặc dù cũng là sắc mặt trắng bệnh nhưng này huyết sắc thiên môn vẫn tại hướng ra phía ngoài liên tục không ngừng tuân ra huyết hại khổng tuyên không khỏi lộ ra vẻ không cam lòng ta thua rồi theo khổng tuyên dứt lời minh giới một phương lập tức buộc phát ra c h ấ n tiên gieo họ mà ở đây những người khác thì là đáng tiếc ngắm nhìn khổng tuyên bất quá cũng không có ý khinh thường vừa rồi khổng tuyên buộc phát ra thực lực có thể xương kinh khủng bọn hắn tuyệt đại bộ phận người cũng đỡ không nổi hơn nữa minh hà cũng không phải hoàn toàn ngh mà là thắng ở dựa vào vô cùng vô tận huyết hải nhường khổng tuyên không đánh nổi tiêu hao chiến đây là giao đấu khổng tuyên lại không thể trốn cho nên nhận thua là tất nhiên sư tôn thật xin lỗi để ngươi thất vọng nhìn xem trên mặt vẻ ấy nấy khổng tuyên thế thiên cũng không tức giận không cần để ý ngươi cũng không phải là t h ậ t bại bởi minh hà chỉ là giao đấu hạn chế thực lực của ngươi phát huy mà thôi hơn nữa ngươi cũng không cần lo lắng một trận lạc bại liền để hoa quả sơn thua còn hai trận đâu minh giới nửa cương địa bàn ta hoa quả sơn nam chắc thấy nhà mình sư tôn cũng không trách tội lại còn tự tin như vậy khổng tuyên lập tức nhẹ nhàng thở ra một bên khác thấy minh hà chiến thắng bình tâm trong mắt cũng không nhịn được lộ ra ý cười sau đó đối với sau lưng một nhân đạo trận thứ hai hy vọng không cần bản tọa tự thân lên trận côn bằng ánh mắt chấp lên không nói gì thân hình lại như quỷ mị giống như bay vào không trùng ánh mắt lạnh lùng nhìn qua hoa quả sơn đám người ai đi tìm cái chết lời này vừa nói ra hoa quả sơn một phương lập tức dâng lên một cỗ tức giận tôn viên đầy dây hung q u a n g vừa muốn c ắ t bước lại bị t ề thiên đưa tay ngăn lại trận này ngươi không cần đi tôn viên x ứ sở lập tức giật mình sư tôn là muốn cho vọng thư sư thúc ra tay có thể đệ tử thực lực càng nói đến đây tôn viên đ ỗ n g nhiên dừng lại không có nói tiếp hơn nữa còn áy náy mắt nhìn bên cạnh vọng thư nghe hiểu tôn viên lời nói bên trong ý tứ vọng thư cũng không có sinh khí mà là không hiểu nhìn về phía thế thiên sư minh thực lực của ta so tôn viên thấp một bậc không có năm chắc chiến thắng c ố n bằng vẫn là để tôn viên đi thôi nhưng mà thế thiên lại lắc đầu trận chiến này cũng không phải cho người đi nói xong tại mọi người nghi hoặc ánh mắt khó hiểu bên trong đối với vọng thư bên cạnh nữ nhi quốc quốc vương n g u y ễ n xương hoa nói xương hoa trận này liền giao cho ngươi lời vừa nói ra vọng thư tôn viên cùng khổng tuyên trở một đám hoa quả sơn đệ tử lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên mặt mũi tràn đầy không dám tin sư tôn huyện sư thúc mặc dù tu vi không kém nhưng tôn viên hà to miệng câu nói kế tiếp mặc dù chưa nói xong nhưng ý tứ lại rất rõ ràng không coi trọng dù sao vị này huyện sương hoa sư thúc trước đó chỉ là một cái nhân gian p h à m nhân mặc dù trải qua thế giới thụ c h u y ể n sinh thiên phú so với hắn đều không kém mảy may thậm chí còn hơn nhưng thức tỉnh chăm chút tu vi mới vừa vặn tấn cấp hôn nguyên kim tiên hơn nữa còn không có bất kỳ cái gì kinh nghiệm chiến đấu căn bản cũng không có thể là côn bằng đối thủ chẳng lẽ sư tôn bị huyện sư thúc mê vực ư hồ l i ê n liên quan đến hoa quả sơn hưng vong đại sự đều không để ý lâu như vậy hắn cũng đã nhận ra sư tôn cùng huyện sư thúc ở giữa có chút mập mờ đối với đám người nghi hoặc tề thiên không có giải thích khoe miệng ngược lại câu lên một vệ thần bí ý cười nhìn xem chính là đối với đám người hoài nghi cùng không coi trọng huyện sương hoa lại là thần sắc bình tĩnh bước liên tục nhẹ nhàng lăng không đi hướng giữa s â n một thân trắng thuần váy dài khí chất dịu dàng cùng khí thế hung hãn côn bằng hình thành sò、so、sánh rõ ràng nhìn xem hướng mình đi tới nữ nhân côn bằng cũng không nhịn được sức sở trận liền lộ ra vẻ phẫn nộ đây là xem thường hắn sao thế mà phái xem xét liền là vừa vặn t ấ n cấp cảnh giới cũng còn chưa ổ n cố h ố n nguyên kim tiên sơ kỳ b ấ t quá phẫn nộ bên trong còn có ngạc nhiên nghi ngờ bởi vì cái này quá không hợp hợp lẽ thường biết rõ trận chiến này mấu chốt nhất chỉ cần hắn thắng kia trận thứ ba cũng không cần đánh hoa quả sơn có thể trực tiếp toàn bộ thần phục minh giới có thể tề thiên vẫn là phái ra như thế một cái h ố n nguyên kim tiên sơ kỳ nữ nhân chẳng lẽ có hắn không biết rõ chuyện ẩn ở bên trong vẫn là tề thiên bị hóa điên chính là muốn cố ý nhận thua thần phục kỳ thật không chỉ có cân bằng ngay cả bình tâm hồng quân dương mi trở ở trận những người khác cũng đều là lộ ra kinh ngạc c h i s á c hoàn toàn không cách nào lý giải t ề thiên quyết định tấu chương xong